một trăm l n h một xông qua cuối cùng quan một tinh không gian tên như ý nghĩa ẩn chứa vô cùng to lớn tinh thuần m ộ t thuộc tính linh khí không gian tại chỉ một thuộc tính bên trên chỉ có một hệ năng lượng bình thường bên trong đại thế giới rất khó sản sinh ra thuần túy chỉ một thuộc tính hoàn cảnh cùng không gian bởi vì đại thế giới giảng cứu âm dương tương sinh ngũ hành tướng diễn tương khắc tuần hoàn qua lại không chỉ không ớt thế giới pháp tắc hoàn chỉnh đại thế giới chú trọng bao hàm toàn diện như thế mới có thể ổn định cùng vĩnh hằng nhưng ở vô tận vũ trụ tinh hải hoặc là hỗn độn hư không trong khe hẹp nhưng lại có vẹn vẹn từ chỉ một thuộc tính tạo thành không gian đặc thù tỉ như trước mắt một tinh không gian chính là loại này nếu là một thuộc tính tu sĩ trước tới nơi đây chắc chắn mừng rỡ như điên đây là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện thánh địa t h í c h thiên dạ không ngờ rằng tại thiên lan thần tông hỗn loạn sâu trong hư không có một chỗ hoàn toàn có một thuộc tính năng lượng tạo thành không gian n à y không gian hiển nhiên bị thần linh lực lượng g i a trì vững chắc qua giữa thiên địa có rất nhiều huyền diệu thần văn đang lưu động bao trùm toàn bộ thế giới lít nha lít nhít bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều tồn tại tịch thiên dạ tại một tinh không gian vùng trời đi lại phía dưới chính là rừng rậm giống biển cả ẩm ẩm sóng dậy tình cảnh nhìn một cái vô cùng vô tận màu xanh biết vô hạn thần c h u y ê n kiểm tra cửa thứ hai bản tâm bản ý không phụ bản tâm vạn cổ trường thanh làm thiên lan tịch thiên dạ xuất hiện phảng phất chạm đến một tinh trong không gian một loại nào đó thiên địa quy tắc một đạo man hoang cổ l a o thanh âm ở trong đất trời vang lên thanh âm kia phảng phất đến từ thiên địa phần cuối đến từ thiên hoang địa lão vĩnh hằng vĩnh viễn vạn cổ không diệt tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt nhìn trên trời cao thanh âm kia tự nhiên không phải sinh linh phát ra tới thanh âm nơi đây hẳn là có mấy chục vạn năm không có c o sinh linh xuất hiện qua thế gian sinh linh không thành tiên liền không có khả năng sống hơn vài chục vạn năm thiên lan thần tông thần truyền kiểm tra có cố định cơ chế quy tắc tại mấy chục vạn năm trước liền đã xác định cho dù ở mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ có khả năng kiểm tra tịch thiên dạ chấp tay sau lưng yên lặng chờ đợi thần truyền đệ tử cuối cùng kiểm tra tiến đến hắn căn bản không cần làm cái gì bởi vì khi hắn tới chỗ này không gian thời điểm có quan hệ kiểm tra liền đã chính thức bắt đầu ầm ầm không đến bao lâu thiên địa phát sinh kinh biến một cỗ trí cao trí thượng không cách nào ý chí chống cự từ trên trời giang xuống trong chốc lát chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể ý chí đó vô cùng kinh khủng phảng phất chính là toàn bộ thiên địa thiên ý thế gian bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống cự chỉ có thể thần phục tại cái kia uy nghiêm phía dưới tịch thiên dạ hơi hơi nhữ mày trong đôi mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn hắn không ngờ rằng thần truyền cửa thứ hai khảo hạch nội dung thế mà cùng linh hồn có quan hệ mà lại cái kia đạo ý chí hiển nhiên không phải vẹn vẹn kiểm tra một chút linh hồn của hắn tu vi mà là ý đồ xâm lấn linh hồn của hắn nhòm ngó linh hồn hắn bên trong hết thảy tịch thiên dạ trong lòng nhẹ h ừ một tiếng ý đồ nhòm ngó linh hồn của hắn cái kia làm sao có thể đừng nói không quan trọng thiên lan thần tông để lại một đạo ý chí dù cho cao nhất thiên đạo cũng không có khả năng kia hắn chính là trí cao tiên đế bí mật của hắn dù cho hồng mông vũ trụ cũng không có tư cách nhìn trộm quả nhiên cái kia đạo ý chí chui vào tịch thiên d ạ trong cơ thể về sau không có bất kỳ cái gì kết quả cái gì đều dòm không dò ra đến mặc cho cái kia đạo ý chí cố gắng như thế nào đều không có bất kỳ cái gì kết quả tịch thiên d ạ chấp tay sau lưng ánh mắt đạm mạc vô cùng cái kia đạo ý chí cường đại đ ả o cũng không kém hẳn là có đại thừa kỳ trình độ hiển nhiên năm đó thiên lan thần tông bên trong xuất hiện qua tổ thần cấp tồn tại nhìn trộm nửa ngày không có bất kỳ cái gì kết quả toàn bộ m ộ t tinh không gian phảng phất đều bị chọc giận vô tận thế giới lực lượng cùng khổng lồ ý chí hạ xuống tới cùng tịch thiên dạ phân cao thấp nhưng mà không dám cái kia đạo ý chí cố gắng như thế nào đều không thể nhìn trộm đến tịch thiên dạ mảy may linh hồn tin tức tịch thiên dạ biểu lộ lạnh nhạt căn bản phản kháng đều chẳng muốn phản kháng cứ như vậy đứng ở đằng kia mặc cho cái kia đạo khổng lồ ý chí ở trong cơ thể mình v ừ a bãi tàn phá lấy cả hai rằng co một khắc đồng hồ về sau cái kia đạo ý chí rốt cục không còn có kiên nhẫn thế giới vô tận quy tắc chi lực ầ m ẩm c u ộ n cuộn k h í tức hủy diệt theo trên trời cao ngưng tụ vô ảnh vô hình thế giới lực lượng bao phủ tại tịch thiên dạ thân bên trên đem hắn gắt gao ngăn chặn lực lượng bàng bạc vô tận như là tấm sắt không ngừng hướng trung tâm vây kín cái kia bàng bạc ý chí nhìn trộm không tới chỗ ngồi thiên dạ linh hồn tin tức hiển nhiên bị triệt để chọc giận thế mà trực tiếp hạ xuống lực lượng hủy diệt ý đồ đem tịch thiên dạ triệt để hủy diệt đi tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời mặt không thay đổi nói và ngươi cũng dám xâm phạm bản đế linh hồn bí mật không biết sống chết sau một khắc một cỗ coi thường chư thiên vạn giới quân lâm c ử u thiên thập địa chí cao ý chí bỗng nhiên tại hắn t r o n g con mắt t r ợ t lóe lên vẹn vẹn từng k i a khí tức tiết lộ mà ra m ộ t tinh trong không gian cái kia bàng bạc ý chí liền trực tiếp bị nghiền nát trong chốc lát tiêu tán ở trong hư không hóa thành hư vô bất quá cái kia tổ thần lưu lại ý chí mặc dù bị tịch thiên g dạ trực tiếp đánh sơ sát nhưng toàn bộ m ộ t tinh không gian thế giới lực lượng áp chế cũng không co dừng lại vô cùng vô tận thế giới lực lượng dồn dập tụ đến ý đồ đem tịch thiên g dạ triệt để yên diện toàn bộ mộc tinh không gian thế giới lực lượng đáng sợ đến bực nào Đừng nói tại ị c cho h thiên giả vẹn vẹn thiên tôn tu giả vi, vẹn vẹn dù đ thượng á nháy n đến cũng trong nghiền thành mịn. Cho tịch thiên h Cho tịch đây c giả sẽ mắt một mịt. bị vặt, ờ i tiếng, liên quan tới thần cửa thứ hai kiểm tra nội triệt biết nhạt quan thần truyền dung hắn thứ một tra cửa để đã đ ư c đ ơ i liền là nhìn trộm linh hồn, nghiệp minh ả n nhìn hồn, là trộm cổ h h thân thượng í n bản động. Tại cử c thiên lan thần tông bên trong thần truyền đệ tử thân phận hiển nhiên không đơn giản đại biểu cho thần tông tương lai kế thừa đại biểu cho thần tông có thể hay không vĩnh viễn hưng ơ thịnh phồn vinh cho nên bất kỳ một cái nào thần truyền đệ tử lai lịch cùng thân phận đều phải rõ ràng không thể có bất kỳ sơ thất nào nếu không thần tông bồi dưỡng ra được người thừa kế tương lai chính là l à địch nhân gian tế như vậy tạo thành hậu quả sẽ là có tính chất hủy diệt nếu như không thể n g h i ệ m minh chính bản thân tài sản trong sạch thì không có thể trở thành thần tông thần truyền lại có thiên phú người nếu là ở đây trên cổ có vấn đề như vậy thà rằng hủy diệt đi cũng tuyệt không giữ lại nếu là tịch thiên dạ không thể chứng minh thân phận của mình như vậy toàn bộ không gian thế giới lực lượng sẽ đem hắn triệt để phá hủy tịch thiên dạ chấp tay sau lưng vẻ mặt không có bất kỳ cái gì bối rối t ư ờ n g đạo như thật như ảo như khói như xương vô cùng thần bí khí tức tại trong con mắt hắn thoáng hiện tại trong trước mắt p h ả n phất trong con mắt hắn cất giấu một cái vô hạn thế giới bên trong thế giới kia có một cái sinh linh đang ở trải qua lấy cả đời tất cả lai lịch trải qua qua lại thậm chí nhân quả quan hệ toàn bộ đều hoàn h o à n chỉnh chỉnh tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì cùng tì vết man thiên quá hải chi thuật nay thuật chính là là chân chính đại thần thông man thiên quá hải thải thận nhi huyễn thuật có lẽ có khả năng lừa gạt sinh linh quấy nhiêu chúng sinh nghe nhìn phán đoán nằm ảo giác xem như hiện thực nhưng tịch thiên giả man thiên quá hải chi thuật lại là có thể lừa gạt trời xanh lừa gạt pháp tắc cùng quy tắc trên đời không có, có đồ vật hắn nói có như vậy thì nhất định phải có trời đều không thể không tin rất nhanh tịch thiên dạ bịa đặt ra một cái giả thân thế lai lịch giấu g i ế m qua thế giới quy tắc thế giới quy tắc đạt được tịch thiên dạ nghiệm m ì n h chính bản thân về sau cái kêu hủy thiên diệt địa thế giới lực lượng liền chậm rãi tán đi tiêu tán ở trong đất trời chúc mừng ngươi thần truyền kiểm tra thông qua ngươi sắp thành làm thiên lan thần tông thứ hai trăm sáu mươi tám đời thần truyền đệ tử b ă n g lanh không có bất kỳ cái gì cảm xúc thanh âm trên bầu trời vang lên ts mọi người ngủ sớm m ai thức dậy đọc nghe chuyện mp ba tại th audio c h u y ệ n net chương 402, đế thiên thần quyền mục tinh không gian tại thiên lan thần tông bên trong lại được xưng là không gian sinh mệnh chính là thiên lan thần tông bên trong một chỗ trí cao thánh địa nam đó thiên lan thần tông đời thứ nhất tổ thần ngao du thái hư thời điểm tại hư không vô tận hai lớp bên trong tìm tới này m ộ t tinh không gian sau đó liền đem mang về thái hoang thế giới đặt ở thiên lan thần tông bên trong mấy chục vạn năm qua đi nay m ộ t tinh không gian vẫn tại thiên lan thần tông bên trong ẩn giấu đi chỉ bất quá thương h ả i tăng điển thế sự biến ảo thăm thẳm mấy chục vạn năm qua đi tịch thiên dạ sợ là cái thứ nhất đến chỗ này người trên bầu trời khi đó cách mấy chục vạn năm đại biểu cho thiên lan thần tông một đời thần truyền lần nữa đản sinh tiếng âm vang lên trên bầu trời không ngừng quanh quẩn tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong lòng có phần hơi xúc động trên đời không có bất kỳ cái gì một cái vĩnh hằng bất hủ thế lực cùng tổ chức lại rực rỡ cường thịnh đến đâu thế lực đều có trở thành lịch sử qua lại ngày đó dù cho hồng ngông vũ trụ đều sẽ không vĩnh hằng tồn tại một ngày nào đó hội triệt để diệt vong tại hồng ngông vũ trụ sinh diệt trong quá trình ai lại biết được có nhiều ít chấn thiên động địa dung chuyển b ạ n của nhân vật tuyệt thế cùng thế lực đã từng tồn tại qua bọn hắn tồn tại dấu vết cho dù ở cổ xưa nhất lịch sử di tích bên trong đều rất khó phát hiện như là không thể sau cùng nhảy ra lồng chim vượt qua cái kia cao nhất thiên đạo hạn chế cuối cùng có một ngày hết thể tất cả đều sẽ vĩnh hằng mất đi thích thiên dạ đột nhiên tưởng niệm từ bản thân chỗ xây dựng đế thiên thần quyền không biết hắn rời đi về sau như thế nhiều năm qua đi hôm nay là có hay không vẫn như cũ mạnh khỏe thời gian dễ dàng trôi qua tuế nguyệt biến thiên dù cho tiên đế cũng không cách nào ngăn cản thế gian vạn vật không ngừng biến hóa vê anh một đạo hơi nước trắng mịt m ở thần quang tử trên trời giáng xuống quang mang kia trong suốt sáng long lanh tản ra tươi mát mùi hương thoang thoảng khiến cho người tâm thần thanh thản quang mang kia đúng là thần tàng chi khí giữa thiên địa bản nguyên nhất thuần túy năng lượng thiên lan thần tông khí v ậ n chỉ sẽ ban cho cho thần tông bên trong đệ tử ưu tú nhất chỉ có tại đệ tử quan nội đạt được ưu tú nhất thành tích mới có thể được ban cho cho vật này làm thần tông một đời mới thần truyền lấy được thần tàng chi khí đương nhiên sẽ không thiếu mà lại tương đối nhiều trên bầu trời cột sáng phảng phất dòng sông buông xuống thao thao bất tuyệt bên trên tiếp bầu trời tựa như từ trên chín tầng trời buông xuống ngân hà phảng phất không có phần cối u tịch thiên dạ vẻ mặt trịnh trọng ngồi xếp bằng nhận lấy cái kia vô tận thần tàng chi khí quán thâu lần này buông xuống thần tàng chi khí thật rất nhiều có thể xưng vô cùng vô tận dòng sông giống như dậy sóng không dứt hàng lâm xuống thiên lan thần tông đối với thần truyền ban cho cũng là không có chút nào keo kiệt tịch thiên dạ không ngừng hấp thu thần tàng chi khí hán phảng phất biển cả hải nạ bách xuyên ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ hấp thu vào cơ thể bên trong khí tức của hắn cũng là không ngừng tăng lên tăng trưởng một đường đi lên trên tăng vọt mạnh mẽ lực lượng trong cơ thể hùng hậu kéo dài dậy sóng vô tận một lúc lâu sau trong cơ thể một tiếng vang dòn phảng phất có được đồ vật gì phá thoái đi toàn bộ thế giới cũng hơi dừng lại phảng phất thế giới vạn vật bỗng nhiên đứng im nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp tục trong tích tắc sau một khắc toàn bộ thiên địa liền bỗng nhiên k i n h biến thế giới vô tận pháp tác h i ể n hóa bình thường khó mà theo dõi đạo ngân cùng quy tắc r ồ n r ậ p nhìn bằng mắt thường gặp từng đ ó a từng đ ó a đạo hoa theo trời bay xuống r ồ n r ậ p trên trời cao phản âm trận t r u n cuồn cuộn to lớn tịch h thiên dạ trên người khí tức mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa một cỗ trí cao trí thượng trí đại trí t h a n h khí tức từ trên người hắn nổi lên hắn vị trí chô ở thiên địa pháp tắc đều r ồ n r ậ p lui tránh phảng phất gặp được quân vương không dám lỗ mãng trí tôn tri cảnh đi qua không ngừng sông thần tông đệ tử quan tịch thiên dạ rốt c ụ c đột phá đến trí tôn tri cảnh mà lại hắn thành trí tôn tri cảnh muôn hình vạn trạng so với la mị càng thêm to lớn hạo đại cùng la trí tôn cũng là có khác biệt về bản chất tịch thiên dạ hơi hơi mở mắt ra hắn phát hiện trên người mình có một cỗ thái hoang thế giới đặc hữu đặc thù năng lượng quay quanh nếu là đoán không sai hẳn là người khác theo như lời trí tôn khí chỉ có trở thành trí tôn Thiên t pháp địa chí tán t đồng về sau, mới có ể thu được như thế khí tức gia thân, như h được k tôn ứ c có đặc thủ thiên đạo cách gia miệng, hoang trong giới thiên thái liền thiên thân, thủ từ thế thủ Trí như là mũ đó đạo vị. Chí tôn vừa ra tứ hải cộng tôn thánh nhân pháp tắc lực lượng tại chí tôn trước mặt không dùng được tự động liền sẽ lui tránh đây là chính là thiên đạo cách vị lực lượng chí tôn cách vị tại cái kia phổ thông thánh nhân phía trên tịch thiên dạ mỉm cười vừa thành chí tôn cảnh bằng vào tự thân lực lượng những cái kia thượng vị cảnh thánh nhân đã không còn là đối thủ của h ắ n chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân có lẽ mới có thể cùng hắn giao thủ một ít bất quá hắn không có đình chỉ tu luyện trên bầu trời thần tàng chi khí vẫn tại liên tục không ngừng quán thâu mà xuống hắn không có lãng phí đạo lý làm vì thiên địa bản chất nhất tinh thuần năng lượng có thể so với cựu thiên tiên khí tịch thiên giả có thể nhờ vào đó tu luyện bất luận cái gì thần thông bí thuật đại bộ phân thần thông bí thuật đối ở thiên địa công đức năng lượng đều không có chô mâu thuẫn thì như ngũ đại linh thể cựu dương chân hỏa thậm chí thần du thái hư nhất là ngũ đại linh thể tại m ộ t tinh trong không gian tịch thiên giả đã có điều kiện đi tu luyện một thuộc tính linh thể một thuộc tính linh thể vừa thành hắn liền có thể hợp hai là một tu luyện ra chân chính ngũ hành linh thể tịch thiên giả tâm niệm vừa động hàng loạt m ộ t tinh khí liền hướng hắn tụ đến liên tục không ngừng mà tràn vào hắn trong cơ thể rất nhanh trên người hắn khí tức liền phát sinh biến hóa một cỗ sinh cơ bừng bừng một hệ khí tức ở trên người hắn dẫn đến cả người hắn phảng phất hóa vì một gốc chống trời đại thụ sừng sững tại hỗn độn trong hư không vô cùng vô tận một hệ sinh mệnh khí tức ở trong người lưu động tại một tinh không gian cùng thần tàng chi khí hai tầng ra chỉ dưới tịch thiên giả tu luyện một thuộc tính linh thể tiến triển cực nhanh vẹn vẹn ba ngày thời gian liền đem một thuộc tính linh thể tu luyện tới tiểu thành ngũ đại ngũ hành linh thể rốt cục tại lúc này hội tụ duy nhất tịch thiên dạ dẫn động thiên địa công đức chi khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể đem trong cơ thể năm cô thuộc tính khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau đi qua bảy ngày thời gian dung hợp rốt cục tại ngày thứ tám tịch thiên dạ thành công tu luyện ra ngũ hành linh thể ngũ hành ánh sáng tại tịch thiên dạ thân bên trên tòa d a b ó n g ánh xinh đẹp rung động lòng người. từ đó về sau tịch thiên dạ tại linh thể bên trên tạo nghệ đã chân chính bước vào chính quy tại toàn bộ tu tiên giới ngũ hành linh thể đều là bao dung tính lớn nhất linh thể cái gọi là hỗn độn hóa âm dương âm dương hóa ngũ hành ngũ hành sinh văn v ậ n ngũ hành linh thể có thể hướng bất luận cái gì phương hướng diễn hóa đây là tu tiên giới mặt khác cao cấp nhất linh thể chỗ không thể làm được trên bầu trời thần tàng chi khí vẫn như cũ vô cùng vô tận phảng phất vĩnh viễn không có phần cối u phảng phất chỉ cần tịch thiên dạ cần liền sẽ liên tục không ngừng hạ xuống tới tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ chấm tư xem ra thần truyền đệ tử quan ban tặng dưới thần tàng chi khí không là dựa theo số lượng mà là dựa theo thời gian tại trong vòng thời gian quy định có thể thỏa thích hấp thu thần tàng chi khí chỉ cần ngươi có năng lực đi hấp thu như vậy tại trong vòng thời gian quy định hấp thu nhiều ít đều được đương nhiên không có khả năng một mực liên tục không ngừng hấp thu cơ thể người cuối cùng có cực hạn cùng thần tông mấy chục vạn năm tích lũy công đức khí vận so sánh chỉ là hải dương mênh ngông bên trong một khỏa giọt nước một cái c h i tôn cảnh tu sĩ lại thế nào hấp thu cũng không hấp thu được bao nhiêu nhưng mà tịch thiên dạ trong mắt lại lóe lên một vệch ý cười thật khiến cho hắn hấp thu nhiều ít đều được nghe chuyện mp ba tại t h a u d i o chuyện c nết chương 403, t thôn vệ tinh không tịch thiên giả trong mắt ý cười càng ngày càng đậm đổi thành những người khác sợ là cũng chỉ có thể tận lực hấp thu bởi vì thần t à n g chi khí không cách nào mang đi không có bất kỳ cái gì đồ vật có khả năng tiếp nhận như thế thiên địa bản chất nhất năng lượng cho nên thiên lan thần tông mới như thế đại khí nhường thần truyền đệ tử tùy tiện hấp thu căn bản không hạn chế nhưng người khác không có cách nào tịch thiên giả sao lại không có cách nào vẹn vẹn nhường tịch thiên giả tự thân hấp thu hắn tự nhiên cũng không hấp thu được bao nhiêu nhưng hắn nếu là mang đi như vậy mang đi số lượng sẽ khá là khổng lồ xa xa so tự thân hấp thu nhiều tịch thiên dạ mỉm cười bắt đầu tu luyện một môn bí thuật cái k i a môn bí thuật gọi là thôn vệ tinh không tại c ử u thiên thập địa trời xanh phía trên thôn vệ tinh không đều là một môn vô thượng bí thuật lai lịch hết sức huyền bí t ừ n g tại một đầu tinh hải kỳ vật thân bên trên xuất hiện qua lúc ấy này bí thuật lúc xuất thế trực tiếp dẫn động toàn bộ cựu thiên thập địa trời xanh phía trên rất đ ố i chấn động tịch thiên giả cũng là bỏ ra tới vạn năm thời gian trả giá có chút lớn đại giới mới đưa này bí thuật đem tới tay thôn vệ tinh không bí thuật tên không có chút nào khuyết t r ư ờ n g thật có thể nuốt trưởng tinh hải tu luyện này bí thuật về sau có thể ở trong người diễn hóa s u ấ t một mảnh không gian hỗn độn sau đó thông qua không ngừng nuốt trưởng tinh hải đến đem không gian hỗn độn không ngừng mà biến lớn trên lý luận tới nói đem thôn vệ tinh không tu luyện tới cảnh r ơ i tối cao liền đem toàn bộ hồng m ô n g vũ trụ đều toàn bộ thôn v ệ hết hóa thành trong cơ thể hồng m ô n g vũ trụ từ đó siêu thoát thiên địa bên ngoài không tại trong ngũ hành đương nhiên đây chẳng qua là trên lý luận tới nói trên thực tế đem chọn cái hồng m ô n g vũ trụ đều nuốt trừng đến trong cơ thể vậy hiển nhiên không quá hiện thực so tịch thiên giả đem hỗn độn hạt giống diện hóa thành một phương hồng m ô n g vũ trụ đều càng thêm khó khăn thôn vệ tinh không có thể nuốt trừng tinh hải vậy hắn nuốt chửng một điểm thần tàng chi khí cất giữ ở trong người cái kia đây tính toán là cái gì đương nhiên hắn tu vi hiện tại tự nhiên không có khả năng tu luyện chân chính thôn vệ tinh không nhưng lại có thể căn cứ thôn vệ tinh không áo nghĩa mô phỏng ra một bài đơn giản điểm mô phỏng thần thông có thôn vệ tinh không tương tự công năng là đủ mượn nhờ thần tàng chi khí gia trì tịch thiên dạ rất nhanh liền đem mô phỏng ngụy thôn vệ tinh không tu luyện thành công trong cơ thể diễn hóa s u ấ t một phương hư hào không gian hỗn độn dĩ nhiên này không gian tương đương nhỏ không cách nào nuốt chừng tinh hải thậm chí không cách nào nuốt chừng ngàn trượng phạm vi tiểu không gian chỉ có thể nuốt chừng một chút năng lượng mà lại chỉ có thể cất giữ năng lượng không thể cất giữ vật phẩm hoặc sinh linh ngụy thôn phệ tinh không tu thành về sau t h í c h thiên dạ liền công lực toàn bộ triển khai hấp thu trên bầu trời thần tàng chi khí hắn hấp thu năng lực trong khoảnh khắc đề cao mấy trăm lần bên trên nghìn lần kinh khủng thần tàng chi khí hàng loạt tràn vào hắn trong cơ thể trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa phảng phất thân thể của hắn chính là một cái hát động tịch thiên dạ tại m ộ t tinh trong không gian tu luyện dòng d a ba tháng thời gian ba tháng bên trong tịch thiên dạ chẳng những chứa hàng loạt thần tàng chi khí mà lại nắm ngũ hành linh thể tu luyện tới tiểu thành vẹn vẹn bằng vào thể phách liền có thể cùng trí tôn cảnh tu sĩ có thể so với hơn nữa còn nắm thần du thái hư thiên thứ nhất tu luyện tới viên mãn hiện tại linh hồn của hắn tu vi đã mảy may không tại chân nguyên tu vi phía dưới cũng là có thể so với thái hoang thế giới trí tôn cảnh chân nguyên thể phách l linh hồn toàn bộ làm trí tôn cảnh mới thật sự là trí tôn mới là thái hoang thế giới cực hạ nếu là tại địa phương khác tu luyện tịch thiên giả muốn đem ba cái toàn bộ tu luyện tới cực hạ có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài nhưng ở m ộ t tinh trong không gian có liên tục không ngừng thần tàng chi khí quán thâu h á n tu luyện cơ hồ không có cái gì chướng ngại cùng bình cảnh mỗi ngày đều tại tiến triển cực nhanh tiến bộ bất quá tại tháng thứ ba ngày cuối cùng kết thúc về sau trên bầu trời thần tàng chi khí chậm rãi giảm bớt cuối cùng hoàn toàn biến mất h i ệ n nhiên quy định hấp thu thời gian chỉ có ba tháng bất quá trong ba tháng tịch thiên dạ hấp thu thần tàng chi khí không có bao nhiêu nhưng cất giữ thần tàng chi khí lại là vô cùng to lớn ngụy thôn vệ tinh không bí thuật mở ra hôn độn tiểu không gian cơ hồ bị tịch thiên dạ toàn bộ nhồi vào thân tàng chi khi biến mất về sau trên bầu trời lần nữa hạ xuống ba đạo quan g mang ba đạo quan g mang bên trong bao vây lấy ba cái vật phẩm chúng nó chậm rãi bay đến tịch thiên dạ trước mặt sau cùng rơi ở trong tay của hắn trong đó một vật chính là một đoàn màu băng lam ánh sáng vừa rơi vào tịch thiên dạ trong tay liền hóa thành một đạo lưu quan g chui vào hắn trong cơ thể sau đó tại trên cánh tay của hắn in dấu xuống một cái phức tạp huyền diệu lại rất tinh mỹ ân ký nếu là đoán không sai đây là thiên lan thần tông thần truyền đệ t ử thân phận biểu tượng đến mức mặt khác hai vật chính là hai khối lớn chừng quả đ ầ m đá tròn một khối màu sám bạc một khối màu xanh biếc cái kia màu sám bạc đá tròn chính là một cái chứa đựng bảo vật bên trong có một cái khổng lồ không gian có chừng lấy trên trăm hình l ậ p phương bên trong tổn chữ lấy hàng loạt bí thuật thần thông cùng tài nguyên tu luyện h i ệ n nhiên vật này chính là ban cho thần truyền tu luyện cần thiết tài nguyên thần tông thần truyền cao quý c ỡ nào tự nhiên sẽ đạt được thần tông tài nguyên nghiêng tại bên ngoài trên điều kiện chắc chắn sẽ không kém những cái kia thân thể bí pháp cùng công pháp điện tịch tịch thiên dạ tự nhiên t r ứ n g mắt những cái kia tu luyện tài liệu cũng là cùng hắn có tác dụng không nhỏ bên trong có mấy kiện tài liệu tại tu tiên giới đều hết sức hiếm thấy có thể gia tăng trên người h á n pháp bảo đẳng cấp cùng lực lượng cuối cùng khối kia màu xanh biếc đã trọn vật này thì là tương đương không đơn giản tại tất cả vật phẩm bên trong nó hẳn là thuộc về quý giá nhất một kiện bởi vì nó chính là một kiện thay mệnh bảo vật cùng phúc hải thánh quốc phúc biển thánh thể có chết thay công hiệu đương nhiên cả hai khác nhau ở chỗ một kiện chính là đại thánh luyện chế thay mệnh bảo vật một kiện thì là thần linh luyện chế thay mệnh bảo vật cả hai tự nhiên không thể đánh đồng tại trên lý luận màu xanh là đá tròn có thể làm cho tông môn thần truyền thừa chịu thần linh nhất kích mà bất tử tại thượng cổ thần thoại thời đại muốn giết chết một vị thần tông thần truyền có nhiều khó khăn có thể nghĩ tịch thiên dạ đem tất cả vật phẩm thu sau khi thức dậy thư không vô tận lực lượng liền buông xuống ở trên người hắn đem hắn lôi kéo ra ngoài rất nhanh liền biến mất tại không gian chỗ sâu ưu t i n h thôn trang nhỏ vùng trời đông nhiên xuất hiện một đầu vết nước không gian một tên thiếu niên theo hắc cám trong cái khe đi ra đúng là tịch thiên dạ n g theo hư không tầng bên trong đi ra hắn đã trở lại thần truyền ải thứ nhất chỗ không gian toàn bộ thôn trang đều bị trên bầu trời biến cố kinh động hết thảy thôn dân r ồ n dập đi ra khỏi nhà nhìn lên bầu trời phía trên cái kia theo bóng đêm vô tận bên trong đi ra thiếu niên sứ giả đại nhân tịch thiên dạ đại nhân hán thế mà thật trở về hẳn là đã thông qua thần truyền cuối cùng quan kiểm tra tất cả mọi người rung động nhìn tịch thiên dạ nhìn cái kia sừng sững trên chín tầng trời thiếu niên tịch thiên dạ trở lại nơi đây hợp tình hợp lý lại tại ngoài dự liệu của mọi người bởi vì khoảng cách tịch thiên dạ rời đi đã hơn ba tháng không có tin tức gì truyền đến rất nhiều người đều cho rằng tịch thiên dạ đã thất bại có thể trở về chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn đã xông qua cuối cùng quan đạt được thần tông thần truyền trí cao thân phận chơi ạ cũng đã không thể gọi hắn sứ giả đại nhân phải gọi thiếu tông chủ hoặc là thiếu chủ bất luận cái gì thần truyền đều là thần tông tương lai người thừa kế lao thôn trưởng vội vàng từ trong nhà sông ra đến nhìn trên bầu trời thiếu niên trong mắt tràn đầy xúc động cùng mừng rỡ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 4 0 n t thần tử người hô đạo toàn bộ thôn trang đều sôi trào tất cả mọi người từ trong nhà chạy ra đầy mắt kích động nhìn trên bầu trời thiếu niên lao thôn trưởng dẫn theo hết t h ạ thôn dân toàn bộ đi vào cửa thôn dồn dập quỳ dạp xuống đất cung cung kính kính nói thiên lan sở thuộc b á i kiến thần tử đại nhân vừa thành thần tông thần truyền chính là thiên lan thần tử địa vị cao quý vô cùng chính là thần tông biểu tượng nhưng phàm thiên lan sở thuộc địa vị không đủ người thấy chi đều phải quỳ lạy chư vị đứng lên đi thiên lan thần tông sớm đã hủy diệt tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ cần có thần tử tại chỉ cần có chúng ta ở đây thiên lan thần tông liền sẽ không hủy diệt lao thôn trưởng kích động nói thiên lan thần tông tái xuất thần tử có người kế tục đây là thần tông đại hưng chi dấu hiệu vạn cổ thần tông có một người tại liền có thể lần nữa truyền thừa tiếp tịch thiên dạ nghe vậy cười cười hắn không có hứng thú lại đi thành lập cái gì thiên lan thần tông bất quá thiên lan thần tông truyền thừa hắn cũng l à có c thể h u y ể n cho một chút có h một k ô n g tầm t h ư ờ nữ g trùng tông, cũng không cong tông trong Ngài trưởng, chúng không không gian Long thiên có thể thành tài, thiên thần thế thiên thần đoạt một thôn thần tử đã sinh ra, chúng ta là không là có thể từ phú hắn như phen sinh đi kiến rời đi. bên duyên. bọn lan lan n có được cơ có đó để là là là đã ra, ở hưng ơ phấn vô cùng nói trong đôi mắt tràn đầy xúc động dựa theo tổ tiên nói chỉ cần có một cái mới thần tử sinh ra nhiệm vụ của bọn hắn liền đã hoàn thành tự nhiên nhưng từ này thần truyền không gian rời đi lao thôn trưởng vuốt vuốt trong râu trên mặt d a vẻ chấn định nhưng trong mắt xúc động cùng run dày thân thể lại đang nói do hắn giờ phút này có nhiều xúc động trong thôn mấy chục vạn năm qua thâm nguyện rốt cục có thể thực hiện một khi rời đi này không gian bọn hắn chẳng những có thể kiến thức đến bên ngoài cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới mà lại không hề bị khốn tại không gian tài nguyên không đủ không cách nào tiếp tục phát triển mở rộng có lẽ tiếp qua cái mấy vạn năm mười mấy vạn năm bọn hắn bốn tộc đều có thể khôi phục lại thượng cổ đỉnh phong thời kỳ quy mô thiên nhi thần tử nếu sinh ra bốn người các ngươi đem sẽ trở thành thần tử hộ vệ dâng tặng là chủ nhân làm thần tử tương lai trưởng thành con đường quét sạch hết t h ể c h ứ n g n g ạ i lao thôn trưởng thần tình nghiêm túc nói thần tử một khi sinh ra ít nhất phải có cựu tộc bên trong trong đó chi bốn ủng hộ cũng là vì cái gì thần truyền khảo hạch thời điểm nhất định phải từ cựu tộc chi bên trong chọn lựa đưa ra bốn tộc kẻ ưu tú nhất đến đây kiểm tra bất luận cái gì thần tử tương lai đều có kế thừa thần tông đạo thống khả năng cho nên nhất định phải có thần tông một phần lực lượng ủng hộ cùng thủ hộ nếu không tại tông môn lục đục với nhau quyền lợi tranh đoạt bên trong thần tử rất khó chân chính trưởng thành ra ra thiên nhi hiểu rõ bốn tên thiếu niên thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm nghị bọn hắn tâm tư đơn thuần từ nhỏ sống ở trong thôn trang Cơ hội không có có hội không những nghĩ khác, gì ý thân r o n g t ô không n văn cùng hôn đúc hạ sứ mạng của bọn hắn cảm giác cùng ý thức trách nhiệm ngược lại xem nặng hóa khí hạ thức trách nhất. h của đúc cảm giác bầu lại sứ xem ý t tử đại nhân từ nay về sau bốn người bọn họ liền là của ngài hộ vệ đồng thời bọn hắn cũng đại biểu cho chúng ta bốn tộc chúng ta đem sẽ trở thành ngươi kế thừa thần tông đạo thống ủng hộ người lao thôn trưởng không mình hành lễ nhìn tịch thiên dạ rất cung kính nói tịch thiên dạ có chút không hiểu thấu thiên lan thần tông đã không tồn tại bọn hắn còn tiếp tục ủng hộ cái gì lao thôn trưởng tựa hồ i nhìn ra tịch thiên giả nghi ngờ trong lòng nghiêm túc nói thần tử đại nhân thần tông mặc dù đã không còn nhưng chúng ta bốn tộc lại là chân chính thần tông người mà ngài cũng là chân chính thần tông thần tử thần tông mấy chục vạn năm qua quy củ không thể không tuân thủ mà lại ngài một ngày nào đó hội một lần nữa thành lập thần tông đạo thống chúng ta bốn tộc liền là của ngài nhóm đầu tiên người ủng hộ rồi nói sau tịch thiên dạ lắc đầu hiển nhiên lào thôn trưởng đã đem hắn xem như thiên lan thần tông thần tử đối đãi ngược lại là chính hắn căn bản cũng không có cái kia ý thức đi qua một phen tiếp xúc về sau tịch thiên dạ cũng là quen biết cái kia bốn người thiếu niên thiếu nữ long nữ tên là long thiên thiên sinh liền là viên mãn cảnh thánh nhân thiên phú phá lệ mạnh mẽ có rất mạnh ý thức chiến đấu man ma thản tộc thiếu niên tên là man cổ sơn thiên phú cùng long diệu thiên so sánh không kém là bao nhiêu tại man ma thản tộc bên trong huyết mạch của hắn chính là trong mấy vạn năm tới tinh thuần nhất một cái nếu không phải phong bế không gian thế giới quy tắc áp chế hắn ra đời rất có thể không chỉ viên mãn cảnh thánh nhân đơn giản như vậy đến mức cựu huyễn t h ả i điệp tộc thiếu nữ tên là t h ả i thận nhi tuổi không lớn lắm thiên phú nhưng rất mạnh rất có thể tại long diệu thiên cùng rất phía trên ngọn núi cổ cuối cùng cái kia u viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ thì gọi ảnh hàn nhi tính cách r u t í n h không thích nói chuyện nhưng thiên phú của nàng cùng ám sát năng lực tại ưu viêm hàn ảnh trong tộc đều có thể xưng là đáng sợ từ khi tịch thiên dạ trở thành thần tử về sau bốn người thiếu niên thiếu nữ vẫn quay quanh tại tịch thiên dạ bên cạnh một tấc cũng không rời từng cái một bộ trung thực hộ vệ bộ dáng tịch thiên dạ rất bất đắc dĩ nhưng ở thần c h u y ể n trong không gian cũng liền tùy theo bọn hắn lao thôn trưởng mang theo đám người vòng qua thôn trang đi vào núi xanh sau lưng một chỗ trong sân cốc thần truyền không gian cửa ra vào liền ở đây chỉ thấy sơn g ố c phần cuối có một cái ưu ám không gian vòng xoáy tản ra từng kia hỗn loạn tĩnh mịch không gian chi lực tại thiên lan thần tông rất nhiều trong không gian nhỏ toàn bộ đều là từ không gian vòng xoáy xây dựng ra từng đầu đường hầm không thời gian người trong thôn cả đám đều hưng phấn vô cùng mấy trăm người bên trong rất nhiều đều kích động lệ rơi đ ầ y mặt bọn hắn rốt cục có thể đi ra nơi đây rốt cục có thể hoàn thành các tổ tiên kỳ vọng cộ sơn ngươi lên trước lao thôn trưởng đ ẻ nén tâm tình kích động chờ m ộ n mệnh lệnh lấy man cổ sơn gọi hắn trước hết nhất đi đi không gian h ấ t động man ma thản tộc chính là thái hoang ưu tú nhất tiên phong chiến sĩ bọn hắn thiên sinh liền muốn có làm một cái tiên phong chức trách nhưng phàm gặp nguy hiểm bọn hắn đều phải cái thứ nhất bên trên cái thứ nhất đi thăm dò lao thôn trưởng cũng là tại bồi dưỡng man cổ sơn tiên phong ý thức dù sao trở thành tịch thiên dạ hộ vệ về sau trên người hắn chức trách cùng gánh nặng đã triệt để khác biệt trong thôn những người khác kỳ thật cũng sớm đã kích động thế nhưng thôn trưởng đã phân phó xuống tới bọn hắn cũng không dám l g h ị c h lại m a n cổ sơn sắn tay háo lên hưng ơ phấn vô cùng s ô n g lên trước thân thể khôi ngô trực tiếp thô bạo đụng vào hắc cám không gian trong vòng x u ố áy làm lực phòng ngự mạnh nhất man ma thản tộc căn bản không sợ nguy hiểm bởi vì cái gì nguy hiểm bọn hắn kiên cố thân thể đều có thể chống cự ở tịch thiên dạ hơi hơi nhũ mày nhìn thôn dân chung quanh muốn nói lại thôi trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra nay không gian thế giới pháp tắc vẫn như cũ chăm chú trói buộc trong thôn người trên thân từ đầu đến cuối đều không có chút nào buông lỏng qua quả nhiên man cổ sơn vừa vừa bước vào không gian vòng xoáy một cỗ kinh khủng thế giới lực lượng liền bỗng nhiên đụng ở trên người hắn trực tiếp đem hắn va chạm trở về man cổ sơn ha có thể gánh vác thế giới lực lượng va chạm đ ỗ n g nhiên rút lui vài chục trượng khí huyết sôi trào sắc mặt trắng bệnh khoe miệng tràn ra vết máu cái gì trong thôn tất cả mọi người một trận ngạc nhiên thần tử đã sinh ra thế giới pháp tắc vì sao sẽ còn ngăn cản bọn hắn rời đi bọn hắn nhìn chật vật mà quay về man cổ sơn trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết từng k h ỏ a lòng nhiệt huyết trong khoảnh khắc băng lạnh lên nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương bốn thần linh cũng là người không có khả năng man cổ sơn hét lớn một tiếng mắt hổ bên trong tràn đầy không thể tin cùng không cam tâm hắn lần nữa xông lên trước khí thế ngút trời hóa thành mạnh nhất trạng thái chiến đấu chuẩn bị xông vào không gian vòng xoáy phảng phất núi lửa va chạm man cổ sơn khổng lồ như là ác ma thân thể hung hăng đụng vào không gian trong vòng xoáy nhưng mà vẹn vẹn trong n g a y mắt hắn liền lần nữa bị phản bắn trở về một cỗ kinh khủng lực phản chấn càng thêm nghiêm trọng trực tiếp đem hắn đánh phung từng n g ụ m máu lớn a ta không cam tâm man cổ sơn ánh mắt điên cuồng dốc cạn cả đáy sông lên trước lần nữa s ô n g vào không gian trong vòng xoáy nhưng mà hắn va chạm càng là h u n g mãnh lực phản chấn cũng càng là mạnh mặc hắn có viên mãn cảnh thánh nhân lực lượng đáng sợ nhưng ở thế giới lực lượng trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng ngươi dung chuyển thế giới lực lượng càng cường đại chính mình thụ thương cũng càng sâu man cổ sơn có chút phát cuồng trong mắt tràn đầy không cam tâm mong đợi nhiều năm như vậy tự do nhiều đ ờ i tiên tổ tâm nguyện mắt thấy đã thành công vì sao bọn hắn vẫn như cũ không thể đi ra ngoài vì cái gì người trong thôn cả đám đều yên lặng không nói chỉnh cái sơn cốc bầu không khí trầm trọng tới cực điểm không khí phảng phất hóa thành thủy ngân lao thôn trưởng kinh ngạc nhìn nhìn man cổ sơn nhìn không gian kia vòng xoáy cuối cùng lại ngẩng đầu quan sát cái kia cựu thiên thương khung một nhóm lao lệ nhịn không được chạy xuôi xuống tới tất cả hy vọng đều đã phá diệt không còn có hy vọng cũng không có cơ hội nữa bọn hắn đem vĩnh viễn khốn ở chỗ này mãi đến vĩnh viễn diệt vong dù cho về sau vẫn như cũ sẽ có người đến đây kiểm tra vẫn như cũ sẽ có thần tử sinh ra bọn hắn vẫn luôn hội ở đây bọn hắn đã định t r ư ớ c không thể thay đổi vận mệnh của mình trong mắt mọi người đều là tuyệt vọng lạnh lẽo thâm như cho tàn không có hy vọng mới là đáng sợ nhất nếu là có hy vọng dù cho lại đợi thêm mười vạn năm lại như thế nào cho dù bọn họ không thể đi ra ngoài con cháu của bọn họ các đời sau một ngày nào đó có thể ra ngoài nhưng mà loại kia ký thắc ở phía sau đ ố i hy vọng giờ này khắc này đều đã hủy diệt không còn tồn tại long thiên mà cùng thải thận nhi lệ rơi đ ầ y mặt khóc con mắt sưng đỏ đau lòng vô cùng ảnh hàn nhi một mình đứng tại tịch thiên dạ cái bóng đằng sau một điểm thanh âm đều không có tựa như một đầm nước đ ạ o theo thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục loại kia cảm thụ sao mà dày vò lao thôn trưởng nhắm mắt lại thân thể run nhẹ nhẹ rất lâu mới thở sâu tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ thương cảm nói thần tử đại nhân rất là thật có lỗi thiên lan bốn tộc không thể lại vì ngài hộ đạo con đường tiếp theo sợ là chỉ có một mình ngài tiến lên nói xong lão thôn trưởng quỳ một chân xuống đất vẻ mặt trịnh trọng những thôn dân khác thấy này cũng là từng cái theo lão thôn trưởng quỳ một chân trên đất thương cảm đất làm chiếu thiên dạ tiễn biệt tất cả mọi người ý thức được toàn bộ thần truyền không gian có lẽ chỉ có thần tử đại nhân một người có thể rời đi từ đó về sau không còn có gặp lại n g à i chủ nhân tha thứ chúng ta không thể vì n g à i hộ đạo long thiên mà mấy người cũng là quỳ một chân trên đất túi đầu thắp xuống trong đôi mắt tràn đầy yên lặng cùng đau thương bọn hắn vốn cho rằng có thể theo thần tử đại nhân trước hướng mặt ngoài đại thế giới gặp một lần cái kia muôn màu muôn vẻ đại không gian gặp một lần cái kia thái hoang vạn tộc lẫn nhau tranh nhau phát sáng thịnh thế phôn hoa nhưng mà tất cả mộng tưởng tất cả kỳ vọng trong nháy mắt tan thành bọn nước bọn hắn chỉ có thể ở trong thôn trang nhỏ tuổi già cô đơn cả đời tịch h thiên dạ nhìn quỳ xuống một c h u người trong lòng khẽ thở dài một tiếng thần truyền không gian thiên địa quy tắc hắn sớm đã thăm dò rõ ràng có lẽ năm đó bọn hắn tiên tổ tại mới thần truyền đệ tử sinh ra sau có thể rời đi nhưng bọn hắn hậu đại lại không thể bởi vì nhưng phàm ở đây không gian đản sinh sinh linh đều là nhận thế giới quy tắc trói buộc phạm chủ không cho phép bọn hắn từ đó không gian rời đi làm sao như thế đoán chừng cùng thần truyền không gian phương diện an toàn có quan hệ đồng thời một chút đặc thù không gian sẽ sinh ra ra một chút đặc thù dị thu đến những dị thú kia phần lớn đều giá trị phi phạm vì bảo hộ những dị thú kia cũng có khả năng thiết lập thế giới quy tắc không cho phép chúng nó ra ngoài kỳ thật thiên lan thần tông người chủ sự chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới một cái vẹn vẹn dùng tới khảo hạch không gian sẽ sinh ra ra một thôn trang sinh linh đi ra tại thiết lập thế giới quy tắc thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc đến tình huống này nơi đây làm thần truyền chỗ khảo hạch tự nhiên phá lệ nghiêm ngặt thế giới quy tắc một khi lập xuống liền không thể trái nghịch nam đó chính là một vị thiên lan thần tông thần linh tự mình ở đây dưới pháp tắc pháp lệnh dù cho cách mấy chục vạn năm đều vẫn như cũ sẽ không ma diệt cái gọi là thần linh thay thiên hành chính pháp tắc pháp lệnh một khi có hiệu lực liền vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu trừ phi có cùng cấp độ nhân chủ động quá yêu n h i ề u phá hư các ngươi đều đứng lên đi không phải không có biện pháp khác tịch thiên dạ lắc đầu thản nhiên nói Nguyên bản hắn quản nhiều như vậy nhàn sự, nhưng thôn dân giản dị cùng trung thành vậy vô ý đi sự, dị lời ạ i biện hơi thiên có chút cảm Có khác. nhâm hắn.、Có、những biện pháp khác. Lao thôn trưởng nghe trưởng sướng Lao vậy hơi sở, run lên bẩn bẩn, vừa ô cùng kích động m n như điên nói. Thần tử đại nhân, ngài g phải h đại có tử y k h ô nói g c thần tông pháp tắc pháp lệ, thể ta pháp pháp lệnh, chúng cho có vì đ Lời vừa nói vừa ra tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy hy vọng cùng xúc động l o n g thiên mà nghe vậy kích động kém chút nhảy dựng lên chủ nhân chính là thiên lan thần tông tân nhiệm thần tử nói không chừng liền có thể đạt được thiên lan thần tông pháp tắc pháp lệnh pháp tắc pháp lệnh nơi tay liền có thể khống chế thiên lan thần tông thiên địa pháp tắc cải biến pháp tắc hạn chế thả bọn họ rời đi đơn giản dễ như trở bàn tay pháp tắc pháp lệnh tại toàn bộ thiên lan thần tông bên trong đều không có bao nhiêu há sẽ dành cho một cái vừa mới đản sinh thần tử tịch h thiên dạ thản n h ư n nói tu luyện tới thần linh cấp độ liền có thể tại một chút trong không gian nhỏ thành lập chính mình pháp tắc hệ thống giống một một chút nhỏ không gian thần linh ý chí chính là thiên điệu ý chí pháp t ắ c pháp lệnh thì là đại biểu cho thần quyền có thể làm cho không phải thần linh người cũng có thể chấp trưởng một phương tiểu thế giới pháp tắc bất luận cái gì có pháp tắc pháp lệnh người đều là thần linh sứ giả bọn hắn đại biểu cho thần linh hành xử giám thị quyền lực tại cả cổ thiên lan thần tông có pháp tắc pháp lệnh người đều không có mấy cái sao lại tùy tiện cho một cái bình thường thần tử đó là cái gì biện pháp lao thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua tịch thiên dạ không có pháp tắc pháp lệnh liền không cách nào cải biến truyền thần không gian thiên địa pháp tắc pháp tắc không phát sinh biến hóa làm sao có thể thả bọn họ rời đi l é n qua ra ngoài tịch thiên dạ thản nhiên nói lao thôn trưởng ban đầu đầy cõi lòng chờ mong nhưng nghe vậy về sau trong nháy mắt vẻ mặt t ạ m đạm thất hồn lạc phách lắc đầu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ lén qua cái kia làm sao có thể ngươi có thể lừa gạt bất luận kẻ nào nhưng ngươi lấn lửa không được ý trời ả thiên địa pháp tắc ngươi như thế nào lừa gạt bị thiên địa pháp tắc hạn chế vậy thì tương đương với bị in d ấ u xuống ấn ký căn bản không có khả năng ẩn d ấ u bằng vào sức mạnh vô thượng mạnh mẽ xông tới ra ngoài đều so lén qua ra ngoài đáng tin cậy hơn nhiều thần tử đại nhân không thể được vô thượng thần linh lập hạ thế giới pháp tắc há có thể lừa gạt lao thôn trưởng chán nản nói những thôn dân khác cũng là từng cái lắc đầu trong lòng buồn bã thần linh thay thiên hành chính chỗ lập hạ thiên địa pháp tắc không thể trái nghịch a thần linh cũng là người tu hành có gì không thể làm trái thịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 40, n m tự do trí thượng không có bất kỳ cái gì pháp tắc không thể tránh lịch trí cao thiên đạo cũng là như thế cái gọi là thần linh pháp tắc hệ thống tại tịch thiên dạ trong mắt trăm ngàn chỗ hở một cái đơn sơ pháp tắc hệ thống mà thôi chỉ bất quá tịch thiên dạ hiện tại tu vi không cao không cách nào trực tiếp đi cải biến nơi đây thần linh pháp tắc cho nên muốn dẫn lấy mấy trăm người ra ngoài chỉ có thể lén qua ra ngoài đương nhiên lén qua ra ngoài cũng không dễ dàng dù sao thiên lan thần tông thần truyền không gian tại tương đối quan trọng thiên lan thần tông các triều đại thần linh cũng sẽ ở này lưu lại chính mình pháp tắc cấn ký dài răng giặc lâu đời tuế nguyệt xuống tới có ít nhất trên trăm vị thần linh pháp tắc dấu vết ở đây những cái kia phức tạp thần linh pháp tắc đan sen quấn quanh ở cùng một chỗ phảng phất từng đầu xiềng xích đem trong thôn tất cả mọi người toàn bộ khóa lại tịch thiên dạ mang một người ra ngoài dễ dàng thế nhưng mang theo vài trăm người toàn bộ ra ngoài cũng là một kiện tương đương chuyện p h i ề n phước thân tử đại nhân thần linh p h á p tắc không thể tránh i ị c h thôn trưởng thở dài nói hắn căn bản không tin tưởng một cái chi tôn tu vi thần tử có thể mang theo bọn hắn làm trái thần linh p h á p tắc tại thượng cổ thần thoại thời kỳ thần linh đại biểu cho thiên điệu ý chí đừng nói tôn giả thánh giả dù cho đại đế cùng thánh tổ đều không thể vi phạm thần linh p h á p tắc nếu không ắt gặp thiên khiển mà chết từ hiện tại này tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta tịch thiên giả thản nhiên nói dứt lời hắn liền tự mình đi vào trong sơn cốc chỗ đất trống bên trên theo không gian trong tinh thạch lấy ra hàng loạt tài liệu những tài liệu kia toàn bộ đều là trở thành thần truyền sau lấy được tài nguyên cũng may có này chút vật chân quý tại nếu không t h ị h thiên dạ lúc này sợ cũng là không có biện pháp gì hắn chuẩn bị bố trí một cái pháp tắc g i a m cầm khu ở đây bên trong khu tỉa b ấ t che giấu bất luận cái gì pháp tắc tất cả quy tắc tại khu vực này bên trong đều sẽ biến mất tại phía ngoài đại thiên địa bên trong bố trí như thế pháp tắc giam cầm khu căn bản không có khả năng đó là phổ thông tiên nhân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình nhưng ở trong tiểu không gian cũng chưa song chỉnh thiên đạo quy tắc chỉ có một ít thần linh cấp độ người lưu lại quy tắc cho nên đem bọn h ắ n pháp tắc giam cầm quy hoạch ra một khối không gian hư vô đến liền có khả năng thực hiện ba ngày sau tại tịch thiên dạ bố trí tỉ mỉ dưới pháp tác giam cầm vòng rốt cục tại trong sơn cốc thành hình phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong thiên địa không còn pháp tác không còn thần linh không còn tất cả hết thệ đều là vũ trụ nguyên thủy nhất không vô pháp vô thiên này cấm thiên cố địa bí pháp so tịch thiên giả bố trí bất luận cái gì đại trận đều phức tạp tinh vi cơ hồ hao hết hắn theo một tinh không gian lấy được hết thệ tài nguyên mới khó khăn lắm bố trí m à thành đại giới tương đối lớn chỉ thấy sơn g ố c đất trống bên trên có một đầu lốn lượn hướng lên thiên lộ thiên lộ vươn vào hư không vô tận chỗ sâu không biết thông hướng h ạ phương thần tử đại nhân đây là lao thôn trưởng tràn đầy nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ n g tại ở giữa thung lũng kia đất trống bên trên hắn không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc tồn tại phảng phất chỉ có vô tận hư vô trừ cái đó ra không có cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hoàn cảnh mặc dù có chút xem không hiểu nhưng hắn cũng có thể biết được xuất hiện như thế hiện tượng đơn giản tuân lật trời ở giữa bản chất nhất quy tắc dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng tồn tại dọc theo thiên lộ đi lên phía trước đến mức hội đi tới nơi nào xem vận khí đi thịch thiên dạ đứng tại sơn cốc vách đá trước chấp tay sau lưng thản n h i n nói trời cuối đường chính là thế giới khác tại không có pháp tắc khu vực tự nhiên không có quy tắc hàng l ầ m xuống vây khốn bọn hắn đương nhiên đi tới nơi nào tịch thiên dạ lại cũng không thể trăm phần trăm xác định chỉ có thể bảo chứng bọn hắn sẽ xuất hiện tại thiên lan di tích bên trong khu vực an toàn dù sao thiên lan di tích bên trong không gian quá mức hỗn loạn đã từng trải qua thần linh chiến tranh toàn bộ thế giới đều bị lực lượng xé nát một cái nho nhỏ khu vực bên trong rất có thể liền trải rộng hàng trăm hàng ngàn vỡ phiến không gian tại thiên lộ bên trên đi xóa người xuất hiện tại không cùng trong không gian hoàn toàn có khả năng trong c cho h thiên giả đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi tới nguy hiểm không gian, cho nên tại đại khái phán tới tại t giả đi gian, đại nên bên đương bọn nguy đoán để sẽ ê n hắn cũng là có thể bảo chứng không có vấn đề. Chỉ là b ả c h ứ không khi Chỉ vấn ngoài, người có đề. là sau ra thôn r o n g t sợ là muốn m ộ trang thời gian thật dài mới có thể lần nữa tụ tập cùng nhau. Cũng may toàn bộ thôn t nhau. gian dài mới cùng Cũng nữa may lần có bộ tất i hài vi, lại phải sinh ể u đều tu thánh nhân cảnh tu vi, mà lại không phải phổ thông thánh nhân,、bọn、hắn sinh tồn năng lực tương đương mạnh mẽ. Trong thôn là đương lực tồn tương Trong trang t bọn năng mà mẽ. cả mọi người không thể tin được đầu kiết như có như không thiên lộ lối đi có thể đem bọn hắn đưa ra ngoài rất nhiều nhân vọng hướng cái kia thiên lộ đều có chút lưỡng lự dù sao ai cũng không biết cái kia trời cuối đường có hay không có cái gì nguy hiểm không biết ta tới trước man cổ sơn hét lớn một tiếng cái thứ nhất bước vào thiên lộ làm thần tử tiên phong chiến sĩ đương nhiên sẽ không đối thần tử có bất kỳ hoài nghi đứng tại tất cả mọi người đằng trước mãi mãi cũng là chức trách của bọn hắn man cổ sơn nhanh chân bước vào thiên lộ dọc theo thiên lộ đi lên một đường thẳng trên chín tầm trời rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người thế mà thật không nhận thần linh pháp tắc hạn chế tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn man cổ sơn nhìn hắn một đường đi vào sâu trong hư không nhìn hắn bước ra thần chuyển không gian biến mất tại vô tận hỗn loạn thời không bên trong từ trước tới nay thôn bọn họ bên trong thôn dân cái thứ nhất đúng nghĩa đi ra này không gian có thể ra ngoài thật có thể ra ngoài chơi ạ chúng ta thật có thể ra ngoài thật có thể không nhận này không gian hạn chế man cổ sơn đến cùng đi đến nơi nào tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều đều là rung động cùng kính sợ thần tử không hổ là thần tử quả nhiên truyền ngôn không yếu thần tông bất luận cái gì một đời thần tử đều là phong hoa tuyệt đại thiên tiêu có thông thiên triệt địa năng lực lao thôn trưởng trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc nhìn trên bầu trời thiên lộ rất lâu đều nói không ra lời những thôn dân khác có lẽ thuần p h á p rốt nát không có quá nhiều hiểu biết nhưng làm thôn trưởng trông coi trong thôn duy nhất điển tịch kho hán há lại sẽ không biết được thủ đoạn như thế chính là hạng gì kinh thiên động địa năng lực vô pháp vô thiên chân chính vô pháp vô thiên a chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô pháp vô thiên tri thuật tại thượng cổ thần thoại thời đại sợ là thần linh đều làm không được đi trí cao vô thượng nhất tổ thần đều chưa hẳn có thể hoàn toàn cấm tiệt một phương thiên địa pháp tắc hóa thiên địa là giả không. địa giả là bất quá thiên lộ mặc dù có thể thông hướng thiên ngoại nhưng rất nhiều thôn dân đều có chút do dự bởi vì ai cũng không dám xác định theo thần c h u y ể n không gian sau khi rời khỏi đây gặp được cái gì m ă n cổ sơn mặc dù cái thứ nhất đi ra ngoài nhưng hắn cũng không cách nào quay đầu nói cho bọn hắn đến cùng bên ngoài có cái gì hội có cái gì đang đợi bọn hắn sinh linh trời sinh sợ sinh cùng hoảng hốt nhường rất nhiều người đều do dự cái kia không gian hư vô phần cuối một phần vạn chính là tuyệt lộ bọn hắn nhưng làm sao bây giờ nếu là không yên lòng không dám bước ra một bước kia các ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi đây thích thiên dạ thản nhiên nói trong thôn vô tận t u ế nguyệt hy vọng đang ở trước mắt không đi ra ngoài lão hủ chết cũng sẽ không cam tâm dù cho bên ngoài đại biểu cho hủy diệt ta cũng không có bất kỳ cái gì t i ế c t đối lao thôn trưởng chậm rãi đi ra tầm mắt nhìn về phía trong thôn tất cả mọi người vẻ mặt trịnh trọng nói từ giờ trở đi các ngươi tất cả quyết định đều đưa chính mình vì chính mình phụ trách các ngươi có khả năng lựa chọn ra ngoài cũng là có thể lựa chọn lưu lại nói xong lão thôn trưởng liền đạp vào t h i ê n lộ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 407, chờ ngươi đi ra hết thảy thôn dân đều kinh ngạc nhìn nhìn lao thôn trưởng từ đó về sau trong thôn không còn có thôn trưởng có lẽ cũng không có thôn xóm rất nhiều người đều yên lặng đi lên trước chiến thắng trong lòng mình đối lạ lẫm cùng không biết hoảng hốt trời cuối đường ai cũng không biết có cái gì e ngại chính là nhân c h i thường tình nhưng cuối cùng thế mà không có người lựa chọn lưu lại đã hình thành thì không thay đổi an nhàn có lẽ có cảm giác an toàn nhưng bên ngoài thiên địa tự do tự tại lại là vĩnh hằng bất biến truy cầu những cái kia mấy tuổi lớn hài đồng ở nhà lớn lên dẫn đầu hạ cũng là đạp vào thiên lộ càng chạy càng xa thần tử đại nhân sau khi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi thải thận nhi cùng long thiên mà mấy người nhìn tịch thiên dạ cẩn thận mỗi bước đi nhớ mãi không quên nói thủ hộ thần tử chính là chức trách của các nàng mấy cái thiếu niên đơn thuần tâm tư của thiếu nữ tương đương tinh khiết ý chí cũng tương đương kiên định cho dù ở lúc này cũng vẫn không có quên chức trách của mình xem duyên phận đi tịch thiên dạ thản nhiên nói rất nhanh trong thôn trang tất cả mọi người liền biến mất ở trời cuối đường toàn bộ thần c h u y ể n trong không gian trống r ộ n g không còn có bất luận cái gì trí tuệ sinh linh tịch thiên dạ nhẹ nhàng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng quay người đi vào không gian vòng xoáy bên trong hãn tự nhiên không cần đi đi vậy không có chỉ định điểm cuối cùng thiết lộ theo bình thường không gian trong vòng xoáy liền có thể rời đi không gian lực lượng vặt mẹo tịch thiên dạ tại hư không vô tận bên trong đi qua thời gian rất dài phiêu lưu rốt cục bình thường trở lại không gian vẫn tại một tòa trên quảng trường chiếm diện tích tương đối rộng tản ra man hoang khí tức cổ xưa bất quá cùng trước mặt quảng trường khác biệt này quảng trường trên không đung đưa không có một tòa thách thác h i ệ n nhiên chỉ là một tòa bình thường quảng trường trên quảng trường có không ít người làm t h ị h thiên dạ xuất hiện thời điểm cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt đó toàn bộ trên quảng trường không khí đều phảng phất ngưng kết không hiểu phong mang trong không khí chìm nổi tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều hết sức cổ quái tịch thiên dạ mặt không thay đổi quét những người kia liếc mắt toàn bộ đều là người trẻ tuổi không có thế hệ trước tu sĩ nhìn về phía hắn tầm mắt có từng k i a e ngại từng k i a cùng nhiệt tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng không để ý tới bọn hắn tự mình đi ra ngoài nay quảng trường hiển nhiên vẫn tại đệ tử quân nội ngoại trừ trăm tuổi trở xuống thông qua khảo hạch thiên tài những người khác không cách nào vào bên trong quảng trường chung quanh có 24 i hát cám không gian thông đạo lảng lặng tản ra thâm thúy khí tức h i ệ n nhiên những cái kia không gian thông đạo mới thật sự là thông hướng đệ tử quan bên ngoài lối đi hết thệ tại đệ tử quan nội sông sáu người sau khi kết thúc cuối cùng đều sẽ thống một đến chỗ này sau đó đi qua các cái thông đạo từng đám rời đi tịch thiên dạ đường đi ra bên ngoài có một số đông người chờ n g ư ờ i tuyệt đối đừng chỗ đi rất nhiều rất nhiều người bọn hắn toàn bộ đều là đại lục ở bên trên chân chính tuyệt thế vương giả đang ở tịch thiên dạ chuẩn bị tùy tiện bước vào một cái không gian đường hầm thời điểm một đạo thanh âm r ồ n r ậ p ở sau lưng vang lên tịch thiên dạ d ư n g bước lại quay đầu nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là một tên mười bảy mười tám tuổi thiếu niên tu vi không cao vẹn vẹn chỉ có thiên cảnh tu vi tại đệ tử quan nội thiên cảnh tu vi tương đương hiếm thấy phần lớn người ít nhất đều là tôn giả cảnh tu vi những người khác nghe vậy cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt nén giận nhìn qua thiếu niên kia trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh ở thời điểm này lại có thể có người dám đứng tại tịch thiên d ạ bên kia đơn giản liền là muốn chết tên kiêm mười bảy mười tám tuổi thiếu niên thấy chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt bất thiện liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh trong mắt có h o à n g hốt r u n rẩy nơm nớp lo sợ nhưng hắn mặc dù hoảng hốt nhưng nhưng như cũ lấy dũng khí lớn tiếng nói đại lục ở bên trên n ư ỡ n g cơ hồ hết thệ thế lực đều tại vòng vây ngươi ngươi một khi bước ra đệ tử quan chắc chắn lọt vào số lớn cường giả tuyệt thế vây công ngươi nhất định không thể đi ra ngoài can rỡ im miệng tạp t r ủ n g ta nói ai nguyên lai、like、là cái kia lô hề quận thành tạp t r ủ n g ta liền nói này loại thấp kém dân tộc người hẳn là trực tiếp giết chết giữ lại bọn hắn làm gì đáng giận lại dám mật báo t r nếu quảng quan nhiều người đều trường người cùng phấn nộ,、tịch、thiên dạ trên người rất tịch trí cao bí mật, quan hệ đ vô có cao dạ bí n Nam Man đại lục bên trên các thế lực lớn, thậm chí khả năng thậm Đại Lục lực các chí thế khả q a Nam Man n đến hệ Đại là ụ c tương lai trăm n g lai n năm phát triển. Nếu phát là có thể từ trên người tịch thiên dạ đạt được sông qua thiên lan thần tông cấp chín bình phán khảo hạch phương pháp đặc thù như vậy toàn bộ thiên lan thần tông tài nguyên đều sẽ bị nam man đại lục bên trên sinh linh đạt được trong tương lai nam man đại lục tất sẽ bước vào cao tốc phát triển hoàng kim giai đoạn thậm chí xuất hiện hàng loạt đế cảnh tồn tại đều chưa hẳn không có khả năng nếu là bởi vì cái kia người thiếu niên sớm mật báo dẫn đến tịch thiên giạ ngưng lại tại đệ tử quan nội mà không đi ra như vậy bọn hắn hết thể kế hoạch đều sẽ thất bại trong găng tức đáng giận sớm biết trước hết giết chết hắn rất nhiều trong lòng người đều âm thầm tức giận sợ tịch thiên giạ e ngại mà ngưng lại tại đệ tử quan nội không đi ra lô hề quận thành thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ nhiều như vậy tôn giả thậm chí thánh giả nhìn c h ầ m c h ầ m hắn loại kia áp lực đơn giản giống là có vài chục tòa sơn nhạc ép ở trên người hắn làm hắn có chút không thở nổi ồn、oh, ào、oh. tịch thiên giả trở tay một bàn tay vung ra một cỗ lực lượng vô hình theo hư không bông xuống trực tiếp đem những cái kia mở miệng uy hiếp người một bàn tay đập thành xương máu toái thi rơi đ ầ y đất toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt thiên lặng lại không còn có người dám khẩu xuất của n ô n t ừ n g cái nhìn tịch thiên dạ câm như hến như thấy ma quỷ thánh giả đều bị tịch thiên dạ một bàn tay trực tiếp sợ chết toàn bộ đệ tử quan nội lại có gì người có thể cùng địch nổi tất cả mọi người ý thức được tại đệ tử quan nội tịch thiên dạ liền là vô địch tồn tại cái mạng nhỏ của mình còn tại tay của người ta trong lòng chỉ cần tịch thiên dạ nguyện ý đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết đều không có bất cứ vấn đề gì quảng trường trong nháy mắt an t ĩ n h lại không còn có người nói chuyện thậm chí tiếng thở dốc đều b é không thể nghe tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía tên thiếu niên kia hắn đều không ngờ rằng lô hề quận thành người trẻ tuổi thế mà cũng có thể đi đến nơi đây tới mặc dù hắn phát cho lô hề quận thành các thế lực lớn không ít thiên lan lệnh nhưng có thể đi vào đệ tử quan tại toàn bộ lô hề quận thành sợ là trăm năm đều chưa hẳn sẽ sinh ra một cái thiên tài như thế đi thiếu niên kia thấy tịch thiên dạ nhìn về phía hắn yên tâm không ít nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ toàn bộ lô hề quận thành thiếu niên thiếu nữ lại có ai không sùng bái tịch thiên dạ tịch thiên dạ liền là lô hề quận thành thần vô thượng thần linh nhân vật trong góc thanh hoàng cổ quốc hai huynh n ộ i tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ đệ tử quan nội sau khi tin tức truyền ra toàn bộ thiên lan di tích đều triệt để chấn động thủ tại đệ tử quan ngoại tuyệt thế thánh giả. hiện tại liền hai người bọn họ huynh mội cũng không biết có bao nhiêu tờ s tắc bảo đi ăn tiệc hai ngày nên mới có có chương hôm qua nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 408, t h thẳng tiến không lùi hết sức hiển nhiên tịch thiên dạ hiện tại phiền phức rất lớn rất lớn toàn bộ đại lục đều bởi vì hắn mà chấn động những cái kia để mắt tới hắn thế lực đã không phải là phúc hải thánh quốc cùng thiên dương thánh quốc đơn giản như vậy những cái kia đại lục trung vực vô thượng cổ quốc hác cám thế giới tam đại cổ giáo rất nhiều rất nhiều thế lực to lớn đều nắm miêu đầu đặt ở tịch thiên dạ thân bên trên tịch thiên dạ không để ý đến những người khác tầm mắt nhìn tên kia lô hề quận thành thiếu niên thản nhiên nói ngươi tên là gì ta gọi gọi trúc hiểu trang lô hề quận thành trúc ra người trúc hiểu trang thấy tịch thiên dạ chủ động hỏi tên hắn vô cùng kích động nói chuyện đều có chút l ấ p bắp ngươi đi theo ta ra ngoài đi tịch thiên dạ cười nói chúc hiểu trang vì nhắc nhở hắn đã đắc tội trên quảng trường những người tuổi trẻ kia tiếp tục lưu lại trên quảng trường nói không chừng hội xảy ra bất chắc trên quảng trường nhiều người như vậy hắn cũng không cách nào biết được ai có ác ý ai không có ác ý cũng không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng toàn bộ rết sạch thế nhưng là tịch đại nhân ngươi không thể đi ra ngoài bên ngoài toàn bộ đều là vòng vây ngươi người, người. chúc hiểu trang trong mắt có chút lưỡng lự có lòng muốn khuyên càn tịch thiên dạ đối với tịch thiên dạ tới nói bên ngoài chính là đầm rồng hang hổ tùy thời đều có thể phát sinh hai họa ngập đầu chỉ có trên quảng trường mới thật sự là chỗ an toàn hắn liều chết nhắc nhở tịch thiên dạ chính là vì không cho tịch thiên dạ ra ngoài mất mạng yên tâm đi những người kia không làm gì được ta tịch thiên dạ khẽ cười nói thế nhưng là chúc hiểu trang trong mắt tràn đầy lưỡng lự rất là không hiểu vì cái gì tịch thiên dạ không phải muốn đi ra ngoài bên ngoài thế nhưng là thiên la địa vong đang chờ hắn à ngươi không nguyện ý tịch thiên dạ hỏi nếu như t r ú c hiểu trang không nguyện ý hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu hắn theo hắn ra ngoài dù sao tại t r ú c hiểu trang trong mắt bên ngoài sẽ chỉ so trong quảng trường càng đáng sợ t r ú c hiểu trang nghe vậy sững sờ sau đó lắc đầu kiên định nói ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi ra toàn bộ trên quảng trường chỉ có hắn cùng tịch thiên dạ chính là lô hề quận thành người mặt khác đều là vượt ngoại thế lực không phải người một nhà chỉ có hắn cùng tịch thiên dạ mới thật sự là cùng một chỗ tịch thiên dạ khẽ gật đầu mang theo c h ú c hiểu trang liền đi ra ngoài bước chân lạnh nhạt nhẹ nhõm trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc phảng phất căn bản không biết được bên ngoài có đầm rồng hang hổ đang chờ hắn hào khí phách thật là c ă n đảm vân phong giật thở sâu trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc tàn thán v â n tưởng quân cũng là thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng tại lô h ề quận thành thời điểm tịch thiên dạ liền cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp qua mặc kệ gặp được khó khăn gì cùng hiểm trở đều sẽ không không lưng dù cho cùng ngay lúc đó toàn bộ tây lăng quốc hết thể thế lực là địch nhưng nàng lúc ấy cũng chỉ là cho rằng tây lăng quốc quá nhỏ chỉnh quốc gia lực lượng đều không đáng giá nhắc tới cùng một cái vắng vẻ man hoang tiểu quốc là địch đây tính toán là cái gì căn bản dẫn không nổi nội tâm của nàng bất kỳ gợn sóng nào nhưng giờ này khác này nàng lại là chân chính khiếp sợ tâm tình vô cùng phức tạp bởi vì giờ khác này tịch thiên dạ đối mặt không phải tây lang quốc mà là toàn bộ đại lục đại bộ phận thế lực thậm chí bao gồm bọn h ắ n vân thiên cổ quốc ở bên trong đều đối với hắn có hứng thú nhưng mà hắn nhưng như c ũ n như thế không sợ thiên địa không sợ sinh tử không có chút nào ý thỏa hiệp người này mặc dù phách lối một điểm nhưng lại có người thường không có đại khí phách vân tưởng quân than nhẹ một tiếng trong đôi mắt tràn đầy cảm khái có đôi khi một người phách lối vẹn vẹn chỉ là ý thế hiếp người phách lối mà thôi cũng không là không sợ chết mà có thể không sợ chết phách lối không sợ chết trước sau như một làm theo ý mình vậy liền không chỉ có chỉ là phách lối mà thôi trên quảng trường những người khác nhìn về phía tịch thiên dạ bóng lưng gặp hắn không có trốn ở trên quảng trường không đi ra ý tứ dồn dập nhẹ nhàng thở ra rất nhiều mắt người bên trong đều có cười trên nỗi đau của người khác nếu tịch thiên dạ muốn chết không hiểu tham sống sợ chết vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn trên quảng trường có hai mươi b ố không gian hắc cám vòng xoáy mỗi một cái không gian vòng xoáy thông hướng địa phương cũng khác nhau rất có thể liền nhau hai cái không gian đường hầm thông hướng địa phương tại thế giới thang trời bên trong các xa nhau như trời đất rất có thể t r ê n h lệch mười cái thế giới không gian dưới tình huống bình thường hoa bên trên một tháng thời gian đều chưa hẳn có thể đến cho nên đại lục ở bên trên những cái kia tuyệt thế thế lực ai có thể dẫn đầu bắt được tịch thiên dạ chỉ có thể bằng vật khí bởi vì ai cũng không biết tịch thiên dạ sẽ đi thế nào một đầu không gian vòng xoáy ra ngoài mà lại một cái thế lực cũng không có khả năng tại chỗ có không gian đường hầm bên ngoài đều xếp vào nhân thủ từng không gian đường hầm bên ngoài chỗ đối ứng không gian bình thường đều chỉ sẽ có hai ba cái thế lực nắm canh giữ ở lối ra chỗ đến cùng ai sẽ trở thành may mắn gặp được tịch thiên dạ tại tịch thiên dạ ra trước khi đi ai cũng không biết tịch thiên dạ mang theo chút hiểu trang tùy ý lựa chọn một đầu không gian đường hầm bước vào không gian lực lượng hàng lâm xuống bao bọc tại trên thân hai người rất nhanh liền biến mất tại sâu trong hư không trên quảng trường những người khác nhìn thấy tịch thiên dạ bước vào không gian đường hầm về sau toàn bộ đứng dậy hướng tịch h thiên dạ đầu kia không gian đường hầm đi đến bọn hắn lưu tại trên quảng trường không rời đi mục đích đúng là vì chờ tịch h thiên dạ đi ra sau đó cùng hắn cùng đi ra như thế bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất n ắ m tịch h thiên dạ vị trí cùng tin tức hồi báo cho chính mình tông môn cùng gia tộc hy vọng hắn có thể chọn lựa đến chúng ta vân thiên cổ quốc chỗ chấn giữ cửa ra vào đi như thế hắn còn có s ô n g suốt cơ hội nếu không vẫn tưởng quân đi vào không gian đường hầm trước khẽ lắc đầu nói ra nàng cũng không biết vân thiên cổ quốc đến cùng chấn giữ tại không gian nào đường hầm bên ngoài hết t h ả đều chỉ có thể nhìn tịch thiên dạ vật khí không gian chuyển đổi từng tia ánh sáng mang chậm rãi xuất hiện tại tịch thiên dạ tấm mắt làm tia sáng triệt để ổn định lại về sau tịch thiên dạ xuất hiện tại một chỗ hoang sơn dã linh bên trên đập vào mắt chỗ dây núi chập trùng cây xanh xun g xuê toàn bộ dây núi rất rộng lớn liếc mắt b ắ t ngát kéo dài hơn vạn dặm tại một ít cây cối bên trên nham thạch bên trên trên vách đá dựng đứng lờ mờ có thể thấy một ít nhân ảnh bọn hắn có ngồi xếp bằng ở vào vách núi bức tường đổ trước mắt xem vô tận biển mây có đưa lưng về phía hư không đứng ở đại thụ c h e trời phía trên như đang ngẫm nghĩ nhân sinh có t ố t năm top ba tập hợp một chỗ lẫn nhau thôi diễn công pháp võ học tịch thiên dạ xuất hiện trên hư không dập d ờ n ra từng tầng một gợn sóng phảng phất tại bình tĩnh ưu trong hồ ném mạnh một cục đá trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt kích động tất cả mọi người trong cùng một lúc nhìn về phía tịch thiên dạ vị trí nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cái kia người thiếu niên vê anh khôn cùng khí tức nổ lớn toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt sôi trào lên tựa như có một vạn viên đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung vô biên vô tận khí tức khủng bố điên cuồng tại hoang sơn giã lĩnh thượng không tứ ngược tịch thiên dạ hắn liền là tịch thiên dạng không có sai ha ha vận khí vận khí nghị không ra tên kia nhiều lối ra thế mà thật bị chúng ta gặp phải đại khí vận đại khí vận trước người khác một bước liền từng bước dẫn trước thế lực khác sợ là tức giận hơn những cái kia canh giữ ở lối ra người toàn bộ đều kinh hỷ vô cùng từng cái tầm mắt tê sắc vô cùng nhìn tịch thiên dạng tuyệt cường khí tức quét ngang thiên địa bất kỳ người nào đều là thánh nhân cảnh tu vi mà lại không phải phổ thông thánh nhân nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 409, áp lực như núi tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn những cái kia khí tức ngang qua thiên địa cường giả tuyệt thế liếc nhìn lại khắp nơi đều có có mấy hơn trăm người đem chọn cái dây núi thiên địa nguyên khí đều quấy hỗn loạn vô cùng chúc hiểu trang đứng tại tịch thiên dạ sau lưng sắc mặt vô cùng khẩn trương trong đôi mắt có h o à n g hốt đ è nén cùng tuyệt vọng cái kia vài trăm người bên trong c h ỉ ít có một nửa đều là thánh nhân h o à n h tuyệt thiên điệu thánh nhân a theo những người kia quần áo và trang sức bên trên liền có thể đoán được bọn hắn phân biệt đến từ thế lực khác nhau c h ỉ ít có mười cái tông môn cùng gia tộc người những người kia phát hiện tịch thiên dạ về sau toàn bộ đều phóng lên tận trời đem chọn cái dãy núi đều phong tỏa ngăn cản trên trời dưới đất không đường có thể đi tịch thiên dạ sau lưng không gian ba động liên tiếp vang lên cái này đến cái khác người theo không gian hư vô đi xuất hiện toàn bộ đều là người trẻ tuổi tu vi đều là không cao cao nhất cũng v ẹ n vẹn chỉ là hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi bọn họ đều là đi theo tại tịch thiên dạ sau lưng theo cùng một không gian đường hầm đi vào như thế các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài bạch quốc giáo mộ khương sơn thương phong cổ quốc thiên la giáo vân tưởng quân theo đệ tử quan sau khi ra ngoài liếc nhìn lại liền phát hiện bốn năm cái đại lục bên trên đỉnh phong thế lực nhưng nơi đây c h ấ n giữ người bên trong nhưng không có vân thiên cổ quốc trong đôi mắt không khỏi lóe lên một vệ thất vọng hiển nhiên bọn hắn vân thiên cổ quốc vòng vây cửa ra vào tại mặt khác không gian t r ô lối ra vân phong giật quả quyết từ trong ngực lấy ra một khối đưa tin âm phủ một mực bắn ra trong nháy mắt kích phát bắn lên thiên không không chỉ có vân phong giật thế lực khác bọn hậu bối phát hiện mình trưởng bối không ở chỗ này về sau cũng là vội vội vàng vàng phát ra tín hiệu hy vọng từ nhà thế lực cường giả có thể mau sớm chạy tới nếu không tịch thiên dạ liền bị thế lực khát mang đi mà những bạch cốt g i a o đó mộ khương sơn thương phong cổ quốc thiên la giáo đệ tử cùng các tộc nhân từng cái thì hưng phấn vô cùng chính mình tông môn quả nhiên có đại khí vận một khi đem tịch thiên dạ bắt lấy như vậy bí mật trên người hắn liền sẽ bị bọn hắn biết được ngăn lại những cái kia đưa tin âm phủ đừng để chúng nó bỏ chạy bạch cốt giáo một vị huyết y ghi hề láo giả l ệ n h lùng thốt người này tại bạch cốt giáo nội địa vị hiển nhiên không thấp hết thể nắm canh giữ ở lối ra bạch cốt giáo môn đồ toàn bộ dùng hắn cầm đầu hắn vừa dứt lời dưới liền có bạch cốt giáo thánh nhân hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên tận trời không ngừng đánh rơi những cái kia đưa tin âm phủ khiến cho đưa tin âm phủ không cách nào mang theo tin tức rời đi không chỉ có bạch cốt giáo người ra tay ngăn cản người của thế lực khác cũng là như thế Bọn vọng hắn vương thiên cũng không người đến hoành nhúng thật tịch hy thế khác vất một tay. vả mới giữ giả, của lực đây phanh phanh phanh mấy chục tên thánh nhân hòa thành từng đạo cầu v ồ n g đem giữa thiên địa đưa tin âm p h ủ toàn bộ đánh rơi không còn một ngống phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân có lẽ không đuổi kịp đưa tin âm p h ủ mau lẹ nhưng ra tay toàn bộ đều là trung vị cảnh thánh nhân mấy chục tên trung vị cảnh thánh nhân đồng thời ra tay t r a n g diện khí thế kia đơn giản chấn thiên động địa nghe rợn cả người Các chơi cái gì? chúng á cái c chơi c ngươi gì? ta tuyệt ý môn luôn luôn cùng các ngươi bạch cốt giáo giao hảo vì sao đánh rơi chúng ta đưa tin âm phủ tốt không thèm nói đạo lý chúng ta nước giếng không phạm nước sông chư vị làm như thế quá mức đi bạch cốt giáo mấy đại đỉnh phong thế lực hành vi nhường những cái kia các tông các tộc tuổi trẻ thiên tài nhóm rất là phẫn nộ đưa tin âm phủ bị đánh rơi cái kia tông môn của mình cùng gia tộc tự nhiên không cách nào biết được nơi đây tin tức một đám tiểu bối cũng dám nói chuyện bạch cốt giáo huyết y di khô lâu bảo thánh nhân hừ lạnh một tiếng một cô kinh thiên động địa thánh uy ở trong đất trời đống nhiên k h u y ế t tán vô tận uy nghiêm phảng phất lôi đình đụng vào những kia tuổi trẻ các thiên tài trên thân đem bọn hắn đụng không ngừng rút lui hói máu không thôi cái kia bên trên ngàn tên tuổi trẻ thiên kêu từng cái tầm mắt e ngại sắc mặt trắng bệnh cũng không dám lại nói nhiều một câu một người h oai áp chế bên trên ngàn tên kiệt ngạo bất tuần đại lục thiên k ê u tuấn kiệt bởi vì cái kia huyết y y ấy lão giả không là người khác chính là bạch cốt giáo một vị trưởng lão tên là trần cảnh quang tu vi thông thiên t r i ệ địa ba trăm năm trước liền tu thành thượng vị cảnh thánh nhân mà lại hắn tại thượng vị cảnh thánh nhân trong đó đều là cường giả bên trong cường giả tại thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng danh liệt một trăm hai mươi bảy tên như thế tuyệt thế cự kiêu thả trên đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể dậm chân một cái chấn ba chấn những người tuổi trẻ kia sao lại không e ngại các ngươi nhất thật là thành thật điểm nếu không đừng trách bản tọa không khách khí huyết bảo lão giả trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng huyết tinh vân tưởng quân cùng vân phong giật huynh mội sắc mặt khó coi vô cùng nhưng ở trần lao ma tuyệt thế hung uy trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu không dám tiếp tục hướng chuyển ra ngoài đưa tin hảo trần l a o quái trước đem tịch thiên dạ bắt lại sau đó chúng ta lại thảo luận người này thuộc về như thế nào lời ấy có lý trước đem tịch thiên dạ bắt lại để tránh phức tạp đến mức bí mật trên người hán chúng ta lại đi thương lượng cũng không muộn mộ khương sơn cùng thương phong cổ quốc người lên tiếng nói một trung niên người một người già hai người tu vi đều không t h ấ p cũng là thượng vị cảnh thánh nhân mà lại tất cả đều đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng chỉ bất quá bài danh so trần lão quái thoáng thấp một chút mà thôi tại trên dây núi lời nói có trọng lượng hiển nhiên chỉ có bọn hán bốn năm cái đỉnh phong thế lực thế lực khác mặc dù cũng gặp được tịch thiên dạ nhưng ở cái kia bốn năm cái đại lục đỉnh phong thế lực trước mặt cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ t ố t trước đem kẻ này bắt lại nắm bí mật của hắn trước hỏi ra lại nói trần lao quái nhàn nhạt gật đầu từng bước một tiếng lên hướng đi tịch thiên dạ những người khác cũng là đem tịch thiên dạ vây quanh đem chọn cái thiên địa đều chắn con kiến chui không lọt tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn những người kia từ đầu đến cuối đều không nói gì ánh mắt đạm mạc tới cực điểm toàn bộ trên dãy núi có một trăm bảy mươi sáu vị thánh nhân trong đó thượng vị cảnh thánh nhân liền có hơn hai mươi người giống trần lao quái này loại đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng cự kiêu cũng có sáu bảy vị đến mức trung vị cảnh thánh nhân kia liền càng nhiều chí ít có năm mươi sáu mươi người bất kỳ người nào đặt ở thiên dương thánh quốc loại kia thánh quốc bên trong đều là cao thủ tuyệt thế bất quá trên đại lục bất quá chỉ là trung đẳng cấp độ mà thôi tịch thiên dạ n g nghĩ không ra ngươi chính là thiên bảo cung c h i chủ ta nói một cái man hoàng tiểu quốc làm sao lại đột nhiên toát ra ngươi như vậy cừng giả trên người của ngươi quả nhiên có bí mật trần lao quái từng bước một đi vào tịch thiên dạ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn phảng phất tại nhìn xem một con lâm vào tuyệt cảnh thảm thương con n g ồ i lúc trước tại chiến mâu thành tịch thiên dạ giết chết bạch cốt giáo hai vị thánh nhân khiến cho bạch cốt giáo bên trong đều là một mảnh chấn động dù sao tại loại này man hoàng tiểu quốc thánh nhân rất chết. nhân không có khả năng có sẽ、chết. bạch cốt giáo chết trận thánh không ít người nhưng tại loại này man hoang vắng vẻ chỗ ngã xuống thánh nhân lại là hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh một lần nếu không phải lớn lục chiến tranh công hội cùng đan minh kiềm chế bạch cốt giáo sợ là đã sớm hưng binh xuôi nam đem tây lăng quốc s ă n bằng chỉ là hắn không ngờ rằng bạch cốt giáo còn còn chưa kịp có hành động tịch thiên giả cái này thần bí thiên bảo cung chi chủ liền đã danh chấn toàn bộ đại lục bị đại lục ở bên trên cơ hồ hơn phân nửa thế lực để mắt tới t r ú c hiểu trang đứng tại tịch thiên dạ sau lưng h o à n g hốt vô cùng hắn một cái lô hề quận thành tiểu thiếu niên lúc nào trải qua như thế trang diện cho dù ở lô hề quận thành gặp qua tịch thiên dạ cùng bách thanh chiến đấu trang diện nhưng đó là ở phía xa đứng ngoài quan sát tự mình trải qua lại là lần đầu tiên đắp lên trong tên thánh nhân vây quanh đó là cái gì cảm giác đơn giản so đáng sợ nhất ác ngộng đều đáng sợ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m net chương 410, t r í tôn oai chỉ có là m người đứng tại vị trí này thời điểm mới biết được cái gì gọi là k h u y ê n thiên áp lực cái gì gọi là không có bất kỳ cái gì hy vọng tuyệt vọng lúc ấy tại lô hề quận thành quan sát tịch thiên giả cùng bách thánh đại chiến thời điểm xa xa không có hiện tại tới khắc sâu chúc hiểu trang hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu vì cái gì ở nhà thời điểm không có tận tâm hiếu thuận phụ mẫu hiện tại trước khi chết chỉ có thật sâu tiếc nuối cùng hối hận nếu là có thể bất tử hắn sau khi trở về nhất định gấp đ ộ i yêu thích thân nhân nắm nhiều thời gian hơn lưu cho bọn hắn tịch h thiên dạ tựa hồ nhìn ra c h ú c hiểu trang trong mắt tuyệt vọng cùng tiếc nuối nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn cho hắn một cái an ủi ánh mắt trúc gia thiếu niên lang cũng không tệ có dũng khí cũng có đảm đương tại dưới tình huống đó dám đứng ra giúp hắn cho dù ở lô hề quận nội thành cũng không có mấy người có thể làm được đi thiếu niên không đơn giản tịch thiên dạ đều cao liếc hắn một cái các ngươi đều muốn giết ta tịch thiên dạ nắm tay từ trên người chúc h i ể u trang thu hồi mới đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía những cái kia vây quanh hắn các thánh nhân từng cái khí thế thao thiên phảng phất thiên địa chúa tể h tịch thiên dạ thấy này đều cười nhạt một tiếng có chút buồn cười không so với giết chết ngươi ta càng muốn đem hơn ngươi mang theo trên người thu làm nô tải chậm rãi thăm dò rõ ràng bí mật trên người của ngươi trần lao ma hơi hơi meo mắt lại không ngừng cười khằng khặc quái gì nói những người khác cũng là ý tưởng như vậy tại tịch thiên dạ danh tiếng càng lúc càng lớn tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong không ai không biết không người không hay về sau liên quan tới tịch thiên dạ sự tích cũng dần dần truyền bá mà ra cái gì lô hề quận thành tịch ra t r ư ớ n g mắt con rơi cái gì chiến mâu học viện từ trước tới nay kém nhất học viên cái gì một năm trước đột nhiên lực lượng mới xuất hiện thức tỉnh tiên thiên thánh mầm tư chất lại xông qua chiến mâu học viện thông thánh sơn liên quan tới tịch thiên dạ hết thẻ hết t h ả toàn bộ đều bị những đại thế lực kia nhóm đào móc mà ra bản tới một cái bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm cũng không có khả năng đi quan tâm người hiện tại đã bị toàn bộ đại lục tất cả mọi người quan tâm thậm chí liên quan tới tịch thiên dạ thân thế rất nhiều thông thiên triệt địa thế lực lớn đều điều tra ra một chút mánh khỏe cho nên liên quan tới tịch thiên dạ trưởng thành trải qua cùng thân phận biến hóa tại thiên lan di tích bên trong đã không phải là bí mật một cái phổ phổ thông thông thiếu niên gia tộc mình đều trướng mắt con rơi tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thế mà biến hóa to lớn như thế trên người hắn nếu là không có cái gì kinh thiên động địa đại bí mật ai lại tin tưởng đâu cơ hồ tất cả thế lực đều muốn đem tịch thiên dạ bắt lại biết rõ ràng vì cái gì tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hắn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế đơn giản so đại lục ở bên trên hết thẻ thiên tài đều càng yêu nghiệt cái gì hắn liền là thiên bảo cung cung chủ cái kia tây lăng quốc thần bí nhất thánh nhân không thể nào tịch thiên dạ liền là thiên bảo cung c h i chủ thiên bảo cung c h i chủ không phải ít nhất đều là trung vị cảnh thánh nhân à tịch thiên dạ thánh nhân cũng không phải ít nhất tôn giả cảnh mà thôi hắn làm sao lại là thiên bảo cung c h i chủ liên quan tới thân phận của tịch thiên dạ tin tức cũng là tại những cái kia đại lục các nơi thiên kiêu tuấn kiệt nhóm ở giữa truyền bá mà ra tin tức như là sấm nổ quần q u ầ n truyền bá rung động tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà còn có như thế rung động lòng người thân phận bọn hắn trước đó một mực tại đệ tử quan nội tiếp nhận thần tông kiểm tra cho nên đến không đến ngoại giới tin tức giờ này khắc này đ ố n g nhiên nghe nói tự nhiên kinh sợ một hồi nhất là được nghe đến tịch thiên dạ tại lô hề quận thành lấy một địch trăm đối chiến trăm vị thánh nhân lại đem trên trăm vị thánh nhân đều tàn sát một tên cũng không để lại trong đó bao quát sáu vị trung vị cảnh thánh nhân lại phúc hải thánh quốc một vị thượng vị cảnh thánh nhân tiến đến đều trọng thương mà thời điểm ra đi bọn hắn từng cái càng là trợn mắt hốc mồm đơn giản không thể tin được tịch thiên dạ hắn như thế hung tàn sao hết thể tại đệ tử quan nội có ý đối phó tịch thiên dạ ý đồ trước đem tịch thiên dạ bắt lại thiên tài tuấn kiệt nhóm từng cái không rét mà run nghĩ mà sợ vô cùng cùng một cái có thể tàn sát bách thánh người làm địch đây không phải là muốn chết lại là cái gì cũng may lúc đương thời phúc hải thánh quốc làm chim đầu đàn nếu không chết rất có thể liền là bọn hắn vân thiên cổ quốc hai huynh m g ộ i một trận tâm lệnh âm thầm may mắn bọn hắn đối tịch thiên dạ một mực không có quá lớn để ý cũng không có dẫn đầu ra mặt lôi kéo hắn nếu không hậu quả khó mà lường được buồn cười là lúc ấy bọn hắn còn hợp lại làm sao tại đệ tử quan nội liền đem tịch thiên dạ lưu lại ý nghĩ kia lúc này nhớ tới đơn giản ngây thơ không thể lại ngây thơ tịch thiên dạ ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu c h ó i tự phế tu vi ngoan ngoan đi theo chúng ta đi hay là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tự rước lấy n ủ trần lao quái cười lạnh nói ngu xuẩn tịch thiên dạ thản nhiên nói lời vừa nói ra tất cả mọi người một trận ngạc nhiên không ngờ rằng lúc này tịch thiên dạ thế mà vẫn như cũ dám khẩu suất cuồng nôn phảng phất căn bản không có thấy rõ ràng trước mắt tình thế trong con mắt của mọi người tịch thiên dạ hiện tại đã lên trời xuống đất không đường có thể đi tại nhiều như vậy thánh nhân thậm chí hơn mười người thượng vị cảnh thánh nhân trước mặt một cái tịch thiên dạ lại có thể thế nào đâu cho dù hắn có thể đô bách thánh có thể đánh giết trung vị cảnh thánh nhân vậy hắn cũng nhiều nhất liền là thượng vị cảnh thánh nhân trình độ m à thôi tại nhiều như vậy thượng vị cảnh thánh nhân trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cho nên lúc này cùng phản kháng chẳng thà ngoan ngoan nhận mệnh có lẽ chúng thánh xem ở hắn ngoan ngoan phối hợp mức có khả năng hội quấn hắn một mạng đây dám nhục mạ bản tọa cự tuyệt đầu hàng xem ra ngươi xương cốt rất cứng không biết sống chết trần l a o quái khặc khặc cười một tiếng trong con mắt lập lòe tiêm máu trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng huyết tinh phảng phất một tòa nhốn máu thái cổ mà sơn áp chế lại hắn từng bước một t i ế n lên vừa đi vừa cười cười hết sức dữ tợn biểu tình kia tựa như một con cọp tại chậm rãi tới gần một đầu con thỏ không biết sống chết người là các ngươi đáng tiếc các ngươi quá ngu xuẩn tịch thiên dạ lắc đầu vung tay lên đem chút h i ể u trang đẩy ra ngoài trăm dặm đồng thời một đạo xanh ngọc hàn quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra hóa thành một cái hàn khí vòng tròn bao phủ t r ú c h i ể u trang đem hắn tầng tầng bảo hộ ở bên trong cái kia hàn khí vòng tròn đúng là hàn phách cực quang cháo làm đại thánh chi khí một khi kích phát ra đến bất luận cái gì thánh nhân cũng không cách nào tiếp cận t r ú c h i ể u trang t r ú c h i ể u trang an ủi không việc gì về sau tịch thiên giả mới bước ra một bước một cái kinh thiên động địa khí tức đông nhiên từ trên người hắn buộc phát ra trong nháy mắt đó thiên địa thất sắc nhật nguyện t ạ m đạm một cỗ trí cao trí thượng thiên địa cực hạn uy áp tràn ngập ở trong đất trời tất cả mọi người trong phút chốc đều có một cỗ cảm giác kỳ quái phảng phất mịt mờ giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một vị vạn vật cộng tôn chủ nhân người kia mới thật sự là giữa thiên địa trí cao tồn tại trí tôn khí v â n g trong nháy mắt toàn bộ dây núi đều trong nháy mắt sôi trào trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin phảng phất như thấy quỷ biểu lộ nhìn tịch thiên dạng loại khí tức kia vì cái gì để bọn hắn trong lòng run rẩy vì cái gì để bọn hắn trong lòng không tự chủ được s i n h s i n h sợ hãi cùng kính sợ vì cái gì pháp tắc trong thiên địa đều bởi vì cái kia đạo khí tức xuất hiện dồn dập lui tránh t h u ầ n theo giờ này k h ắ c này trong lòng mọi người đều mãnh liệt mà bước lên một cái ý niệm trong đầu tới có lẽ chỉ có trong truyền thuyết trí tôn khí mới có như thế không thể tưởng tượng nổi ý nghiêm đi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương bốn trăm mười một một kiếm tiên h địa phân tịch thiên dạ trên người khí tức đơn giản kinh thiên động địa nhật nguyện cũng vì đó run rẩy thiên địa pháp tắc đều thuận theo đám người lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy khí thế nhưng thánh nhân đó cũng không có đáng sợ như thế thậm chí đại thánh tại khí t ứ c tại trên bản chất cũng không có như thế kinh thế hai t ủ thiên địa pháp tắc đều lui tránh thuận theo đó là cái gì khí thế khủng bố tịch thiên dạ trên bầu trời dã bước những nơi đi qua thiên địa nguyên khí ngưng kết thành cánh hoa từ không trung rồn rập hạ xuống h ắ n chủ động hướng đi trước từng bước một đạp về cái kia hơn một trăm tên thánh nhân trong đôi mắt đều là đạo mạc trí tôn khí ngươi đã tu thành trí tôn trần lao quỷ không thể tưởng tượng nổi nói thương phong cổ quốc cùng mộ khương sơn thiên la giáo tu sĩ cũng là từng cái run sợ vô cùng tại nam man đại lục bên trên căn bản cũng không có trí tôn xuất hiện qua cái gọi là trí tôn cảnh cho tới nay cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cá nhân thiên phú đến cùng đáng sợ đến cảnh giới cỡ nào mới có thể tu thành trí tôn tuổi con rất trẻ trong mắt người đều là hoài nghi cùng không tin trí tôn cảnh thực thiên dạ thật là trí tôn cảnh vậy căn bản không có khả năng được à trên thế giới làm sao lại thật sự có người có thể tu thành trí tôn cái kia căn bản chính là không có khả năng đạt tới cấp độ nam man đại lục mấy vạn năm trong lịch sử đều không có người đột phá đến trí tôn cảnh bọn hắn đột phá thiên tôn cảnh đều hy vọng xa vời cơ bản không có khả năng chớ nói chi là trong truyền thuyết trí tôn bọn hắn căn bản không tin hoặc là không nguyện ý tin tưởng tịch thiên dạ chính là trí tôn tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn những người kia trường kiếm đã ra khỏi vỏ quân vương kiếm hóa thành một đạo hàn mang trong nháy mắt đem một tên bạch cốt giao thánh nhân phách chạm thành hai nửa trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất hóa thành một bộ thi thể lạnh băng phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân trong tay tịch thiên dạ một bộ cùng sâu kiến không hề khác gì nhau những cái kia nuốt ở phía xa đại lục các tộc thiên kiêu nhóm từng cái trong lòng băng lãnh bách thánh ở trước mặt làm thị thánh nhân giết thánh nhân như là giết gà hạ n g gì đảm phách cùng bá đạo bọn hắn này chút cái gọi là thiên kiêu nhóm tại tịch thiên dạ trước mặt thực sự cách biệt quá xa quá xa những cái kêu bao quanh tịch thiên dạ hạ vị cảnh các thánh nhân từng cái tất cả đều vô cùng hoảng sợ dồn dập hướng về sau lui tránh căn bản không còn dám vây quanh tịch thiên dạ tu luyện tới bọn hắn cấp độ này đã càng thêm hiểu được tiết mệnh thánh nhân hơn ngàn năm p h ạ nguyên ai nguyện ý không duyên cớ chết đi thằng ngãi danh lớn mật trần lao quỷ kinh sợ tịch thiên dạ cư nhiên như thế lớn mật dám xuất thủ chức đả thương người tịch thiên dạ lại là căn bản không thèm để ý hội trần lao quái một kiếm lần nữa vung ra đem một tên tránh né không đủ xa hạ vị cảnh thánh nhân chém giết trong khoảnh khắc liền có hai tên thánh nhân chết tại tịch thiên dạ trong tay những thánh nhân đó mạnh mẽ thánh thể tràn đầy sinh mệnh lực tại tịch thiên dạ trước mặt yếu đuối như thế không thể tả người muốn chết trần lao quái bị tịch thiên dạ coi thường cùng lớn mật triệt để kinh sợ cũng không tiếp tục bưng ma môn cự kiêu kiêu ngạo kinh khủng u s â m ma khí phóng lên tận trời nắm n ử a bầu trời đều nhuộm thành màu đen ngươi làm trí tôn cảnh lại như thế nào bản tọa giết ngươi dễ như trở bàn tay trần l a o quái tầm mắt u mịch trí tôn cảnh cường đại tới đâu thiên phú lại cao hơn vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tôn giả cấp độ mà thôi trên bản chất chỉ là một cái tôn giả có lẽ phổ thông thánh nhân không cách nào địch nổi trí tôn nhưng cùng thượng vị cảnh thánh nhân so sánh trí tôn vẫn như cũ t r ê n l ệ n h rất xa kinh khủng hắc ám lực lượng từ không trung hạ xuống phảng phất toàn bộ dây núi đều sẽ bị cái kia vô biên hắc cám lực lượng nghiền nát dùng tịch thiên dạ làm trung tâm không gian từng khúc phá thoái hóa thành hắc động thiên địa phảng phất đều không chịu nổi cái kia vô biên vô tận kinh thiên lực hủy diệt trần lao quái nhất kích đơn giản đáng sợ tới cực điểm tại thế giới thang trời trong tiểu không gian thật có thể so với thế giới hủy diệt đơn chỉ nói tới sức mạnh hắn liền xa xa so phúc hải thánh quốc trầm hải đảo mạnh mẽ gấp bội cùng là thượng vị cảnh thánh nhân trên lệnh cũng là rất lớn đổi thành đột phá đến c h i tôn cảnh trước đó đối mặt trần lao quái thời điểm tịch thiên dạ có lẽ áp lực rất lớn nhưng bây giờ hắn đã đột phá vậy dĩ nhiên chính là mặt khác một phen nước t r ư ừ n g vê anh chỉ thấy tịch thiên dạ lần nữa thật đơn giản một kiếm vung ra căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì không có bất kỳ cái gì chiêu số cứ như vậy thật đơn giản một kiếm vung c h ả m trong khoảnh khắc thiên địa vì đó một tịch một đạo trắng men kiếm quăng ngang qua toàn bộ thiên địa đem thế giới một phân thành hai trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có một loại ảo giác phảng phất toàn bộ thế giới đã hóa vì làm hai nửa chính mình cũng hóa vì làm hai nửa trần lão quái đứng thẳng trên hư không thân thể không n ú c nhích phảng phất cùng không gian ngưng kết tại cùng một chỗ cùng thời gian vĩnh viễn đứng im phốc phốc một đạo vết kiếm theo trần lão quái chỗ mi tâm xuất hiện sau đó một đường hướng kéo dài xuống sau cùng một đầu tơ máu đem hắn chia làm hai nửa tơ máu bên trong có lấy kinh người kiếm khí tiết lộ mà ra thật là đáng sợ một kiếm thương phong cổ quốc thủ lĩnh thân thể hơi hơi run rẩy trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiên kỵ một kiếm kia thế giới vì đó ảm đạm khiến cho hắn đều thấy hoảng hốt cùng nguy hiểm thế gian lại có đáng sợ như vậy kiếm thuật thiên địa đều đừng phân liệt kinh diễm đến làm người loáng mắt、Xoẹt. trần lao quái thân thể một phân thành hai vô lực theo hư không bên trên rơi xuống mà xuống một đời thượng vị cảnh thánh nhân đứng hàng thượng vị cảnh thánh bảng tuyệt thế cự tiêu thả trên đại lục dậm chân một cái đều là chấn ba chấn nhân vật thế mà bị tịch thiên dạ một người trẻ tuổi một kiếm điểm vì làm hai nửa mà lại chỉ một kiếm mà thôi tt h hít một hơi lãnh khí thanh âm trong lúc nhất thời liên tiếp tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều tràn đầy rung động cùng hoảng hốt v â n tưởng quân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ n g đột nhiên nàng có một loại ảo giác dù cho thần linh cũng không có như thế phong hoa tuyệt đại đi dù cho trí tôn chỉ sợ cũng không có có mạnh mẽ như thế a thánh huyết vúng vãi cái k ê hóa vì làm hai nửa băng lanh thánh thể tại sắp đi rơi trên mặt đất thời điểm đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một đoàn óng ánh thánh quang tại thánh quang chiếu dọi đến trần lão quái hai nửa thánh thể b ỗ n nhiên dính vào nhau quỷ dị lần nữa hợp hai là một thượng vị cảnh thánh giả sinh mệnh lực còn tại trung vị cảnh thánh nhân phía trên mà lại xa xa so trung vị cảnh thánh nhân khổng lồ tịch thiên giả lực lượng bây giờ cũng không cách nào một kiếm đem thượng vị cảnh thánh nhân sinh cơ toàn bộ chém chết tịch thiên giả, ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế trần lao quái sắc mặt trắng bệnh không thể tin nhìn tịch thiên giả. trí tôn mạnh hơn cũng vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh mà thôi thế mà một kiếm đem hắn chém thành hai nửa đơn giản không thể nào hiểu được tịch thiên dạ tầm mắt băng l ã n h nhìn trần lao quái không để ý đến hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ lần nữa một kiếm vung chạm mà ra trong nháy mắt nửa bên thương khung lần nữa phân liệt một cây vết kiếm sâu đem thế giới một phân thành hai kiếm khí thỏa sức hoành thiên địa ngang qua ngoài và giảm đáng giận bạch cốt vệ hồn thuật trần lao quái âm thầm kinh hãi trong lòng một trận run rẩy cũng không dám lại chủ quan trực tiếp thi triển ra cường đại nhất thánh thuật tới chống cự mà ở tịch thiên dạ cái kia kinh thiên động địa kiếm khí trước mặt mảy may đều không có hiệu quả thiên địa hóa vì làm hai nửa cái kia nối liền trời đất hát tuyến phá lệ kinh khủng trần lao quái vừa vặn ngay tại hát tuyến phải qua đường bên trên phốc phốc lần nữa trần lao quái bị một phân thành hai mảy may sức chống cự đều không có cùng lúc trước kết quả không có gì khác nhau nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h ấ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 413 h uy trấn quần hùng một kiếm vẹn vẹn thật đơn giản một kiếm tất cả mọi người yên tinh im ắng nhìn lên trước mắt kinh khủng tình cảnh một câu đều nói không nên lời đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng tuyệt thế cự kiêu tại tịch thiên dạ trước mặt một kiếm cũng đỡ không nổi tùy tiện liền bị một phân thành hai thánh quang lấp lánh hóa vì làm hai nửa trần lao quái lần nữa dung hợp lại cùng nhau hắn phảng phất bất tử bất diệt trong khoảnh khắc liền trở về hình dáng ban đầu nhưng mà hắn vừa mới khôi phục lại một kiếm lại lần nữa hoành không mà đến cày trời mà qua tiếp tục đem hắn một chém thành hai nửa lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm trần lao quái mỗi dung hợp một lần liền ngay lập tức sẽ bị tịch thiên dạ một kiếm chém đứt toàn bộ quá trình hắn một điểm sức phản kháng đều không có trần lao quái sắc mặt càng ngày càng tái nhợt k h í tức càng ngày càng suy sụp phảng phất một cái suy yếu tới cực điểm người bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đáng giận c à n d ỡ trần lao quái g i ậ n đến h oa hoa kêu to trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lửa giận hắn lúc nào bị người ư ớ c hiếp như vậy qua làm thượng vị cảnh thánh nhân đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng hắn tại toàn bộ bạch cốt giáo bên trong đều thuộc về cao tầng thân phận vô cùng tôn quý mà lại nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là hoàng ngược hắn thế mà một người trẻ tuổi thánh nhân cảnh đều không phải là trí tôn liền mạnh mẽ như thế sao hắn thấy không thể tưởng tượng nổi không cách nào tin chư vị còn đang chờ cái gì thật chẳng lẽ chờ bản tọa bị tịch thiên dạ s i n h s i n h đánh chết trần lao quái rốt cục cũng nhịn không được nữa dốc cạn cả đáy giống to tiếp tục bị như thế phách chẳng xuống trong cơ thể hắn sinh cơ sớm muộn sẽ bị tịch thiên dạ chém chết lúc kia hắn liền thật đã chết rồi tịch thiên dạ lực lượng đã có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân đó là hắn căn bản là không cách nào chống cự sức mạnh to lớn thánh nhân một khi bước vào viên mãn cảnh vậy sẽ là một thế giới khác so viên mãn cảnh tôn giả cùng những cái kia phổ thông tôn giả trên lệnh đều lớn hơn đương nhiên đại lục ở bên trên nhiều như vậy thế lực nhiều như vậy quốc gia cùng gia tộc thánh nhân có lẽ không ít nhưng viên mãn cảnh thánh nhân lại vô cùng thưa thớt cho dù ở đại lục trung vực cũng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại rất ít có thể nhìn thấy viên mãn cảnh thánh nhân một mặt những người khác nghe vậy từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh tình cảnh vừa nãy thực sự quá khiếp sợ dẫn đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng nhưng bây giờ khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm trong đôi mắt đã có thật sâu k i ê n kỵ cùng không gian rất nhiều mắt người bên trong đều có lưỡng lự bởi vì tịch thiên dạ lực lượng bây giờ quá mức mạnh mẽ đơn giản làm người có chút k i n h sợ viên mãn cảnh thánh nhân cái kia là tuyệt đối không thể chống cự tồn tại đặt ở một chút tuyệt thế tông môn bên trong viên mãn cảnh thánh nhân cũng là trụ cột vững vàng thật đang t ỏ a chấn sơn môn lão tổ chớ nhìn bọn họ nhiều người nhưng thật cùng viên mãn thánh nhân chết hao tổn đứng lên sau cùng hiệu chết vào tay ai sợ đều là hai chuyện khác nhau tại mọi người lưỡng lự trong n g a y mắt trần lao quái lần nữa bị tịch thiên dạ một kiếm chém thành hai khúc dẫn đến hắn h oa hoa kêu to vẻ mặt rốt cục có chút bối rối các ngươi này chút đồ đần độn chuyện cho tới bây giờ lại đi e ngại có làm được cái gì mà lại hắn không phải chân chính viên mãn cảnh thánh nhân chỉ là một cái trí tôn mà thôi chắc chắn không có chân chính viên mãn cảnh thánh nhân cường đại như vậy tất cả chúng ta hợp lại sao lại e ngại hắn mà lại tịch thiên dạ có thể tại ngắn ngủi trong một năm tu thành trí tôn cảnh đơn giản liền là kỳ tích không đơn giản liền là thân tích các ngươi chẳng lẽ liền không tốt đẹp gì ngạc nhiên hắn làm sao làm được nói không chừng đạt được bí mật trên người hắn tương lai trở thành đại thánh thậm chí đế quân cũng có thể trần lao quái có chút triệt để phát điên những người kiết như quả không ngoài tay tên kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại hắn muốn chạy trốn đều làm không được bởi vì làm căn bản cũng không có cơ hội kia thánh thể vừa mới dung hợp trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai nửa triệt triệt để để hoàn toàn bị nghiền ép hắn lúc này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt cùng tuyệt vọng hắn đường đường bạch cốt giáo tổng bộ trưởng lão đường đường một đời cự kiêu thế mà rơi xuống tình trạng như thế đáng giận thịt thiên d i ạ c ư nhiên như thế mạnh mẽ thương phong cổ quốc thủ lĩnh vẻ mặt khó coi vô cùng bọn hắn có chút đánh giá thấp thịt thiên d i ạ không nghiêm trọng đánh giá thấp đơn giản đánh giá thấp triệt triệt để để nếu là biết được tịch thiên giả có khả năng như thế như vậy trước người tới cũng không phải là bọn hắn mà là chân chính viên mãn cảnh thánh nhân đáng tiếc bất kỳ một cái nào viên mãn cảnh thánh nhân cũng là một cái tông môn chân chính đại lao không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất động vốn chỉ là bắt cái tịch thiên giả mà thôi tự nhiên không có khả năng kinh động những cái kia đại lao nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao mạnh mẽ như thế người trẻ tuổi khiến cho bọn hắn có chút sợ hãi trần lao quái chính là trong bọn họ cường đại nhất một người kết quả dù cho trần lao quái tại tịch thiên dạ trước mặt cũng không có, có chút ó c sức chống cực nào bọn hắn nếu là đi lên có thể ngăn cản tịch thiên dạ m ấ y kiếm mà lại cuối cùng dù cho chiến thắng tịch thiên dạ lại như thế nào ai biết cuối cùng hội trả giá cỡ nào giá cao thảm trọng tất cả mọi người không dám tùy tiện đi mạo hiểm thấy mọi người còn đang do dự không quyết trần lão quái quả là nhanh gấp khóc lên giống to đồ đần độn các ngươi đã triệt để đắc tội tịch thiên dạ người này hiện tại nếu là lùi bước không chiến tương lai tịch thiên dạ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi thậm chí chờ tịch thiên dạ triệt để trưởng thành tương lai không chỉ có các ngươi các ngươi tông môn cùng gia tộc thân nhân của các ngươi đều lại bởi vậy mà phải trả cái giá nặng nề hiện tại nếu là đem hết toàn lực đem người này bắt không chỉ có sẽ không còn có nỗi lo về sau mà lại tương lai các ngươi cũng khó nói sẽ có tịch thiên giạ thành tựu như thế giết người của thế lực khác có lẽ có thể lưỡng lự thế nhưng bạch cốt giáo các thánh nhân lại là không thể lại tiếp tục lưỡng lự nếu không bạch cốt giáo trưởng lao ở ngay trước mặt bọn họ bị giết bọn hắn sau khi trở về khó từ tội lỗi hơn hai mươi tên bạch cốt giáo thánh nhân r ồ n r ậ p tiến lên toàn bộ cùng nhau tiến lên khôn cùng thánh khi ở trong đất trời tung hoành bừa bãi tàn phá đem chọn cái thiên địa đều lấp đầy một c ỗ lực lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ hung hăng vọt tới tịch thiên dạ tịch thiên dạ băng lánh cười một tiếng nhìn cũng không nhìn những thánh nhân đó liếc mắt trực tiếp trở tay một kiếm kiếm quang xẹt qua thiên địa toàn bộ bầu trời đều bị tịch thiên dạ vạch ra một đầu thật sâu vết rách nhưng p h n g tại vết rách bên trên thánh nhân toàn bộ thánh thể đứt gãy từ không trung rơi xuống thánh huyết như mưa những cái kia tu vi thấp hạ vị cảnh thánh nhân trực tiếp liền sinh cơ đoạn tuyệt mà chết t r u n g vị cảnh thánh nhân cũng là trọng thương không d ậ y nổi chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi chỉ có một cái thượng vị cảnh thánh nhân thánh thể có thể dung hợp là một thương thế miễn cưỡng có thể không chế bạch cốt giáo hơn hai mươi tên thánh nhân chí ít có một nửa bị tịch thiên dạ một kiếm quát chết uy thế khủng bố tựa như địa ngục tử thần những thế lực kia triệt để bị c h ấ n trụ một kiếm diệt s á t hơn mười người thánh nhân đó là cái gì cấp độ lực lượng tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ đều tĩnh như ve mùa đông từng cái hoảng hốt vô cùng có chút nguyên bản chuẩn bị liều mạng một lần thế lực lần nữa do dự tịch thiên dạ kiếm tiếp tục phách trạm từng đạo kiếm quang s ẹ t qua thiên địa giết trên bầu trời bạch cốt giáo tu sĩ từng cái thê thảm vô cùng trần lao quái càng là lâm vào tuyệt cảnh trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh h o à n g hắn căn bản trốn không thoát vừa mới ngưng tụ thánh thể liền bị tịch thiên dạ một kiếm tràn phá hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ lần lượt tiêu hao chính mình sinh cơ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 414, t h ê lương thánh nhân đại quân trên bầu trời kiếm quang tung h à n h tịch thiên dạ kiếm căn bản là không có cách trốn tránh mỗi một kiếm đều có thể chém chết một vị hoặc là vài vị thánh nhân bạch cốt giáo hai mươi mấy vị thánh nhân tại tịch thiên dạ trước mặt căn bản không đủ giết trong khoảnh khắc liền bị giết sạch làm bạch cốt giáo cự kiêu trần l a o quái đồng dạng xuống tràng thê lương tại không có người cứu viện hắn dưới tình huống hắn chỉ có thể không ngừng bị tịch thiên dạ chém chết trong cơ thể sinh cơ hắn cường đại tới đâu thánh thể sinh cơ lại tràn đầy như thế không ngừng tiêu rông dài cũng chỉ có một con đường chết một lát sau trần l a o quái rốt cục triệt để tử vong ôm hận mà chết trước khi chết trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không căm lòng hắn không thể nào hiểu được tại sao mình lại chết trong tay tịch thiên dạ lật thuyền trong mương cũng không đến mức như thế một cái nguyên bản trong kế hoạch bị hắn tùy ý nhào nàn người lại có chém giết lực lượng của hắn t r u n g quanh tất cả mọi người tầm mắt hoảng sợ nhìn tịch thiên dạ n g bạch cốt giáo một đời cự t i ê u thế mà cứ như vậy bị d i ệ t sát mà lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay trên đại lục đã có thật lâu đều không có thượng vị cảnh thánh trên bảng tồn tại tử vong rút lui lập tức đi rút lui kẻ này quá yêu tả nên bàn bạc kỹ hơn có lý có lý ngược lại hắn trốn không thoát thiên lan di tích chúng ta có rất nhiều cơ hội hiện tại hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn những cái kia nguyên bản vây quanh tịch thiên giạ khí thế hung hăng thế lực nhóm từng cái tất cả đều trong lòng khiếp đảm nhìn tịch thiên giạ tầm mắt tràn đầy hoảng sợ trần lao quái cường đại như vậy thế mà đều sẽ bị giết chết bọn hắn trong những người này còn không bằng trần lao quái chẳng phải là nói ai tại tịch thiên giạ trước mặt đều có sinh mệnh mối nguy mộ khương sơn thiên la giáo thương phong cổ quốc các thánh nhân toàn bộ đều quả quyết lựa chọn rút lui bọn hắn cũng không muốn giống bạch cốt giáo như vậy bị tịch thiên dạ dễ như t r ở bàn tay diệt sắt đi nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị rút lui một vệ kim quang liền đã từ trên trời giáng xuống trực tiếp tiến vào trong đám người của bọn họ một kiếm liền đem bảy tám tên thánh nhân giết chết lực lượng kinh khủng bắn nổ hư không đều tràn đầy vết rách đáng giận can rỡ một kiếm kia không chỉ có riêng chỉ là thẳng hướng một cái thế lực mà là nắm hết thẻ thế lực đều bao quát ở bên trong nhưng phàm đến đây vòng vây tịch thiên dạ người n g toàn bộ đều bị công kích tịch thiên dạ n g chúng ta đã quyết định lùi bước ngươi hẳn là đang buộc chúng ta cùng ngươi liều mạng không thành mộ khương sơn thủ lĩnh kinh sợ nhìn qua tịch thiên dạ n g hắn không ngờ rằng mình đã lùi bước quyết định cứ thế mà đi tịch thiên dạ n g thế mà vẫn như c ũ không buông thà truy sát thiên la giáo thương phong cổ quốc hai cái đại lục tuyệt thế thế lực cũng là tầm mắt kinh sợ hết sức theo bọn hắn nghĩ chỉ có bọn hắn tìm người khác phiền phức phần lúc nào người khác dám chủ động tìm bọn hắn gây chuyện bọn hắn quyết định không còn đối phó tịch thiên dạ đã thuộc về nhuộm bộ tịch thiên dạ hẳn là thở phào sau đó dừng tay bỏ chạy bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội tiếp tục đuổi giết bọn hắn bọn hắn có thể là có hơn một trăm vị thánh nhân tịch thiên dạ diệt đi bạch cốt giáo cũng vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi tịch thiên dạ tầm mắt băng lãnh căn bản không để ý tới đám người kia kiếm quang như mưa thỏa sức hoành thiên địa không ngừng có thánh nhân ngã xuống chết tại dưới kiếm của hắn lẽ nào lại như vậy k i n h người quá đáng thấy tịch thiên dạ lớn lối như thế không buông tha đuổi theo bọn hắn mấy đại tuyệt thế thế lực thủ lĩnh rốt cục cũng nhìn không được nữa thật khi bọn hắn dễ khi dễ sao cùng tiến lên giết chết hắn chúng ta người nhiều như vậy sợ cái gì rút lui sẽ chỉ bị động bị đánh tịch h thiên dạ ngươi thật quá không biết sống chết chân chính đánh đến cuối cùng ngươi chưa chắc sẽ thắng mộ khương sơn thiên la giáo thương phong cổ quốc hết t h ể thế lực thánh nhân không còn rút lui toàn bộ vươn mình cùng nhau tiến lên tịch h thiên dạ lại đáng sợ nhưng bọn hắn nhiều người sợ cái gì kinh thiên động địa chiến đấu trên bầu trời bùng nổ vô cùng vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ thiên địa đem bầu trời o à n h kích ra một cái đường kính mấy ngàn dằm vỡ vụn hát động những cái kia đại lục ở bên trên thiên kiêu nhóm từng cái vô cùng hoảng sợ điên cuồng lui lại tránh né cơ hồ tránh ở đây tiểu thế giới thế giới rịa hơn một trăm vị thánh nhân công kích đơn giản kinh khủng tới cực điểm xa xa so lô hề quận thành những cái kia hạ vị cảnh bách thánh mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần toàn bộ thang trời thế giới đều phảng phất không chịu nổi lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt đi tịch thiên dạ thân bên trên tán phát lấy màu vàng ánh sáng hàng loạt công kích doanh ở trên người hắn ở trên người hắn lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng đều dấu vết vết thương lít nha lít nhít nhưng thủy trung không cách nào chân chính trọng thương hắn dù cho mộ khương sơn cùng thiên la giáo thủ lĩnh đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng cường giả bọn hắn công kích rơi vào tịch thiên dạ thân bên trên đều không có tạo thành quá lớn phá hư tịch thiên dạo phảng phất kim cương bất hoại c h i t h ầ n mặc cho công kích mạnh nữa liệt đều không cách nào phá hư thân thể của hắn thật mạnh lực phòng ngự làm sao có thể cái q u ỷ gì trên thế giới vì sao lại có như thế biến thái người trẻ tuổi hắn còn không có có thành thánh nhưng thể chất lại mạnh mẽ như thế một khi thành thánh cái kia đem đáng sợ đến bực nào dù cho đại lục n g ư ờ i đại trí cao thánh thể đều xa kém xa cùng hắn có thể so với đi trên bầu trời chư vị thánh nhân rốt cục có chút sợ hãi bọn hắn làm sao công kích đều không thể đối tịch thiên dạ tạo thành trọng thương nhưng tịch thiên dạ lại nhẹ nhàng có thể đem bọn hắn giết chết trên bầu trời chiến đấu nhìn như kịch liệt bách thanh khí thế b ằ n g bạc nhưng này vẹn vẹn chỉ là một trận đơn phương đồ sát tịch thiên dạ một người đồ s á t trên trăm thánh nhân huyết tinh đồ sát theo thời gian trôi qua thử vong thánh nhân càng ngày càng nhiều ban đầu chỉ có hạ vị cảnh thánh nhân cùng chung vị cảnh thánh nhân bị giết sát nhưng rất nhanh hơn vị cảnh thánh nhân cũng xuất hiện tử vong thượng vị cảnh thánh nhân mặc dù sinh cơ hết sức tràn đầy tại thánh nhân bên trong rất khó bị giết chết nhưng cũng ngăn không được tịch thiên dạ cái kia liên tục không ngừng kinh khủng công kích một vị thượng vị cảnh thánh nhân bị tịch thiên dạ hủy diệt thánh thể mười lần liền tất nhiên sẽ ngã xuống chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục một hồi trên bầu trời thánh nhân sẽ chết mất hơn phân nửa toàn bộ thế giới đều tại hạ lấy mưa máu khủng bố như thế thương vong triệt để đánh tan trung thánh trong lòng tịch thiên dạ căn bản không thể chiến thắng căn bản liền giết không chết tiếp tục chiến đấu xuống chết sẽ chỉ là bọn h ắ n rốt cục có người cũng nhịn không được nữa xoay người bỏ chạy một khi có người bắt đầu chạy trốn rất nhanh liền dẫn tới phản ứng dây chuyền hết thạy thánh nhân cũng không còn dám cùng tịch thiên dạ chiến đấu tan đàn xẻ n ẽ toàn bộ r ồ n dập quay đầu chạy trốn đáng giận mộ khương sơn thủ lĩnh nhìn đại quân trong nháy mắt tan tác trong lòng thầm hận không thôi bọn hắn bốn năm cái tuyệt thế thế lực tới đây vòng vây tịch thiên dạ n g vẹn vẹn thượng vị cảnh thánh nhân liền có hai mươi mấy vị mặt khác cấp độ thánh nhân cộng lại một hai trăm nhưng mà chẳng những không có bắt được tịch thiên dạ ngược n g lại bị tịch thiên dạ n giết g quân lính tăng dã chật vật mà chạy việc này nếu là chuyền đi bọn hắn mấy thế lực lớn sợ là sẽ phải thành là trên đại lục trò cười nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể xoay người bỏ chạy thịch thiên dạ thật đáng sợ tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết nhưng mà hơn mười vị thánh nhân vừa mới quay người muốn đi gấp theo thế giới này triệt để đào thoát trên bầu trời liền mánh liệt xuất hiện một cái băng lồng ánh sáng màu xanh lam đem chọn cái thiên địa đều bao phủ lại toàn bộ sinh linh thiên địa văn vật mặt trời mặt trăng và ngôi sao toàn bộ tại cái kia băng màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ bên trong hàn phách cực quang cháo tịch thiên dạ đem hàn phách cực quang cháo thi triển ra thời điểm toàn bộ thiên địa đều bị hắn bao lại nghe chuyện mp b tại th audio chuyện c nết chương 415, băng tuyết liền trời cái kia băng đá tinh khiết ví như lưu ly màn ánh sáng đem thế giới vạn vật bao phủ ở bên trong hết t h ả tại màn sáng bên trong sinh linh đều không có cách nào ra ngoài dù cho thượng vị cảnh thánh nhân đâm vào cái kia băng đá màn sáng bên trên đều bị phản bắn trở về từng kia trí âm gây nên lạnh khí tức tràn ngập ở trong đất trời đem tất cả mọi người đông run lầy bẫy dù cho thánh nhân cũng không ngoại lệ đại thánh chi khí trong truyền thuyết đại thánh chi khí giữa thiên địa các thánh nhân từng cái sắc mặt cự biến nhìn cái kia bao phủ toàn bộ thế giới băng đá màn sáng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng k i n h sợ cái kia huy năng khí tức kia cái tiêu chí cao trí thượng phảng phất quân vương v u ô n g xuống uy nghiêm làm cho tất cả mọi người đều biết đến một tôn trong truyền thuyết đại thánh chi khí xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chỉ có trong truyền thuyết đại thánh chi khí mới có đáng sợ như vậy khí tức cùng uy nghiêm đem chọn cái thiên địa đều bao phủ lại hóa thành thế giới băng tuyết làm sao có thể đại thánh chi khí sao sẽ xuất hiện trong tay tịch thiên dạng không thể tưởng tượng nổi toàn bộ đại lục ở bên trên đại thánh chi khí cũng không có bao nhiêu đi đáng giận tịch thiên dạ vì sao có đại thánh chi khí những cái kia tuyệt thế cổ quốc c h ấ n quốc chi bảo cũng không gì hơn cái này đi từng đạo kinh hoàng thanh âm tại thế giới băng tuyết bên trong vang lên hết thệ bị nhốt tại hàn phách cực quang cháo bên trong các thánh nhân cả đám đều kinh hoàng hết sức đại thánh chi khí một kích toàn lực đây chính là có thể so với đại thánh lực lượng tại bình thường thánh nhân cảnh bên trong đại thánh lực lượng liền giống như thần linh không thể tưởng tượng nổi không thể chống cự bầu trời hóa thành băng đá như thủy tinh trong suốt băng màn toàn bộ thế giới đều tại có tuyết rơi hoa một cô kinh khủng tới cực điểm hàn khí tại toàn bộ thiên địa bừa bãi tàn phá thiên địa vạn vật toàn bộ phủ thêm một tầng băng tinh tại hàn phách cực quang cháo bên trong các thánh nhân năng lực hành động đều nhận nghiêm trọng quấy nhiễu trong cơ thể thánh khí vận hành không khoái thánh thể băng lánh chết lặng tư duy trì độn t h ô n g thả trạng thái trực tiếp giảm xuống mấy cái cấp độ tịch thiên dạ nắm cổ kiếm tại thế giới băng tuyết bên trong đi lại mảy may đều không nhận vô tận hàn khí ảnh hưởng trước sau như một m á u lẹ trước sau như một phiêu rợn chỉ thấy một cái lắc mình hắn liền đến đến một tên thánh nhân trước mặt tay nâng kiếm rơi một k h ỏ a to lớn đầu người liền bay ra ngoài tại đi tới trên mặt đất trước đó liền hóa thành tượng băng đập xuống đất lúc sau đã chia năm xẻ bảy năng lực hành động cùng tư duy năng lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng các thánh nhân tại tịch thiên dạ trước mặt yêu ớt tới cực điểm thánh nhân còn như vậy những cái được gọi là đại lục thiên kiêu nhóm từng cái thì càng là không thể tả tại hàn phách cực quang cháo bên trong từng cái run lầy bẩy lạnh bờ môi phát tím làn da hiến thanh một chút tu vi thấp người trẻ tuổi càng là trực tiếp hóa thành tượng b ă n g trong cơ thể sinh mệnh khí tức một chút biến mất cuối cùng triệt để hóa thành tử vật tịch thiên dạ mặc dù khinh thường tại hướng bọn hắn xuất kiếm nhưng chỉ vẹn vẹn hàn phách cực quang cháo một cách tự nhiên phát ra tràn ngập ở trong đất trời kinh người hàn khí liền đã đem những cái kia tôn giả cảnh thiên tri kiêu tử nhóm giết chết hơn phân nửa nhiều chỉ có những cái kia đại tôn cảnh cùng thánh nhân cảnh thiên kiêu tuấn kiệt nhóm mới có thể khá nở dê một chút ngăn cản được hàn phách cực quang cháo hàn khí xâm nhập đại thánh tri khí kinh khủng như vậy bao phủ một phương thiên địa trong trời đất hết thể đại tôn cảnh trở xuống sinh linh đều sẽ diệt sạch vân tưởng quân cùng vân phong giật thân thể cứng đờ đứng ở một tòa b ă n g sơn bên trên thân thể càng không ngừng run rẩy lấy mặc dù tràn ngập ở trong đất trời hàn khí còn không đủ để trực tiếp chết c o n bọn hắn nhưng này kinh khủng lạnh lẽo lại để cho hai người nhận vô cùng thống khổ tra tấn giờ n à y k h ắ c này bọn hắn rốt cuộc minh bạch đừng nói cùng tịch thiên dạ chiến đấu dù cho tịch thiên dạ thả ra một đạo khí tức bọn hắn đều không nhất định có thể ngăn cản cùng là người trẻ tuổi lẫn nhau chỉ ở giữa t r ê n lệch thế mà đã lớn đến tình trạng như thế tịch thiên dạ kiếm quang vẫn như cũ ở trong đất trời tung hành chỉ bất quá tại thế giới băng tuyết bên trong tịch thiên dạ kiếm càng thêm lạnh lẽo một đạo kiếm quang phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đóng băng lại không ngừng lại thánh nhân chết tại dưới kiếm của hắn dù cho chung vị cảnh thánh nhân cũng đỡ không nổi hắn một kiếm chỉ chốc lát công phu giữa thiên địa chỉ còn lại có hơn mười người thượng vị cảnh thánh nhân còn sống sót thánh nhân khác toàn bộ đều chết sạch đến đây vòng vây tịch thiên dạ một trăm sáu mươi vài vị thánh nhân hơn chín thành đều chết sạch tịch thiên dạ người sao dám như thế mộ khương sơn cái vị kia thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng cựu hận hắn mang ra mộ khương sơn hai mươi mấy tên thánh nhân trừ hắn ra toàn bộ đều tử vong đừng nhìn đến đây thiên lan di tích bên trong thánh rất nhiều người nhưng đó là toàn bộ đại lục trên cơ sở tới nói trên thực tế dù cho giống bạch cốt giáo như vậy đỉnh phong thế lực bồi dưỡng được một cái thánh nhân cũng không dễ dàng bạch cốt giáo bên trong sở dĩ có nhiều như vậy thánh nhân đó là mấy ngàn năm nay tích lũy một cái vạn cổ đại giáo nội t ì n h chỗ đương nhiên sẽ không quá kém tịch thiên dạ ngươi như thế h u n g tàn ngon a độc liền không sợ trên đại lục không có đất lập thân thiên la giáo thủ lĩnh cũng là hết sức phẫn hận lần này bọn hắn gặp hạn quá thảm rồi tịch thiên dạ mặt không biểu tình tiếp tục huy kiếm chém giết trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mấy cái này cái gọi là tuyệt thế tông môn thật sự là hài hước bọn hắn giết người khác là có thể người khác giết bọn hắn lại không được bọn hắn lo d i chính là cường giả lo d i chỉ bất quá đám bọn hắn một mực nằm chính mình bày đặt tại cường giả vị trí bên trên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành đáng thương kẻ yếu tịch thiên giả kiếm hết sức đáng sợ từ hắn đột phá đến c h i tôn c h i cảnh lại tu thành ngũ hành linh thể về sau lực lượng của hắn liền vô cùng đáng sợ căn bản không thể tính toán theo lẽ thường hắn làm trí tôn nhưng hắn như thế nào phổ thông trí tôn có thể sánh được đáng sợ k i a máu phóng lên tận trời thánh nhân huyết dịch đuộm đỏ thiên địa thượng vị cảnh thánh nhân tuy khó giết nhưng ở tịch thiên giả cái kia sức mạnh vô cùng vô tận trước mặt nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết chết tại hàn phách cực quang cháo bên trong trong cơ thể của bọn họ sinh cơ lại nhận ước chế thánh thể chữa trị hết sức thong thả mà lại nguyên vốn cần hai mươi kiếm mới có thể chém giết người tại hàn phách cực quang cháo bên trong chỉ cần mười kiếm liền có thể giết chết mộ khương sơn thiên la giáo thương phong cổ quốc bọn h ắ n thượng vị cảnh thánh nhân liên tiếp bị tịch thiên dạ giết chết giết tới cuối cùng dù cho ba đại tuyệt thế, thế lực thủ lĩnh đều chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng tịch thiên dạ thương phong cổ quốc sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ ngươi cũng không còn cách nào trên đại lục dừng chân ai cũng bảo hộ không được ngươi thương phong cổ quốc thủ lĩnh dốc cạn cả đáy phát ra một tiếng bi thương không cam lòng thét dài thanh âm chấn động thiên địa đem thế giới băng tuyết bên trong băng tuyết đều chấn vỡ nát tan cảnh thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng có hủy diệt sơn nhạc u y năng nhưng mà hắn chỉ tới kịp gầm rú một tiếng tiếng gào còn không có kết thúc một đạo băng lãnh kiếm quang liền vút qua đem hắn một phân thành hai trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt triệt để đoạn tuyệt cũng không còn cách nào tái tạo thánh thể thương phong cổ quốc thủ lĩnh vừa chết mặt khác thương phong cổ quốc thánh nhân cũng rất nhanh bị tịch thiên dạ giết chết cuối cùng thiên la giáo thủ lĩnh cũng bị tịch thiên dạ một kiếm đánh chết cái gọi là thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng cực yêu tại tịch thiên dạ trước mặt lại yêu ớt đến không có chút nào sức chống cự nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m e t chương 416, s ố n g không bằng chết vô tận băng tuyết rét l ạ n h toàn bộ thế giới đồng thời cũng rét l ạ n h trái tim tất cả mọi người r i ế t tới cuối cùng chỉ còn lại có tịch thiên dạ cùng mộ khương sơn thủ lĩnh thánh nhân khác không có gì ngoài những tịch thiên dạ đó xem đều chẳng muốn đi nhìn một chút tuổi trẻ thiên kiêu nhóm toàn bộ đều đều tử vong tịch thiên dạ ngươi sông ra đại họa như thế trên đại lục đã không đường có thể đi c ă nguyên bản n k h ô có đường sống. Mộ Sơn thủ lĩnh đứng cô đường đứng đơn Khương sống. Sơn lĩnh trên Mộ thủ ở b ầ trời, thân thể khôi ngô lạnh rung rung r khôi lạnh ngô trong mắt tràn hốt cùng tuyệt、vọng. Toàn t hoàng cùng vọng. đầy h bộ i địa không có gì ngoài những cái kia không không những thành tiểu người trẻ tuổi, chỉ còn lại có hắn ngoài người còn người. Nguyên gì có cái có có tiểu tuổi, lại trẻ một bản bọn hắn vòng vây tại đệ tử quan cửa ra vào chỗ khí thế hùng hổ bách thánh vai thiên địa đều có thể dung chuyển trước tới bắt một cái tịch thiên dạ chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay trên thực tế tại những cái kia đỉnh phong thế lực trong mắt tịch thiên dạ chỉ là một cái bọn hắn tiện tay liền có thể bắt đi người trẻ tuổi căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói sở dĩ như vậy nhiều người đến đây vòng đây chỉ là vì đề phòng thế lực khác nhanh chân đến trước nắm tịch thiên dạ cướp đi mà thôi n h ư không phải là vì đề phòng thế lực khác tuy thời chuẩn bị bùng nổ tranh đoạt đại chiến những cái kia đỉnh phong thế lực căn bản sẽ không điều động nhiều như vậy thánh nhân đến đây có lẽ bọn hắn vẹn vẹn phái ra một hai vị thượng vị cảnh thánh nhân đến đây liền ý đồ đem tịch thiên dạ bắt đi nhưng mà mộ khương sơn thủ lĩnh nằm mộng cũng nghĩ không ra nguyên bản bọn hắn chỉ là vì đề phòng thế lực khác mới mang đến nhiều như vậy thánh nhân kết quả đến cuối cùng lại bị tịch thiên dạ một người toàn bộ giết chết đơn giản liền là trâm trọng không phải bọn hắn tới nhiều người mà là tới ít còn thiếu rất nhiều căn bản không đủ a mộ khương sơn thủ lĩnh trong lòng âm thầm hối hận sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn đội đến đây không có viên mãn cảnh thánh nhân dẫn đầu hắn căn bản tới đều sẽ không tới đáng tiếc không có nếu như cũng không có thuốc hối hận kiếm quang kéo tới đem mộ khương sơn thủ lĩnh một kiếm chém thành hai khúc nhưng rất nhanh từng đoàn từng đoàn ó n g ánh thánh quang sáng lên mộ khương sơn thủ lĩnh lần nữa dung hợp lại cùng nhau khôi phục như lúc ban đầu chỉ là trong cơ thể khí huyết cùng sinh mệnh lực rõ ràng giảm xuống một đoạn dài t h í c h thiên dạ đã lần thứ tư đem mộ khương sơn thủ lĩnh chém thành hai nửa nhưng ở bách thánh bên trong mộ khương sơn thủ lĩnh tu vi gần với trần lão quái mà lại không biết hắn tu luyện cái gì thần thông bí thuật trong cơ thể sinh cơ tràn đầy tới cực điểm giết hắn sợ là so giết trần lão quái đều khó khăn một điểm t h í c h thiên dạ n g ư ơ i giết chết ta lại như thế nào ngươi cuối cùng hội cùng đường mặt lộ ha ha ha ngươi sẽ chỉ so ta càng thêm thế thảm mà lại chẳng mấy chốc sẽ thực hiện ha ha ha không chỉ có ngươi bằng hữu của ngươi tộc nhân của ngươi cùng thân nhân hết thẻ cùng ngươi có liên quan người đều hội không may ha ha mà lại bản tọa không sợ nói cho ngươi ngươi ba cái kia bạn gái tại thế giới thang trời bên trong đã bị đại lục các thế lực lớn truy nã rất nhiều thế lực đều tại bắt lấy các nàng các nàng tại thế giới thang trời bên trong sẽ trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào đúng rồi có một cái gọi là tranh quang thánh nhân đã bị phúc hải thánh quốc người bắt đi trong vòng một tháng ngươi không xuất hiện bọn hắn liền sẽ giết chết nữ nhân kia ha ha ha các nàng sở dĩ hội thê thảm như thế toàn bộ đều là ngươi làm hại ngươi chớ đắc ý ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn mộ khương sơn thánh nhân ha ha cười lớn không ngừng trong đôi mắt tràn đầy trào phúng cùng băng lãnh hắn thánh thể không ngừng bị kiếm quang xe rách trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng giảm xuống hắn không có co xin tha thứ bởi vì hắn biết cầu xin tha thứ cũng không có sống sót hy vọng tịch thiên dạ hắn xem rất rõ ràng người này quả quyết tàn nhẫn băng lãnh vô tình căn bản không có bất luận cái gì thả hắn một con đường sống khả năng tịch thiên dạ hơi hơi n h ữ mày cố vân c ù n g cố khinh yên các nàng bị rất nhiều thế lực truy nã tranh quang bị phúc hải thánh quốc người bắt đi trong vòng một tháng hắn không xuất hiện liền sẽ giết người giết con tin hắn mới vừa từ thiên lan thần tông đệ tử quan nội mặt đi ra một chút phát sinh ở thế giới thang trời bên trong rất nhiều chuyện hắn đều không biết được hắn không ngờ rằng bởi vì chuyện của hắn cố vân c ù n g cố khinh yên mấy người sẽ t r ọ c cho bên trên p h i ề n p h ứ c thích thiên dạng ngươi nhớ kỹ ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn mà lại rất nhiều người đều lại bởi vì ngươi mà chết ngươi mạnh hơn lại như thế nào ngươi mạnh hơn viên mãn cảnh thánh nhân sao ngươi mạnh hơn đại thánh sao ngươi mạnh hơn toàn bộ tất cả thế lực của đại lục à chờ xem một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống ta hiện tại như vậy hối hận tuyệt vọng mộ k ư ơ n g sơn thủ lĩnh cảm nhận được trong cơ thể mình sinh cơ sắc hao hết cười càng là điên cuồng tịch thiên dạ băng lanh n h i m ặ t bước ra một bước liền tới đến mộ k ư ơ n g sơn thánh nhân trước mặt thon dài bàn tay trắng loãn lô ra đem hắn bắt trong lòng bàn tay từng tia ưu ám hỏa diễm theo trong lòng bàn tay của hắn toát ra một tay làm thần một tay làm ma làm bàn tay ma quỷ xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ như rơi xuống vực sâu chỉ thấy ma diễm bao trùm tại mộ khương sơn thủ lĩnh thánh thể bên trên điên cuồng vặn vẹo thiêu lốt lên từng tia quỷ dị huyễn tượng tại ma hỏa kia bên trong dẫn đến. Tại cái kia ma hỏa bên trong tựa hồ có thế gian đáng sợ nhất địa ngục giữa thiên địa tất cả bị thương tuyệt vọng hoảng hốt thống khổ toàn bộ hội tụ tại cái kia hỏa ma bên trong Á á á á. mộ khương sơn thủ lĩnh điên cuồng kêu thảm khuôn mặt không ngừng v ặ n mẹo con ngươi mở rộng trong mắt đều là hoảng hốt kinh sợ thống khổ phảng phất tại trải qua địa ngục mười tám tầng địa ngục từng tầng một trải qua xuống càng ngày càng thống khổ càng ngày càng tuyệt vọng càng ngày càng đáng sợ hắn chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy chờ mong chính mình tranh thủ thời gian chết đi triệt triệt để để chết đi cái gọi là sống không bằng chết sợ đã là như thế tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn mộ khương sơn thủ lĩnh trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc người này hiển nhiên đã chọc giận hắn bằng không hắn cũng lười tận lực thi triển ra thần ma thủ tới t h ầ n thủ làm trời bàn tay ma quỷ làm địa phương thần trong ma thủ ma vậy nhưng so trải qua địa ngục mười tám tầng gặp chắc chở đều đáng sợ van cầu người van cầu giết chết ta. mộ khương sơn thủ lĩnh con mắt cầu khẩn nhìn tịch thiên dạ trong đầu cái gì suy nghĩ đều không có lúc này chỉ muốn chết đi hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ không chỉ có có thể giết hắn mà lại có thể làm cho hắn trải qua này loại ác ngộng thống khổ hắn tình nguyện chết tình nguyện đi chết ta tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn hắn một câu đều không nói toàn bộ thế giới băng tuyết bên trong chỉ còn lại có mộ khương sơn thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cái gì khác thanh âm đều không có nặng chịu đến đáng sợ những cái kia trốn ở thế giới rịa lệnh toàn thân cứng ngắc run lẩy bẩy đại lục tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cả đám đều hoảng hốt tới cực điểm trên thân thể lạnh leo không đáng sợ đáng sợ là trong tâm linh hoảng hốt cùng lạnh bướt tịch thiên dạ g i ờ này k h ắ c này trong mắt bọn hắn liền phảng phất một cái ma thần đến từ địa ngục ma thần hắn mang tới chỉ có tử vong cùng thống khổ cùng với thật sâu h o à n g hốt ma hỏa văn mẹo c u ố n quanh ở mộ khương sơn thủ lĩnh thân bên trên thiêu đốt một khắc đồng hồ cuối cùng mộ khương sơn thủ lĩnh rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm giống như là như chó chết mềm vặt bị tịch thiên dạ để trong tay chỉ có mắt bên trong thống khổ cùng vặn vẹo tại nói cho người khác biết hắn còn sống hắn còn có ý biết cùng chi giác nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương bốn đi tới thần thổ một cái thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng cự kiêu bị c h a tấn thê thảm như thế bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ sợ hãi làm mộ khương sơn thủ lĩnh triệt để tử vong trong nháy mắt đó trong ánh mắt của hắn mới xuất hiện một tia giải thoát đầy trời băng tuyết tung bay bay là tả trong không khí tản ra mùi máu tươi toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng tịch thiên dạ vung tay lên đem hàn phách cực quang cháo thu hồi băng đá như mặt gương chân nhắn bầu trời biến mất chúc á i kia có t ể đẹp thánh nhân cũng đông đất, thánh mất, chỉ có trên mặt đất, trên nhân hàn khí chỉ cũng cứng cũng biến ngọn n có i dòng sông bên trên băng tuyết không tuyết ó hiểu ò a tàn, t nám h ê lên n vạn trong suốt sáng long lanh. địa vật suốt Trúc phủ h i trang kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần nguyên bản hắn quyết định cùng tịch thiên dạ đi ra đến liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng không ngờ kết quả sau cùng lại là như thế ra ngoài ý định những cái kia đại lục ở bên trên thiên kiêu tuấn kiệt nhóm toàn bộ đều trốn ở thế giới rịa từng cái run lẩy bẩy không dám nói lời nào không dám thở trong mắt đều là hoảng sợ tịch thiên dạ trên bầu trời d ậ m chân rất nhanh liền đi vào vân tưởng quân cùng vân phong giật hai huynh mội trước mặt khuôn mặt thanh tú tựa như giữa thiên địa như băng tuyết băng lãnh từng kia đ ô n g tuyết dính tại sợi tóc của h ắ n bên trên phảng phất vô tận gió xương chỗ sâu đi ra lữ nhân tịch thiên dạ ngươi làm gì chúng ta huynh mội nhưng không có t r e o cho ngươi vân phong giật khẩn trương ngăn ở vân tưởng quân trước mặt thân thể căng cứng cứng n g ắ c trong gió rét không nhịn được r u nhẹ n nhẹ sợ h ã i của nội tâm căn bản là không có cách giức chế hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ hội chú ý tới huynh mội bọn họ hai tại đệ tử quan nội thời điểm bọn hắn nhưng không có đắc tội tịch thiên dạ ngươi theo ta đi tịch thiên dạ lãnh đạm chỉ vân phong giật mặt không thay đổi nói ra vân phong giật nghe vậy hơi sững sờ hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ không phải giết hắn mà là chuẩn bị đem hắn mang đi chẳng lẽ tịch thiên dạ lo lắng vân thiên cổ quốc đối phó hắn cho nên đem hắn bắt ở bên người làm con tin t ố t vân phong giật quả quyết gật đầu không chút do dự hắn không có lựa chọn nào khác hắn sợ chính mình m ẩ y may lưỡng lự sẽ đem mình cùng m g ộ i m g ộ i hạ i chết tại tịch thiên dạ trước mặt bọn hắn quá yêu đ ớt nhỏ bé căn bản không có phản kháng chỗ trống ca ca vân tưởng quân vô cùng khẩn trương theo bản năng lôi kéo vân phong giật ống tay á o lúc này tịch thiên dạ ở trong mắt nàng cùng ma quỷ đều không hề khác gì nhau nhường ca ca đi theo hắn đi đây không phải là cùng ma quỷ làm bạn nàng sao có thể yên tâm thiều quân ngươi về trước tộc lao châu ấy yên tâm đi vân phong giật vỗ vô, vô vân tưởng quân bả vai nhẹ giọng an ủi không ta cũng theo ngươi cùng một chỗ vân tưởng quân n g n g đầu dũng cảm nhìn tịch thiên dạ thế mà không có quá nhiều lùi bước cùng e ngại nàng thân ca ca chỉ có một cái ngoại trừ phụ mẫu ca ca chính là nàng thân nhân duy nhất nàng không bỏ xuống được quấy r ố i vân phong giật nghe vậy sắc mặt đại biến hắn không ngờ rằng luôn luôn nghe lời mội mội đột nhiên như thế tùy hứng tịch thiên dạ tại vân thiên cổ quốc nữ tính địa vị so nam tính cao ta chính là vân thiên cổ quốc tương lai thái tử ta tại vân thiên cổ quốc tầm quan trọng xa xa tại ca ca ta phía trên người muốn bắt con tin liền bắt ta đừng bắt ca ca ta vân tưởng quân ngăn ở vân phong giật trước mặt lấy dũng khí nhìn thẳng tịch thiên dạ nói vân phong giật sắp điên rồi hận không thể đem vân tưởng quân miệng b à vá lại tịch thiên dạ biểu lộ đạo mạc tầm mắt chậm rãi rơi vào vân tưởng quân thân bên trên t h ẳ n g nhiên nói hai người các ngươi cùng một chỗ vân phong giật sắc mặt trắng bệnh tầm mắt trách cứ nhìn vân tưởng quân trong mắt có không nói ra được lửa giận luôn luôn có tri thức hiểu lệ nghĩa mội mội làm sao như thế không hiểu chuyện nàng rơi vào tay tịch thiên dạ hậu quả xa xa so với hắn nghiêm trọng toàn bộ vân thiên hữu cổ quốc đều lại bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình vân tưởng quân yên lặng không nói phảng phất không có trông thấy ca ca trong mắt trách cứ cùng tức giận tịch thiên dạ chấp tay sau lưng không tiếp tục để ý huynh mội hai mời đến chúc hiểu trang theo hắn lên đường quay người đạp trên chín tầng trời một đường thẳng tới mây xanh v â n tưởng quân tầm mắt kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ hơi nghi hoặc một chút cùng tại tịch thiên dạ đằng sau nguyên bản nàng cho rằng tịch thiên dạ hội bắt rất nhiều người làm con tin về sau bởi vậy tới uy hiếp lớn trên lục địa những cái kia tuyệt thế thế lực nhưng mà để cho nàng không ngờ tới là tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không c ó xem những cái kia trốn ở trong góc run lẩy bảy đại lục thiên kiêu nhóm liếc mắt tựa hồ chỉ chuẩn bị bắt đi huynh m ộ i bọn họ hai người những cái kia thiên kiêu tuấn tài nhóm có một ít thân phận địa vị cũng không so huynh m ộ i bọn họ hai kém bao nhiêu ấ n lý thuyết tịch thiên dạ nếu chuẩn bị bắt người chất vậy liền không đến mức làm như không thấy vân tưởng quân cùng vân phong giật há lại sẽ biết được tịch thiên dạ căn bản khinh thường tại đi bắt cái gì người trẻ tuổi làm con tin hắn mang lên huynh m ộ i bọn họ hai v ẻ n vẹn chỉ là vì để bọn hắn tại thế giới thang trời bên trong cho hắn chỉ đường mà thôi tịch thiên dạ lần đầu tiên tới thiên lan di tích đ ố i thiên lan di tích hiểu rõ tự nhiên không có đại lục ở bên trên những cái kia tuyệt thế thế lực các đệ tử quen thuộc rất nhanh tịch thiên dạ liền đạp trên chín tầng trời xông qua cương phong tầng mang theo vân thị huynh n ộ i cùng chúc hiểu trang bước ra thế giới này đi tới thế giới thang trời bên trong thế giới khác thế giới thang trời càng lên cao thế giới càng lớn càng là huyền bí bất p h ả m thế giới thang trời phía trên nhất mấy cái tiểu thế giới thậm chí có thể so với một chút cỡ nhỏ đại lục những cái kia đại lục ở bên trên thế lực đi vào thiên lan di tích toàn bộ đều phân tán tại thế giới thang trời bên trong các ngõ ngách các ngươi nhưng có biết phúc hải thánh quốc người ở nơi nào tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi vân thị huynh n g i hai nghe vậy sững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đột nhiên hỏi phúc hải thánh quốc tin tức bất quá hai người tỉ mỉ nghĩ lại cũng là lý giải tịch thiên dạ giết chết phúc hải thánh quốc nhiều người như vậy nhất là phúc hải thánh quốc hai vị thiên tư bất phàm hoàng tử đều chết ở trong tay hán h i ệ n nhiên phúc hải thánh quốc sẽ không bỏ qua hán tịch thiên giả muốn tại thế giới thang trời bên trong sinh tồn được đầu tiên cần phải làm là tránh né phúc hải thánh quốc người để tránh bị bọn hán bắt lấy phúc hải thánh quốc người cùng thiên lan thần thổ thạch nghĩ tộc có hết sức quan hệ mật thiết mỗi lần thiên lan di tích mở ra thời điểm phúc hải thánh quốc đều sẽ nắm căn cứ địa đ ặ t ở thạch nghĩ thành ở nơi đó phúc hải thánh quốc sẽ có được thạch nghĩ tộc che chở không có quá lớn nguy hiểm vân tưởng quân thành thành thật thật nói mạng nhỏ nằm trong tay tịch thiên dạ nàng tự nhiên biết gì nói lấy mà lại phúc hải thánh quốc tại thạch nghĩ thành bên trong cũng không phải bí mật gì đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực cũng biết tiến đến thạch nghĩ thành các ngươi dẫn đường t ị c h thiên dạ thản nhiên nói vân thị huynh n ộ i nghe vậy hơi sững sờ có chút khó tin nhìn tịch thiên dạ trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên phúc hải thánh quốc căn cứ ngay tại thạch nghĩ thành tịch thiên dạ lại dám chạy đi thạch nghĩ thành đây không phải là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết sao chẳng lẽ nói vân tưởng quân cùng vân phong giật đồng thời thân thể run lên chẳng lẽ nói tịch thiên dạ chuẩn bị chủ động tiến đến tìm phúc hải thánh quốc phiến phức bọn hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới mộ khương sơn thủ lĩnh nói qua phúc hải thánh quốc tại truy nã tịch thiên dạ mấy người đồng bạn bên trong có một cái bạn gái liền bị phúc hải thánh quốc bắt lấy trong n g á y mắt huynh ngụy hai liền muốn thông tịch thiên dạ đi tới thạch nghĩ thành mục đích nghe chuyện mp 3 tại th audi o chuyện net nghe chuyện mp 3 tại th audi o chuyện e t chương bốn t r ă ư ơ i tám đại lục ách n ạ chỉ là cái kia làm sao có thể vân thị huynh ngụy trong lòng tràn đầy run sợ cùng không thể tin phúc hải thánh quốc đây chính là đại lục ở bên trên nhất đỉnh phong thế lực dù cho cùng bọn hán vân thiên cổ quốc so sánh đều không kém bao nhiêu thích thiên dạ một người như thế nào đi khiêu chiến toàn bộ phúc hải thánh quốc cho dù ở thiên lan di tích bên trong phúc hải thánh quốc tới đây lực lượng chỉ có một góc của b ă n g sơn nhưng này cũng không thể nào đi dù sao phúc hải thánh quốc đến đây thiên lan di tích cường giả bên trong có thể là có viên mãn cảnh thánh nhân tồn tại mà lại không chỉ một người tịch thiên dạ đi tới thạch nghĩ thành tìm phúc hải thánh quốc người cái k i a không phải là tìm chết sao vân tưởng quân nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong đôi mắt đều là không nói ra được rung động thiếu niên ở trước mắt đến cùng có khí phách bực nào cùng dũng khí mới dám như thế tịch thiên dạ theo ta được biết phúc hải thánh quốc đi vào thiên lan di tích bên trong lực lượng viên mãn cảnh thánh nhân liền trí ít có bốn vị mà lại bọn hắn người dẫn đầu hết sức huyền bí đến cùng là ai chúng ta vân thiên hữu cổ quốc đều không có dò thăm tin tức vân tưởng quân nhịn không được nói chẳng biết tại sao nàng có chút không muốn nhìn thấy tịch thiên giả chết tại phúc hải thánh quốc trong tay đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tuyệt thế thế lực nó nội tình cùng lực lượng đều là không thể tưởng tượng nổi phổ thông thánh nhân cùng thế lực căn bản là không có cách tưởng tượng mà lại phúc hải thánh quốc đến đây thiên lan di tích chắc chắn có át chủ bài tấm kêu bài nếu là xuất động tịch thiên dạ căn bản là không có cách chống lại nàng mặc dù không biết được phúc hải thánh quốc g á t chủ bài là cái gì nhưng theo vân thiên cổ quốc g á t chủ bài cũng có thể nhìn ra làm cùng nhóm thế lực phúc hải thánh quốc g á t chủ bài chắc chắn hết sức đáng sợ tịch thiên dạ yên lặng không nói không để ý đến vân tưởng quân ý tứ chỉ là một đường đi lên trên đi không ngừng tại thế giới thang trời bên trên leo lên vân tưởng quân thấy tịch thiên dạ như thế than nhẹ một tiếng không lại nói cái gì nàng đã nhìn ra thiếu niên kia chuyện quyết định căn bản sẽ không sửa đổi vân phong giật nhìn mội mội mình liếc mắt lại hơi liếc nhìn tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ kinh dị nhưng lại không nói gì thêm tịch thiên dạ đi tới thạch nghĩ thành bị phúc hải thánh quốc cường giả bắt lấy hoặc là giết chết huynh mội bọn họ tiện cho cả hai có thể giải thoát thiên lan thần thổ ở vào thế giới thang trời tầng cao nhất gần với thiên lan thần cung cùng thiên lan cấm địa tại toàn bộ thế giới thang trời bên trong hết thể thế giới bên trong thiên lan thần thổ diện tích lớn nhất nghe nói có nam man đại lục một phần mười lớn nhỏ tịch h thiên giả mang theo vân thị huynh mội cùng chúc hiểu trang một đường đi lên trên không ngừng xuyên qua từng tầng một thế giới tại trên đường đi kiến thức đến rất nhiều kỳ dị cảnh tượng có chút thế giới tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là rất đặc thù địa vực bất quá những địa phương kia rất nguy hiểm tràn đầy không biết cùng h o à n g hốt nghe nói dù cho đại thánh đi sâu những khu vực kia đều chỉ có một con đường chết đến đây thiên lan di tích các đại tu sĩ căn bản không dám tùy tiện bước vào làm tịch thiên dạ xuyên qua hai mươi mấy cái thế giới thời điểm trong ánh mắt của hắn hơi hơi dâng lên một vệ nghi hoặc mặt ngoài xem thế giới thang trời tựa hồ chỉ là một vị đại năng người tùy ý trồng chất sắp hàng nhưng tịch thiên dạ lại là phát hiện thế giới thang trời bên trong mỗi cái thế giới giữa lẫn nhau đều có từng tia liên hệ lại trong lúc mơ hồ k a n h mương thông thiên ở giữa một loại nào đó thần bí phát tắc cuối cùng tịch thiên dạ r ố t cục xác định toàn bộ thế giới thang trời đều là một cái c ỡ lớn trận pháp lẫn nhau hô ứng lẫn nhau vượt ngang toàn bộ hư không nó tồn tại khẳng định có lấy đặc thù nào đó ý nghĩa hiển nhiên không phải mặt ngoài đơn giản trưng bày tại cùng một chỗ thuận tiện kẻ đến sau thăm dò cùng tìm kiếm cơ duyên đơn giản như vậy dùng thiên địa không gian biến thành tiểu thế giới làm trận cơ từng cái từng cái tiểu thế giới vòng vòng đan sen lẫn nhau cấu kết bố trí ra một cái khổng lồ hư không đại trận thủ đoạn như thế cũng là có chút không đơn giản thiên lan di tích đã ạ hóa thành phế tích bố trí như thế hư không đại trận đến cùng vì sao tịch thiên dại trong mắt có nghi hoặc mười ngày một nhóm bốn người rốt cuộc xuyên qua tầng tầng thế giới thang trời đi vào tầng cao nhất thiên lan thần thổ thiên lan thần thổ hết sức khổng lồ cương thổ rộng lớn diện tích so thế giới thang trời bên trong mặt khác tiểu thế giới cộng lại đều lớn toàn bộ thế giới thang trời bên trong cơ duyên lớn nhất tạo hóa nhiều nhất chính là thiên lan thần thổ v o a n g thiên lan thần thổ thế giới màng vách tường bị hoanh long một tiếng đánh vỡ tịch thiên dạ cùng vân thị huynh m ộ i thân ảnh theo trong hư không xuất hiện nơi đây liền là trong truyền thuyết thiên lan thần thổ vân thị huynh m ộ i tầm mắt tò mò nhìn hướng bốn phía bọn hắn lúc này ở vào một chỗ trong rừng hoang đập vào mắt chô đúng là cổ lão đại thụ che trời màu xanh biết sung xuê không khí phá lệ tới mát tại trong rừng hoang có không ít cổ lão hoang thú chạy một chút hoang thú chủng loại tại nam man đại lục bên trên đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoang thú chính là thái hoang thế giới cổ xưa nhất chủng tộc tại thiên địa mới bắt đầu thời điểm giữa cả thiên địa đều chỉ có hoang thú lúc kia không có vạn tộc phức tạp như vậy đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều thuộc về hoang tộc chỉ là sau này đại lục ở bên trên giống loài mới càng ngày càng phức tạp đa dạng trí thượng cổ thần thoại thời đại thái hoang thế giới đã có thể xưng hơn vạn chủng tộc trong vạn tộc có chút chủng tộc chính là theo hoang tộc bên trong diện hóa mà đến có chút thì là thuộc về từ bên ngoài đến giống loài thì như nhân tộc yêu tộc ma tộc bọn hắn rất có thể là theo vũ trụ thế giới khác tới chỗ này sau đó phồn diễn sinh sống dần dần mở rộng vân thị huynh ngụi tò mò hết sức tầm mắt không ngừng tại trong rừng hoang hoang thú thân bên trên bồi hồi bọn hắn mặc dù đối thiên lan thần thổ hiểu rất rõ nhưng này chút đều là nghe các trưởng bồi nói chính bọn hắn thì là lần đầu tiên tới dù sao vân thị huynh n ộ i hai người cũng giống tịch thiên dạ như vậy mới vừa từ đệ tử quan nội mặt đi tới nam man đại lục bên trên hoang thú rất ít gặp bình thường tại nam man đại lục bên trên thấy thú loại cơ bản đều thuộc về yêu thú Hoang thú chỉ có tại một chút cổ lao trong cấm địa mới có thể có thể xuất hiện có lẽ tại cái kia thần bí hải dương chỗ sâu cũng có thể là có cổ lao hoang thú xuất hiện vê anh ngay tại đoàn người vừa tới đến thiên lan thần thổ trông thấy cái gì đều tràn đầy phấn khởi thời điểm nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang cái kia tiếng nổ vang rền phảng phất c ử u thiên thần lôi rơi xuống thiên địa đều tại hơi hơi run rẩy theo thanh âm kia xuất hiện rất nhanh nửa bầu trời đều ảm đạm xuống chỉ thấy mặt phía bắc bầu trời bị một cỗ mực nước bóng tối bao trùm c u ộ n cuộn âm hàn cùng hung thần sát khí ở trong đất trời c u ộ n cuộn không ngừng giống bốn phương tám hướng xâm nhập thâm nguyên ma khí đó là trong truyền thuyết thâm nguyên ma khí vân phong giật thân thể cứng đờ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trời một bên cái kia hóa là màu đen mây dày phảng phất mực đậm nước che phủ ở trên trời kinh sợ tình cảnh làm sao có thể thâm nguyên ma khí tại sao lại xuất hiện tại thiên lan di tích bên trong vân thị huynh ngụy gần như đồng thời nhớ tới một cái truyền thuyết vân thiên cổ quốc các trưởng bối theo như lời một cái hết sức kinh sợ kinh khủng truyền thuyết cơ hồ trong nháy mắt vân tưởng quân cùng vân phong giật hai người tiện tay chân băng lãnh hàng khí không ngừng sông lên đầu không rét mà run xảy ra chuyện lớn toàn bộ thiên địa toàn bộ đại lục đều xảy ra đại sự vân phong giật vẻ mặt trắng bệnh hắn không ngờ rằng trong truyền thuyết ách nạn hội để bọn hắn gặp gỡ vận khí của bọn hắn như thế nào cứ như vậy kém mấy ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện ách nạn thế mà tại bọn hắn thế hệ này xuất hiện nghe chuyện mp 3 tại th audio truyện chấm net chương 419, h í à i tinh h i ề n thế đông hải có yêu nam hải ra ma tại đại lục lưu truyền rất rộng một câu cơ hồ ba tuổi tiểu hài đều biết nghiệm đông hải yêu nam hải ma chính là nam man đại lục theo thượng cổ đến nay hai mầm h ò a lớn đông hải yêu tộc trên bờ thiên hạ lộn xộn nam hải ma tộc xuất thế đại lục lâm nạn cùng đông hải yêu so sánh nam hải ma càng thêm đáng sợ mỗi lần ma c h ủ n g xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới thương sinh đ ổ máu sinh linh đ ổ thán tại đại lục các thế lực lớn trong mắt nam hải ma thủy trung đều là một cái cấm kỵ thiên hạ thái bình thời điểm ai cũng không nguyện ý nhắc lên kaka thiên lan g i a ma h a i tinh h i ể n hiện tất có đại ma thai h ỏ a hại người ở giữa vân tưởng quân khuôn mặt cứng ngắc hô hấp đều có chút không khoái nghĩ đến một chút truyền thuyết đáng sợ thân thể mềm mại nhịn không được hơi hơi run rẩy bình thường nam hải ránh biển chỗ sâu cũng thỉnh thoảng có ma trùng chạy đến thai h ỏ a xung quanh vùng biển cùng ven bờ nhưng đều là một chút trò đùa trẻ con đại lục ở bên trên nhân loại rất dễ dàng liền có thể bãi bình tỉ như ở vào nam hải bên bờ tây lăng quốc tần gia hàng năm đều muốn xuất động vũ lực trước đi đối phó một chút từ nam hải bên trong chạy đến ma trùng nhưng này cũng chỉ là không thể bình thường hơn được trò đùa trẻ con cùng toàn bộ đại lục mà nói không bị ảnh hưởng chân chính ma thai không phải một hai cái ma trùng theo ránh biển bên trong chạy đến mà là toàn bộ nam hải đều hóa thành ma vực nước biển hóa thành màu đen vô cùng vô tận ma trùng cùng ma thú từ đáy biển xuất hiện liên tục không ngừng mà dâng tới đại lục mỗi một lần đại ma thai xuất hiện đều sẽ hoác loạn thiên hạ toàn bộ đại lục đều sẽ bị huyết tẩy một chút truyền thừa cổ lao thế lực đều lại bởi vậy mà hủy diệt trên thực tế đại lục ở bên trên khổng lồ thánh quốc cùng cổ quốc tại mấy vạn năm trước tương đối nhiều nhưng ở lần lượt ma thai v ừ a bãi tàn phá tiếp theo chút thánh quốc cùng cổ quốc triệt để bị hủy diệt hóa thành bùi bằng lịch sử vân tưởng quân cùng vân phong giật trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo nghĩ căn cứ lịch sử ghi chép thiên lan ra ma hai tinh h i ể n hiện tất có lộn xộn buông xuống nhân g i a n lời ấy mảy may không giả lịch sử luôn luôn kinh người tương tự bởi vì thiên lan di tích bên trong mỗi lần xuất hiện ma trùng tung tích rất nhanh đại lục ở bên trên liền sẽ có ma thai bùng nổ chưa bao giờ có một lần ngoại lệ cho nên thiên lan ra ma chính là ma thai sắp buông xuống thế gian dấu hiệu lên một lần thiên lan ra ma còn tại hơn ba sáu năm trước v ẫ n tưởng quân nhịn không được nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt trong đôi mắt có một vệ phức tạp cái gọi là thiên hạ loạn thì anh hùng ra bên trên một cái đại ma thai buông xuống thời đại liền là chiến mưu học viện bộc lộ tài năng thời đại tại thời đại kia đồng dạng thiên tài bối xuất cường giả như mây nhưng chỉ có chiến mưu học viện thủy tổ độc lĩnh phong tao l ự c á p quân hùng lại là đối kháng ma thai lập xuống bất thế công h â n chiến mưu học viện thủy tổ từng cũng đã tới thiên lan di tích đồng dạng đột phá đến thiên tôn tri cảnh đồng dạng thiên phú kinh diễm thiên hạ toàn bộ đại lục không ai bằng đồng dạng tại thiên lan di tích bên trong nhấc lên to lớn sóng gió thịch thiên dạ bây giờ không cũng đúng là như thế mà lại thiên phú của hắn còn xa xa tại năm đó vị kia chiến mâu học viện thủy tổ phía trên c h í tôn tri cảnh đây chính là toàn bộ đại lục đều trước nay chưa có vô thượng tồn tại ta sớm nên nghĩ đến thiên hạ loạn anh hùng gia rất nhiều thật tuyệt thế vô song d i ễ m ép vạn cổ người đều hội theo thời thế mà sinh v â n phong giật trong mắt tràn đầy phức tạp trên mặt có không nói ra được cô đơn cùng thở dài hiển nhiên tịch h thiên dạ liền là cái kia theo thời thế mà sinh người không chỉ hắn bên cạnh hắn cái kia hai cái thiên tôn cũng là mỗi lần thiên lan ra mà trước đó đại lục ở bên trên đều sẽ xuất hiện một chút trong lịch sử đều kinh diễm hết sức hoành ép vạn cổ tuyệt thế thiên tài bọn họ đều là khí vận con trai làm thế giới pháp tắc cảm ứng ra chúng sinh mối nguy chỗ theo thời thế mà sinh cứu thế chi tài đáng tiếc khí vận con trai bên trong không có h ắ n trong lịch sử nhưng phàm có thể xưng là khí vận con trai người đều có thể tu thành thiên tôn cảnh vân tưởng quân cùng vân phong giật nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt trong nháy mắt cũng có chút khác biệt đại lục khí vận con trai đại biểu ý nghĩa đã cùng tịch thiên dạ trước đó thân phận hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ chấp tay sau lưng hắn không có đi xem chân trời ma vân chỉ là nhìn sâu trong hư không trong đôi mắt có một tia suy tư mọi người ở đây khiếp sợ trong chốc lát cái kia chân trời ma vân đã càng ngày càng gần hiển nhiên đang ở hướng phương hướng của bọn hắn cấp tốc phi đ ộ tới thích thiên dạ chúng ta chạy mau tuyệt đối đừng bị ma trùng cuốn lên nếu không hết sức phiến phức vân phong giật hoảng sợ nói chân trời cái kia ma vân khí thế như thế bàng bạc kinh khủng đến đây ma trùng chắc chắn đáng sợ hết sức nhân loại gặp gỡ ma trùng bình thường chỉ có ba loại khả năng chính minh chết giết chết ma trùng hoặc là chạy trốn tịch thiên dạ phảng phất không có nghe thấy vân phong giật lời nói vẫn như cũ đứng ở tại chỗ tầm mắt nhìn hư không căn bản không để ý tới đoàn kia ma vân đến vân phong giật cùng vân tưởng quân hai người vô cùng nóng nảy trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng theo đoàn kia ma vân khí thế bên trên liền có thể đánh giá ra ít nhất đều là thượng vị cảnh thánh nhân cấp độ ma trùng tại cùng cảnh giới dưới tình huống ma chủng tổng hợp năng lực xa cao hơn nhiều nhân loại bình thường bọn hắn cá thể sức chiến đấu đơn giản cường hãn đến trình độ kinh khủng tịch thiên dạ có lẽ không e ngại nhưng bọn hắn đâu nếu là tới hơn mấy vị ma chủng tịch thiên dạ căn bản là không để ý tới bọn hắn mà ở tịch thiên dạ bên người hai người cũng không dám thiện tự rời đi chỉ có thể gấp không ngừng dậm chân chân trời ma khí thao thiên không ngừng bao phủ mà đến rất nhanh đoàn kia ma vân liền đem bọn hắn chỗ khu vực bao trùm toàn bộ thiên địa đều m ở đi phảng phất trong nháy mắt theo ban ngày bước vào đêm tối lúc này vân thị huynh m g ụ y mới phát hiện đoàn kia ma vân bên trong không phải ma t r ù n g mà là một đầu ma thú khổng lồ con ma thú kia giấu ở ma vân bên trong thôn vân thổ vụ không cách nào biết được nó đến cùng lớn bao nhiêu vẹn vẹn một cái đầu lâu nhô ra ma vân bộ phận liền có mấy trăm mét cao cái đầu kia hết sức dữ tợn phía trên tràn đầy hữu hắc lân phiến cùng gai ngược con ngươi lập lòe yêu dị hường quang cái kia ma thú đang đổi người rất nhanh vân tưởng quân cùng vân phong giật hai người liền phát hiện tại đoàn kia ma vân đằng trước có một đoàn màu trắng ánh sáng đang ở hốt hoảng phi đột một đường vô cùng chật vật không ngừng tránh né con ma thú kia công kích bạch quang bên trong có ba đạo nhân ảnh một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân hai vị trẻ tuổi bọn hắn ăn mặc hết sức tương tự áo bào màu bạc áo bào bên trên t e o lên từng tầng một màu vàng đá mây m cùng với một cái tháp cao tiêu chí đan minh người hai người liếc mắt liền nhận ra cái kia bị ma thú đuổi theo điên cuồng chạy trốn ba người chính là thuộc về đan minh tu sĩ vài vị thất thần làm gì còn không mau trốn chạy cái kia bạch quang bên trong lão nhân tóc trắng cũng là phát hiện phía trước có lấy mấy vị trẻ tuổi đang chỉ ngây ngốc đứng ở đằng kia ngần người n h ì n không được lên tiếng hô mấy người trẻ tuổi mà thôi ma thú theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm tùy tiện thở ngụm khí tức đều có thể đem bọn hắn phun chết đi đan minh người hiển nhiên không cho rằng mấy người trẻ tuổi kia có thể trở thành bọn hắn cứu rút t r ợ bọn hắn một chút sức lực chỉ nói đừng vô ích đưa xong tính mệnh t h ị h thiên dạ chúng ta đi thôi vẫn tưởng quân nhịn không được lôi kéo tịch h thiên dạ ống tay háo con ma thú kia mục tiêu không phải bọn hắn bọn hắn bây giờ chạy trốn còn kịp mà lại ma thú xuất thế bình thường đều là kết bệ kết đội ai biết có thể hay không còn có ma thú chạy tới đây nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương 420, t a đan minh thánh sư t h í c h thiên dạ nhàn nhạt quay đầu quan sát cái kia ma vân bên trong khổng lồ ma thú không để ý đến vân tưởng quân khuyên can chỉ là trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm s ẹ t qua bầu trời một đạo đen ngấn xé nước thiên địa xé rách trường không sẽ rách đoàn kia ma vân cùng bên trong cái kia ma thu khổng lồ màu xanh sấm ma huyết như mưa ở trên trời vung vãi rơi xuống rơi trên mặt đất đem mặt đất cùng nham thạch t a n mòn hóa thành từng bãi từng bãi màu nâu chất lỏng buốc lên từng tia từng tia khói nhẹ trên mặt đất bị ma huyết ăn mòn ra từng cái hố to một giọt ma huyết rơi xuống từ trên không tới thời điểm có thể đem đ ạ i tôn xuyên thùng ăn mòn thành dòng máu đoàn kia hốt hoảng chạy trốn bạch quăng có chút dừng lại Có chút tịch cái rách. kinh hãi nhìn qua tịch thiên dạ, hiển nhiên không thú tôn một kia kiếm người ngờ rằng qua ma thú sẽ bị dạ, sẽ xe v ẹ n vẹn m ộ tưởng đạo lại kiếm quang, n có h thế không thể t không ư tượng tưởng nổi năng. Vân uy quân cùng vân phong giật cũng là xương sờ bọn hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ lại dám hướng ma thú ra tay mà lại một kiếm liền đem cái kia hết sức kinh khủng ma thú xé rách vân tưởng quân trong đôi mắt lóe lên một vệ xấu hổ khuôn mặt nổi lên hai đoàn đỏ hửng hai người bọn họ bị ma thu xuất thế tình cảnh hù sợ nhất thời trong lòng đại loạn cũng là quên tịch thiên dạ không phải bọn hắn cùng là người trẻ tuổi tịch thiên dạ đã là đứng thẳng trên đại lục cường giả tuyệt thế chi lâm vân phong giật trong mắt cũng là lóe lên một vệ xấu hổ ý thức được tâm tính của mình vẫn như cũ rất kém cỏi rất kém cỏi bình thường có lẽ hết sức ổn định chỉ khi nào gặp được sự t ì n h cũng có chút tu hành không đủ đồng thời hắn cũng hết sức rung động cùng tịch thiên dạ thực lực con ma thú kia tuyệt đối phải so bạch cốt giáo trần l a o quái cường đại hơn rất nhiều thế mà vẫn như c ũ bị hắn một kiếm xé rách tịch thiên dạ r ố t cuộc m ạ n h cỡ nào thật chẳng lẽ có thể có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân cái kia bị xé vỡ thành hai mảnh ma thú tại đi tới mặt đất trước đó đ ỗ n g nhiên tụ hợp lại cùng nhau rất nhanh liền hòa làm một thể khôi phục như lúc ban đầu phổ thông thánh nhân cũng khó như vậy giết đến từ thâm nguyên ma thú tự nhiên càng khó giết hơn tu thành thánh cảnh về sau ma thú trong cơ thể sinh cơ mạnh hơn nhân loại bình thường gấp mười lần cũng là vì cái gì vân tưởng quân cùng vân phong giật như vậy e ngại ma chủng cùng ma t h ú n g u y ê n nhân c u n g cảnh giới dưới tình huống nhân loại bình thường gần như không có khả năng chiến thắng ma chủng trừ phi một chút kinh thiên động địa diễm kinh vạn cổ nhân kiệt khôi phục như lúc ban đầu ma thú ngửa mặt lên trời giết g à o một đôi máu đỏ tươi mắt lạnh như băng nhìn tịch thiên dạng huyết hồng trong con mắt đều là h u n g lệ tàn bạo cùng huyết tinh bất quá khiến cho mọi người đều không ngờ tới là con ma thú kia cũng không có lần nữa phát động công kích chỉ là băng lánh lường tịch thiên dạ liếc mắt sau đó xoay người bỏ chạy ma vân trên bầu trời tung hành mấy cái lấp lánh liền biến mất không thấy gì nữa vân tưởng quân có chút ngây người như vậy hung tàn ngang ngược ma thú thế mà chạy trốn nàng theo bản năng nhìn về phía tịch thiên dạ trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái người này sợ là so ma thú đều đáng sợ đi kỳ thật ma thú mặc dù hung tàn ngang ngược không có quá nhiều trí tuệ chỉ biết là giết chóc cùng nốt chừng nhưng cũng có cơ bản nhất sinh tồn bản năng tại sinh tồn bản năng cảnh cáo dưới nó từ trên người tịch thiên dạ cảm nhận được nguy hiểm tính mạng đương nhiên sẽ không lại xông lên chịu chết các hạ người nào bạch quang lấp lánh xét qua nửa bầu trời mấy cái lắc lư liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt bên trong nhân vọng lấy tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy rung động bọn hắn một đường bị con ma thú kia truy sát biết rõ con ma thú kia đáng sợ trên đại lục sợ là chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân mới có thể cùng chi địch nổi bạch quang bên trong có ba người một cái râu tóc bạc trắng lao nhân một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi cùng một cái anh tuấn nam nhân trẻ tuổi đến mức cái kia bạch quang thì là một mặt mây văn trường phiên phát ra ánh sáng bạch quang bao phủ ba người đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong theo khí tức bên trên phán đoán cái kia mặt mây văn trường thiên chính là một kiện hiếm thấy thượng vị cảnh thanh khí trên đại lục thượng vị cảnh thanh khí có chút hiếm thấy tịch thiên dạ tại đệ tử quan lối ra giết chết nhiều như vậy thượng vị cảnh thánh nhân cũng không có nhìn thấy một thanh thượng vị cảnh thanh khí không nói những cái khác trước mắt dâu tóc bạc trắng lao nhân liền của cải đi lên nói liền so trần lao quái bọn hắn giàu có hơn nhiều đương nhiên đan minh người luôn luôn có tiền bằng vào một tay kinh diễm luyện đan thuật tụ tập khổng lồ của cải vân tưởng quân mấy người tự nhiên cũng không kỳ quái tịch thiên dạ lừa mấy người liếp mắt không nói gì chấp tay sau lưng trong đôi mắt đạm mạc như thâm không thật cao ngạo lao nhân tóc trắng sau lưng nam nữ trẻ tuổi khẽ nhữ mày bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như thế người thế mà tại chính mình sư phụ trước mặt đều như thế coi trời bằng vung sư phụ của mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là thượng vị cảnh thánh nhân nhưng trên đại lục địa vị lại tương đương cao đừng nói viên mãn cảnh thánh nhân dù cho đại thánh đều nằm chính mình sư phụ xem như thượng khách mặc dù tịch thiên dạ rất mạnh mẽ khả năng có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân nhưng hắn một người trẻ tuổi tại chính mình sư phụ trước mặt đều như thế cao ngạo không ai bị nổi làm đệ tử hai người nhìn thấy tự nhiên rất là tức giận lão nhân tóc trắng cũng không b u ồ n b ự c ngược lại trịnh trọng hơi hơi cúi đầu các hạ chớ trách vừa rồi chúng ta đường đột cảm tạ các hạ cứu trợ trước tự giới thiệu mình một chút xuống lần nữa lý tự hoành đến từ đ a n minh chính là một tên luyện đan sư lý tự hoành cho là hắn vừa rồi đường đột cha hỏi trọc giận tịch thiên dạ cho nên đầu tiên tự giới thiệu mình vừa rồi thật sự là hắn bị tịch thiên dạ cái kia kinh khủng kiếm thuật kinh sợ nghi vấn trong lòng nhịn không được liền thốt ra đại lục ở bên trên viên mãn cảnh thánh nhân mặc dù có một ít nhưng như thế tuổi trẻ viên mãn cảnh thánh nhân lại là hết sức hiếm t h ế vẹn vẹn theo ở bề ngoài cùng linh hồn khí tức bên trên phán đoán tịch thiên dạ hẳn là rất trẻ trung thậm chí có khả năng không cao hơn ba trăm tuổi ba trăm tuổi viên mãn cảnh thánh nhân đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên cái kia đều là chân chính kinh diễm chúng sinh phượng mao lân giắc tồn tại chỉ là làm lý tự hoành rất kỳ quái chính là như thế tuyệt thế anh kiệt hắn thế mà không biết a ngươi chính là đan minh lý tự hoành lý thánh sư vân tưởng quân cùng vân phong giật tràn đầy giật mình nhìn cái kia láo nhân tóc trắng không ngờ rằng bọn hắn thế mà gặp phải nhân vật trong truyền thuyết tại đan minh bên trong địa vị cao thấp không nhìn tu vi chỉ xem ngươi đan thuật tạo nghệ cao thấp lý tự hoành mặc dù chỉ là thượng vị cảnh thánh nhân nhưng hắn đan thuật tạo nghệ lại thông thiên triệt địa danh xưng ơ gần với trong truyền thuyết d ự c thánh nhân vật như vậy trên đại lục địa vị so một chút viên mãn cảnh thánh nhân cũng cao rất nhiều luyện đan sư thành thánh về sau gọi chung là luyện đan thánh nhân nhưng ở luyện đan thánh nhân bên trong nhưng lại có c h ê n h lệch rất lớn cùng phân chia thánh đan trên đại lục chia làm mấy cái cấp độ hạ vị thánh đan trung vị thánh đan thượng vị thánh đan cùng viên mãn thánh đan viên mãn thánh đan phía trên liền là trong truyền thuyết đại thánh đan tại toàn bộ đại lục ở bên trên Chỉ có dược có chế cứ Có chế cảnh chính có chế cảnh cảnh thuyết thánh thể thánh thế thể hạ thánh thánh nhân, hạ thánh thể thượng thánh thánh nhân, thì là thượng vị cảnh thánh trong truyền tới. ra ra. ra ra luyện đan Đồng dạng luyện đan đan luyện đan đan suy sư, sư. mới mà đại là là vị vị vị vị lý tự hoành người này tại đan minh bên trong danh tiếng tương đối lớn bởi vì hắn thiên phú tu luyện nhưng luyện đan thiên phú lại tương đương yêu nghiệt xa xa tại bình thường viên mãn thánh đan sư phía trên bởi vì hắn vẹn vẹn bằng vào thượng vị cảnh thánh nhân tu vi lại thành làm thuốc thánh phía dưới mạnh nhất cái kia một nhún nhỏ luyện đan sư một trong nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 421, nơi thị phi đã từng đại lục có bên trên một vị vang danh thiên hạ dược thánh đều chính miệng nói qua lý tự hoành như không phải là bởi vì tu vi hạn chế hắn có trở thành dược thánh hy vọng nguyên lai、like、chính là đan minh lý thánh sư ở trước mặt v ạ n bối thất lễ nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện v â n tưởng quân cùng vân phong giật đuổi vội vàng hành lễ nhìn lý tự hoành tầm mắt tràn đầy khâm phục luyện đan thánh nhân trên đại lục địa vị luôn luôn cao thượng rộng chịu thiên hạ tu sĩ tôn trọng lý tự hoành sau lưng hai vị trẻ tuổi thấy này khoe môi hơi nhít lên trong mắt có một vệ ngạo nghễ hiển nhiên rất hài lòng vân tưởng quân cùng vân phong giật phản ứng làm lý tự hoành chân truyền đệ tử hai người tự nhiên cũng là hạ người t ầ m cao khí ngạo há có thể chịu được người khác coi thường nhưng mà làm hai người nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm lại là biểu lộ cứng đờ bởi vì tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn liếm mắt dù cho sư phụ tự giới thiệu sau vẫn như cũ như thế đáng giận cái kia đẹp đẽ cao gầy nữ đệ tử trong lòng rất là ấm ức chính mình kính trọng sư phụ bị người như thế coi thường đơn giản liền là quá phận nàng nhịn không được tiến lên một bước liên chuẩn bị cùng tịch thiên dạ lý luận lý luận lý tự hoành k h o á t k h o á t tay ngăn lại nữ đồ đệ hai vị tiểu hữu khách khí lý tự hoành nhìn vân tưởng quân cùng vân phong giật khẽ mỉm cười nói mặc dù tại cùng vân tưởng quân cùng vân phong giật nói chuyện nhưng lực chú ý nhưng thủy trùng đặt ở tịch thiên dạ làm hắn cũng không ngờ tới là hắn tự giới thiệu về sau người này vẫn không có liết hắn một cái chỉ là nhìn hư không lạnh lùng hết sức hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ như thế tuổi trẻ liền có như thế kinh thế hai tục tu vi có chút cuồng vọng tự ngạo đảo cũng thuộc về như người bình thường nguyên bản hắn cũng hết sức lý giải nhưng hắn tự giới thiệu sau nhưng như cũ như thế vậy hắn cũng có chút ngạc nhiên không hiểu dù sao hắn tên lý tự hoành mặc dù trên đại lục không thể nói nhiều vang dội nhưng ở đại thánh trước mặt cũng nói lên được mấy câu người không đến mức bị người như thế không để vào mắt đi đại lục ở bên trên nhưng phàm có chút thân phận người hẳn là đều biết hắn đi vân tưởng quân cùng vân phong giật thấy này có chút cười cười xấu hổ người khác nói không biết lý tự hoành thánh sư bọn hắn không tin nhưng tịch thiên dạ bọn hắn thật đúng là sẽ tin tưởng bởi vì tịch thiên dạ người này vốn chính là vắng vẻ trong nước nhỏ người không có cái gì hiểu biết rất bình thường mà lại tịch thiên dạ luôn luôn liền là như thế nhìn thấy ai cũng là như thế theo bọn hắn nhận biết tịch thiên dạ bắt đầu từ ngày đó bọn hắn liền không có nhìn thấy tịch thiên dạ đối với người nào nhiệt tình qua lý thánh sư chúng ta huynh m g ụ y hai đều là vân thiên cổ quốc người ta gọi vân phong giật nàng là mội mội ta vân tưởng quân bầu không khí xấu hổ vì sao hỏa h o a n không khí vân phong giật tự giới thiệu mình nguyên lai、like、hai người các ngươi liền là vân thiên cổ quốc vân thị huynh m g ụ y lão hủ cũng là đã sớm nghe nói qua các ngươi đều là đại lục ở bên trên trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên k i ê u t ồ n t ạ i lý tự hoành hơi kinh ngạc nhìn qua hướng hai người cũng là không ngờ rằng thân phận của hai người cao như thế vân thiên cổ quốc trên đại lục thế nhưng là một cái vô cùng to lớn cường thịnh quốc gia theo thượng cổ truyền thừa đến nay siêu cấp thế lực không kém chút nào tại đan minh mà lại vân thị huynh n ộ i hai tại vân thiên cổ quốc nội địa vị khá cao nhất là vân tường quân hắn đều nghe nói qua người này chính là vân thiên cổ quốc tương lai thái tử lý thánh sư quá khen rồi vân phong giật tiếp tục giới cười nói mấy người rất là lúng túng giới trò chuyện làm chính chủ tịch thiên dạ căn bản không để ý tới người khác chỉ là nhìn hư không phảng phất trong hư không có một vị tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn lấy hắn giống như bọn hắn có thể làm sao đang tán gẫu quá trình bên trong vân thị huynh n g i hai cũng là theo lý tự hoành sư đồ nơi đó đạt được không ít có quan hệ với thiên lan thần thổ tin tức liên quan tới ma tộc xuất thế hoác loạn thiên hạ tin tức cũng là là thật tại năm ngày trước lý tự hoành chỗ du lâm thành liền bị vô cùng vô tận ma thú vây quanh một ngày ngắn ngủi bên trong du lâm thành liền bị ma thú công phá toàn bộ thành trì đều bị ma thú ngăn chặn k i a máu ngút trời máu chạy thành sông trong thành người cơ hồ thương vong hầu như không còn chỉ có một ít tu vi cao thâm cường giả mới có hy vọng theo thành bên trong trốn tới lý tự hoành sư đồ bắt đầu từ du lâm thành bên trong trốn tới người sống sót bất quá đang chạy trốn trong quá trình lý tự hoành cũng là bị thương rất nghiêm trọng thế lại một đường bị ma thú truy s á t nếu không phải gặp phải tịch thiên dạ n g bọn hắn rất có thể sau cùng sẽ bị ma thú giết chết nói lên mấy ngày qua trải qua lý tự hoành cùng hắn hai vị đồ đệ trong mắt đều tràn đầy lòng còn sợ hãi đôi mắt chỗ sâu thậm chí có không cách nào xóa đi thật sâu h o à n g hốt không có trải qua ma thai người vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được ma thai buông xuống một khắc này tuyệt vọng cùng hoảng sợ ngày đó, đại địa sẽ rách, du lâm thành ra ngoài hiện một đầu sâu không thấy đáy thâm n g uyên vô tận ma khí theo trong vực sâu phụt lên mà ra tên là dư nam tâm nữ đệ tử thanh â m run dậy nói giảng thuật toàn bộ ma thai đi qua tại thiên lan thần thổ bên trên không vẹn vẹn chỉ có bọn h ắ n này chút ngoại giới sinh linh kỳ thật thiên lan thần thổ bên trong c ó theo thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa đến nay thổ dân những cái kia thổ dân tại thiên lan thần thổ bên trong mới chính thức chiếm cứ vị trí chủ đạo theo nam man đại lục bên trên các thế lực lớn nhiều năm qua thống kê thiên lan thần thổ bên trong đã ghi lại thổ dân chủng tộc liền có một trăm linh chín cái bọn h ắ n phân bố tại thiên lan thần thổ các nơi vòng mà cư cùng phúc hải thánh quốc quan hệ không tệ thạch nghĩ tộc chính là thiên lan thần thổ một trăm linh chín chủng tộc một trong truyền thuyết thiên lan thần trong đất trên trăm loại tộc toàn bộ đều không thể theo thiên lan thần thổ bên trong ra ngoài cả đời đều chỉ có thể sinh hoạt tại thiên lan thần thổ bên trên lai lịch của bọn hắn có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất thượng cổ thần thoại thời đại truyền thuyết tại thượng cổ thần thoại thời đại thiên lan thần tông thống ngự một chỗ quân lâm thiên hạng phụ thuộc thần tông mà t ồ n thái hoang dị tộc liền đến hàng vạn m à tính tại cái kia phồn thịnh niên đại thiên lan thần tông ra lệnh một tiếng vạn tộc không dám không theo sau này thiên lan thần tông tao nộ g đại kiếp từ đó hủy diệt thậm chí chỗ không gian đều hóa thành từng khối vỡ phiến không gian hình thành hiện tại thế giới thang trời thiên lan thần thổ bên trên cái kia một trăm linh chín cái t r ù n g tộc chính là đã từng phụ thuộc vào thiên lan thần tông t r ù n g tộc tại trong đại kiếp không có triệt để diệt sạch vẫn như cũ ngoan cường mà sinh tồn sinh sôi đến nay lý thánh sư du lâm thành bị ma thai phá hủy tin tức sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên lan thần thổ đi vân tưởng quân đôi mắt lo lắng ma tộc xuất thế toàn bộ thiên lan thần thổ sẽ hóa thành tu la địa ngục sẽ không còn có an bình bọn hắn lúc này đi vào thiên lan thần thổ chính là nhất thời điểm nguy hiểm du lâm thành không có quá mạnh tông môn chiếm cứ có thể tại ma tộc bên trong người còn sống xót sợ là không có mấy cái cho đến trước mắt tin tức sợ là không có ở thiên lan thần thổ bên trong triệt để truyền ra lý tự hoành tầm mắt ngưng trọng theo trong tay ma thú thoát khốn về sau hắn đầu tiên liền muốn trở lại đan minh căn cứ đem tin tức lan rộng ra ngoài nếu không ma thai xuất thế đám người hoàn toàn không biết gì cả tất nhiên sẽ tạo thành hết sức đáng sợ hậu quả nghiêm trọng lên đường đi đi tới thạch nghĩ thành tịch h thiên dạ đưa ánh mắt theo sâu trong hư không thu hồi thản nhiên nói nói xong hắn liền mang theo vân thị huynh muội cùng chúc hiểu trang tiếp tục lên đường từ đầu đến cuối đều không có cùng đan minh người nói một câu bởi vì không cần thiết thứ hắn muốn biết không cần người khác nói hắn cũng có thể biết được thậm chí biết đến càng rõ ràng hơn hiểu rõ nguyên bản một mực khốn buồn bực tại hắn nghi ngờ trong lòng tại đi vào thiên lan thần thổ về sau rốt cuộc hiểu ra nguyên lai、like, nơi đây căn bản không phải cơ duyên thánh địa mà là một chỗ nơi thị phi một trận vượt ngang mấy chục vạn năm chiến đấu thế mà tiếp tục đến bây giờ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 423, t h thạch nghĩ thành vân thị huynh n ộ i có chút ấ y náy quan sát lý tự hoành t h á n h sư trong lòng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo tịch thiên dạ tiếp tục lên đường bọn hắn không có nghĩ qua theo tịch thiên dạ trong tay chạy trốn hoặc l à thỉnh lý tự hoành thánh sư hỗ trợ tịch thiên dạ quá cường đại làm như vậy chỉ làm cho bọn hắn cho lý tự hoành thánh sư mang đến nguy hiểm lý tự hoành nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng hơi khẽ to mày cái kia người thiếu niên đến cùng là ai hắn vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ấn lý thuyết đại lục ở bên trên nổi danh thiên kiêu tuấn kiệt hắn đều biết mà lại hắn làm sao có thể nhìn không ra vân thiên cổ quốc vân thị huynh n ộ i tựa hồ hết sức e ngại người kia không chỉ có mảy may cũng không dám lộ ra người kia một điểm tin tức thậm chí đứng tại cái kia bên người thân thời điểm đều có chút cẩn thận từng ly từng tí có thể làm cho vân thiên cổ quốc tương lai thái tử đều e sợ như thế lý tự hoành trong lòng cũng là chấn động vô cùng sư phụ người này cũng quá mức không coi ai ra gì đi dư nam tâm rất là tức giận căm p h ẫ n nói đúng rồi đại thánh đều sẽ không đối sư phụ như thế ngạo mạn h ắ n tính là gì lý tự hoành nam đồ đệ cũng là bất m a n nói các ngươi hai cái thật tốt thu luyện đừng ở hồ những cái kia nghi thức xã giao muốn để cho người khác tôn trọng đầu tiên liền phải tự mình mạnh mẽ ít nhất người ta đã cứu chúng ta lý tự hoành trừ chính mình hai cái đồ nhi liếc mắt hai người không dám nói nữa chỉ là cúi đầu trong lòng hết sức biệt khuất các ngươi nếu là có người tuổi trẻ kia cường đại như vậy toàn bộ đại lục ở bên trên bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều sẽ có người đi tôn trọng các ngươi đáng tiếc các ngươi liền là so với người ta k é m quá xa các ngươi hẳn là càng thêm thấy rõ ràng chính mình tranh lệch về sau cố gắng gấp bội tu luyện lý tự hoành chấp tay sau lưng mượn cơ hội này giăn dạy chính mình hai cái đồ n h ì một phen kỳ thật hai tên đồ đệ của hắn đều có thiên tư chắc tuyệt hạ người n g bọn hắn không đến trăm tuổi liền tu luyện thành thánh trong lòng tự nhiên có một cấu ngạo khí bình thường lý tự hoành cũng là rất khó tìm ra có thể đả kích đến bọn hắn người tịch thiên giả xuất hiện lập tức bị hắn để mà tới cảnh cáo hai cái đồ nhi có thiên tư không đủ bình thường cố gắng càng trọng yếu hơn bởi vì vì thiên địa ở giữa so ngươi người có thiên phú rất rất nhiều dư nam tâm cùng trương thành sơn trong lòng có chút ấm ức nhưng cũng không dám phản bác sư phụ của mình bọn hắn về mặt tu luyện không bằng người kia nhưng bọn hắn sở trường cũng không phải tu luyện cùng chiến đấu bọn hắn đáng tự hào nhất chính là một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật có được hay không sư phụ làm sao không cho người kia tới cùng bọn hắn so luyện đan thuật lý tự hoành một phất ống tay á o không để ý tới hai vị đồ nhi biệt khuất m â y văn trường phiên hóa thành một đạo bạch quang đem hai người bao phủ trong khoảnh khắc liền bay ra mấy chục dặm hướng phía cuối chân trời bay đi thiên lan di tích xuất hiện ma thai hắn nhất định phải lập tức trở về đan minh đem tin tức truyền trả lại mà lại ma thú hung tàn ngang ngược có t h ủ tất báo c ò n ma thú kia sau khi rời đi chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ khẳng định hội mang theo càng nhiều ma thú trở về bảo hộ nơi đây không nên ở lâu một đầu khổng lồ mánh cầm trên bầu trời bay lượn mỗi một lần kích động cánh đều sẽ khiến tầng mây c u ộ n quận như bài sơn đảo hải khí tượng một đôi cánh thịt p h ẳ n g phất tẩn chứa xe rách sơn nhạc lực lượng hơi hơi một cái chớp liền bay ra mấy chục cây số tại manh cầm cóng lên ngồi bốn người đúng là tịch thiên dạ đoàn người vân tưởng quân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn manh cầm cự thú đây là một đầu trung vị thánh cảnh hoang thú manh cầm năng lực phi hành hết sức mạnh mẽ có thể trên không trung không ăn không uống bay tới mấy năm nay đầu trung vị cảnh manh cầm hoang thú chính là tịch thiên dạ tại một tòa trong rừng hoang bắt lấy không biết thi triển bí pháp gì t hoang ế mà đem mánh cầm h thú chính o bao giờ thấy qua có người có thể đem hoang thuần thấy thể thú thuần hóa, làm vì thiên địa ở giữa cổ xưa nhất hóa. chưa hóa, sinh linh, huyền qua Nàng người có có địa giữa xưa làm giờ cổ b đem vì ở mà m ạ mẽ, có được chính hóa rất ít người biết được thuần hóa hoang thú biện pháp. Hoang thú người hoang biện Hoang pháp. là thái hoang thế giới con cưng thiên sinh trong cơ thể liền ẩn chứa hết sức tinh thần u khổng lồ hoang khí ngồi tại mãnh cầm hoang thú trên thân tu luyện hấp thu cái kia tinh thần u nguyên thủy hoang khí lại có mấy phần tăng thêm hiệu quả vân phong giật cầm trong tay một quyển g i a dê địa đồ đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu vân thị huynh muội cũng là lần đầu tiên tới thiên lan thần thổ cho nên đi tới thạch n g h ị thành con đường bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo trên bản đồ chỉ thị đi cũng may làm vân thiên cổ quốc cao tầng bọn hắn có thể lấy tới thiên lan thần thổ tiêu chuẩn địa đồ nơi đây khoảng cách thạch n g h ị thành hơn hai n g h n vạn cây số dùng mánh cầm hoang t h ú tốc độ phi hành chúng ta cần năm ngày thời gian mới có thể đến vân phong giật khép lại địa đồ nói ra tịch thiên dạ khẽ gật đầu năm ngày thời gian đảo cũng không dài có thể tiếp nhận trong thời gian kế tiếp tịch thiên dạ n ắ m trúc hiểu trang giao cho bên người nắm thiên lan thần tông một bài tu luyện tâm pháp cùng với thương lan thiên tâm kiếm thuật truyền thụ cho hắn kẻ này thiên phu không kém tâm tính cũng không kém có thể hơi vun trồng một phen vân thị huynh ngụy tự nhiên không biết tịch thiên dạ truyền thụ cho t h ú c hiểu trang cái gì nhưng mỗi ngày bị tịch thiên dạ mang theo trên người chỉ bảo hai người cũng có thể đoán được chúc hiểu trang sợ là đạt được một phen không nhỏ tạo hóa ngày thứ năm tịch thiên dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa khổng lồ thành trì bên ngoài tòa thành trì kia hết sức vĩ nạn hùng tráng tản ra từng tia man hoang khí tức cổ xưa trên tường thành hiện đầy loang lổ dấu vết đại biểu cho nó đã từng trải qua tang thương tuế n g u y ệ t tan mòn tịch thiên dạ mấy người cách hơn nghìn dặm khoảng cách liền có thể trông thấy tòa thành cổ kia thành quách bởi vậy thấy rõ tòa thành cổ kia khổng lồ thiên lan bách tộc thành trì không cho phép hoang thú bước vào một khi hoang thú xuất hiện liền sẽ gặp phải thạch nghĩ tộc cường giả vây bắt chúng ta tốt nhất đừng cưới hoang thú vào thành vân tưởng quân nhắc nhở tại thiên lan thần thổ bên trên thiên lan bách tộc rất mạnh bọn hắn mới là thiên lan thần thổ bên trên chân chính chúa tể giả cùng thạch nghĩ tộc so sánh chứng cứ tại thạch nghĩ thành bên trong phúc hải thánh quốc tổng bộ ngược lại không coi là nhiều mạnh mẽ hai người tự nhiên sẽ hiểu tịch thiên dạ đến đây thạch n g h ị thành mục đích nhưng hắn chỉ là cùng phúc hải thánh quốc có ân oán mà thôi không cần thiết nắm thạch n g h ị tộc cũng đắc tội bên trên tịch thiên dạ khẽ gật đầu cũng không có cười hoang thú cưỡng ép xông vào thạch n g h ị thành bên trong tại ngàn dặm chỗ một nhóm bốn người liền theo mánh cầm hoang thú thân bên trên xuống tới chính mình bay hướng thạch n g h ị thành người đến ngưng bước dừng lại tiếp nhận kiểm tra tại khoảng cách thạch n g h ị thành còn có tám trăm dặm khoảng cách thời điểm tịch thiên dạ đoàn người đột nhiên bị một đội tuần tra người ngăn lại chuẩn xác mà nói không phải người mà là bị một đội cùng loại với người sinh linh ngăn lại cái kia một đội sinh linh có hơn mười vị đầu lanh lảnh cùng nhân loại có mấy phần tương tự chỉ là trên đầu có hai cây dài mấy mét cần đón gió một trận phiêu đãng đến mức trên thể hình cùng nhân loại cũng là trên lệch rất lớn bọn hắn có sáu chân hai cánh tay thạch nghĩ tộc người đừng cùng bọn hắn lên xung đột như người bình thường tiếp nhận kiểm tra là đủ vân tưởng quân nhỏ giọng nhắc nhở rất nhanh cái kia một đội thạch nghi tộc sinh linh liền đến đến tịch thiên giả mấy người trước mặt phát hiện bọn hắn chính là vượt ngoại mà nhân loại tới cũng không có khó xử đơn giản đề ra nghi vấn vài câu liền cho đi thiên lan di tích bên trong bách tộc đều cùng vượt ngoại nhân loại cơ hồ đều có chỗ gặp nhau mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ có vượt ngoại người tới đây cho nên tại thiên lan trong thần thổ đi lại nhân loại cũng sẽ không có quá lớn trở ngại ngược lại thuộc về tình huống bình thường nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương bốn trăm hai mươi ba công tôn v i ệ ề n nhi đi tới thạch nghĩ thành tám trăm dặm đường xá tịch thiên dạ đoàn người bị ngăn lại kiểm tra cũng không dưới mười lần vân tưởng quân hơi khẽ cao mày phát hiện có chút không đúng dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không như thế nghiêm ngặt toàn bộ thạch nghĩ thành hiển nhiên ở vào giới nghiêm trạng thái vì cái gì bởi vì thạch nghĩ thành đã biết được ma tộc xuất thế tin tức sao đi qua nhiều phiên kiểm tra tịch thiên dạ một lòng người mới rốt cục đi vào thạch nghĩ thành trước cửa thành cổ lão cửa thành tản ra tang thương khí tức cái kia trên tường thành từng nhóm binh sĩ săn sát trong mắt tràn đầy sơ sát tiêu điều cửa thành đề phòng sâm nghiêm một cái khổng lồ dụng cụ bậy đặt ở cửa thành một bên bất luận cái gì theo cửa thành đi qua sinh linh đều sẽ bị cái kia dụng cụ phát ra ánh sáng chiếu d ọ i đến ma linh nghi vân phong giật nói khẽ trong mắt hơi hơi xuất hiện một vệ ngưng trọng ma linh nghi chính là là một loại có thể d o xét thâm nguyên ma khí cổ láo dụng cụ nghe nói bất luận cái gì ma tộc tại ma linh nghi trước mặt đều không chỗ che thân bọn hắn trước đó suy đoán quả nhiên không có sai thiên lan ra ma đã đ ố i toàn bộ thiên lan thần thổ tạo thành to lớn ảnh hưởng ma lại thạch nghĩ thành như vậy như lâm đại địch cử động hiển nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì giới nghiêm đơn giản như vậy hắn đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ quái không hiểu dự cảm thạch n g h ị thành bên trong sợ là có việc lớn muốn phát sinh mặc dù vẹn vẹn chỉ là hư vô mờ mịt dự cảm nhưng hắn dự cảm luôn luôn hết sức chuẩn nếu không phải bị tịch thiên dạ cưỡng ép ở hắn tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi căn bản sẽ không tiến vào thạch n g h ị thành vân tưởng quân đồng dạng biểu lộ ngưng trọng nàng cũng là phát hiện thạch n g h ị thành không giống bình thường bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác đoàn người vừa đi qua cửa thành đ ạ p vào trong thành đường phố chính liền bị đoàn người cho ngăn lại thượng quân làm sao ngươi tới thạch nghĩ thành một đạo ngạc nhiên tiếng âm vang lên chỉ thấy đâm đầu đi tới mười mấy người từng cái quần áo hoa lệ khí chất xuất chúng tại trên đường cái có chút có chút hạc giữa bầy gà cầm đầu chính là hai tên người trẻ tuổi một nam một nữ nam anh tuấn tiêu sái nữ x i n h đẹp như hoa những người khác p h ả n g phất chỉ là hai người tùy tùng đi theo tại phía sau hai người cung kính hết sức nữ nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên nhận biết vân tưởng quân bước nhanh về phía trước giữ chặt vân tưởng quân tay trong đôi mắt tràn đầy kinh hỷ cùng ngoài ý mớn làm vân thiên cổ quốc thái tử vân tưởng quân đột nhiên xuất hiện tại thạch nghĩ thành có thể nói tương đương ngoài dự liệu h u y ề n nhi thật là đúng dịp vân tưởng quân cũng là hơi s ư ớ n g s ở sau đó vô ý thức lôi kéo cái kia mỹ lệ nữ tử tay khẽ mỉm cười chỉ là nhìn kỹ liên sẽ phát hiện nụ cười của nàng bên trong có chút mất tự nhiên thật sự là quá tốt t ỷ m ộ i chúng ta hẳn là cũng có mấy năm không có gặp mặt đi ngươi tới thạch nghị thành trước đó cũng không nói trước cho ta biết một tiếng đi t ỷ t ỷ vì ngươi bày tiệc mời khách nói xong cái kia gọi h u y ể n nhi nữ tử thật hưng phấn phân phó lên bọn hạ nhân để bọn hắn lập tức đi chuẩn bị y ế n hội nàng muốn vì hảo t ỷ m ộ i bày tiệc mời khách không được h u y ể n nhi ta còn có sự t ì n h khác n g ư ơ i đi về trước đi quay đầu ta có thời gian lại tới tìm ngươi vân tưởng quân xấu hổ cự tuyệt nói đôi mắt vô ý thức nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt công tôn luyện nhi nghe vậy hơi sướng sở vân tưởng quân tới thạch nghị thành có thể có chuyện gì nàng không khỏi cũng nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt vân tưởng quân vừa rồi cái kia theo bản năng cử động tự nhiên cũng dẫn tới chú ý của nàng làm vân tưởng quân tốt khuê mật ca ca của nàng vân phong giật nàng tự nhiên nhận biết nhưng vân tưởng quân bên cạnh cái kia người thiếu niên nàng nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua hơn nữa nhìn bộ dáng vân tưởng quân tựa hồ hết sức để ý hán thượng quân vị này là ngươi liền không giới thiệu một chút không công tôn nguyện nhi đột nhiên cười nói hán là bằng hữu của ta vân tưởng quân chê cười nói bằng hữu gì rất trọng yếu một loại kia bằng hữu sao ngươi cũng không giới thiệu một chút không coi ta là tốt k huề mà tá công tôn huyền nhi gắt giọng chỉ là tầm mắt càng ngày càng cổ quái hiển nhiên nàng đã có chút hiểu sai nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là có chút ngạc nhiên nàng nhận biết vân tưởng quân trong hơn mười năm chưa bao giờ gặp nàng đối người nam nhân nào từng có hứng thú luôn luôn đều là t ầ m cao khí ngạo cơ bản đối nam nhân chẳng thèm ngó tới mà lại bởi vì thân phận nguyên nhân làm vân thiên cổ quốc thái tử nàng cũng không thể tùy tiện cùng người khác phát sinh trên mặt cảm tình c ố t mắc thiếu niên ở trước mắt không biết đến cùng làm thần thánh phương nào không chỉ có thể cùng v â n tưởng quân đi cùng một chỗ mà lại để cho nàng như thế để ý không đơn giản a không đơn giản vân tưởng quân xấu hổ cười không biết nên trả lời như thế nào công tôn luyện nhi vấn đề vân phong giật cũng là biểu lộ mất tự nhiên hắn không ngờ rằng vừa tới đến thạch nghĩ thành liền gặp được phúc hải thánh quốc một vị công chúa cùng hoàng tử đổi t h à n h bình thường tự nhiên không có cái gì nhưng giờ này khác này vân phong giật thấy như ngồi bàn trông v ậ n khí này không khỏi cũng quá kém đi thượng quân công chúa đã lâu không gặp tốt tại không có xấu hổ bao lâu một đạo trong veo thanh â m vì nàng giải vây cái kia cùng công tôn luyện nhi đi cùng một chỗ thanh niên đi lên phía trước hiển nhiên hắn cùng vân tưởng quân cũng là quen biết cũ vô dịch hoàng tử vân tưởng quân lễ phép tính khẽ gật đầu người này tên là công tôn vô dịch chính là công tôn luyện nhi một vị đường ca tại phúc hải thánh quốc các vị trong hoàng tử danh tiếng cũng không nhỏ so với công tôn vô quá cùng công tôn vô vong hàng ngũ tới mạnh rất nhiều bất quá vân tưởng quân cũng không thích người này người này mục đích tính rất mạnh làm việc không từ thủ đoạn mà lại năm lần bảy lượt thi triển một chút dối trá thủ đoạn nhỏ tới theo đuổi nàng khiến cho nàng rất là phản cảm công tôn vô dịch mặc dù tại cùng vân tưởng quân chào hỏi nhưng tầm mắt lại nhìn tịch thiên dạ ánh mắt hết sức sắc bén phảng phất cây kim đâm người một cái lạ l â m thiếu niên xuất hiện tại vân tưởng quân bên người khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn cùng cảnh giác vân tưởng quân bên người không nên sẽ có nam nhân khác mà lại vừa rồi vân tưởng quân ánh mắt hắn đồng dạng chú ý tới trong lòng càng là nhịn không được dâng lên một luồng khí nóng cùng để ý vân tưởng quân tướng mạo khinh thành khí chất hàm dưỡng không một không xuất chúng thiên phú càng là chắc tuyệt nghe nói có trở thành nữ đại thánh tư c h ế t trọng yếu nhất chính là nàng chính là vân thiên cổ quốc thái tử tương lai rất có thể chấp trưởng vân thiên cổ quốc quân chính quyền hành vân thiên cổ quốc không giống phúc hải thánh quốc phúc hải thánh quốc hoàng thất hoàng tử tương đối nhiều tranh quyền đoạt lợi khắp nơi đều thấy mặc cho hà hoàng tử cũng không dám nói tương lai mình nhất định có thể chấp trưởng toàn bộ phúc hải thánh quốc nhưng vân thiên cổ quốc khác biệt vân thiên cổ quốc nữ tử địa vị cao hơn nam tử các triều đại chỉ có nữ tử có thể trở thành quốc quân mà tại vân tưởng quân thế hệ này bên trong Vân tường h hồ không i cái ê n cổ quốc cơ có c gì thế thể tưởng chúa hiếp công có được vân uy quân địa vị, lai vân nàng tương lai trở thành vân thiên trở công ổ quốc xuất cao. lục nữ hoàng sát xuất tương đường bên trên h sát Đại ở k biết chúa ó bao n i người vinh ê u quân, nếu phu nhìn vân tưởng thành nữ hoàng phu quân, chằm chằm thể hoa phu quý hưởng chi không hết, có trở là bằng hưu của ngươi biết bao quen mặt nhưng chúng ta rõ ràng chưa từng gặp qua xem ra cùng ta rất có duyên phận ngươi liền không giới thiệu một chút không công tôn vô dịch mỉm cười nói cái cằm hơi hơi vung lên nói quen mặt đảo không hoàn toàn đều là khách sáo kỳ thật hắn thật cảm thấy tịch thiên dạ có chút quen mặt chỉ là cẩn thận suy nghĩ lại không có bất kỳ cái gì đầu mối có thể khẳng định hắn chưa từng gặp qua người này đ tes vãi con tắc nó cứ quánh nhầm số chương là sao ta có để ý chương trước nó đánh s a i đạ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nét chương bốn trăm hai mươi b ố lan hoặc là chết cho nên công tôn vô dịch cũng rất kỳ quái vì cái gì hắn lại ở tịch thiên dạ trên thân thấy q u e n mặt vân tưởng quân thầm cười khổ tình thế khó xử nàng như thế nào giới thiệu chẳng lẽ nói người trước mắt liền là tịch thiên dạ các ngươi phúc hải thánh quốc trăm phương ngàn kế muốn tóm lấy người đồng dạng tịch thiên dạ đi vào thạch n g h ị thành cũng là vì đối phó các ngươi phúc hải thánh quốc chưa bao giờ có một khắc vân tưởng quân giống bây giờ như vậy dày vò phúc hải thánh quốc người một khi biết được thân phận của tịch thiên dạng toàn bộ thạch n g h ị thành sợ là chẳng mấy chốc sẽ lộn xộn đứng lên làm con tin vân thị huynh n ộ i sao d á m tùy tiện đem thân phận của tịch thiên dạng nói ra cái kia không phải là tìm chết sao đúng đấy thưởng quân ta cũng rất tò mò đây công tôn huyện nhi lôi kéo vân tưởng quân tay vân tưởng quân càng không muốn nói nàng thì càng tò mò huyện nhi chúng ta thật sự có sự tình lần sau gặp mặt rồi nói sau vân tưởng quân tránh thoát công tôn huyền nhi tay trực tiếp lôi kéo tịch thiên dạ liền đi lên phía trước không định cùng công tôn huyền nhi mấy người tiếp tục dây dưa c h â m đã công tôn vô dịch bước ra một bước ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt tầm mắt hơi hơi nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ ngăn lại mấy người không cho phép đi nhưng mặt ngoài lại l à mỉm cười nói tưởng quân công chúa tại thạch nghị thành bên trong ta công tôn vô dịch còn là có mấy phần mặt mũi không biết đến cùng có chuyện gì khẩn cấp như vậy nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết vân tưởng quân hơi khẽ to mày trong mắt tràn đầy không vui công tôn vô dịch lại là không để ý tới vân tưởng quân không vui vẫn như cũ ngăn ở mấy người trước mặt một bước cũng không nhường theo trên người mấy người hắn phát g i á c từng kia từng kia không thích hợp vân tưởng quân cùng vân phong giật hôm nay phản ứng quá mức cổ quái căn bản cũng không có đạo lý mà lại hắn luôn cảm giác tịch thiên dạ q u e n mặt người này nhất định có vấn đề tịch thiên dạ hơi khe cau mày nói hắn không thích người khác cản ở trước mặt hắn lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đồng thời biểu lộ đại biến vân tưởng quân cùng vân phong giật thầm nghĩ h ò n g bét trong đôi mắt có chút lo lắng công tôn luyện nhi thì tràn đầy ngạc nhiên cùng ngốc trệ không ngờ rằng cái này nhìn thành tu thanh nhã thiếu niên như thế bá đạo công tôn vô dịch biểu lộ thì trong nháy mắt b ă n g lạnh lên vẻ mặt khó coi hết sức tại thạch nghĩ thành bên trong lại có thể có người dám như thế nói chuyện cùng hắn bất kể nói thế nào hắn cũng là phúc hải thánh quốc hoàng tử mà lại tại rất nhiều trong hoàng tử hắn đều là có chút xuất chúng một vị dù cho vân tưởng quân đều không sẽ như thế nói chuyện cùng hắn một cái chưa bao giờ từng thấy không biết lai lịch người lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế các hạ ngươi quá mức a công tôn vô dịch lạnh lùng nói có thể đi tại vần tưởng quân người bên cạnh địa vị có lẽ cũng không đơn giản nhưng phúc hải thánh quốc trên đại lục đồng dạng cũng là nhất đỉnh phong thế lực làm phúc hải thánh quốc hoàng tử há có thể dung hứa người khác làm nhục như vậy lăn hoặc là chết thích thiên dạ thản nhiên nói ngữ khí lần nữa tăng thêm tại trước mặt người tuổi trẻ hắn luôn luôn tính tình còn có thể dùng đổi thành người đời trước hắn sợ là đã động thủ người trẻ tuổi trẻ người non dạ n g trải qua thiếu cho phép phạm một ít sai lầm không đến mức quá mức truy cứu nhưng nếu là không biết tốt xấu cái kia tịch thiên dạ cũng sẽ không khinh xuất tha thứ công tôn n g u y ệ n nhi bất khả tư nghị nhìn tịch thiên dạ nàng không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt có thể bá đạo đến tình trạng như thế lăn hoặc là chết chẳng lẽ n g ư ờ i này người một lời không hợp liền chuẩn bị giết người không khỏi cũng quá đáng đi công tôn vô dịch đồng dạng con ngươi thích chặt biểu lộ khó coi tới cực điểm dẫn đến thân thể đều tại hơi hơi run rẩy theo không có người dám như thế nói chuyện cùng hắn thật cho tới bây giờ đều không có chẳng cần biết ngươi là ai có thân phận gì cùng lai lịch nhưng ở phúc hải thánh quốc trên địa bàn mời ngươi thu điểm ta thận trọng nói cho ngươi nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương nếu không tự gánh lấy hậu quả công tôn vô dịch từng chữ nói ra dày đặc khí lạnh nói trong ánh mắt của hắn đã co sắc cơ nếu không phải xem ở vân tưởng quân trên mặt mũi cùng với còn không biết được thiếu niên trước mắt thân phận hắn sợ là đã không nhịn được động thủ giết người bầu không khí trong nháy mắt vô cùng khẩn trương vân tưởng quân thầm nghĩ hỏng bét liền chuẩn bị xông lên trước ngăn ở mấy người l ằ n g trước nhưng mà vẫn như cũ đến muộn vê anh một tiếng vang thật lớn công tôn vô dịch trực tiếp bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay đập xuống lòng đất chấn chung quanh công trình kiến trúc đều run dày một hồi trên mặt đất xuất hiện một người hình hố to từng đầu dạn g nước vết rách hướng bốn phía lan tràn n g ư ờ i làm gì công tôn huyền nhi kinh sợ hết sức chừng mắt tịch thiên dạ nà g n mơ m đều không ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này thế mà thật sẽ trực tiếp động thủ trên thế giới vì sao lại có như thế thô bạo không nói lý người t r u n g quanh những người khác cũng là từng cái cực kỳ chấn động nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ngạc nhiên phúc hải thánh quốc hoàng tử cũng dám bên đường ẩu đả mà lại tại thạch nghĩ thành bên trong đơn giản không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có dữ dội như vậy người trên đường cái động tĩnh l i ề n dẫn tới nội thành xung quanh đám người chú ý cả đám đều đưa ánh mắt nhìn sang chung quanh rất nhanh liền vây quanh một đống người mà lại cửa thành thạch nghĩ tộc chú quân cũng bị kinh động phái ra một tiểu đội đi về phía bên này ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý chúng ta lại không có ác ý công tôn g u y ề n nhi khuôn mặt đỏ bừng dẫn đến kiểu thân thể hơi hơi run rẩy tịch thiên dạ nhàn nhạt l ư ờ m công tôn n luyện nhi liếp mắt mặt không thay đổi nói các ngươi phúc hải thánh quốc không có tư cách cùng ta giảng đạo lý vừa nói hắn một bên đi lên phía trước trực tiếp đạp tại công tôn vô dịch cóng lên bước qua hướng thạch nghị thành nội thành khu đi đến a a a ta muốn giết chết ngươi người tên hôn đản công tôn vô dịch từ dưới đất b ò dậy khắp khuôn mặt là bùn cùng dơ bẩn quần áo dơ giấy bẩn thỉu vô cùng chật vật từ nhỏ đến lớn hắn đều không có nhận qua như thế khuất đủ, mà lại tại trước mặt mọi người hắn quả là nhanh điên rồi vê anh một cố khí thế kinh khủng theo hắn trong cơ thể buộc phát ra trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh trăm dặm thế mà chính là một vị tương đương hiếm thấy trung vị cảnh thánh nhân tuổi của hắn hẳn là không cao hơn ba trăm tuổi như thế tuổi trẻ liền tu luyện thành trung vị thánh cảnh tại phúc hải thánh quốc rất nhiều trong hoàng tử cũng thực sự có chút bất phàm bất quá khí thế của hắn vừa mới phóng xuất ra hung manh hết sức liền chuẩn bị xông đi lên cùng tịch thiên dạ liều đánh một trận tử chiến trong nháy mắt ba một tiếng văng giòn chỉ thấy tịch thiên dạ trở tay một bàn tay không hề quay đầu lại liền trực tiếp lắc tại trên mặt hắn lần nữa đem hắn một bàn tay đập trên mặt đất đuôi đất tung bay cổ lão nền đá trên mặt xuất hiện lần nữa một cái hố to tất cả mọi người yên tĩnh y mắng đầy mắt rung động nhìn tịch thiên dạ nếu như nói trước đó tịch thiên dạ đem công tôn vô dịch một bàn tay đập trên mặt đất có thể nói thành làm đột nhiên đánh lén công tôn vô dịch không có chuẩn bị mới bị thừa lúc vắng mà vào nhưng lần thứ hai bị đập trên mặt đất vậy thì không phải là không có chuẩn bị cùng thừa lúc vắng mà vào mà là thật sự thực lực nghiền ép a chỉ có thể nói rõ hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc công tôn luyện nhi lăng lăng nhìn tịch thiên dạ lại vô ý thức quan sát nằm rạp trên mặt đất thê thảm hết sức đường ca đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực mạnh mẽ như vậy đường ca tại sao lại giống tiểu hài tử bị người tùy tiện một bàn tay đánh nằm rạp trên mặt đất mà lại xuất thủ người đồng dạng chỉ là một thiếu niên vân tưởng quân cùng vân phong giật hai người đưa mắt nhìn nhau ngửa mặt lên trời thở dài quả nhiên có tịch thiên dạ địa phương cái kia liền không khả năng sẽ có bình tĩnh một cái không hiểu biến báo không hiểu nhân tình thế sự người mặc kệ ở nơi nào đều sẽ dẫn phát mâu thuẫn nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 425 l à ngươi công tôn vô dịch nằm d ạ p trên mặt đất đầy b ù i đất trong mắt tràn đầy không thể tin hắn không thể nào hiểu được vì cái gì có trung vị thánh cảnh tu vi hắn tại tịch thiên dạ trước mặt phảng phất hài đồng nhỏ yếu vô lực hắn một thân thao thiên lực lượng hoàn toàn không cách nào phát huy ra liền bị c h ấ n áp trên mặt đất người đến cùng người nào công tôn vô dịch trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi tịch thiên g i ả mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn đó là mạnh hơn hắn rất rất nhiều mới sẽ như thế đến mức hắn cùng người bình thường yếu ớt không thể tả theo bề ngoài cùng linh hồn khí tức bên trên phán đoán tịch thiên g i ả tuổi tắc cũng không lớn ít nhất không có vượt lên trước ba trăm tuổi thuộc về thanh niên thánh giả thời kỳ nhưng cùng với làm thanh niên thời kỳ thánh giả hắn cùng thiếu niên kia trinh lệnh thế mà lớn đến tình trạng như thế công tôn huyền nhi cũng là rung động tốt đỉnh chính mình đường ca công tôn vô dịch tại đại lục thanh niên thánh nhân một đời đều là tiếng tăm lừng lẫy cừng giả có thể mạnh qua hắn rất ít có thể nghiền ép hắn càng là phượng m a u lân r á c có thể đếm được trên đầu ngón tay toàn bộ phúc hải thánh quốc bên trong sợ chỉ có vị kia đệ nhất hoàng thái tử công tôn vô lượng mới có thể có đáng sợ như vậy lực lượng đi mà lại công tôn vô lượng đã tiếp cận năm trăm tuổi nhanh vượt qua thanh niên thánh nhân thời kỳ cái kia người thiếu niên hiển nhiên không có công tôn vô lượng lớn như vậy không chỉ có công tôn vô dịch cùng công tôn huyền nhi thạch n g h ị thành bên trong những người khác cũng là cực kỳ chấn động nhìn tịch thiên dạ lại không nói tịch thiên dạ tại thạch n g h ị thành bên trong đối phúc hải thánh quốc hoàng t ử động thủ lớn đến mức nào gan phách lối liền nói cái kia lực lượng kinh thiên động địa liền đã rung động lòng người người nào dám ở thạch n g h ị thành nội chiến đấu một đạo băng lành thanh nhâm theo cửa thành chỗ vang lên chỉ thấy theo trên tường thành đi xuống một đội thạch n g h ị tộc người từng cái binh qua áo giáp tản ra một cỗ sơ s á c tiêu điều băng lánh khí tước một người cầm đầu cùng loại với trong nhân loại tướng quân dáng người khôi ngô khí chất băng lánh bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành nhanh chân mà đến theo trên người hắn tản ra một cỗ bàng bạc thánh uy thế mà chính là thượng vị cảnh thánh nhân thách khoát tướng quân người này trong thành quát tháo bỏ qua thạch n g h ị tộc quy củ đơn giản cả gan làm loạn mau đem hắn bắt lại công tôn vô dịch nhìn thấy cái kia áo giáp tướng quân phảng phất nhìn thấy cứu tinh vội vàng la lớn gọi là thạch khoát thạch nghĩ tộc tướng quân lông mày cao lại nhìn về phía tịch thiên dạng lạnh lùng nói các hạ hẳn là không biết được tại thạch nghĩ thành bên trong không cho phép tự mình chiến đấu công nhiên phá hư thạch nghĩ thành quy củ nhẹ thì trục xuất nặng thì tử hình thạch nghĩ thành bên trong nhân loại nhìn thấy thạch nghĩ tộc ra mặt không ít người đều tầm mắt ngưng trọng tại thạch nghĩ thành bên trong thạch nghĩ tộc mới thật sự là chúa tể phúc hải thánh quốc trong thành bất quá là khách khứa mà thôi nhân loại không có người nào dám xúc phạm thạch nghĩ tộc quyết định quy củ nếu không xuống tràng hội rất thê thảm t h í c h thiên dạ lại là nhìn cũng không nhìn cái kia thạch nghĩ tộc tướng quân l ư ỡ i mắt nhàn nhạt, nhạt đưa tay thăm dò vào hư không trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách đem nằm xuống đất công tôn vô dịch trộm trong tay phảng phất bắt con gà con bắt được trước người tới đường đường phúc hải thánh quốc chứ danh hoàng tử trong tay hắn tựa như một con gà con tử yếu ớt nhỏ bé thạch thiên dạ ngươi làm gì ngươi dám bỏ qua thạch nghĩ tộc q u ý củ công tôn vô dịch h o à n g sợ nói cuộn tròn thân thể trong tay tịch thiên dạ run lầy bầy trong cơ thể mình bàng bạc thánh khí mảy may đều thả không thả ra được phảng phất bị một tòa thượng cổ sơn nhạc trấn áp lại lớn mật thạch nghĩ tộc tướng quân không ngờ rằng chính mình ra mặt Nhân thạch ộ c kia t i niên giản ế thế u vẫn như cũ dám đậu thủ, đơn giản không có đem bọn hắn thủ, t h mà dám đem cũ có đậu nghĩ tộc để vào mắt. Tại thạch nghĩ thành bên trong thạch nghĩ tộc quyền thượng, thạch thạch tộc mắt. Tại tộc trí cao để vào vô uy khoát ô n g c h phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Cho ta đem hắn cầm xuống, chống lại người giết không tha. Thạch bất ta giết luận lại xuống, nào người kẻ cầm đem lớn tiếng nói phất tay ra lệnh hàng loạt quân bảo vệ thành cùng nhau tiến lên đem tịch thiên dạ tầng tầng vây quanh thạch nghĩ tộc làm thời đại thượng cổ t r ù n g tộc thiên sinh cá thể liền rất mạnh mẽ Có chút mạch thạch tộc chí có chính cùng lục cái cổ có huyết tinh khiết nghị thậm sinh khả thánh nhân, thiên nhân sánh, mạnh nhiều. theo thượng thần thoại thời đại Lan đến hiện nay, không có ở thời gian hà bên trong phi hôi tới tiên trên rất rất Bất một tràn trường trong điều nay, yên đến nam man đại loại Đại người, liền kiện giản gian năng bên đơn nào Lan bên kỳ so ra là ở dĩ nhiên thạch nghĩ tộc cá thể mặc dù mạnh mẽ nhưng số lượng lại không nhiều sinh sôi vấn đề một mực rất lớn chỉnh thể lực lượng cùng nhân tộc so sánh t r ê n l ệ n h rất xa tịch thiên dạ l ệ n h lùng nhìn những thạch nghĩ tộc đó binh sĩ liếp mắt vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái một cố lực lượng kinh người liền từ trên người hắn buộc phát ra trong khoảnh khắc hết thể vây bên người hắn thạch nghĩ tộc binh sĩ toàn bộ bị một cố lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài mười mấy cái thánh nhân tạo thành cao cấp tiểu đội tại tịch thiên dạ trước mặt vẫn như cũ yếu ớt không thể tả ngăn không được hắn tùy tiện g i ố n một cái thạch nghĩ tộc đám binh sĩ toàn bộ bay ngược đâm vào trên tường thành chấn tường thành cũng hơi rung động thạch khoát tướng quân ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạng thiếu niên ở trước mắt thế mà mạnh đến đáng sợ như vậy mức độ những binh lính kia toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bất kỳ một cái nào đều có thánh nhân cảnh tu vi thế mà bị ảnh hình người vứt con mũi quăng bay đi ngươi trẻ tuổi thạch nghĩ thành không phải ngươi có thể phách lối địa phương ngươi rất mạnh nhưng thạch nghĩ thành bên trong so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều thạch khoát tướng quân kiến thức đến tịch thiên dạ lực lượng về sau trong mắt lóe lên một vệ k i ê n kỵ không còn dám tùy tiện tiến lên trong lòng của hắn rất rõ ràng bằng hắn thượng vị cảnh thánh nhân tu vi sợ là không làm gì được thiếu niên ở trước mắt ồn、oh, ả o tịch thiên dạ đuôi lông mày hơi hơi thượng thiêu hiển nhiên hơi không kiên nhẫn trở tay một bàn tay đánh ra cái kia thạch nghĩ tộc tướng quân thân thể cứng đờ trong khoảnh khắc cảm nhận được một cỗ trời đất sụp đổ lực lượng từ trên trời giang xuống ầm ầm nhiên giang xuống căn bản tránh không xong trong lòng né tránh suy nghĩ vừa mới thăng lên cố lực lượng kia liền rơi ở trên người hắn đem hắn thánh thể sinh sinh đập tan trong cơ thể sinh cơ trong khoảnh khắc liền tổn thất một p h ầ năm n thách khoát tướng quân trong lòng run sợ lần nữa hội tụ thành hình sắc mặt vô cùng trắng bệnh nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng một bàn tay vớt ve hắn một phần năm sinh cơ chẳng phải là nói chỉ cần thật đơn giản năm lần công kích liền có thể đem hắn triệt để gạt bỏ nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng hắn rốt cục có chút sợ hãi không còn dám đi t r e o chọc tịch thiên dạ tu luyện tới bọn hắn cấp độ này giao thủ nhanh chóng như lôi đ ỉ n h năm lần công kích bất quá chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi thạch nghĩ tộc quân đội bị tịch thiên dạ triệt để hù sợ không người còn dám tiến lên thành thị bên trong nhân loại từng cái trợn mắt hốc mồm thật hung thiếu niên vân tưởng quân cùng vân phong giật nhìn nhau cười khổ căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ sẽ không kiêng kỵ hướng thạch nghĩ tộc người đạo thủ không hề nghi ngờ từ đó cắt ra bắt đầu toàn bộ thạch nghĩ thành sợ là đều sẽ lộn xộn đứng lên tịch thiên dạ căn bản không để ý tới phản ứng của mọi người nắm lấy công tôn vô dịch không coi ai ra gì tầm mắt đạm mạc mà nói tranh quang ở đâu tranh quang công tôn vô dịch cùng công tôn huyện nhi nghe vậy sưng sờ bất quá rất nhanh hai người liền kịp phản ứng trước đó không lâu thánh quốc một vị vực vương trầm hải đào hoàn toàn chính xác từ bên ngoài bắt trở lại một thiếu nữ giống như liền cứ gọi tranh quang thiếu nữ kia có vẻ như cùng lô hề quận thành tịch thiên dạ có chút quan hệ bọn hắn thánh quốc đang chuẩn bị nhờ vào đó đem cái kia tịch thiên dạ bước đi ra là ngươi công tôn vô dịch thân thể cứng đờ phảng phất gặp quỷ nhìn tịch thiên dạ nghĩ đến tranh quang thấy lại hướng tịch thiên dạ thời điểm cả người hắn đều triệt để xù lông toàn thân hết t h ể lông tơ tất cả đều đứng đấy đứng lên hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhìn thấy người này thời điểm hội có một chút quen mặt nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương bốn trăm hai mươi sáu thạch nghị hoàng cung hắn nằm mơ đều không ngờ rằng cái kia hắn căn bản không để trong lòng chỉ là vội vàng liếc qua chân dung người sẽ có đáng sợ như vậy thực lực hắn không nên chỉ là một cái vắng vẻ quốc gia thổ dân một cái tu vi thấp thánh nhân cũng không phải sâu kiến vì cái gì làm xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm như thế kinh khủng không chỉ có công tôn vô dịch công tôn u y ệ n nhi cũng là nhận ra tịch thiên dạ tới phúc hải thánh quốc tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong truy nã tịch thiên dạ tự nhiên gặp rồi tịch thiên dạ chân dung cùng hình ảnh chỉ là công tôn u y ệ n nhi cùng công tôn vô dịch làm phúc hải thánh quốc hoàng tử cùng công chúa không chịu trách nhiệm đuổi bắt tịch thiên dạ cho nên chỉ là có một điểm hình ảnh không có quá mức nhớ ở trong lòng mà thôi giờ này khắc này tịch thiên dạ nói lên tranh quang hai người trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của tịch thiên dạ tịch thiên dạ ngươi lại dám tới thạch nghĩ thành công tôn vô dịch không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ hắn nằm mơ đều không ngờ rằng cùng vân tưởng quân đi cùng một chỗ thiếu niên lại là tịch thiên dạ cái kia tại thiên lan di tích bên trong bị các thế lực lớn truy nã cơ h ộ i không đường có thể đi người trẻ tuổi công tôn g u y ễ n nhi cũng là tầm mắt rung động cái kia bọn hắn phúc hải thánh quốc một lòng đuổi bắt tội phạm truy nã thế mà trắng trận đường hoàng đi vào thạch nghĩ thành liền tại bọn hắn phúc hải thánh quốc căn cứ trên mặt đất ẩu đả phúc hải thánh quốc hoàng tử cái gì hắn liền là cái kia tịch thiên dạng hắn làm sao lại xuất hiện tại thạch nghĩ thành hắn không phải vẫn luôn trốn ở thiên lan thần tông đệ tử quan nội không dám ra tới sao ta nghe nói trên người người này có bí mật rất lớn đại lục ở bên trên rất nhiều tông môn đều tại truy nã hắn thậm chí phân biệt phái ra rất nhiều cường giả ngăn ở đệ tử quan lối ra chờ lấy tịch thiên giả chính mình tới cửa tự chui đầu vào lưới người này ta cũng đã được nghe nói nghe nói hắn trên người có thượng cổ thiên lan thần tông bí mật chúng ta bích đào tông cũng phái ra cường giả tiến đến vòng v â y hắn theo lý thuyết hắn không nên sẽ xuất hiện tại thạch nghĩ t h à n h đi thân phận của tịch thiên dạ cho hấp thụ ánh sáng trong lúc nhất thời dẫn tới tương đối lớn chấn động dù sao tại thiên lan di tích bên trong tịch thiên dạ danh tiếng không thể bảo là không lớn cơ hồ đại lục ở bên trên đại bộ phận thế lực đều đang đổi bắt tìm kiếm hắn nhưng phàng có chút thân phận bối cảnh người đều có thể biết được người này chỉ là tịch thiên dạ xuất hiện tại thạch n g h ị thành liền tương đương không hợp lý bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội tới đến thiên lan thần thổ tại thiên lan đệ tử quan ngoại mặt hắn khẳng định liền sẽ bị đại lục ở bên trên các thế lực lớn chặn đứng căn bản không có cơ hội đi tới rất nhiều người đều có chút không tin cái kia chính là tịch thiên dạ nhất là những cái kia phái ra cường giả vòng vây tịch thiên dạ thế lực từng cái nhìn tịch thiên dạ giống như là nhìn thấy quỷ nhưng khi có người xuất ra tịch thiên dạ chân dung hơi vừa so sánh về sau đám người liền không thể không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt liền là cái kia tịch thiên dạ chỉ là hắn tại sao lại xuất hiện ở thạch nghĩ thành tại rất nhiều lòng người bên trong đều là một điều bí ẩn kỳ thật tịch thiên giả theo đệ tử q u a n sau khi ra ngoài liền trước tiên đi vào thiên lan thần thổ những cái kia tại đệ tử quan ngoại tin tức còn không có truyền đến thiên lan thần thổ tới bất quá tin tưởng rất nhanh tịch thiên giả tại đệ tử quan ngoại diệt sát hết thẻ vòng vây người đem mấy cái tuyệt thế thế lực hết thẻ thánh giả toàn bộ giết sạch tin tức liền sẽ truyền bá đến thiên lan thần thổ tới thượng quân công tôn huyền nhi nhìn vân tưởng quân trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc chính mình khuê mật thế mà lại cùng tịch thiên dạ đi cùng một chỗ tình huống như thế nào vân tưởng quân thấy này cười khổ giang tay ra nàng có thể có biện pháp nào công tôn vô dịch trong mắt tràn đầy nhục nhã cùng biệt khuất cố gắng theo tịch thiên dạ trong tay vật lộn đi ra nhưng nếm thử nửa ngày đều không thành công hắn thế mà bị một cái hắn căn bản không để vào mắt người đ ể trong tay không có lực phản kháng chút nào húng chi bọn hắn phúc hải thánh quốc cùng thạch nghĩ tộc quan hệ luôn luôn chặt chẽ tới đây sau vẫn ở tạm tại thạch nghĩ tộc trong hoàng cung Thích thiên dạ mạnh hơn dám đi sông hoàng cung không thành muốn cứu ra ngươi người bạn kia nằm mơ đi tịch h thiên dạ tiện tay đem công tôn vô dịch vứt trên mặt đất giống như là ném rác rưởi tùy ý các ngươi hai cái giúp ta chiếu cố một chút c h ú t h i ể u trang h ẳ n nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn các ngươi phụ chỗ có trách nhiệm thích thiên dạ nhàn nhạt l ư ờ m vần tưởng quân cùng vân phong giật hai người liếc mắt đặt xuống câu nói tiếp theo về sau liền dậm chân hướng thạch nghị thành hoàng cung đi đến vân tưởng quân cùng vân phong giật tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ bóng lưng không nói gì thêm hai người đều đột nhiên phát hiện tịch thiên dạ mặc dù đi tùy ý không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nhưng như cũ có thể uy hiếp đến bọn hắn khiến cho hai người bọn họ không dám chút nào chủ quan mặc dù bọn hắn biết do tịch thiên dạ bước vào thạch n g h ị thành về sau sống sót đi ra s á t suất không lớn nhưng nhưng như cũ khẩn trương như vậy cùng k i ê n kỵ thế gian đơn giản nhất trực tiếp uy hiếp cùng uy nghiêm sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi vân tưởng quân than nhẹ một tiếng cùng tịch thiên dạ so sánh đại lục ở bên trên còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu tuấn kiệt thực sự cách biệt quá xa mặc dù tịch thiên dạ cho tới bây giờ không cho mình để lối thoát phảng phất tùy thời đều có thể đổ xuống không thuộc về đáng giá tôn sùng người nhưng hắn cái kia phong thái lại là ai đều không thể che đậy chúc hiểu trang nhìn tịch thiên dạ bóng lưng muốn nói lại thôi hắn có ý theo sau nhưng cũng hiểu biết chính mình tiến đến bất quá là vướng v ĩ u mà thôi cửa thành đám người toàn bộ đều tầm mắt khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ n g không ngờ rằng cái kia người thiếu niên thế mà thật dám đi s ô n g thạch nghĩ tộc hoàng cung tự tiện xông vào thiên lan dị tộc hoàng cung toàn bộ vực ngoại nhân tộc sợ là đều không có mấy cái có như thế dũng khí cùng khí phách đi ha ha thứ không biết chết sống ta nhìn ngươi chết như thế nào công tôn vô dịch t r ậ t vật từ dưới đất b ò dậy đầy người đều là c á o bẩn cùng bụi đất nhìn tịch thiên dạ bóng lưng cười lớn không ngừng phảng phất tại chế rêu tịch thiên dạ r ố t nát cùng ngu xuẩn theo thạch nghĩ thành cửa thành đến thạch nghĩ thành hoàng cung có mấy ngàn cây số người bình thường đi bộ sợ là mấy tháng đều chưa hẳn có thể đến làm thời đại thượng cổ cổ thành thạch nghĩ thành bảng đại tự nhiên không thể nghi ngờ tại nam man đại lục bên trên đều có rất ít so sánh cùng nhau thành thị tịch thiên dạ ở cửa thành náo ra động tĩnh kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi đặt ở toàn bộ thạch n g h ị thành không đáng kể chút nào nội thành vẫn như cũ an bình tường hòa đều đâu vào đấy vận hành bình thường lấy tịch thiên dạ bộ pháp nhìn như không nhanh nhưng lại một bước mấy chục dặm chỉ một lát sau hắn liền đến đến thạch n g h ị thành trước hoàng cung hoàng cung vô cùng to lớn tản ra man hoang khí tức cổ xưa cung điện tựa hồ có huyền bí sức mạnh huyền diệu bao phủ khiến cho người không tự chủ được liền nhìn mà sợ nay hoàng cung sợ là có mấy vạn năm lịch sử một đời lại một đời cường giả ở đây tu luyện sinh hoạt dẫn đến này cung điện trong lúc vô hình tản ra một cỗ thật lớn uy nghiêm tịch thiên dạ vừa mới chuẩn bị bước vào trong hoàng cung chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn một cỗ năng lượng kinh người theo trong hoàng cung bùng nổ dường như bình mà sấm sét tiếng vang trong không khí không ngừng quanh quẩn một câu ngút trời khí tức thẳng vào mây trời nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương bốn lại gặp nhau một cỗ khí tức kinh người thẳng vào mây trời ở trên không nổ ra một đoá khổng lồ mây hình ấm phạm vi ngàn dặm tầng mây đều bị đẳng không toàn bộ thạch nghĩ thành đều bị như thế b ả n g bạc mênh mông động tĩnh kinh động tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng thạch nghĩ tộc hoàng cung c h í ít có mấy ngàn năm chưa từng có động tĩnh lớn như vậy đi đến cùng phát sinh cái gì c ù n g tịch thiên dạ ở cửa thành cho đua trẻ con khác biệt trong hoàng cung năng lượng ba động kinh khủng tới cực điểm toàn bộ thạch n g h ị thành đều bị chấn động tịch thiên dạ nhanh như vậy liền cùng phúc hải thánh quốc người động thủ cửa t h à n h bắc chỗ vân tưởng quân trong đôi mắt có chút ngạc nhiên tịch thiên dạ vừa mới rời đi không đến mức nhanh như vậy đi cửa t h à n h bắc khoảng cách hoàng cung có thể là có một hai ngàn cây số viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn có thể tại mấy hơi thở công phu liền chạy tới bên kia đi bọn hắn lại không biết tịch thiên dạ lúc này đang đứng tại thạch nghĩ tộc cửa hoàng cung bước chân còn không có bước vào trong hoàng cung đi đi tới thạch nghĩ tộc hoàng cung vân phong giật một phát bắt được vân tưởng quân cùng t r ú c h i ể u trang phóng lên tận trời hướng thạch nghĩ tộc hoàng cung phương hướng bay đi mặc kệ tịch thiên dạ có hay không đã chạy tới thạch nghĩ tộc hoàng cung trong hoàng cung khẳng định có lấy đại sự phát sinh thứ không biết chết sống ta nhìn ngươi làm sao lấy trứng trọi đá công tôn vô quá ánh mắt âm trầm cũng là mang theo công tôn luyện nhi phóng lên tận trời hướng hoàng cung phương hướng bay đi không chỉ có bọn hắn trong thành trì rất nhiều người đều là bị kinh động đi ra r ồ n r ậ p nhìn về phía hoàng cung rất nhiều người đã không nhịn được hướng hoàng cung phương hướng hội tụ tò mò cùng trong hoàng cung đến cùng phát sinh cái gì đương nhiên có can đảm này người toàn bộ đều là tu vi cao thâm thánh nhân phổ thông thánh nhân cũng không dám đến gần chỗ ấy dù sao trong hoàng cung chiến đấu gợn sóng thực sự quá kinh khủng phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân bị thai bay vạ gió cũng có thể tử vong tịch thiên dạ đứng tại hoàng cung cổng tầm mắt nhắm lại nhìn hoàng cung chốt sâu khoe môi hơi hơi câu lên một vệ nụ cười nhàn nhạt h i ệ n nhiên có người so với hắn tới trước một bước chỉ là hắn cũng không ngờ rằng tiến bộ của nàng thế mà cũng to lớn như thế xem ra tại đệ tử quan nội mặt các nàng cũng cần phải có không nhỏ kỳ ngộ tịch thiên dạ dậm chân tiến lên vững vàng bước vào hoàng cung trong cửa lớn người nào tự tiện xông vào hoàng cung người tội chết thạch nghĩ tộc hoàng cung cửa chính hộ vệ nhìn thấy tịch thiên dạ tự mình bước vào trong cửa lớn hơi có chút ngây người bọn hắn căn bản không biết người này người này cũng không có thạch nghĩ tộc ban phát thông điệp hiển nhiên không có đủ bước vào hoàng cung điều kiện nhưng mà bọn hắn đang chuẩn bị đem người này cản lại một cô kinh người cự lực liền theo trong hư không đánh tới trực tiếp đem bọn hắn đụng bay ra ngoài tịch thiên dại trong hoàng cung đi lại trên đường đi thần cản giết thần phật cản giết phật không ai cản nổi ở đường đi của hắn vân lạc điện thạch nghĩ tộc trong hoàng cung một chỗ thiên điện ở vào góc tây bắc chiếm diện tích tương đương rộng mặc dù chỉ là trong hoàng cung một tòa bên trong điện nhưng lại so tây lăng quốc hoàng cung đều lớn phúc hải thánh quốc người tới đây về sau thạch nghĩ tộc liền đem thanh lý đi ra quét dọn giường chiếu đón lấy chuyên môn cung cấp phúc hải thánh quốc người ở lại đến đây thiên lan di tích phúc hải thánh quốc người có hơn phân nửa đều tại thạch nghĩ tộc trong hoàng cung giờ này k h ắ c này vân lạc điện trước trên quảng trường đang phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu một tên lục váy lùa tóc dài phất phới ngũ quan đẹp đẻ ôn nhu thiếu nữ tay ngọc cầm kiếm cùng mấy tên thanh khí ngút trời thế hệ trước thánh nhân chiến đấu địch nhân của nàng toàn bộ đều là thượng vị cảnh thánh nhân mà lại tại thượng vị cảnh thánh nhân bên trong đều tương đương bất p h ả m nhưng nàng lấy một địch năm lại mảy may đều không rơi vào hạ phòng ngược lại một người một kiếm đem năm người đều ngăn chặn lục váy lụa thiếu nữ không là người khác đúng là cựu tiêu lâu chủ nhân cố vân thiếu thư đại điện quảng trường phía nam một tòa cổ xưa trên gác chuông một thiếu nữ co quắp ngã trên mặt đất trong đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn cái kia lục váy lụa thiếu nữ tương tâm một vòng sáng bao phủ tại trên thân nàng đưa nàng từng vòng từng vòng giam cẩm tha phương tròn trong vòng mười trượng có lóe lên một cái lấy tia chớp hào quang lồng giam thỉnh thoảng có tia chớp bắn r a rơi vào trên người của nàng tại trên người của nàng lưu lại từng đạo vết thương thiếu nữ không là người khác đúng là tranh quang chỉ là nàng giờ phút này vô cùng chật vật quần áo tả tơi h tuyết trắng trên da tất cả đều là lôi điện cháy đi ra vết thương một đôi sáng n g ờ i đôi mắt cũng đã ảm đạm hết sức không có bất kỳ cái gì thần thái h i ệ n nhiên đang bị cầm tù thời kỳ nàng chịu không ít tra tấn tranh quang không ngờ rằng tiểu thư hội đến đây cứu nàng b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng xông vào đầm rồng hang hổ tranh quang lệ nóng doanh trọng nàng chỉ là tiểu thư bên người một cái nha hoàn mà thôi kỳ thật nàng căn bản không hy vọng tiểu thư tới cứu nàng tiểu thư xa xa so với nàng trọng yếu một nghìn lần gấp một vạn lần trên bầu trời chiến đấu phá lệ kịch liệt Toàn bộ hoàng bộ cố u đều run Nếu tiểu n vùng tầng đăng không, ngàn dặm không gian không ngừng run dậy phản phất có chút không ổn định. Cũng liền tại thiên lan thần thổ bên trên, thế giới đủ lớn, không gian đủ ổn định.、Nếu、không thế giới thang trời bên trong mặt khác trong tiểu thế giới, sợ là không gian từng g giới giới giới, vết trời phất chút tại thổ thế thế trời mặt thế rách ra từng đạo vết rách. mây dặm sớm dậy đủ đủ đã đạo bị bị khác là có c sợ vân thần tình nghiêm túc hết sức luôn luôn ôn nhu yêu cời ư nàng hiếm thấy biểu lộ băng lãnh nhu thuận trong con ngươi phóng xuất ra từng đạo tê sắc vô cùng hàn quang theo đệ tử q u a n sau khi ra ngoài nàng liền biết được tranh quang bị phúc hải thánh quốc người bắt đi tin tức lúc đó bốn người bọn họ cùng một chỗ bước vào thiên lan đệ tử q u a n trải qua khác biệt kiểm tra cùng kỳ ngộ tranh quang nàng cái thứ nhất theo đệ tử q u a n nội mặt đi ra nhưng không ngờ lọt vào phúc hải thánh quốc c á m toán nhận được tin tức về sau nàng dưới cơn nóng giận liền trực tiếp dám đến thạch nghĩ thành nguyên bản nàng cũng không có chuẩn bị cùng phúc hải thánh quốc người cứng đối cứng Chỉ là ý đồ lặng lẽ đem tranh quang cứu tranh nhưng không là lặng lẽ ngoài, ý đồ đem tranh quang ngờ ra liền bị phát hiện. phúc hải thánh quốc năm tên thượng vị cảnh thánh nhân đều là bất phàm hạng người tại phúc hải thánh quốc bên trong đều là tiếng tăm lừng lây danh túc một người trong đó không là người khác đúng là tại lô hề quận thành hiện thân qua trầm hải đảo bất quá năm tên thượng vị cảnh thế hệ trước danh túc lúc này lại có chút chật vật bọn hắn năm người hợp lại thế mà bị cố vân đè ép đánh kiếm quang thỏa sức hoành thiên địa phảng phất c ử u u chi hạ ưu điệp tại huyện chuyển nhảy múa mỗi một lần kích động cánh bướm mỗi một lần xẹt qua hư không đều sẽ đem bọn hắn thánh thể cắt đứt n g ắ n phút chốc ở giữa năm tên thượng vị cảnh thánh nhân sinh cơ liền bị tiêu hao một nửa hiển nhiên tiếp tục chiến đấu xuống bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi trâm h ả i đào càng là chiến đấu càng là kinh hãi càng là chiến đấu càng là run sợ ban đầu ở lô hề quận thành nhìn thấy cô gái kia thời điểm nàng vẹn vẹn thiên tôn cảnh tu vi hắn lúc đó tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng nhưng không ngờ vẹn vẹn đi qua thời gian mấy tháng mà thôi thiếu nữ kia thế mà đã trưởng thành đến như thế mức độ kinh người cho dù hắn đối mặt bên trên đều có một cỗ tử vong áp lực hắn không khỏi vang lên một người 3,600 ẩ n ă m trước chiến mâu học viện cái vị kia thủy tổ người kia đồng dạng tại thiên lan di tích bên trong quật khởi một đường càng đánh càng mạnh càng đánh càng hăng thẳng lên mây xanh cuối cùng đạp vào toàn bộ nam man đại lục đ ỉ n h phong dù cho trong truyền thuyết huyền bí đế tộc đều có chút kiêng kỵ hán nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương 428, cựu nguyên lão chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên vận con trai thật đáng sợ như thế 3,600 ẩ n ă m trước chiến mâu học viện vị kia thủy tổ được xưng là thiên vận con trai bởi vì tại thời đại kia chỉ có hắn tu thành thiên tôn c h i cảnh mà lại đúng lúc gặp ma tộc xuất thế cả đời đều tại c h ố n g cự ma tộc xâm lấn ở thời đại này tu thành thiên tôn cảnh người đồng dạng cũng là thiên vận con trai bọn hắn chính là là chân chính theo thời thế mà sinh tuyệt thế thiên tài nếu là không chết hiểu lời nói tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ đứng tại toàn bộ đại lục nhất đ ỉ n h phong theo á lánh, n nhất định phải giết chết người này. Hải đào trong lòng hết sức băng lãnh, nhìn、cố、vân tầm mắt tràn kiên nếu là không giết chết nàng, tương lai nhất định sẽ trở thành phúc hải thánh quốc họa lớn trong lòng. h phải chết hải hết chết phúc hải họa h quốc quốc cố sức giết Trầm tầm mắt giết trở t đào đầy lai là sẽ kỵ, đệ tử q u a n sau khi ra ngoài cố vân đã đột phá đến thượng vị cảnh thánh nhân lại thêm nàng thiên tôn thành thánh trên lực lượng đơn giản có thể so với một chút viên mãn cảnh thánh nhân hiển nhiên tại đệ tử q u a n nội mặt nàng gặp gỡ cũng là bất phàm năm vị phúc hải thánh quốc thượng vị cảnh thánh nhân dốc hết toàn lực cũng là ngăn không được nàng trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị c h ả m diện có một vị thánh nhân càng là kém chút bị trực tiếp giết chết năm người đều là phúc hải thánh quốc vực vương cấp bậc nhân vật nhưng ở cố vân trước mặt lại là liên tục bại lui thạch nghĩ thành bên trong một chút ở phía xa nhìn người quan chiến nhìn thấy trong hoàng cung chiến đấu từng cái trận mắt h ố t mồm một cái tuổi quá trẻ thiếu nữ cư nhiên như thế mạnh mẽ phúc hải thánh quốc năm vị vực vương hợp lại đều không phải là một mình nàng đối thủ không phải tịch thiên dạ vân tưởng quân cùng vân phong giật nút ở phía xa quan chiến phát hiện cùng phúc hải thánh quốc các vị vực vương giao thủ người không phải tịch thiên dạ đều là hơi xứng sờ công tôn vô dịch biểu lộ vô cùng băng lãnh hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ không phải một người hắn mấy cái đồng mình cũng tới đến thạch nghĩ thành cố vân thiên tôn chúc hiểu trang rung động trong lòng ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cố vân thiên tôn thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tôn nam man đại lục bên trên thiên vận con trai thật c ư ờ n g đại thiếu nữ công tôn huyền nhi trong lòng sóng cả mãnh liệt nhìn cố vân tầm mắt tràn đầy rung động nàng tự phụ thiên phú bất phàm tại phúc hải thánh quốc các vị ca ca tỉ tỉ bên trong cũng là thuộc về ưu tú nhưng cùng thiếu nữ kia so sánh nàng lại là cách biệt quá xa q u á xa thạch nghĩ thành bên trong có thạch nghĩ tộc người có nhân tộc người đồng dạng cũng có được thiên lan thần thổ một trăm linh chín tộc chủng tộc khác người khổng lồ cổ lão thành t r ì triệt để bị trong hoàng cung chiến đấu kinh động cố vân thân ảnh như phiên hồng kiếm quang nhược hàn tinh một kiếm liền đem trầm hải đào xe rách thánh huyết vung vãi đại địa nhưng rất nhanh thánh huyết lại hóa thành thánh khí hội tụ vào một chỗ lần nữa ngưng tụ trưởng thành hình bất quá lại nhiều lần bị xé nước thánh thể trầm hải đào sắc mặt đã tái nhuận tới cực điểm trong cơ thể sinh cơ đã còn thừa không bao nhiêu nếu là lại bị xé nước thánh thể hắn rất có thể liền chết vong nhưng mà cố vân tựa hồ để mắt tới hắn phảng phất hai người có cừu hận gì giống như một mực đuổi theo hắn giết cứu ta trâm h ả i đào vẻ mặt kịch biến hắn có thể cảm nhận được cố vân trên người nồng đậm sắc ý sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng hắn ý đồ chạy trốn nhưng nhưng căn bản v ứ c không thoát cố vân truy kích mặt khác bốn tên phúc hải thánh quốc vực vương l i ề u mạng cứu viện cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả mắt thấy t r ầ m hải đào muốn bị cố vân một kiếm giết chết một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên theo vân lạc điện bên trong văng lên một đám rát rưởi theo thanh âm kia xuất hiện một đạo khí tức kinh người theo vân lạc điện bên trong dâng lên phảng phất một vòng trăng sáng lên không hào quang chiếu dọi toàn bộ thạch nghĩ thành nguyên bản yên lặng giam cầm thiên địa p h á p tắc bởi vì cái kia đạo khí tức xuất hiện cũng hơi chấn động người nào thật là đáng sợ khí tức vì cái gì cách xa nhau ngàn giảm ta đều có một cỗ bị tử vong bao phủ h o à n g hốt phúc hải thánh quốc cường giả chân chính xuất hiện sao thạch nghĩ thành bên trong đám người từng cái tầm mắt khiếp sợ nhìn về phía hoàng cung cái kia cố theo vân lạc điện bên trong dâng lên khí tức thực sự thật đáng sợ đơn giản giống như là nhật nguyệt lên không khi thế quần quận cường đại đến cực điểm viên mãn cảnh thánh nhân vân tưởng quân con ngươi co vào biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm phúc hải thánh quốc viên mãn cảnh thánh nhân rốt cục xuất hiện tại thiên lan di tích bên trong viên mãn cảnh thánh nhân thuộc về lực lượng mạnh nhất bởi vì toàn bộ thiên lan di tích bên trong không cho phép đại thánh cấp độ lực lượng xuất hiện viên mãn cảnh thánh nhân còn có thể chui vào t i ề n đến nhưng đại thánh nếu là chui vào thiên lan di tích một khi thi triển ra lực lượng trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên lan di tích thế giới pháp tắc phát hiện sau đó triệt để tiêu diệt hết cho nên đại lục ở bên trên các đại tuyệt thế thế lực dù cho có đại thánh tồn tại nhưng đi vào thiên lan di tích bên trong người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn cảnh thánh nhân mà thôi đương nhiên viên mãn cảnh thánh nhân cũng rất mạnh hết sức mạnh mẽ đại thánh nếu là không xuất hiện viên mãn cảnh thánh nhân liền là thánh nhân bên trong mạnh nhất tồn tại phổ thông thánh nhân cùng viên mãn cảnh thánh nhân trinh lệnh so phổ thông tôn giả cùng viên mãn cảnh tôn giả trên lệnh đều lớn một vòng ánh sáng màu lam theo vân lạc điện bên trong bay ra đụng vào cố vân trên trường kiếm xinh xinh đưa nàng đụng bay mấy ngàn mét lực lượng kinh khủng đem không gian đều xé rách ra từng đầu đen vấn trâm hải đào tràn đầy nghĩ mà sợ hung hăng nhẹ nhàng thở ra rốt cục gan bàn tay chạy trốn kém chút liền bị nữ nhân ngẫm kia một kiện giết chết làm phúc hải thánh quốc vực vương hắn đã thật lâu không có cảm nhận được tử vong uy hiếp cố vân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vân lạc điện chỗ sâu chỉ thấy vân lạc điện bên trong phảng phất dâng lên một tòa ông dương đại hải vô cùng vô tận ánh sáng màu lam hội tụ thành xanh biếc hải dương bao trùm toàn bộ thạch nghĩ tộc hoàng cung tại cái kia đại dương màu xanh lam trên biển lớn một tên ông lão mặc áo vàng đứng ở trên đầu sóng ngọn gió biểu lộ đạm mạc trong mắt tràn đầy uy nghiêm ngẽ con mới đ ể không sợ cọp hiện tại ai cũng dám đến ta phúc hải thánh quốc làm càn sao tên kia ông lão mặc áo vàng nhàn nhạt, nhạt nhìn cô vân dỗi ra một cái tay hung hăng giống cô vân vô tới chỉ thấy đại dương màu xanh lam sóng cả mánh liệt hóa vì một con khổng lồ cự thủ hung hăng c h â n áp mà xuống trong nháy mắt đó nội thành chúng sinh trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện một cô ảo giác phảng phất toàn bộ thiên địa đều sẽ bị một con kia cự thủ đẻ cho bằng ta cũng muốn thử một lần viên mãn cảnh thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào cố vân hừ lạnh một tiếng mảy may cũng không yếu thế một cỗ huyền diệu h u khí từ trên người nàng phóng thích mà ra cuối cùng nàng cả người đều huyền hóa thành một con c ử u h u thần điệp cùng cái kia xanh thẳm cự thủ đụng vào nhau ầm ầm thiên địa chấn động vô tận năng lượng thủy triều dùng thạch n g h ị tộc hoàng cung làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn toàn bộ thạch n g h ị thành đều bị hỗn loạn năng lượng bao phủ trên bầu trời cái kia thiên lý hải dương ầm ầm sụp đổ tán loạn một chút tiêu tán ở trong hư không ông lão mặc áo vàng thân ảnh cũng là hiện, hiện ra cái k i a p luyện chuyển mẻ múa mỹ luân mỹ hoan cửu u thần điệp cũng là biến mất chỉ còn lại có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung nơi hẻo lánh rịa c ử u nguyên lão ông lão mặc áo vàng hiện hình về sau thạch n g h ị thành bên trong rất nhiều người đều liếc mắt liền nhận ra hắn chính là phúc hải thánh quốc c ử u nguyên lão có thể trở thành phúc hải thánh quốc nguyên lão bất kỳ một cái nào đều là kinh thiên động địa tồn tại c ử u nguyên lão mặc cho an tinh mặc dù không phải phúc hải thánh quốc thành viên hoàng thất nhưng ở phúc hải thánh quốc bên trong lại là có cực lớn uy danh cùng quyền thế ts hai c này của hôm qua mà ra trễ dỗ mới c ờ vở tờ giờ cờ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 429, m ộ lao nhân phúc hải thánh quốc khổng lồ như vậy trong nước cường giả như mây có thể tại chúng nguyên lão bên trong bài danh thứ chín thấy rõ nhậm an tinh mạnh mẽ nhưng mà cố vân cùng k i ự u nguyên lão ngạnh bính một cái lại vẹn vẹn chỉ là thoáng rơi vào hạ phòng thế mà không có bị triệt để áp chế khiến cho không ít người trong mắt đều hơi kinh ngạc thượng vị cảnh cùng viên mãn cảnh trinh l ệ n h tương đương khổng lồ bình thường tới nói căn bản là không cách nào bù đắp trinh l ệ n h dù cho thiên tôn thành thánh sợ là cũng khó có thể với tới đi dù sao có thể tu thành viên mãn thánh cảnh tại lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật kinh thiên động địa cho dù năm đó không phải thiên tôn khoảng cách thiên tôn cảnh sợ cũng sẽ không kém bao xa thiên tôn thành thánh quả nhiên mạnh mẽ nhậm an tinh nhàn nhạt nhìn cố vân m ặ t không thay đổi nói ra có thể tiếp được hắn nhất kích thả trên đại lục hết thể thượng vị cảnh thánh nhân bên trong sợ cũng không có mấy người viên mãn thánh cảnh không gì hơn cái này cố vân phong mang tất lộ đáp lại nói nhậm an tinh nghe vậy cười một tiếng trong đôi mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt ngạo khi nói ngươi đừng tưởng rằng có thể ngăn cản ta nhất kích liền có thể cùng ta chống lại vừa mới ta chỉ thi triển ra năm thành lực lượng mà thôi vội vặn ta vừa mới cũng không có tận toàn lực cố vân cười lạnh một tiếng trường kiếm như hồng vẽ ra trên không trung một cái phảng phất như lỗ đen kiếm vòng lần nữa hướng nhậm an tinh đánh tới r ố t nát nhậm an tinh hừ lạnh một tiếng làm phúc hải thánh quốc cựu nguyên lão viên mãn thánh cảnh tồn tại há lại cho h ư ớ n g một tên tiểu bối ở trước mặt hắn khiêu khích bích hải triều sinh vô tận hải dương dị tượng xuất hiện lần nữa trên bầu trời phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị hắn dẫn dắt mà đến phảng phất thật sự có một tòa thái cổ ma hải theo hư không rơi đập mà xuống toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt lu mờ ảm đạm cố vân tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ tùy thời đều có thể đổ xuống nhưng nàng lại cứng cỏi hết sức t ừ n g đạo kiếm quang bao phủ nàng t h a n h thể đem nghiền ép hướng nàng nước biển không ngừng xe rách chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện từng màn kỳ dị cảnh tượng hải dương đổ xuống sóng cả mãnh liệt kiếm quang như trăng sáng lập lòe sáng trói h à o quang cả hai không ngừng va chạm toàn bộ thiên địa đều bị cái kia hai đạo quang mang che đậy nhậm an tinh không ngờ rằng hắn trong thời gian ngắn thế mà không làm gì được thiếu nữ kia cho dù hắn đã toàn lực ứng phó nhưng vẫn như c ũ không cách nào đem triệt để đánh tan một cái thượng vị cảnh thánh nhân thật sự có mạnh mẽ như thế trong lòng của hắn cũng nhịn không được gâm thầm kinh hãi đứng lên vẻ mặt càng ngày càng trinh trọng phổ thông thượng vị cảnh thánh nhân căn bản là ngăn không được hắn tiện tay nhất kích vê anh đang ở hai người giao thủ hoàn mỹ bên cạnh chú ý thời điểm một tiếng ầm ầm tiếng vang theo trên quảng trường vang lên chỉ thấy cái kia cầm tù tranh quang gác chuông đột nhiên nổ tung trăm thước cao cổ l a o gác chuông ầm ầm sụp đổ hóa thành phế tích ngay sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đ ỗ n g nhiên hướng thạch nghị thành bên ngoài bay đi người nào n h ậ m an tinh trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên kia chỉ thấy cái kia đạo kiếm quang đã xông lên không trùng đang chuẩn bị chạy ra thạch nghĩ thành muốn chết n h ậ m an tinh giận dữ có người ở một bên ẩn nút tùy thời mà động thế mà thật đem con tin cứu ra mà lại cái kia cứu người người tu vi tương đương cao ít nhất không còn cố vân phía dưới tại động thủ trước đó hắn đều không có chút nào bất luận cái gì cảm ứng là nàng cố vân đôi mắt đẹp n ư ơ n g tụ Tấm mắt nhậm ì n hướng lên bầu trời, nàng không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện, ấn nàng căn bản cũng không đáp ứng nên xuất hiện mới đúng. Trên bầu trời, khinh yên một tay nắm lấy tranh quang, tay háo đồng bền, tóc dài bay lượng, kiếm quang chặt đứt tầng xanh trên thuyết háo chặt phía h mới lý lấy bầu bầu bay đầu xuất xuất qua trời, trời, một tay tay tóc đứt tại trời xanh phía trên sẹt qua một đầu thật dài kiếm sẽ cố đáp mây, t dài i k ế đạo đường ngoài dấu vết, một đường vẽ một thành. Nhầm hướng an tinh có ý ngăn cản nhưng lại bị cố vân cuốn lấy không tì vết ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn cái k i a đạo kiếm quang chạy trốn như thế biến cố toàn bộ thạch nghĩ thành người đều chưa kịp phản ứng tầm mắt ngạc nhiên nhìn, nhìn nghị không ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thế mà còn một người khác nuốt trong bóng tối tùy thời mà động đáng giận một đám đồ đần độn mau đem nàng cản lại công tôn vô dịch giống to trong đôi mắt tràn đầy lo lắng nếu để cho người khác tại thạch nghĩ thành đường hoàng đem người cứu đi bọn hắn phúc hải thánh quốc mặt đều sẽ mất hết nhưng mà cái kia đạo kiếm quang thực sự quá nhanh viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn có thể theo đuổi ai có thể đem cản lại mọi người ở đây cho rằng phúc hải thánh quốc con tin thật sẽ bị người cứu thời điểm ra đi thiên địa đ ố n g nhiên một tịch phảng phất trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều đứng im thời gian không còn lưu động tất cả mọi người dừng lại ở trên trong nháy mắt trên mặt biểu lộ đều ngưng kết một đạo không đang chú ý tối ngấn chẳng biết lúc nào theo vân lạc điện bên trong bay ra sau đó vẽ qua bầu trời xét qua nửa tòa thành trì xuất hiện tại cái kia đạo kiếm quang trước mặt đem c h ặ n lại thời gian không có đứng im v ẫ n t ạ i bình thường lưu động chỉ là cái kia đạo tối ngấn tốc độ thực sự quá nhanh đột nhiên liền vẽ qua bầu trời đem kiếm quang cản lại để cho người ta tạo thành một c ỗ thời gian phảng phất đứng im b ảo giác đi vào phúc hải thánh quốc trên địa bàn dương oai còn muốn lấy toàn thân trở ra ngây thơ thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên thanh âm không lớn nhưng lại tại toàn bộ thạch n g h ị thành bên trong quanh quần không ngừng phảng phất có được ma lực thần kỳ tất cả mọi người bị âm thanh kia hấp dẫn lấy tầm mắt kiếm quang dừng lại hào quang tiêu tán hai bóng người hiển hiện ra một người đúng là tranh quang một người khác thì là một vị tuyệt mỹ nữ tử dây thắt lưng bồng b ề n trong tay nắm lấy một thanh dữ t ậ n hung hãn huyết sắc trường m u đến mức cản bọn họ lại người thì là một cái lao nhân tóc trắng Thân bên trên tán phát lấy một bên lấy cố giàn dáng giàn giàn phảng phất một chân đã bước vào trong người. trắng hiển tài. Chiến mâu học viện vào trên chân con nhân tóc trắng ánh mắt phức tạp nhìn ua ua, ua, mâu vẻ vẻ mặt thị phất một tóc mắt tạp rõ chầm chầm học phức bước đã Lào cố khinh yên trong tay chiến mâu huyết chiến trong con chỗ người chẳng biết mâu kỳ, sâu sao lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vị kia láo nhân tóc trắng môi mím thật chặt khoe môi theo trên người ông lão nàng cảm nhận được một cô giống như núi áp lực thật lớn trong hoàng cung cố vân cũng là sắc mặt kịch biến vẻ mặt khó coi nhìn lên bầu trời không hề nghi ngờ cái kia đột nhiên xuất hiện lao nhân tóc trắng xa xa so nhậm an tình càng thêm cường đại mà lại mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm đừng nói cô khinh yên một người dù cho các nàng hai người hợp lại đều chưa hẳn có thể ngăn cản phúc hải thánh quốc bên trong quả nhiên n g ọ a hổ tàng long mộ lao nhân công tôn vô dịch nhìn thấy cái kia áo trắng lao nhân xuất hiện trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng xúc động mộ lao nhân lão nhân ra ông ta thế mà cũng tới đến thiên lan di tích trước đó hắn đều không biết được công tôn luyện nhi nhìn thấy mộ lão nhân xuất hiện cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra có mộ lão nhân tại sợ là không ai dám tại bọn hắn phúc hải thánh quốc trên địa bàn dương o à i đi dù sao lão nhân ra ông ta thế nhưng là viên mãn cảnh thánh nhân vật trên bảng tại toàn bộ đại lục ở bên trên không có gì ngoài đại thánh bên ngoài cường đại nhất người vân tưởng quân cùng vân phong giật vẻ mặt ngưng trọng quả nhiên phúc hải thánh quốc không có mặt ngoài đơn giản như vậy phía sau màn có người cường đại hơn ẩn giấu ở sau lưng thậm chí hai người hoài nghi phúc hải thánh quốc đi vào thiên lan di tích người mạnh nhất không chỉ có chỉ là một cái mộ lao nhân hai người than nhẹ một tiếng tịch thiên dạ cùng hắn hai cái bạn gái đi vào thạch nghĩ thành chính là quyết định sai lầm nhất mặc cho ngươi có thông thiên năng lực nhưng ở phúc hải thánh quốc trong đại bản doanh lại có thể thế nào nghe chuyện mp 3 tại thaudi ô chuyện net chương 430, lâm vào tuyệt cảnh mộ lao nhân viên mãn cảnh thánh nhân đứng hàng viên mãn cảnh thánh bảng thứ 87 tên viên mãn cảnh thánh nhân bảng chỉ có một trăm linh bất kỳ một cái nào có thể lên viên mãn cảnh thánh nhân bảng người đều là đại lục ở bên trên kinh thiên động địa hùng chủ toàn bộ đại lục v ô ngần đất hai đại thánh ngoại trừ bọn h ắ n mạnh nhất bất kỳ một cái nào có thể lên viên mãn cảnh thánh bảng người trên đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều lại nhận tôn quý nhất lễ ngộ mộ lao nhân tại phúc hải thánh quốc địa vị xa tại bình thường nguyên lao phía trên dù cho đệ nhất nguyên lão cùng mộ lao nhân so sánh đều trên lệch một chút cố khinh yên vẻ mặt ngưng trọng ôm tranh quang lần nữa hóa thành một đạo hào quang ý đồ theo mộ lao nhân bên cạnh thân đi vòng qua nhưng mà trong khoảnh khắc một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt nàng lần nữa đưa nàng cản lại lao bất tử cố khi nghiên hận đến nghiến răng cái kia cái nửa chết nửa sống lao ra hỏa qua cường đại nàng không dám cùng hắn động thủ nhưng trốn lại trốn không thoát thạch nghĩ thành bên trong nhân tộc tất cả đều nhẹ dọn g thở dài phúc hải thánh quốc qua cường đại là một cái theo thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lao thánh quốc ai cũng không biết nó rốt cuộc mạnh cỡ nào có nhiều ít kinh thế hai tục cường đại tồn tại bằng vào hai nữ nhân nghĩ tại phúc hải thánh quốc trong tay đem người cứu đi cái kia căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày chuyện không thể nào hung chi thạch nghĩ thành bên trong chân chính chúa tể thạch nghĩ tộc cho đến trước mắt đều không có bất cứ động t í n h gì không đường có thể đi vân phong giật khẽ lắc đầu trong lòng rất là cảm khái thích thiên giả mấy người mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại bộ dáng nhưng tính cách đều là quá xúc động không lý trí nếu không nếu là dấu tài yên lặng trưởng thành tương lai chưa hẳn e ngại một cái phúc hải thánh quốc dù sao năm đó vị kia chiến mâu học viện thủy tổ nhưng điều phúc hải thánh quốc đều khá kiêng kỵ tồn tại thiên vận con trai chưa trưởng thành lên trước khi đến mới là bọn hắn nhất thời điểm nguy hiểm ngươi trẻ tuổi lão hủ vốn không nên lấy lớn hiếp nhỏ đáng tiếc các ngươi đã chạm đến phúc hải thánh quốc danh giới cuối cùng mộ lao nhân nhàn nhạt nhìn cố khinh yên với hắn mà nói tự mình ra tay đối phó một cái tuổi trẻ thiếu nữ thật có chút kéo thấp thân phận của hắn nhưng nữ tử trước mắt tương đương bất phàm hắn như không ra tay những người khác sợ là rất khó đem hắn lưu lại lão bất tử giả mù s a mưa cái gì ngươi chính là một cái không cần mặt mũi lao không xấu hổ cố khinh yên lạnh lùng nói nhanh mồm nhanh miệng mộ lao nhân nhàn nhạt l ư ờ m cố khinh yên liếc mắt trực tiếp dôi ra một cái tay vô xuống đi làm một thượng vị giả có thể động thủ giải quyết sự tình cho tới bây giờ đều không nói nhảm cố khi nghiên con ngươi thích chặt kiểu thân thể kéo căng mộ lao nhân một trưởng kia vô cùng đơn giản nhưng nàng lại cảm nhận được một c ô không có gì sánh kịp kinh khủng áp lực mặc dù tu vi của nàng cùng thực lực đều không thể so cố vấn kém cũng là tu thành thượng vị thánh cảnh nhưng mộ lao nhân lại không phải nhậm an tinh cả hai t r ê n l ệ n h quá lớn cố khi nghiên ý đồ tránh né một trưởng kia nhưng sau cùng phát hiện căn bản tránh không xong chỉ có thể đ ố i cứng Phan, một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên không phải hết sức kịch liệt trên bầu trời đám mây tựa hồ cũng không có gì thay đổi phảng phất thật chỉ là phổ phổ thông thông một trường nhưng cố khinh yên lại trực tiếp t h ế bay ra ngoài một đường đánh vỡ mấy tòa nhà cao lầu cuối cùng chật vật rơi đập tại vân lạc điện trên quảng trường đem mặt đất ném ra một cái hố to từ chỗ nào chạy trốn lại về tới chỗ nào cố khinh yên cố vân vẻ mặt khe biến đ ỗ n g nhiên một kiếm đem nhậm an tinh lui tránh sau đó lách mình đi vào hố trước đem cố khinh yên ôm đi ra phốc phốc cố khinh yên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy máu tươi không ngừng theo khỏe môi tràn ra nắm mặt đất nhuộm đỏ vô cùng đơn giản một trường thế mà diệt đi trong cơ thể nàng một phần ba sinh cơ thật đáng sợ cố vân cũng là âm thầm kinh hãi trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ chẳng phải là nói mộ lão nhân thực lực đã đủ để diệt s á t viên mãn cảnh thánh nhân mà lại chỉ c ầ n t h ậ t đơn giản mấy lần công kích là đủ việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không nên tới cố vân khẽ thở dài cố khinh yên xuất hiện nàng mặc dù có chút cảm động nhưng trong lòng cũng có chút ấ y n ấ y dù sao tranh quang cùng cố khinh yên không có có quan hệ gì nếu là nàng vì vậy mà mất mạng vậy liền không đáng giá thiểu thư đều là bởi vì ta tranh quang túi đầu trong mắt tràn đầy thống khổ hai hàng nước mắt tuột xuống nếu như không phải nàng tiểu thư cũng sẽ không đến đây thạch nghĩ thành mạo hiểm nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra mới vừa từ đệ tử quan đi ra liền gặp được một đám phúc hải thánh quốc người đem nàng n g ă n chặn nàng trốn cũng không kịp trốn các ngươi hai cái đừng khóc sức m ư ớ c ta tới thạch nghĩ thành lại không phải là vì các ngươi cố khi nghiên một thanh lau khoẹ môi vết máu dây rủa lấy đứng lên trong tay chiến mâu huyết k ỷ từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng cố vân im lặng không nói đến lúc này lại mạnh miệng lại bướng bỉnh thì có ích lợi gì nàng là thật không ngờ rằng cố khinh yên sẽ đến cố khinh yên lường cố vân liếp mắt cười lạnh nói tự mình đa tình nếu không phải đoán được dùng tịch thiên giả tính cách hắn nhất định sẽ tới ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi nếu chúng ta bốn người cùng một chỗ tiến vào thế giới thang trời vậy sẽ phải cùng đi ra hiện đang sợ là không ra được cố vân t h ă n nhẹ nàng vốn chỉ là nghĩ đến vụ n trộm đem tranh quang cứu đi nhưng không ngờ nháo đến cuối cùng cơ hồ lâm vào t u y ệ t cảnh đều tại ta hết thể đều tại ta tranh quang cúi đầu trong mắt tràn đầy hối hận sư phụ ngài có thể hay không cứu các nàng các nàng đều là chúng ta tây lăng quốc thiên tri kiêu nữ thạch nghĩ thành bên trong một tòa tráng lệ cao mấy trăm mét trong từ lâu một tên áo trắng thiếu nữ cầu khẩn nhìn qua một tên áo đen lão nhân lão nhân kia bình thường phảng phất chỉ là một ông già bình thường nhưng hồng quang đầy mặt cẩn thận nói tinh khí thần phá lệ no đủ căn bản không giống một cái người già n u a áo đen lão nhân chấp tay sau lưng đứng tại trên nhà cao tầng tầm mắt nhìn hoàng cung phương hướng sư phụ ngại như vậy thần thông quảng đại cứu các nàng có được hay không áo trắng thiếu nữ đ i ể m đạm đáng yêu nhìn áo đen lão nhân nàng không là người khác đúng là long nha tông lục tâm nhan nói đến trong vòng mấy tháng lục tâm nhan trải qua cũng rất là bất p h ả m khi lấy được huyện s u lâu tặng cùng thiên lan lệnh về sau nàng liền rời đi lô hề quận thành tại thiên lan di tích bên trong sông sáo đừng nói thật để cho nàng đạt được một phen không sai cơ duyên tạo hóa mà lại cơ duyên cho phép để cho nàng bái nhập đại lục ở bên trên một vị thần bí cường giả môn hạ ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tu vi của nàng liền đột nhiên tăng mạnh đã xa xa đem tây lăng quốc cùng thế hệ vứt ở sau lưng không phải là sư phụ không cứu mà là cứu không được áo đen lão g i ả lắc lắc đầu nói ngài đều cứu không được lục tâm nhan trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên tại cùng sư phụ đồng hành thời kỳ nàng tương đối rõ ràng sư phụ mạnh mẽ rất nhiều đại lục ở bên trên cường giả tuyệt thế nhìn thấy sư phụ đều là cung cung k i n h kính dưới cái nhìn của nàng phúc hải thánh quốc cái kia mộ lao nhân đều không có sư phụ mạnh như vậy khí c h ẳ n g cùng uy nghiêm đi áo đen lão giả tựa hồ nhìn ra lục tâm nhan ý nghĩ trong lòng hư lệnh một tiếng nói một cái mộ lao nhân vi sư dĩ nhiên không để vào mắt nhưng phúc hải thánh quốc lại không phải tốt như vậy trêu trọc lần này đến đây thiên lan di tích phúc hải thánh nước cường giả bên trong có một người liền không tại vi sư phía dưới mà lại người kia hẳn là liền trong hoàng cung nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 431 đều tại ta lục tâm nhan nghe vậy âm thầm kinh hãi m ộ lao nhân mạnh mẽ như vậy thánh nhân thế mà vẫn như c ũ không phải phúc hải thánh quốc người mạnh nhất áo đen lão giả chấp tay sau lưng không để ý tới lục tâm nhan c ầ u khẩn tầm mắt nhìn hoàng cung phương hướng không nói một lời ta đem hắn ngăn lại các ngươi thừa cơ chạy trốn cố vân vẹn vẹn nắm lấy trường kiếm trong tay trong mắt lóe lên một v ệ c dứt khoát sau đó phóng lên tận trời hung hăng hướng cái kia mộ lao nhân đánh tới mà ở mộ trước mặt lao nhân nàng đồng dạng yếu ớt hết sức mộ lao nhân đứng ở hoàng cung vùng trời tiện tay một bàn tay liền đem cố vân lần nữa đập trở về trong chốc lát hai nữ liền toàn bộ toàn bộ trọng thương trong cơ thể sinh cơ ảm đạm phảng phất trong đêm tối cây đèn tùy thời đều có thể dập t á t ý đồ phá vây căn bản không có khả năng dù cho cố vân toàn lực ứng phó liều mạng đều không thể ngăn cản mộ lao nhân dù cho trong n g á y mắt có mộ lao nhân trở ngại mấy người căn bản là không có cách chạy trốn vài vị thúc thủ chịu trói đi làm gì vùng vây dây chết mộ lao nhân thản nhiên nói hắn không có trực tiếp giết chết mấy người hai nữ đều là tu thành thiên tôn chi cảnh thiên vận con trai nếu là có thể thu phục làm thánh quốc sử dụng vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là các nàng mấy người có thể đem cái kia tịch thiên dạ dẫn ra hắn không biết là tịch thiên dạ ngay tại thạch n g h ị thành bên trong mà lại liền trong hoàng cung chỉ là hoàng cung quá lớn hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều quan tâm đến trong hoàng cung nhất cử nhất động tại mộ lao nhân xuất hiện tản mát r a kinh thiên động địa khí tức một khắc này tịch thiên dạ liền xuất hiện tại hoàng cung cổng mà lúc này hắn đã sắp đi vào vân lạc điện trước đại điện trách ta quá tùy hứng cố vân quan sát tranh quang lại hơi liếc nhìn cố khinh yên hơi hơi than nhẹ một tiếng nàng nếu là không dễ dàng liền ra tay mà là trước gẩn giấu đi có đầy đủ tự tin về sau động thủ lần nữa nàng cùng cố khinh yên cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh kỳ thật nàng sở dĩ gấp gáp như vậy chính là sợ tịch thiên dạ cũng tới đến thạch nghĩ hoàng cung cứu người chính như cố khinh yên nói dùng tịch thiên dạ tính cách hắn có rất lớn khả năng tại nhận được tin tức sau liền trực tiếp chạy đến thạch nghĩ tộc hoàng c u n g cứu người cho nên cố vân ý đồ tại tịch thiên dạ đến trước liền đem tranh quang cứu đi bất tịch thiên dạ lại đến mạo hiểm nhưng không ngờ một bước sai lầm nắm nàng cùng cố khinh yên đều l ó n vào nếu là nàng cùng cố khinh yên đều rơi vào phúc hải thánh quốc trong tay cái kêu tịch thiên dạ nên làm cái gì hắn sẽ đến cứu các nàng sao thế nhưng là nếu như hắn tới cứu người lại như thế nào địch nổi phúc hải thánh quốc nhiều như vậy tường giả vẹn vẹn trong nháy mắt cố vân trong lòng liền quay đi quay lại trăm ngàn lần lóe lên vô số cái suy nghĩ nữ nhân cùng nam nhân khác biệt chính là ở đây tại như thế bước ngoặt nguy hiểm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy người khác nhưng cố vân đều không ngờ tới là trong óc nàng vừa mới lóe lên tịch thiên giả hình ảnh một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại vân lạc điện trước vang lên ta tới chậm bất quá cũng may không mượn thanh âm kia đ ạ m mạc mà quen thuộc trước sau như một thanh lánh không có bất kỳ cái gì cảm xúc bị nhốt tại vân lạc điện bên trong tam nữ nghe vậy lại là đồng thời thân thể run lên không thể tin nhìn về phía vân lạc điện cửa chính chỉ thấy một thiếu niên theo vân lạc điện bên ngoài quang minh chính đại đi tới phảng phất tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ tùy ý tự nhiên người nào c h ấ n giữ tại mây rơi cửa điện hai vị thánh nhân đồng thời kinh ngạc nói tại thủ vệ sâm nghiêm thạch nghĩ tộc trong hoàng cung như thế nào không hiểu thấu xuất hiện một thiếu niên đang ở hai người chuẩn bị tiến lên ngăn trở thời điểm một cố lực lượng vô hình va chạm trên người bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn bắn bay hai vị thánh nhân phảng phất hai con rệp chật vật ngã sấp xuống tại đại điện trên trụ đá chấn đều lớn như vậy vân lạc điện đều khẽ run lên tịch thiên dạ đường hoang bước vào vân lạc điện đi vào trên quảng trường đem cô vân nâng đỡ cùng mộ lao nhân mấy lần giao thủ về sau cố vân trong cơ thể sinh cơ đã còn lại không đến một phần mười thánh nhân thụ thương cũng là rất dễ dàng chữa trị nhưng trong cơ thể sinh cơ bị chạm diệt lại là khó khôi phục dưới tình huống bình thường cố vân sợ là bế quan tu luyện mười năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn mà lại tại trong quá trình này nàng vẫn luôn là trạng thái hư nhược sẽ cùng kẻ địch giao thủ tử vong sát xuất tương đối lớn cái gọi là thánh nhân bất tử bất diệt nhỏ máu chúng sinh đây chẳng qua là người bình thường trong đầu khái niệm Khi thật tại thánh nhân vòng tròn bên trong tử vong thời thời khắc khắc đều tồn tại tịch thiên d ạ n nhậm an tinh tầm mắt nhìn chăm chú tại tịch thiên dạ thân bên trên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn từng chữ nói ra nói trên bầu trời mộ lao nhân đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở tịch thiên dạ thân bên trên toàn bộ vân lạc điện bên trong hết thể phúc hải thánh quốc tu sĩ toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạng tất cả mọi người không ngờ rằng cái kia phúc hải thánh quốc tại thiên lan di tích bên trong khắp nơi truy nã không ngừng phái người ra đi đuổi bắt thiếu niên thế mà cứ như vậy đường hoàng đi vào bọn hắn đại bản g doanh vậy dĩ nhiên tùy ý bộ dáng đơn giản coi vân lạc điện là thành nhà của mình tịch thiên dạ cố vân nắm thật chặt tịch thiên dạ tay trên mặt đang cười trong đôi mắt cũng rất khổ hôm nay bọn hắn sợ là chân chính gặp rủi ro bất quá có thể cùng với tịch thiên dạ có lẽ cũng không có quá nhiều tiếc nuối đi người quả nhiên tới cố khinh yên than nhẹ một tiếng tịch thiên dạ xuất hiện nàng mảy may cũng không ngoài ý liệu chỉ là hắn hiện tại trở ra cần gì chứ phúc hải thánh quốc lực lượng căn bản không thể chống cự làm gì trở ra chịu chết phúc hải thánh quốc cũng không phải tây lang quốc một cái khổng lồ cổ lão cổ quốc thật không phải là các nàng có thể chống đỡ tranh quang hung hăng trợn nhìn tịch thiên dạ liếp mắt trong lòng rất là ấm ức cùng ý khuất nếu như không phải tịch thiên dạ gây chuyện khắp nơi nàng cùng tiểu thư như thế nào rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh đều tại ta để cho các ngươi chịu ủy khuất tịch thiên dạ mỉm cười vỗ vỗ tranh quang bả vai tranh quang thấy này ngược lại có chút xấu hổ nói cũng không thể chỉ trách ngươi ngược lại phúc hải thánh quốc bên trong liền không có một cái nào người tốt tịch thiên dạ một mực nghe đồn ngươi to gan lớn mật chăm không cấm kỵ hôm nay gặp mặt quả là thế nhậm an tinh cười lạnh nhìn mấy người phóng xuất ra một cỗ khổng lồ thánh uy đem bọn hắn bao phủ lại trong mắt tràn đầy hí ngược phảng phất tại xem mấy cái lồng bên trong c h ô n thú cùng lúc đó thạch nghĩ hoàng cung vân lạc điện bên trong lần lượt từng tu sĩ theo vân lạc điện bên trong đi ra bọn hắn toàn bộ đều là thánh nhân chính là phúc hải thánh quốc lần này tới đến thiên lan trong di tích chân chính tinh huệ y n tịch thiên dạ xuất hiện đã dẫn tới toàn bộ vân lạc điện toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ thạch nghĩ thành quan tâm phúc hải thánh quốc người càng là dốc toàn bộ lực lượng bao quanh đem vây quanh dù sao tịch thiên dạ thế nhưng là bọn hắn vẫn luôn đang chờ mong bắt người ở thạch nghĩ thành dĩa đứng tại chỗ cao nhìn ra xa vân tưởng quân than nhẹ một tiếng tịch thiên dạ như trước vẫn là hiện thân nguyên bản nàng coi là mộ lão nhân sau khi xuất hiện tịch thiên dạ sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ trông thành trước che giấu nhưng mà nàng như như cũ đánh giá thấp tịch thiên dạ người này đánh giá thấp đảm lượng của hắn cùng lòng dạng trên t u lâu lục tâm nhan đồng dạng con ngươi thích chặt ngạc nhiên nhìn hoàng cung phương hướng nàng đồng dạng không ngờ rằng tối hậu quan đầu tịch thiên dạ sẽ xuất hiện hắn ra ngoài làm gì muốn chết sao nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 432 chạy trốn a thiếu niên thập diện mai p h ủ vân lạc điện trước dương cung bạt kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm trên trăm thánh nhân đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây tịch thiên dạ lại phảng phất không hề hay biết vẫn như cũ lãnh đạm an ủi mấy cô gái tranh quang sự tình hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm tịch thiên dạ ngươi như nguyện ý vô điều kiện phối hợp phúc hải thánh quốc đáp ứng phúc hải thánh quốc hết thể điều kiện cũng không phải là không có một con đường sống có thể đi mộ lao nhân đạp không mà đến từng bước một đi vào trên quảng trường v ẫ n đục tầm mắt nhìn tịch thiên dạ thanh âm thản n h i n nói tịch thiên dạ người này có trọng dụng nếu là hắn nguyện ý toàn tâm toàn ý phối hợp cái kia so phúc hải thánh quốc cưỡng ép lấy được sợ là sẽ phải càng nhiều tịch thiên dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy c ô vân bả vai đưa lưng về phía mộ lão nhân từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt thạch nghĩ thành bên trong đám người cả đám đều trong lòng thất kinh một mực nghe đồn tịch thiên dạ người này ngạo mạn không ai bị nổi ai cũng không để vào mắt hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tại tình cảnh như thế hạ thế mà vẫn như cũ lớn lối như thế người trẻ tuổi tương lai của ngươi tiền đồ bất khả hạ lượng hy vọng ngươi có thể thật tốt suy nghĩ kỹ càng tuyệt đối đừng sai lầm chặt đứt nhân sinh của mình mộ lao nhân cũng là mảy may không tức giận tuổi tắc đến hắn tình trạng này người khác thái độ như thế nào đã không đáng để ý kết quả mới là trọng yếu nhất đầu tiên bất kỳ người nào đối ta có ý kiến đều có thể hướng về phía ta tới tịch mẫu người phụng đổi tới cùng thế nhưng chạy đi đối phó bằng hữu của ta vậy liền xúc phạm ta danh giới cuối cùng tịch thiên dạ chậm rãi xoay người lại đôi mắt vô cùng băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc xúc phạm ngươi danh giới cuối cùng thì tính sao nhậm an tinh khinh thường cười nhạo nói kẻ yếu liền không có tôn nghiêm có thể nói chớ nói chi là danh giới cuối cùng phúc hải thánh quốc muốn cho ngươi sinh ngươi sẽ sống muốn cho ngươi chết ngươi liền chết ngươi lại là cái thứ gì dám ở này đàm d a n h giới cuối cùng vân lạc điện bên trong đồng dạng vang lên một tiếng nói thô lỗ chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán theo trong đại điện đi ra trên người khí tức như sâu như biển vô cùng kinh khủng thất nguyên lão công tôn vô dịch kinh ngạc nói không ngờ rằng cái kia trong truyền thuyết tính tình luôn luôn táo bạo giết người không chớp mắt thất nguyên lão cũng tới đến thiên lan di tích phúc hải thánh quốc bên trong nguyên lão hết thể có ba mươi sáu tịch toàn bộ đều là viên mãn cảnh thánh nhân có thể tại ba mươi sáu tên nguyên lão bên trong bài danh thứ bảy thấy rõ t h u kệch đại hán mạnh mẽ đáng sợ ngay sau đó cái kia t h u kệch đại hán sau lưng lại đi ra hai tên lão giả mặc dù không có tản mát r a thánh uy đến nhưng c ó thể cùng thất nguyên lão đi cùng một chỗ cũng không là cái gì hời hợt hạng người thập cựu nguyên lão cùng thập tam nguyên lão công tôn vô dịch vui mừng quá đỗi viên mãn cảnh thánh nhân tại thiên lan di tích bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại hắn không ngờ rằng thánh quốc duy nhất một lần tới nhiều như vậy nguyên lão có nhiều như vậy nguyên lão toa c h ấ n bọn hắn phúc hải thánh quốc tại thiên lan di tích bên trong chẳng phải là có thể đi ngang thịch thiên dạ a tịch thiên dạ ngươi không phải hết sức phách lối sao há không biết tại ta mênh n g ô n g thánh quốc trước mặt ngươi chả là cái cóc khô gì ngươi trẻ tuổi cơ hội chỉ có một lần hy vọng ngươi tốt nhất nắm bắt mộ lao nhân chấp tay sau lưng vẻ mặt lệnh n h ạ t nói bốn vị nguyên lão trên trăm thánh nhân cùng với đáng sợ nhất mộ lao nhân như thế đội hình tùy ý ai gặp gỡ đều chỉ có thể túi đầu thạch nghĩ thành bên trong vang lên không ít tiếng thở dài đại lục ở bên trên một chút đồng dạng bị phúc hải thánh quốc lấn ép qua tông môn cùng gia tộc từng cái trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu phúc hải thánh quốc quá mạnh thực lực không bằng người lại có thể thế nào cố vân c ù n g cố khinh yên theo bản năng bắt lấy tịch thiên giạ vạt áo mặt ngoài cố giả bộ chấn định trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm hiện tại lại nên làm cái gì có vẻ như đã không đường có thể đi yên tâm đi chuyện nhỏ tịch thiên giạ vô vô mấy người bả vai cười n h ạ t nói chúng nữ nghe vậy xững sờ nhìn tịch thiên giạ cái kia thủy trung chấn định tự nhiên biểu lộ trong lòng đột nhiên an tâm không ít hẳn là tịch thiên giạ có cái gì phá cục chi pháp trong lúc nhất thời cố khinh n h i ê n cùng cố vân đều có chút mong đợi dù sao tịch thiên dạ sáng tạo ra kỳ tích rất rất nhiều có lẽ hắn thật sự có biện pháp biến không thể thành có thể tịch thiên dạ khẽ gật đầu quay đầu tầm mắt liếc nhìn mọi người chung quanh liếc mắt ánh mắt sắc bén cường thế hết sức một cố cường đại khí c h ẳ n g cùng tự tin một cách tự nhiên liền tàn g ra khiến cho mọi người đều theo bản năng tinh thần chấn động chỉ là ánh mắt của hắn có chút cổ quái trầm ngâm nửa ngày mới trầm lặng nói có thể có biện pháp nào đường lốc rút lui trước đi quân tử báo thù mười năm không muộn quay đầu lại thu thập bọn họ cố vân cùng cố khinh yên nghe vậy suýt nữa té x ỉ u tranh quang càng là có ý tại tịch thiên dạ trên mông đạp một cước xúc động ngươi không có cách nào vậy ngươi chứa cái cọng lông ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ đến mức nào chạy trốn vấn đề là nếu có thể chạy đi được a ngươi chạy trốn còn cần ngươi nói cái gì gọi là tuyệt vọng chúng nữ tâm tình lúc này liền gọi tuyệt vọng tịch thiên dạ lại là không để ý tới chúng nữ phản ứng cổ tay khe đảo một đầu màu vàng xiềng xích bắn ra cuốn ở chúng nữ trên lưng sau đó cả người hắn phóng lên tận trời chuẩn bị cưỡng ép x ô n g ra thạch nghĩ thành phúc hải thánh quốc lực lượng nằm ngoài sự dự liệu của hắn tại người khác trên địa bàn hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì dù sao hắn còn không có có thành thánh chỉ là một cái tôn giả cảnh mà thôi đối phó một cái viên mãn cảnh thánh nhân còn không có vấn đề nhưng đối phó với mấy cái viên mãn cảnh cùng với mộ lao nhân này loại viên mãn cảnh thánh nhân vật trên bảng vậy thì có chút khó khăn mà lại phiên thoái nhất còn không phải bọn hắn tại vân lạc điện bên trong tịch thiên giả cảm ứng được một cô c ả n g cường đại hơn mịt mở khí t ứ c cố khí tức kia xa xa so mộ lao nhân đều tới mạnh mẽ h i ệ n nhiên phúc hải thánh quốc đến đây thiên lan di tích người mạnh nhất cũng không phải là mộ lao nhân âm thầm ẩn giấu đi một cái nhân vật mạnh hơn tại người khác sân nhà bên trên nơi đây không nên ở lâu tịch thiên dạ tự nhiên không phải thật sự không hiểu tiếng thối người tại chuyện không thể làm dưới tình huống hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất tịch thiên dạ tốc độ nhanh đến cực điểm cơ hồ lóe lên liền bay lên không trung muốn chạy trốn người si nói ngộng khôi nô g cao lớn thất nguyên lão cười lạnh hắn đã sớm đề phòng tịch thiên dạ lại đột nhiên ở giữa chạy trốn cho nên vẫn âm thầm đề phòng nằm chỗ có thể chạy trốn con đường đều toàn bộ phá hỏng tịch thiên dạ vừa mới bay lên hắn liền đã nằm ngang ở phải qua đường bên trên trong nháy mắt đem tịch thiên dạ ngăn lại phúc hải khuynh thiên quyền thất nguyên lão đấm ra một quyền kinh khủng quyền kình giữa trời giáng xuống toàn bộ thiên địa không khí phảng phất đều trong nháy mắt ép xuống lòng đất đế tôn quyền tịch thiên dạ tiện tay một quyền trực tiếp đem cái kia cường tráng thất nguyên lao đánh bay không sóng lực lượng thẳng vào mây trời đem không gian đều oanh ra một cái đại hắc động tới lực lượng thật mạnh tất cả mọi người hơi sững sờ ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lực lượng đáng sợ như vậy phúc hải thánh quốc thất nguyên láo luôn luôn dùng lực lượng lấy sưng cái kia vóc người khôi ngô cũng không phải thiên sinh như thế mà là tu luyện một môn lực lượng hình bí thuật tu luyện ra được tại phúc hải thánh quốc hết thể viên mãn cảnh thánh nhân bên trong thất nguyên lao lực lượng đều đứng hàng đầu trí tôn tri cảnh mộ lao nhân thân thể run lên phảng phất nhìn thấy quỷ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ bằng hắn cay độc ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ còn không phải thánh nhân không phải thánh nhân lại có thể đem viên mãn cảnh thánh nhân một quyền đánh bay không phải trí tôn lại là cái gì mà lại cái kia trí cao trí thượng khí tức khiến cho hắn đều từ đáy lòng dâng lên một cỗ sùng kính cảm giác đến căn bản cũng không chịu khống chế ts hết nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 434, lần nữa kinh thế trí tôn khí da chư pháp thân p h ụ thánh nhân cảnh tu sĩ tại trí tôn khí ảnh hưởng dưới điểm này pháp tắc tạo nghệ căn bản là không phát huy ra hiệu quả tới nhưng phàm trở thành trí tôn người quý cao ngất đại thánh đều không thể so sánh cùng nhau tại tịch thiên dạ phóng xuất ra khí tức tới trong nháy mắt toàn bộ thạch nghị thành bên trong hết t h ạ thánh nhân tất cả đều run lên trong lòng một cỗ tim đập nhanh cảm giác không tự chủ được hiện hiện căn bản không nhận bản thân không chế phảng phất có một tôn cao quý đế vương giá lâm nhân gian chúng sinh đều thần phục chi thế gian thế mà thật sự có người có thể tu thành trí tôn cảnh mộ lao nhân rung động nhìn qua tịch thiên dạ tại trong sự nhận thức của hắn trí tôn cảnh chỉ thuộc về truyền thuyết trên thực tế căn bản không tồn tại tại tôn giả cảnh bên trong tối cao tầng thứ liền là thiên tôn dù sao tại nam man đại lục trong lịch sử căn bản cũng không có trí tôn tồn tại qua tịch thiên dạ khí tức tràn ngập tại toàn bộ thạch nghĩ thành phảng phất c ử u thiên tri thượng tôn quý nhất đế vương cố khinh yên c ù n g cố vân khoảng cách tịch thiên dạ gần nhất hai người bọn họ cảm thụ cũng nhất làm thật cắt mãnh liệt các nàng đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà tu thành trong truyền thuyết trí tôn vạn cổ không một thiên địa trí tôn cho dù năm đó chiến mâu học viện cái vị kia phong hoa tuyệt đại thủy tổ đều không có đụng chạm đến cảnh giới trí cao a cố vân trong lòng tràn đầy rung động nàng đến từ nhân tộc thiên mực tương đối rõ ràng tu thành trí tôn có nhiều khó khăn bất kỳ một cái nào trí tôn đặt ở nhân tộc bên trong đều là đứng đầu nhất tuyệt thế quái tài tương lai có hy vọng chấp nhân tộc chi người cầm đầu trí cao hùng chủ tịch thiên dạ mới tu luyện bao lâu thế mà đã tu thành trí tôn cảnh toàn bộ thạch nghĩ thành bên trong đều yên tĩnh hết sức tất cả mọi người bị tịch thiên dạ thân bên trên cái kia trí cao trí thượng trí tôn khí chấn nhiếp trong truyền thuyết trí tôn thế mà thật tồn tại công tôn luyện nhi lăng lăng nhìn lên bầu trời lăng lăng nhìn tịch thiên dạ cái kia thanh tú thiếu niên chính là đại lục ở bên trên vạn cổ không một trí tôn công tôn vô dịch trong mắt tràn đầy rung động ghen ghét cùng i ể u thị đại lục ở bên trên truyền thuyết trở thành hiện thực nhưng này cái thực hiện truyền thuyết người lại không phải hắn rào rạt ghen ghét chi hỏa tại nội tâm bùng cháy hắn như là trở thành trí tôn vừa lại không cần lại đi cùng hoàng tử khác lục đục với nhau toàn bộ phúc hải thánh quốc sợ là đều sẽ vây quanh một mình hắn làm trung tâm lúc kia dù cho phúc hải thánh quốc hoàng vị hắn đều chưa hẳn để ý đi nhưng mà không có nếu như hắn không phải trí tôn trở thành trí tôn chính là là người khác vân tưởng quân cùng vân phong giật nhìn nhau cười khổ bọn hắn liền biết tịch thiên giạ trở thành trí tôn tin tức tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục chấn động sư phụ tịch thiên giạ trở thành trí tôn có phải hay không liền không lại e ngại phúc hải thánh quốc người cao lầu bên trong lục tâm nhan hưng phấn hết sức kém chút khoa tay múa chân cái kia người thiếu niên lần nữa sáng tạo ra kỳ tích lần nữa biến không thể thành có thể lần nữa theo nghịch cảnh bên trong q u ậ t khởi theo chiến mâu học viễn lên phảng phất liền không có cái gì khó khăn có thể làm khó hắn cái kia thương không đổ sụp mà không khom lương thiếu niên vẫn tại kéo dài hắn truyền kỳ hắn vẹn vẹn chỉ là tu thành trí tôn mà thôi cũng không phải tu thành trí thánh vô địch thiên hạ nhưng mà lục tâm nhàn còn không có hưng phấn bao lâu một bên áo đen láo giả liền lạnh lùng nói xinh xinh tại trên đầu nàng tạt một chậu nước lạnh trí tôn mạnh hơn cũng không phải thánh cảnh tịch thiên dạ chưa hẳn có thể chạy đi hoặc là nói hắn chạy đi s á t suất tương đương xa vời áo đen lão giả lạnh lùng nói hắn lời nói mặc dù rất lạnh nhưng trong đôi mắt lại đều là thật sâu rung động trí tôn không mạnh nhưng đại biểu ý nghĩa lại có thể làm cả đại lục đều run g rẩy vậy làm sao bây giờ sư phụ ngươi liền cứu bọn hắn đi và ngươi lục tâm nhan tràn đầy lo lắng nói áo đen lão giả không nói vẫn như cũ không để ý tới lục tâm nhan nhưng lần này nhưng không có trước đó hở h ữ n g trong ánh mắt của hắn có mấy phần trầm tư mấy phần do dự nếu là có thể cùng một vị trí tôn kết giao vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nói không chừng tương lai cũng là cơ duyên tạo hóa của hắn nhưng vấn đề là lúc này cứu tịch thiên dạ đắc tội không chỉ có riêng chỉ là một cái phúc hải thánh quốc đại lục ở bên trên m ặ t khác một chút thế lực chắc chắn cũng đối tịch thiên dạ có hứng thú rất lớn đại kỳ ngộ sau l ư n g ẩn giấu đi đại nguy cơ cho nên cho dù hắn cũng có chút do dự bất định đem bọn hắn lưu lại mộ lao nhân biểu lộ kinh biến nội điên giống to tuyệt đối không thể để cho tịch thiên dạ như vậy chạy trốn nếu không hậu quả khó mà lường được tại mọi người ngây người một lúc công phu tịch thiên dạ đã lao ra hoàng cung mau lẹ không thể tưởng tượng nổi mắt thấy liền muốn xông ra thạch nghĩ thành phúc hải thánh quốc trên trăm thánh nhân phóng lên tận trời phảng phất một tấm lưới bao trùm trên bầu trời ý đồ đem tịch thiên dạ ngăn lại trong thành mặt khác phúc hải thánh quốc tu sĩ cũng là toàn bộ lên không chặn đường như phát điên không muốn sống đi ngăn cản tịch thiên dạ đường đi mặc cho ai cũng biết nhường một cái c h i tôn chạy trốn hậu quả kia đem đáng sợ đến cỡ nào nhưng mà những cái kia phổ thông thánh nhân làm sao có thể ngăn trở tịch thiên dạ bị tịch thiên dạ tiện tay nhất kích liền oanh thành xương máu hết thể chặn đường ở trên đường người cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp Bất thánh qua quốc những không phúc hải đó mộ à là n sống chết ngăn cản ngược lại cũng không phải là không g chết có phải lại m t ít nhất thoáng trở ngại tịch thiên giả như vậy trong điểm hiệu ngại mắt. như quả, ngáy giả vậy lão ệ n tinh thần h lấy lại l mộ lao nhân r ố thật cục có t ờ trời Người i gian thiên giả lại. ngang cao ta. cản nhân vượt về tịch trẻ tuổi, cút trở t cho ta. Mộ lao đem Mộ h đơn giản đấm ra một quyền thi triển chính là phúc hải thánh quốc trí cao thánh thuật phúc hải khuynh thiên quyền nhưng cái này quyền thuật từ hắn thi triển đi ra lại là vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì hải dương sụp đổ tuyệt thế dị tượng nhưng tịch thiên dạ nhìn thấy lại là con ngươi co rụt lại hóa phức tạp thành đơn giản hóa mục nát thành thần kỳ người này hiển nhiên đem phúc hải khuynh thiên quyền tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh lực lượng nội liễm tới cực điểm p h a n k tịch thiên dạ bị một quyền đánh bay mấy chục dặm s i n h s i n h bị đánh hồi trở lại trong hoàng cung trong cơ thể khí huyết điên cuồng chấn động mãnh liệt một cỗ lực lượng kinh người chui vào trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư hắn đem thái thượng trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn mới đưa cái kia một cỗ xảo trá lực lượng làm hao mòn đi không thể không nói mộ lao nhân thật rất mạnh xa xa so phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân mạnh mẽ quá nhiều thế mà không có có thụ thương mộ lao nhân lại là có chút khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ n g hắn một q u y ề n kia không có bất kỳ cái gì nhường thành phần ấn lý thuyết viên mãn cảnh thánh nhân cũng sẽ bị hắn một quyền oanh thương tịch thiên giả thế mà một cái tôn giả cảnh tu sĩ thế mà có thể ngăn cản mà lông tóc không tổn hao gì ta cũng muốn biết trí tôn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào mộ lao nhân hừ lạnh một tiếng trong lòng dâng lên một cố lòng h à o thắng trí tôn cảnh lại tôn quý cũng cuối cùng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi hắn chính là viên mãn thánh nhân trên lệnh mấy cái đại cảnh r ơ i hắn nếu là đều không làm gì được tịch thiên giả, chẳng phải là thành trò cười hắn bước ra một bước không gian run lên sau một khắc hắn liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trong hoàng cung tịch thiên dạ trước mặt lần nữa thật đơn giản đấm ra một quyền đồng dạng thường thường không có gì lạ một quyền lực lượng lại so trước đó một q u y ề n kia cường thịnh gấp đôi hiển nhiên lần thứ hai ra tay mộ lão nhân không có bất kỳ cái gì lưu thủ trực tiếp nắm chính mình tất cả lực lượng đều phát huy ra nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 434, t r í tôn bất diệt tịch thiên dạ băng l a n nghiêm mặt cũng là dứt khoát quả quyết đấm ra một quyền trực tiếp tới cứng đối cứng không có tránh né ý tứ bởi vì hắn rõ ràng mộ lao nhân kỹ xảo chiến đấu cùng tu vi áp chế hắn nếu ra quyền liền không khả năng cho người khác tránh đi cơ hội tịch thiên dạ tu vi cuối cùng thấp điểm đổi thành một tên phổ thông trí tôn cảnh đừng nói mộ lao nhân một quyền lực lượng sợ là tùy tiện một cái viên mãn cảnh thánh nhân một quyền cũng đỡ không nổi trí tôn thiên phú cao tới đâu lại cao minh địa vị cao quý đến đâu t r ê n lệch mấy cái đại cảnh giới t r ê n lệch cũng đồng dạng không cách nào đền bù chỉ là nam man đại lục bên trên chưa từng có đi ra trí tôn cho nên đối với trí tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào ai đều không có một cái nào chính xác khái niệm cho nên tịch thiên dạ biểu hiện phản mà không có người quá ăn nhiều kinh bởi vì trí tôn hai chữ liền là nam man đại lục từ trước tới nay là người ta khiếp sợ nhất truyền kỳ người khác không biết được trí tôn sâu cạn nhưng cố vân lại biết một chút nàng thấy mộ lao nhân lại đấm một quyền oanh đến lực lượng kia làm nàng đều thấy h o à n g hốt cùng tuyệt vọng một lòng nhịn không được nhắc đến cổ họng nếu không phải bị tịch thiên giả cản ở sau lưng nàng thậm chí có xông lên trước làm tịch thiên giả ngăn trở một kích kia xúc động trí tôn cũng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi tại không có đột phá đến thánh cảnh trước đó chưa chắc có mạnh cỡ nào tại cố vân trong nhận thức biết đại lục ở bên trên mạnh nhất trí tôn cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân giao thủ mà thôi thậm chí không bằng nàng bây giờ cùng mộ lao nhân như vậy cấp độ nhân vật giao thủ tranh nhau phát sáng cái kia là căn bản chuyện không thể nào p h a n k cả hai n g ạ n h bính tịch thiên dạ lần nữa bị oanh bay xinh xinh lui lại mấy chục dặm toàn lực ứng phó mộ lão nhân sức chiến đấu trong nháy mắt gấp bội đừng nói phổ thông thánh nhân dù cho viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn gánh vác được hắn mấy lần công kích nhưng tịch thiên giả mặc dù bị đánh lui nhưng lại vẫn không có làm sao thụ thường chỉ là khí huyết có chút buốc lên mà thôi tịch thiên giả sức chiến đấu có lẽ không mạnh nhưng tu thành ngũ hành linh thể về sau hắn năng lực kháng đòn lại là vô cùng cường đại mộ lão nhân con ngươi co rụt lại hắn cũng phát giác tịch thiên dạ mặc dù bị hắn đánh lui nhưng là căn bản không có thụ thương hắn một kích toàn lực thế mà không cách nào làm bị thương một tên tôn giả cảnh trí tôn chi cảnh thật sự có lấy đáng sợ như thế sao mộ lao nhân thấy không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ ngươi không sao chứ cố vân khẩn t r ư n g nói mặc dù mặt ngoài xem tịch thiên dạ thật không có chuyện gì nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được khẩn trương nói người khác không hiểu rõ trí tôn cảnh nhưng nàng lại hiểu rõ a nếu như vẹn vẹn chỉ là trí tôn cái kia không thể có thể đỡ nổi mộ lao nhân sát phạt yên tâm đi bằng hắn không đủ để làm tổn thương ta thịch thiên dạ thản như nói hắn kéo lại cố vân cùng cố khinh yên mấy người lần nữa phóng lên tận trời theo một phương hướng khác phá vây chạy trốn phúc hải thánh quốc nếu là không người có thể thương hắn như vậy cũng liền không khả năng lưu hắn lại dù sao tại thiên lan di tích bên trong không thể thi triển trận pháp bí thuật không thể mượn nhờ tông môn nội tình vây khốn kẻ địch tất cả mọi thứ đều chỉ có thể bằng vào chính mình đến chiến đấu ngăn lại hắn mộ sát mặt của lão nhân băng lánh tới cực điểm hắn cũng không tin chính mình không làm gì được một người trẻ tuổi những phương hướng khác cũng là có phúc hải thánh quốc thánh nhân ngăn tha vì đem tịch thiên dạ lưu lại lại có thể có người không sợ chết lấy mệnh ngăn cản tại tịch thiên dạ giết chết hai tên phúc hải thánh quốc thánh nhân về sau hắn lần nữa bị mộ lao nhân đuổi kịp lần công kích thứ ba mộ lao nhân triệt triệt để để trịnh trọng lên h ắ n tu luyện phúc hải thánh thể tan dã tới cực điểm thi triển ra hắn cường đại nhất thánh thuật hung hăng vọt tới tịch thiên dạ giờ n à y khắc này mộ lao nhân p h ả n phất không phải tại cùng người trẻ tuổi giao thủ mà là cùng cùng cấp độ đại địch giao thủ vain thiên địa chấn động tịch thiên dạ lần nữa bị oanh bay lực lượng kinh người trên bầu trời sẽ rách ra một đầu dài trăm dặm vết rách một mực đi sâu thương khung rung động lòng người tịch thiên dạ trong cơ thể khí huyết sôi trào khỏe môi tràn ra vết máu lần thứ ba g i a o thủ mộ lão nhân chân chính đem hắn kích thương trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất một phần trăm mặc dù vẹn vẹn một phần trăm nhưng tịch thiên dạ tu luyện chính là thái thượng trường sinh quyết lại thêm ngũ hành linh thể trong cơ thể sinh cơ hạng gì tràn đầy tịch thiên dạ một phần trăm sinh cơ thả tại bình thường thượng vị cảnh thánh nhân thân bên trên liền là toàn bộ sinh cơ khó trách mộ lao nhân có thể leo lên viên mãn cảnh thánh bảng hắn có nhất kích liền diệt thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng bất quá tu luyện thái thượng trường sinh quyết tịch thiên dạ sức khôi phục mới là kinh khủng nhất vẹn vẹn trong nháy mắt cái kia một phần trăm sinh cơ liền trong nháy mắt khôi phục khi tất cả người trước sau như một cường thịnh người mộ lao nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ hắn dốc hết toàn lực nhất kích vẹn vẹn diệt đi tịch thiên dạ một phần trăm sinh cơ liền đã hết sức khiến cho hắn rung động kết quả trong khoảnh khắc cái kia một phần trăm sinh cơ liền hoàn toàn khôi phục cái q u ỷ gì chẳng phải là nói hắn lại thế nào g i ế t đều khó có khả năng đem tịch thiên dạ chân chính g i ế t chết hắn chưa bao giờ thấy qua ai năng lực khôi phục như thế mạnh dù cho đại lục thập đại trí cường thánh thể bên trong cái kia danh s ư n g bất tử thánh thể thánh thể đều chưa hẳn có mạnh như thế năng lực khôi phục chẳng lẽ nói trí tôn còn có khôi phục tăng thêm cái kia không khỏi cũng quá biến thái đi một mực đều hết sức ung dung không đội mộ lão nhân rốt cục vẻ mặt trịnh trọng lên h á n hoài nghi mình rất có thể thật không làm gì được tịch thiên dạ mặc dù có chút hoang đường nhưng theo tình huống trước mắt để phán đoán cũng không phải là không có khả năng tịch thiên dạ mượn nhờ mộ lão nhân kinh thiên động địa nhất kích lực phản chấn lần nữa hướng một phương hướng khác chạy trốn Kỳ theo ậ thật t tịch thiên thánh mặt Nhất thạch tộc, một t chân chính căn hoặc phúc quốc khác cho chính cái không phải nhân, hải mạnh hơn. hắn nghĩ h người lắng bản lắng dạ lo lao là làm lo là kỳ mộ thượng thần thoại thời đại truyền thừa đến nay trung tộc, ai cũng không biết thủ Theo không hắn đến nay cũng đến cùng có thủ đoạn gì. cổ có đại ai vân lạc điện xảy ra chiến đấu đến bây giờ thạch nghĩ tộc đều không có bất cứ động tinh gì hiển nhiên thái độ có chút kỳ quái chưa hẳn chân chính hội hoàn toàn đứng tại phúc hải thánh quốc phía bên nào nhưng tịch thiên dạ tại người khác trên địa bàn lại là không thể không phòng nếu không vẹn vẹn chỉ là một cái phúc hải thánh quốc hắn căn bản liền lười nhắc chạy bởi vì bọn hắn căn bản không làm gì được hắn quả nhiên lần công kích thứ ba lần công kích thứ bốn mộ lao nhân mang theo một đám phúc hải thánh quốc thánh nhân không ngừng chặn đường không ngừng vòng vây truy sát tịch thiên dạ nhưng thủy trung không cách nào chân chính làm bị thương hắn mặc kệ mộ lao nhân thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến tại tịch thiên dạ thân bên trên đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả đổi thành một tên phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân sợ là đều đã bị mộ lao nhân giết chết nhưng tịch thiên dạ theo một mực sinh cơ tràn đầy trong cơ thể khí tức sụp sôi như biển căn bản không bị ảnh hưởng dù cho thỉnh thoảng bị mộ lao nhân chém d ụ n g sinh cơ nhưng cũng trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khôi phục ngược lại là phúc hải thánh quốc bên này bởi vì hàng loạt thánh nhân chắn trên bầu trời không ngừng ngăn tha tịch thiên dạ đường đi ngược lại là bị tịch thiên giạ đánh chết không ít có thể nói tổn thất nặng nề cố vân trợn mắt hốc mồm nàng không ngờ rằng tịch thiên giạ mạnh như thế trí tôn tri cảnh lúc nào mạnh đến tình trạng như thế mà lại hắn tu luyện thánh thể đến cùng vì sao thánh thể vì cái gì biến thái đến tình trạng như thế trong truyền thuyết trí tôn thể xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như thế đi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 435 Ta huyên hậu. không chỉ có cô vân toàn bộ thạch nghĩ thành đều bị tịch thiên giả sức chiến đấu rung động đến mộ lao nhân trên đại lục uy danh cơ hồ không ai không biết không người không hay đã từng chết trong tay mộ lao nhân viên mãn cảnh thánh nhân cũng không chỉ một nhưng giờ này k h ắ c này lại không làm gì được một người trẻ tuổi nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng thật sự là biến thái a cố khinh yên âm thầm kinh hãi mộ lao nhân mạnh mẽ nàng thấm sâu t r o n g người thấu hiểu rất rõ tùy tiện nhất kích đều có thể chém dụng trong cơ thể nàng một p h ầ năm n sinh cơ nếu là toàn lực ứng phó cùng tịch thiên dạ như vậy chiến đấu sợ là nhất kích nàng liền nhiều lần sắp tử vong căn bản ngăn không được kích thứ hai nhưng mà xem tịch thiên dạ bộ dáng mộ lao nhân đừng nói nhất kích dù cho một 100 trăm kích một nghìn kích đều r ế t không chết hắn đi lúc trước cái kia lần đầu gặp gỡ chỉ có p h à m cảnh tu vi thiếu niên thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế tính toán thời gian vẹn vẹn chỉ có một năm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cố khi nghiên nhìn tịch thiên dạ ánh mắt đều có một c ô cảm giác sợ hãi hắn đến cùng là quái vật gì nhớ tới sư tôn thái độ đối với tịch thiên dạ nàng giờ này khắc này mới rốt cục ý thức được tịch thiên dạ sợ là xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy bên trong khẳng định có lấy nàng không biết bí mật thạch nghĩ thành bên trong tất cả mọi người kinh sợ ngạc nhiên từng cái trận mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời thiếu niên kia có thể cùng mộ lao nhân chiến đấu đến tình trạng như thế thử vấn thiên hạ có thể có mấy người huống chi tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên mà thôi phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có ai như thế phong hoa tuyệt đại đi mà lại tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là trí tôn còn không có đột phá thành thánh hắn nếu là thành thánh đám người đơn giản không dám nghĩ tiếp xuống trí tôn thành thánh hẳn là có thể trực tiếp chống lại trí cao vô thượng đại thánh không thành trực tiếp liền đứng ở đại lục đỉnh cao nhất vân tưởng quân cùng vân phong giật hai mặt nhìn nhau cho dù bọn họ hai người đều không ngờ rằng tịch thiên dạ có thể cường đại đến tình trạng như thế bọn hắn vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp án một cái g i ế t không chết thiếu niên trí tôn thử hỏi thiên hạ ai không e ngại trốn ở trong góc công tôn vô dịch càng là thân thể hơi hơi run rẩy trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ trước đó ở cửa thành thời điểm tịch thiên giạ nếu là muốn giết hắn sợ là vẹn vẹn nhất kích liền có thể khiến cho hắn biến thành cho bụi đi mỗi một lần giao thủ tịch thiên giạ đều hướng ngoài thành vị trí na z i dù cho mộ lao nhân liều mạng ngăn cản nhưng mặt đối bất tử bất diệt thậm chí không bị thương tịch thiên giạ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào mà lại tịch thiên giạ tốc độ nhanh đến cực điểm cho dù hắn muốn ngăn cản cũng nhất định phải hy sinh mấy tên phúc hải thánh quốc thánh nhân mới có thể ngăn cản một lát sau tịch thiên dạ đã xuất hiện tại thạch nghị thành địa cao lớn nguy nga tường thành đã ở trước mắt bước ra một bước liền có thể theo thạch nghị thành bên trong đào thoát trên nhà cao tầng lục tâm nhan hung hăng nhẹ nhàng thở ra rốt cục có thể chạy đi t ừ nội tâm đã nói lục tâm nhan trong lòng đối tịch thiên dạ có không nhỏ hảo cảm mà lại cùng là tây lăng quốc người tự nhiên không hy vọng tịch thiên dạ chết ở đây chưa hẳn bây giờ nói lời này gắn liền với thời gian còn sớm áo đen láo giả lắc đầu mắt q u a n g nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ vẫn tại d ầ u di muốn hay không giúp hắn một chút lục tâm nhan nghe vậy trong lòng căng thẳng chẳng lẽ còn có biến cố gì có thể tịch thiên dạ khoảng cách tường thành chỉ có cách xa một bước phúc hải thánh quốc người cũng không còn cách nào ngăn cản hắn a ngay tại lục tâm nhan trong lòng kinh nghi thời điểm một đạo hư vô m ở mịt hết sức thanh âm đạo mạc đột nhiên tại thạch nghị thành bên trong vang lên thanh âm kia mặc dù không lớn nhưng lại tại toàn bộ thạch n g h ị thành bên trong quanh quần không nớt tất cả mọi người có thể nghe được dù cho đóng lại lỗ thai phong tỏa l ụ c t h ư ớ c thanh âm kia đều sẽ trực tiếp truyền vào trong óc của ngươi phảng phất ma âm quỷ dị thiếu niên trí tôn vạn cổ không có quả nhiên không tầm thường bản tọa hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt chỉ thấy thành tường kia bên trên chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo cứng cắp thân ảnh đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía chúng sinh không ai có thể thấy rõ hình dạng của Hắn chỉ có một đạo bóng lưng nhưng lại để cho người ta có một loại như thấy thần sơn như thấy cổ ngọn núi hùng phong kinh thiên khí thế người này một bộ áo xám sợi tóc trắng đen x e n kẽ giống như là một cái sắp đi vào lão niên người trung niên trên lưng của Hắn có một thanh cổ kiếm kiếm chưa ra khỏi vỏ thường thường không có gì lạ Hắn quả nhiên tại thạch nghĩ thành trên nhà cao tầng áo đen lão nhân nói khẽ nguyên bản bình thản đôi mắt trong nháy mắt tê sắc vô cùng đó là nhìn thấy đối thủ chân chính nhìn thấy đại địch mới có ánh mắt biến hóa tịch thiên dạ đi vào trên tường thành trong nháy mắt liền đ ố n g nhiên dừng lại không có tiếp tục chạy trốn mà là đứng ở tại chỗ một đôi đạm mạc con ngươi lạnh lùng nhìn người áo s á m kia tịch thiên dạ người thiên phú như vậy làm thật vạn cổ không thấy sợ là chỉ có thượng cổ thần thoại thời đại những thần t ử đó mới có thể siêu việt ngươi đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời tại bây giờ đại lục ở bên trên ngươi không có trưởng thành không gian người á o sám kia thản nhiên nói mặc dù không có tản mát ra cái gì khí thế nhưng trong lúc vô hình lại phảng phất có được một cỗ kinh người uy áp bao phủ thạch nghĩ thành toàn bộ nội thành sinh linh toàn đều không tự chủ được khẩn trương lên mộ lao nhân chờ một đám phúc hải thánh quốc các thánh nhân nhìn thấy người á o sám kia toàn bộ tinh thần chấn động trịnh trọng hết sức hơi hơi không mình hành lễ nhìn người áo xám kia tầm mắt tràn đầy sùng kính rất nhiều người đều ý thức được người này sợ là so mộ lao nhân địa vị càng cao càng thêm đáng sợ nghĩ không ra phúc hải thánh quốc đi vào thiên lan di tích trong mọi người lại có mạnh hơn mộ lao nhân người toa c h ấ n n g ư ờ i rốt cục nhìn không được đi ra tịch thiên dạ thản nhiên nói mảy may cũng không kỳ quái người áo xám xuất hiện người áo xám cũng không kỳ quái tịch thiên dạ vì cái gì biết hắn tồn tại bởi vì theo tịch thiên dạ vừa rồi đường chạy trốn bên trên hắn liền hiểu thiếu niên này đã sớm phát giác được hắn mà lại một mực tại tận lực né tránh âm thầm đề phòng hắn đột nhiên ra tay đương nhiên đứng tại góc độ của hắn hắn sao lại đi đánh lén một tên thiếu niên đây không phải là chọc người trong thiên hạ chê cười sao ngươi trẻ tuổi gia nhập phúc hải thánh quốc đi thiên phú của ngươi thực sự để cho người ta không đành lòng đem ngươi gạt bỏ ngươi có vạn cổ đến nay thực sự trở thành đế cảnh tiềm c h ế t cho ngươi đầy đủ trưởng thành không gian ngươi chính là nam man đại lục vạn cổ đệ nhất nhân phúc hải thánh quốc có thể vì ngươi cung cấp trưởng thành không gian bảo hộ ngươi thuận buồm xuôi gió trưởng thành kỳ thật ngươi cùng phúc hải thánh quốc cũng không có chân chính không chết không thôi cựu hận sự tình gì đều có thể ngồi xuống tới đàm giữa chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu tan h i ể m khích lúc trước người hào sam chậm rãi xoay người tầm mắt lần thứ nhất nhìn về phía tịch thiên dạng người này mặt ngoài chỉ là người trung niên bộ dáng nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương cùng thâm thúy Ta huyên hậu thạch nghĩ thành đám người nhìn thấy người trung niên kia bộ dáng rốt cục nhận ra thân phận của hắn đến từng cái nghẹn ngào kêu to trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại Ta huyên hậu hắn thế mà cũng tại thạch nghĩ thành vân tưởng quân cùng vân phong giật thân thể run lên bần bật vẻ mặt khó coi tới cực điểm nhìn cái kia áo s á m người trung niên tầm mắt đều là kiên kỵ cùng e ngại ta huyên hậu đại nhân công tôn h u y ệ n nhi nghẹn ngào gào lên trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh sùng kính chi t ì n h lộ rõ trên mặt nàng cũng không nghĩ tới cái kia phúc hải thánh quốc truyền kỳ thế mà ngay tại thạch nghĩ thành ngay tại bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện hưng phấn cùng xúc động khiến cho nàng kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình hình tượng thục nữ h ủ y hết tớ s mới có ba c mà chắc hết rủi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 436, 48 ă m t r í cao tôn vị t a huyên hậu phúc hải thánh quốc nhân vật truyền kỳ đại lục 36 thánh hậu một trong toàn bộ nam man đại lục bên trên có 48 cái trí cao thánh nhân tôn vị phân biệt là thập nhị thánh vương cùng 36 thánh hậu từ xưa đến nay mấy vạn năm tới bất kỳ một cái nào thời đại toàn bộ đại lục ở bên trên đều chỉ có bốn mươi tám người có khả năng đạt được như vinh hạnh đặc biệt này bất kỳ người nào đều là đại lục ở bên trên chân chính kinh thiên động địa tuyệt thế cường giả trí cao nam man đại lục lớn biết bao ngũ đại vực bất luận cái gì một vực đều vô cùng to lớn đất đai rộng lớn vô ngẩn quốc gia tính ra hàng trăm một vị thánh h ậ u đơn giản so đại lục ở bên trên đại thánh đều hiếm hoi hiếm thấy bởi vì bốn mươi tám cái chi cao thánh nhân tôn vị đại thánh không thể vào chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân mới có thể xếp vào bốn mươi tám t r í cao tôn vị thánh nhân bọn hắn chính là toàn bộ đại lục ở bên trên được chú ý nhất một đám người lực lượng của bọn hắn có lẽ không bằng đại thánh nhưng bọn hắn lại là toàn bộ đại lục tương lai cốt chỉ hướng gió đại biểu cho đại lục chỉnh thể lực lượng tương lai đại lục tương lai ngàn năm bên trong trí cường giả cơ hồ đều sẽ theo bốn mươi tám t r í cao tôn vị thánh nhân bên trong sinh ra bởi vậy thấy rõ thánh vương cùng thánh h ầ u trên đại lục địa vị đến cỡ nào cao thượng toàn bộ khổng lồ phúc hải thánh quốc quốc thổ vô tận nhưng cũng vẹn vẹn sản sinh ra một cái tạ huyên hậu mà thôi ai đều không ngờ rằng phúc hải thánh quốc vị kia c h u y ể n kỳ sẽ đến đến thiên lan di tích chẳng lẽ liền không sợ tạ huyên hậu vẫn lạc tại thiên lan di tích bên trong tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn sao dù sao tạ huyên hậu tương lai hết sức có thể trở thành phúc hải thánh quốc đệ nhất cường giả thật đang t o a c h ấ n thánh quốc chủ một nước sinh tử quốc gia trụ lớn ta h u y ê n hậu toàn bộ thạch nghĩ thành trong nháy mắt sôi trào lên nhất là những phúc hải đó thánh quốc tu sĩ từng cái tất cả đều điên cuồng la to trong mắt đều là sùng kính cùng tiêu ngạo tịch thiên dạ n g hợp tác cùng có lợi giữa chúng ta hoàn toàn không có tranh phong đối lập tất yếu hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng phúc hải thánh quốc có khả năng đem ngươi trở thành người một nhà thậm chí tương lai toàn bộ phúc hải thánh quốc đều có thể từ ngươi trường khống ta cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi cho nên ngươi căn bản không cần có chỗ lo lắng ta h u y ê n hậu nhìn tịch thiên dạng vẻ mặt có chút thành khẩn nói hán chỗ cao độ chỗ đã thấy thế giới đã cùng người bình thường khác biệt không có nhiều như vậy thiển cận tư duy nếu là có thể làm cho cả phúc hải thánh quốc cường thịnh đứng lên thậm chí trở thành vạn cổ đệ nhất bất hủ bất diệt nam phúc hải thánh quốc giao cho tịch thiên dạ lại như thế nào trong mắt người bình thường nhìn thấy chỉ có trước mắt sự tình trước mắt được mất mà trong mắt của hắn lại là vạn cầu nghiệp bất hủ được mất một cái tịch thiên dạ có thể đem phúc hải thánh quốc đẩy hướng chân chính đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt cái kia năm cái cổ lao đế tộc siêu việt cho nên hết thảy toàn bộ đại lục đánh đâu t h ằ n g đó không người có thể địch nay hùng tài sự nghiệp to lớn hắn làm không được phúc hải thánh quốc bên trong bất luận kẻ nào đều làm không được chỉ có tịch thiên dạ có thể làm được đến mức phúc hải thánh quốc tại trong tay ai do ai không quyền kỳ thật căn bản không quan trọng toàn bộ thạch nghĩ thành yên tinh im ắng tất cả mọi người không ngờ rằng ta huyên hậu sẽ nói ra như thế thoại tới nắm toàn bộ phúc hải thánh quốc đều giao cho tịch thiên dạ nay chỗ nào thuộc về chiêu hiền nạp sĩ đơn giản liền là nắm toàn bộ phúc hải thánh quốc đều đưa cho tịch thiên dạ a dù sao tịch thiên dạ thiên phú nếu là thuận lợi trưởng thành tương lai tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ toàn bộ đại lục không có địch thủ trên nhà cao tầng áo đen láo giả biểu lộ trong nháy mắt băng lánh tới cực điểm tầm mắt tê sắc vô cùng t ừ n g tia khí tức kinh khủng tại hắn bên ngoài thân lưu động phảng phất một tòa núi lửa hoạt động sắp thức tỉnh kinh thiên động địa tràng diện tức sẽ xuất hiện nhưng cuối cùng lại chẳng biết tại sao áo đen láo nhân năm cái kia một tia khí tức chậm dai đè ép trở về cũng không có triệt để bạo phát đi ra ta huyên hậu không hổ là ta huyên hậu phúc hải thánh quốc trong tay hắn sợ là thật muốn đại hưng đại thịnh áo đen láo giả con ngươi băng lãnh trong mắt vẻ mặt không ngừng biến ảo tầm mắt nhìn chằm chặp tịch thiên dạ phảng phất tại chờ đợi hắn đáp lại lục tâm nhan thì là trường lớn lấy đôi mắt to xinh đẹp bưng bít lấy nhỏ miệng ba không thể tưởng tượng nổi nhìn người áo x á g kia thế gian lại có tốt như vậy sự tình với mới hai phía còn tại quyết đấu sinh tử làm sao chỉ c h ư ớ c mắt tịch thiên dạ liền có thể làm chủ phúc hải thánh quốc có cơ sẽ trở thành một cái vô thượng thánh quốc chủ nhân phúc hải thánh quốc nam vực đệ nhất thế lực đ ặ t ở bình thường nàng đơn giản nghi cũng không dám nghĩ không chỉ có áo đen láo giả biểu lộ phát sinh biến hóa vân tưởng quân cùng vân phong giật hai người đồng dạng vẻ mặt kịch biến nếu là tịch thiên dạ gia nhập phúc hải thánh quốc tại phúc hải thánh quốc vun trồng cùng bảo vệ dưới như vậy không hề nghi ngờ tương lai phúc hải thánh quốc tất nhiên sẽ đại hưng đại thịnh siêu việt tất cả thánh quốc cùng cổ quốc thậm chí siêu việt những cái kia cổ lao đế tộc trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên đệ nhất thế lực làm vân thiên cổ quốc người hai người tự nhiên không hy vọng một màn như thế phát sinh chỉ là tạ huyên hậu quyết đoán thực sự quá lớn điều kiện như vậy có vẻ như căn bản không có lý do cự tuyệt đổi thành bọn h ắ n vân thiên cổ quốc không có trong nước tầng cao nhất cho phép cùng đồng ý cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy sợ là chỉ có tạ huyên hậu tại phúc hải thánh quốc bên trong địa vị mới có như thế nhất ngôn c ử u đỉnh quyền lợi công tôn vô dịch nét mặt hưng phấn ngưng kết ở trên mặt trong mắt vẻ mặt giống như là ăn một đống phân giống như khó chịu hết sức tịch thiên dạ nếu là đáp ứng tạ huyên hậu điều kiện vậy tương lai tại tịch thiên dạ trước mặt h ắ n chẳng phải là chỉ có thể túi đầu đi k h u n g núm làm người hắn mặc dù là phúc hải thánh quốc hoàng tử nhưng ở tạ huyên hậu trước mặt lại chẳng là cái thá gì tạ huyên hậu nếu là muốn giết hắn một câu là đủ tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ yên lặng chờ đợi hắn đáp lại rất nhiều lòng người bên trong thậm chí đã đang tưởng tượng tịch thiên dạ gia nhập phúc hải thánh quốc về sau vạn cổ duy nhất trí tôn tương lai nhất định nhất phi trùng thiên thẳng lên cựu tiêu thương khung quân lâm thiên hạ hình ảnh trong con mắt của mọi người tịch thiên dạ đều không có lý do cự tuyệt bởi vì phúc hải thánh quốc thái độ đã nhất làm thành khẩn cả hai có thể bổ sung hỗ trợ tịch thiên giả cần có phúc hải thánh quốc có thể cấp cho phúc hải thánh quốc cần có tịch thiên giả cũng có thể làm được đổi thành ai cũng không có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy dù sao tịch thiên giả không có cái gì bối cảnh cùng hậu trường thật cần một cái có thể an ổn trưởng thành không gian không nói những người khác cố k i n h yên thậm chí đều cho rằng như thế bởi vì không có cái gì đường lại so với gia nhập phúc hải thánh quốc dễ đi hơn nếu là không đáp ứng trước mắt cửa ải khó đều chưa hẳn có thể vượt qua tịch thiên dạ nhìn thần tình kia thành khẩn tạ huyên hậu cười cười nói không thể không nói ngươi là một cái có mộng tưởng cùng đi động lực người thế nhưng ngươi đánh giá quá cao các ngươi phúc hải thánh quốc lực hấp dẫn bổn nhân không cần bất luận kẻ nào vì ta hộ đạo cung cấp cái gọi là trưởng thành không gian mặt khác trước đó ta đã nói qua các ngươi phúc hải thánh quốc đã xúc phạm ta danh giới cuối cùng nhất định phải trả giá đ ắ t bùn nhân nói chuyện luôn luôn nói một k h ô n g hai tịch thiên dạ thản nhiên nói cho dù ở như thế tình trạng hạ cũng không có chút nào ý thỏa hiệp thế nhân cũng quá coi thường hắn thế gian có thể làm cho hắn thỏa hiệp cùng ủy khúc cầu toàn sự t ì n h quá ít quá ít nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 437, m ạ n h mẽ ta huyến hậu t n h u y ê n hậu vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng hết sức mắt quang nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ n g một cô kinh người uy áp chậm rãi từ trên người hắn dâng lên bao phủ lại toàn bộ thạch nghĩ thành phảng phất có được thập trọng hải dương theo trên trời rơi đ ở chỉnh tòa thành thị bên trong người đều đột nhiên ở giữa thấy hô hấp có chút khó khăn tịch thiên dạ ngươi hẳn là rõ ràng ngươi bây giờ không có mặt khác đường có thể đi nếu như không đáp ứng ngươi sợ là đi không ra thạch nghĩ thành t a huyên hậu từng chữ nói ra nói trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng sắc bén phảng phất hai thanh thần kiếm đâm thủng bầu trời các ngươi phúc hải thánh quốc không có khả năng kia tịch thiên dạ thản nhiên nói toàn bộ thạch nghĩ thành bầu không khí ngưng trọng hết sức tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cự tuyệt mà lại như thế quả quyết dứt khoát cố vân cùng cố khinh yên nhìn tịch thiên dạ tầm mắt đều có vẻ khác lạ nhưng lại không nói gì thêm vân tưởng quân cùng vân phong giật thì hung hăng thở phào tịch thiên dạ vẫn như c ũ là cái kia bất khuất không buông tha tịch thiên dạ không ai có thể nhường có hắn dù cho một chút túi đầu cùng thỏa hiệp phúc hải thánh quốc mưu tính sợ là đã thất bại thạch nghĩ thành bên trong những người khác thì từng cái chấn động vô cùng phúc hải thánh quốc điều kiện như vậy tịch thiên dạ đều không đáp ứng cái kia người thiếu niên không khỏi cũng quá cuồng ngạo đi hắn bây giờ còn có mặt khác đường có thể đi sao ta h u y ê n hậu đã xuất hiện tịch thiên dạ cũng không có cơ hội nữa đào thoát ta hắn là đang tìm cái chết sao ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút ta huyên hậu thật không nguyện ý cùng dạng này vạn cổ kỳ t à i l à địch giết quá đáng tiếc không giết giữ lại liền là một cái h ỏ a lớn đem hắn bắt lấy nốt lại cũng không an toàn dù sao đại lục ở bên trên thế lực khác đối tịch thiên giả hứng thú cũng không ít tịch thiên giả cười nhạt một tiếng mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tứ đã rất rõ ràng tốt ta huyên hậu thở sâu trong mắt lóe lên một vệ t i ế t nối nhưng ngay sau đó từng tia kinh người sát cơ liền theo trong con mắt hắn hiện hiện một màn kia sát cơ kinh thiên động địa cùng lúc trước phảng phất rất dễ nói chuyện t a huyên hậu tưởng như hai người đã như vậy ta đây chỉ có thể đưa ngươi diệt i ế t t ử trong trứng nước t a huyên hậu trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ hóa thành một đạo sáng trói chạm ánh kiếm màu xanh lam hung hăng hướng tịch thiên dạ phách trả mà đi một kiếm tia kinh diễm hết sức phảng phất cựu thiên tri thượng mặt trời rơi rơi toàn bộ thạch nghị thành tựa hồ cũng tại hắn một kiếm kia phía dưới c h ầ m rãi hòa tan thật là khủng khiếp kiếm ý vân tưởng quân cùng vân phong giật thân thể hơi hơi run rẩy phảng phất thần lòng dưới chân con kiến hôi y ê u ớt nhỏ bé bọn hắn cảm giác cái kia đạo kiếm quang tùy tiện tản mát ra từng tia kiếm ý liền có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát không hổ là t a huyên hậu quả nhiên rất mạnh áo đen lão giả khẽ gật đầu tại ba mươi sáu thánh bên trong, huyên hậu bài danh đều không thấp người này có hùng tài đại lược có vô thượng thiên phú tương lai phúc hải thánh quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn có lẽ thật có thể lại lên một tầng nữa sư phụ làm sao bây giờ ngươi nhanh cứu tịch thiên dạ đi lục tâm nhan lo lắng nói áo đen láo giả lại là yên lặng không nói t a huyên hậu hắn tự nhiên không sợ hắn chân chính lo lắng chính là thạch nghĩ tộc cho đến trước mắt thạch nghĩ tộc còn không có cường giả xuất hiện ai cũng không biết thạch nghĩ tộc thái độ mà lại tịch thiên giạ tính cách của người nọ hắn cũng nhìn ra mấy phần sợ là khó mà vì ai sử dụng thà rằng như vậy có lẽ bị triệt để hủy diệt cũng là một cái lựa chọn tốt coi như đại lục ở bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hắn như vậy vạn cổ kỳ tài kiếm quang thỏa sức hành thiên địa cố vân củng cố khinh yên bị cái kia kiếm quang sáng trói chiếu rọi có chút mắt mở không ra tại cái kia sáng trói kiếm quang hạ hai người đều cảm thấy mình hết sức nhỏ bé tùy thời đều có thể hủy diệt tịch thiên dạ vẻ mặt ngưng trọng quân vương kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đồng dạng một kiếm vung ra kiếm quang tại hư không lôi ra một đầu tấm lụa cùng ta huyên hậu cái kia kiếm quang sáng trói đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn thiên địa mất tiếng toàn bộ thế gian trong nháy mắt lâm vào hát cám giữa thiên địa ánh sáng bị bóp méo dẫn đến ban ngày hóa đêm tối kỳ cảnh làm hào quang xuất hiện lần nữa thời điểm tịch thiên dạ đã trở lại trong hoàng cung chỗ hắn ở cùng tường thành vị trí ở giữa có một đầu thật dài vết rách hư không bị xé nước nhìn thấy mà giật mình chỉ một kiếm liền đem tịch thiên dạ bước về trong hoàng cung trước đó một phen cố gắng chạy trốn toàn bộ vô dụng mà lại tịch thiên dạ trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách như là giống như mạng nhện tập trung phảng phất tùy thời đều có thể giống một cái dạn nước đổ xứ vỡ v ụ n đi tịch thiên dạ ngươi không sao chứ cố vân một phát bắt được tịch thiên dạ cổ tay vô cùng khẩn trương nói vừa mới tịch thiên dạ vì bảo hộ các nàng cơ hồ đem tà huyên hậu tất cả lực lượng đều một người chống cự xuống tới nếu không tịch thiên dạ cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy cố khi nghiên cùng tranh quang cũng là ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạ các nàng chưa bao giờ thấy qua tịch thiên dạ thương nghiêm trọng như vậy mấy người đều có thể cảm nhận được tịch thiên dạ trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt liền biến mất một đoạn dài trước đó mộ lao nhân công kích tịch thiên dạ n g cũng vẹn vẹn chỉ là nhường tịch thiên dạ n g tổn thất một phần trăm sinh cơ mà thôi cái kia ta huyên hậu một kiếm thế mà mạnh hơn mộ lao nhân nhiều như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi thạch nghĩ thành bên trong đám người đồng dạng cực kỳ chấn động ta huyên hậu mạnh mẽ đơn giản quá mức rung động lòng người khó trách nói bốn mươi tám tôn vị thánh nhân so với đại thánh đều càng thêm hiếm hoi chính là tương lai tình thế của đại lục cốt chỉ hướng gió tịch thiên dạ khoát khoát tay tầm mắt có chút kinh dị nhìn tạ huyên hậu tại thánh nhân cảnh bên trong có thể tu thành tình trạng như thế cũng là tương đương bất phảm mà lại vừa mới tạ huyên hậu thi triển kiếm thuật chính là thương lan thiên tâm kiếm thuật chỉ bất quá không phải hoàn chỉnh thương lan thiên tâm kiếm thuật nhưng dù là như thế tạ huyên hậu cũng đem thương lan thiên tâm kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới cơ cao cơ hồ đi ra chính mình đạo cùng pháp tới thế mà chỉ diệt đi ngươi một phần mười sinh cơ c h í tôn thật đáng sợ như thế ta huyên hậu cũng là khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ hắn một kiếm kia chính là hắn cường đại nhất một kiếm phúc hải thánh quốc không truyền thánh thuật thương lan thiên tâm kiếm thuật hắn đều thi triển đi ra ý đồ liền là trực tiếp đem tịch thiên dạ hủy diệt đi không có bất kỳ cái gì nhường ý tứ nhưng mà tịch thiên dạ chẳng những không có chết ngược lại vẹn vẹn tổn thất một phần mười sinh cơ đổi thành một cái bình thường viên mãn cảnh thánh nhân sợ là đều đã bị hắn một kiếm diệt s á c một người trẻ tuổi thế mà mạnh đến tình trạng như thế ngươi không giết chết được ta đừng phí sức tịch thiên dạ thản nhiên nói một kiếm giết không chết mười kiếm đâu một trăm kiếm đâu ta huyên hậu cười lạnh hắn bước ra một bước mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt lần nữa một kiếm vung ra kinh người kiếm quang xé nước thiên địa khiến cho toàn bộ thạch nghị thành không gian lực lượng đều có chút hỗn loạn tịch thiên dạ vì bảo hộ cố khinh yên củng cố vân mấy người không có tránh né cùng ngượng bộ mà là trực tiếp n g ạ n h bính tiếng ầm ầm tiếng vang không ngừng ta huyên hậu lực lượng kinh khủng tới cực điểm mỗi một kiếm đều có thể chém dụng tịch thiên dạ một phần mười sinh cơ dù cho tịch thiên dạ tu luyện có thái thượng trường sinh quyết đều có chút không khôi phục lại được mười mấy kiếm qua đi tịch thiên dạ trong cơ thể sinh cơ đã mỏng manh tới cực điểm phảng phất lại đến một kiếm tịch thiên dạ liền sẽ bị hủy diệt chết đi người trẻ tuổi kỳ thật ta thật không nguyện ý giết ngươi đáng tiếc chính ngươi tuyển lầm đường ngươi không rõ có đôi khi lựa chọn s o thiên phú càng trọng yếu hơn ta huyên hậu đạp không đi lại lần nữa một kiếm chém về phía tịch thiên dạng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 438, chân chính ngũ hành linh thể ta huyên hậu kiếm phảng phất đại biểu cho tử thần triệu hoán toàn bộ thạch n g h ị thành đều có thể cảm nhận được một kiếm kia h o à n g hốt tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời nhìn khí tức kia suy yếu hết sức người trẻ tuổi chẳng lẽ nói cái kia vạn cổ đệ nhất kỳ tài thật liền phải bỏ mạng tại tạ tài... huyên hậu trong tay vân tưởng quân cùng v â n phong giật cười khổ trong lòng hai người dâng lên một cỗ không nói ra được tâm tình rất phức tạp tịch thiên dạ đã đầy đủ nghịch thiên đáng tiếc hắn gặp phải tạ tài... huyên tài... hậu toàn bộ đại lục nhất phong hoa tuyệt đại nhân kiệt tịch thiên dạ cố vân c ù n g cố khinh yên trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chặp tịch thiên đuên... dạ tài... hai người theo tà huyên hậu trong kiếm cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đang áp sát đổi thành hai người bọn họ căn bản ngăn không được có thể ngăn cản tà huyên hậu mười mấy kiếm tịch thiên dạ đã có thể xương đại lục từ trước tới nay mạnh nhất người trẻ tuổi tịch thiên dạ lại là cười lạnh căn bản không thèm để ý cái kia phảng phất sắc đánh giết hắn một kiếm băng lanh trong con mắt một điểm cảm xúc đều không có giết hắn làm sao có thể một đạo ánh sáng xanh theo tịch thiên g dạ trên thân buộc phát ra trong nháy mắt chiếu dọi thiên địa toàn bộ thạch n g h ị thành đều bị thanh quang bao phủ quang mang kia sinh cơ bừng bừng tản ra từng kia không có gì sánh kịp sinh mệnh lực toàn bộ thiên địa phảng phất vạn vật gặp xuân hết thể thực vật cùng động vật đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng một đoà yêu dị thanh l i ê niên xuất hiện trên bầu trên trời, thanh hiện cái kia l vô cùng to lớn đường kính bên trên ngàn trượng trôi nổi tại không sinh động như thật phảng phất từ trên chín tầng trời rơi xuống mà xuống tiên liên tịch thiên dạ đứng tại cái kia đóa thanh liên phía dưới trong cơ thể sinh cơ đang tăng trưởng một cách điên cuồng vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa tạ huyên hậu một kiếm chạm ở trên người hắn g ọ t sạch sinh cơ còn không có hắn tăng trưởng nhiều ất m ộ t linh thể tu thành ngũ hành linh thể về sau tịch thiên dạ đã có thể tùy ý tại năm loại ngũ hành trong linh thể b i ế n ảo mà lại mỗi một loại đều là trạng thái mạnh nhất so với v ẻ n vẹn một loại linh thể mạnh mẽ không chỉ gấp năm lần mà là bao nhiêu gia tăng gấp bội làm tu tiên giới vạn vật sinh mệnh c h i nguyên sinh cơ thịnh vượng nhất ớt một linh thể một khi thi triển đi ra bất kỳ người nào muốn chạm đoạn hắn sinh cơ đều khá khó khăn cái gì ta huyên hậu vẻ mặt khẽ biến tầm mắt nhìn tịch thiên dạng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi đó là cái gì thánh thể làm gì cổ quái như vậy toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tìm không ra quỷ dị như vậy thánh thể đi toàn bộ thạch nghĩ thành đám người cũng là từng cái kinh ngạc cùng run sợ tại mọi người ngây người công phu tịch thiên dạ trong cơ thể sinh cơ thế mà đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu phảng phất căn bản cũng không có thụ thương qua không nói những người khác cố khinh yên cùng cố vân đều một trận kinh ngạc không ngờ rằng tịch thiên dạ còn có thủ đoạn như thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu t h ầ ngũ t h ô n như thế không thế khỏi c n cũng g quá quỷ dị cũng bất k hành ả tư nghị、đi. Ngũ h đi. tương sinh tương khắc chính là thiên địa vũ trụ cơ bản nhất cao quý nhất quy tắc chỉ một đất m ộ t linh thể mặc dù tại tu tiên giới cũng thuộc về đỉnh tiêm linh thể nhưng tự nhiên không có có mạnh mẽ như thế đến không thể giết chết mức độ nhưng ngũ hành linh thể lại khác ngũ hành linh thể một khi tu thành trong cơ thể khí ngũ hành sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại trong khoảnh khắc liền có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật đến sử dụng bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng giết chết có ngũ hành linh thể người nếu không ngũ hành linh thể cũng không có khả năng xưng là tu tiên giới mạnh nhất linh thể một trong người đó là cái gì thánh thể ta h u y ê n hậu con ngươi thích chặt con mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ tu luyện thánh thể sợ là so đại lục ở bên trên mười đại trí cao thánh thể đều càng quỷ dị hơn cùng mạnh mẽ những cái kia có thể xưng ơ bất tử bất diệt thánh thể kỳ thật chỗ nào thật hội bất tử bất diệt chỉ là đối lập khó giết một điểm mà thôi nhưng lúc này tịch thiên dạ thi triển ra thánh thể lại cho hắn một loại chân chính giết không chết cảm giác tu vi tranh lệch to lớn như thế có thể làm cho hắn có như thế cảm giác hắn thật bị kinh sợ thế gian lại có thần kỳ như thế thánh thể phương pháp tu luyện sao tịch thiên dạ không để ý tới tạ huyên hậu kinh ngạc phổ thông trạng thái chiến đấu đã không cách nào chống cự tạ huyên hậu hắn chỉ có thể đem làm lá bài tẩy ngũ hành linh thể thi triển đi ra thanh quang qua đi một đạo hoàng quang từ trên người hắn buộc phát ra phạm vi ngàn dặm đất đai đột nhiên hóa thành màu vàng phảng phất trong nháy mắt đi vào hoàng kim thần quốc vô tận hậu thổ chi lực buộc hơi lên dày nặng ngưng tụ lực lượng cường đại xa xa không ngừng tràn vào tịch thiên dại trong cơ thể tu luyện ngũ hành linh thể hậu thổ linh thể rốt cuộc cùng dĩ vãng khác biệt trước kia tịch thiên dạ chỉ có thể thoáng mượn nhờ lực lượng của đại địa nhưng bây giờ phảng phất toàn bộ bầu trời đại địa sơn nhạc dòng sông vạn vật lực lượng đều có thể bị hắn sử dụng một cỗ hùng hậu lực lượng tụ đến tịch thiên dạ sáng trói tựa như một k h o a kinh diễm lớn mặt trời người tu vi bày ở nơi đó mạnh hơn thánh thể lại có thể mạnh đi đến nơi nào phá cho ta ta huyên hậu không tin hắn thật không làm gì được tịch thiên dạ người n g theo kiếm đi lần nữa một kiếm vung ra mạnh hơn thánh thể không có đủ đủ tu vi cường đại làm nội tình đó cũng là không trung lâu các vẹn vẹn đẹp mắt mà thôi có lẽ tịch thiên dạ n g tại thiên lan thần tông bên trong đạt được một chút không thể tưởng tượng nổi truyền thừa nhưng thì tính sao t u vi mới là duy nhất lực lượng tịch thiên dạ n g trong mắt thần quang lấp lánh mảy may cũng không yếu thế đấm ra một quyền cùng tạ huyên hậu kiếm quang đụng vào nhau oanh một tiếng vang thật lớn tịch thiên dạ lần nữa bị oanh bay lực lượng kinh khủng trên bầu trời sẽ rách ra một đầu dài trăm dặm vết rách nhưng tạ huyên hậu lần này cũng không có trước đó như vậy thong dong thế mà cũng bị tịch thiên dạ đẩy lui ra mấy bước trong cơ thể khí huyết chấn động không thôi tạ huyên hậu vẻ mặt rung động hắn toàn lực ứng phó một kiếm thế mà bị tịch thiên dạ ngăn trở hắn phảng phất không phải tại cùng tịch thiên dạ chiến đấu mà là tại cùng toàn bộ thiên địa chiến đấu phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều có thể bị tịch thiên giả mượn lấy dùng tịch thiên giả lạnh lùng nhìn t a huyên hậu liếc mắt quay người liền mang theo cố vân mấy người chuẩn bị rút khỏi thạch nghĩ thành t a huyên hậu mặc dù g i ế t không chết hắn nhưng hắn cũng mảy may đều không làm gì được t a huyên hậu hắn chỉ là bằng vào ngũ hành linh thể làm hắn đứng ở thế bất bại mà thôi người đừng nghĩ đi t a huyên hậu băng lanh thanh âm ở sau lưng văng lên một đạo kiếm quang sáng trói lần nữa vung c h ả m mà đến năm thiên địa đều cắt chém thành hai nửa rơi vào tịch thiên dạ trên người thời điểm xinh xinh đem hắn bên ngoài thân hậu thổ kim thân vạch phá xuyên thẳng vào sắt cơ sông nhiên nhưng mà hậu thổ linh thể mặc dù bị phá nhưng rất nhanh một đạo vàng dòng hào quang liền từ trên người tịch thiên dạ sáng lên trói mắt kim loại hào quang chiếu dọi thiên địa toàn bộ thạch nghĩ thành tất cả kim loại đều run dày động một chút tu sĩ thậm chí đệ không được binh khí của mình không ngừng trong lòng bàn tay nhảy lên xích kim linh thể xuất hiện tịch thiên dạ phảng phất hóa thành một khối không thể phá vỡ kim loại cái kia đạo kiếm quang trảm tại xích kim linh thể bên trên thời điểm không còn có lực lượng đưa nó phá vỡ vẹn vẹn phát ra một tiếng đinh thai nhức gót kim loại tiếng nổ văng rền tịch thiên dạ chẳng nhưng không có làm sao thụ thương ngược lại mượn nhờ lực phản chấn lui lại hơn trăm dặm đáng giận ta h u y ê n hậu đều không ngờ rằng hắn ánh kiếm thế mà đã không cách nào lại làm bị thương tịch thiên dạ sắc rùa đen cũng không có cứng rắn như thế đi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 439 c h í ả m nhạc thanh kiếm quỷ dị nhất chính là tịch thiên dạ thế mà có thể đồng thời thi triển ra mấy tầng thánh thể tới một tầng trồng lên một tầng mà lại mỗi một tầng đều vô cùng cường đại hắn đều chỉ có thể phá vỡ trong đó nhất trọng linh thể mà thôi hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thánh thể không khỏi cũng quá bất khả tư nghị cùng đáng sợ đi ta huyên hậu chân chính bị tịch thiên dạ rung động đến đừng nói đem tịch thiên dạ trêu chọc dù cho từ trên người tịch thiên dạ đạt được cái kia mấy loại nịch thiên thần thông phúc hải thánh quốc sợ là cũng có thể lập tức quật khởi đi người tuổi trẻ trước mắt thật là một bảo tàng khổng lồ khó trách dẫn tới đại lục ở bên trên như vậy thế lực chú ý cho dù hắn đều có chút động tâm đứng lên toàn bộ thạch nghĩ thành người càng là từng cái chấn động vô cùng nhìn tịch thiên dạ tầm mắt phảng phất nhìn thấy quỷ giống như tịch thiên dạ thế mà có thể cùng tạ h u ê n hậu giao thủ mà đứng ở thế bất bại toàn bộ đại lục ở bên trên sợ đều không có quỷ dị như vậy cùng kinh khủng người trẻ tuổi đi dù cho truyền thuyết kia bên trong ngũ đại đế trong tộc mặt đều chưa hẳn có nhân vật như vậy đi mộ lao nhân rung động nhìn tịch thiên dạ như là trước kia tịch thiên dạ liền thi triển ra cái kia cổ cái thánh thể đến sợ là căn bản cũng không nhất định e ngại hắn đi h i ệ n nhiên từ vừa mới bắt đầu tịch thiên dạ để phòng người cũng không phải là hắn mà là núp trong bóng tối tạ huyên hậu chỉ là tịch thiên dạ sao lại biết tạ huyên hậu tồn tại đây là thật là có chút quỷ dị kỳ thật mộ lao nhân vẫn như c ũ nghĩ sai tịch thiên dạ chân chính đề phòng căn bản không phải phúc hải thánh quốc người bao quát tạ huyên hậu ở bên trong hắn đều không có cái gì có thể kiên kỵ hắn chân chính đề phòng chính là thạch nghĩ tộc mặc dù tại thiên lan di tích bên trong không thể tu thành đại thánh nhưng chưa hẳn liền không có đại thánh cấp độ lực lượng dù sao một chút theo thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lao chủng tộc khẳng định có lấy một số không giống bình thường bất phàm thủ đoạn tịch thiên dạ ngay tại thạch nghĩ thành bên trong cảm nhận được một cỗ thương mang to lớn cổ lao khí tức lực lượng kia mới đủ dùng chân chính tạo thành ý hiếp đối với hắn tịch thiên dạ không để ý đến phúc hải thánh quốc người mang theo cố vân mấy cái lấp lánh lại lần nữa đi vào thạch nghị thành trên tường mượn nhờ lực phản chấn hắn tốc độ di chuyển càng tăng nhanh hơn dù cho tạ huyên hậu cũng không cách nào ngăn cản mặt k h ắ c phúc hải thánh quốc tu sĩ cái kia thì càng khỏi phải nói thánh hầu đại nhân không thể để cho hắn chạy trốn a mộ lao nhân vô cùng nóng nảy hiện tại cái kia tịch thiên dạ giống như này người tiên như tiếp qua cái mấy năm tịch thiên dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào đơn giản không thể tin được như là đã triệt để đắc tội người này vậy liền dù như thế nào đều không thể cho hắn trưởng thành không gian nếu không toàn bộ phúc hải thánh quốc đều có thể lâm vào trong nguy cấp t a huyên hậu tầm mắt t r ầ m lánh tới cực điểm hắn tự nhiên sẽ hiểu không thể thả tịch thiên giạ đi kẻ này chỗ có được uy hiếp đã để hắn làm cho cả phúc hải thánh quốc đều vô cùng e rẻ thôi thỉnh thánh kiếm đi t a huyên hậu than nhẹ một tiếng vẹn vẹn bằng hắn lực lượng của mình sợ không cách nào lưu lại người trẻ tuổi kia tiếng nói của hắn vừa dứt vân lạc điện chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo sáng trói hết sức thanh quang đạo ánh sáng kia thông thiên triệt địa vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ thạch n g h ị thành thậm chí thạch n g h ị thành bên ngoài phạm vi ngàn dằm khoảng cách toàn bộ thạch n g h ị thành bên trong tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên cảm nhận được da của mình có chút đau nhức phảng phất có được một thanh vô hình vô sắc lợi kiếm tại một chút cắt chém da của bọn hắn cái kia không gì không biết bao trùm tràn ngập toàn bộ hư không phong duệ chi khí khiến cho mọi người trong lòng cũng không khỏi căng cứng đồ vật gì tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn vân lạc điện chỗ sâu cái kia đạo khí tức không khỏi cũng thật là đáng sợ đi dù cho tạ huyên hậu phóng xuất ra khí tức thời điểm đều không có khủng bố như thế rất nhanh đám người liền gặp được một thanh màu xanh t h a m thảm cổ kiếm phóng lên tận trời xét qua trời cao rơi vào tạ huyên hậu trong tay tạ huyên hậu nắm thanh kiếm kia thân thể cũng hơi chìm xuống vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng hết sức phảng phất hắn nắm không là một thanh kiếm mà là một tòa cổ xưa thần sơn tràm nhạc thanh kiếm thạch nghĩ thành bên trong vang lên từng đạo tiếng kinh hô không ít người đều liếc mắt nhận ra cái kia nắm thanh kiếm lai lịch tràm nhạc thanh kiếm phúc hải thánh quốc c h â n quốc trọng khí một trong này kiếm nghe nói đã từng chém giết quá lớn thánh nhiễm phải lấy đại thánh máu cùng hồn chính là là một thanh chân chính h n g khí đại lục ở bên trên đại thánh chi khí tương đương thưa thớt c h ả m nhạc thánh kiếm chính là một cái trong số đó mà lại đặt ở đại lục hết thể đại thánh chi khí bên trong c h ả m nhạc thánh kiếm đều là tương đương bất phàm một t h á n h kiếm rất nhiều người đều không ngờ rằng tạ huyên hậu sẽ đem phúc hải thánh quốc c h ả m nhạc thánh kiếm đưa đến thiên lan trong di tích đến n à y kiếm nếu là di thất đôi kia phúc hải thánh quốc tới nói chính là tổn thất không thể vắn hồi so tổn thất một cái đại thánh đều càng thêm nghiêm trọng chạm nhạc thanh kiếm. vân tưởng quân hít sâu một hơi trong đôi mắt tràn đầy lo lắng phúc hải thánh quốc thật sự là đủ hung ác nằm trong truyền thuyết trạm nhạc thánh kiếm đều mời đi ra t h í c h thiên dạ cũng là phát giác được sau lưng cái kia phong mang tuyệt thế khí tức một cô kinh người kiếm y đã khóa chặt ở trên người hắn t h í c h thiên dạ thân thể dừng lại hơi hơi ngừng lại quay người nhìn tại huyến hậu cố vân cùng cố khinh yên tam nữ kiểu thân thể k h ẽ run cái kia thánh kiếm tản ra khí tức chủ yếu khóa chặt tại tịch thiên dạ thân bên trên nhưng thoáng phát ra một chút vẫn như cũ lệnh hai người một trận hoảng sợ một cỗ kinh sợ cảm giác tự nhiên sinh ra phảng phất thoáng đụng chạm một thoáng kia kiếm quang liền sẽ biến thành cho bụi tịch thiên dạ ngươi như có thể ngăn cản thanh thánh kiếm này vậy bản tọa cũng đã thật không làm gì được ngươi ngươi có thể tự rời đi nhưng nếu là ngăn không được như vậy ngươi chỉ có một con đường chết thánh kiếm một khi ra khỏi vỏ c ta cũng không cách nào triệt để khống chế nó ta h u y ê n hậu thật sâu nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có chút phức tạp hắn luôn luôn tự cao tự đại trên thiên phú không thua tại đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào dù cho tu thành thiền tôn cố khinh yên cùng cố vân hắn cũng không để trong lòng nhưng tịch thiên dạ lại là hắn một cái duy nhất thật sâu cảm nhận được tự than thở không bằng người trẻ tuổi tại hắn sinh thời bên trong cho tới nay đều là hắn tại ngược dòng thẳng lên một đường truy kích thế hệ trước tu sĩ nhưng không ngờ cuối cùng có một ngày một người trẻ tuổi cũng có thể như thế tới đối kháng hắn tại ta xuất kiếm trước đó hết thệ đều còn kịp hối hận vừa mới đề nghị của ta cũng vẫn như cũ hữu hiệu thậm chí ta có thể cho ngươi tốt hơn đãi ngộ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác ta huyên hậu vào lúc này đều vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nghĩ mời chào tịch thiên dạ n g đạt được một cái tịch thiên g i ả cái kia so được cái gì bảo vật đều mạnh một thanh đại thánh chi khí mà thôi ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin tịch thiên g i ả cười nhạt một tiếng đại thánh chi khí mạnh hơn tạ huyên hậu một cái viên mãn cảnh thánh nhân cũng không có khả năng chân chính đem toàn bộ lực lượng phát huy ra đại thánh lực lượng đó là phổ thông thánh nhân không có khả năng chạm đến dù cho cái kia cái gọi là bốn mươi tám tôn vị thánh nhân cũng không ngoại lệ tạ huyên hậu than nhẹ một tiếng trong mắt lóe lên một vệ thất vọng vu hắn không tiếp tục lưỡng lự cái gì trực tiếp một kiếm vung chạm mà ra chỉ một kiếm liền đem trong cơ thể hắn thánh khí toàn bộ rút sạch chạm nhạc thánh kiếm bên trên tán phát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang sau một khắc một đạo kiếm quang xuyên thùng hư không phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách trong khoảnh khắc liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ biểu lộ ngưng trọng vung tay lên đem cố khinh yên mấy người đẩy ra hơn trăm dặm nay kiếm dù cho một tia dư ba các nàng đều không chịu nổi ts mới có ba c nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 440, t thạch nghĩ hoàng trạm nhạc thánh kiếm vượt qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt vô tận hào quang nghiêng mà xuống kiếm quang điểm nước thiên địa thời không trong nháy mắt phảng phất cấm chỉ thạch nghĩ thành bên trong chúng sinh biểu lộ trong nháy mắt dừng lại đại thánh chi khí nhất kích thiên địa cũng vì đó thất sắc áo đen lão giả con ngươi thích chặt biểu lộ trịnh trọng hết sức một kiếm kia hắn ngăn không được cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương trừ phi hắn cũng có đồng dạng đại thánh chi khí làm ủ vào nếu không thua không nghi ngờ lúc này ta huyên hậu có thể so với cái kia nhất truyền kỳ thập nhị thánh vương tịch thiên dạ vẻ mặt ngưng trọng một vòng hàn quang theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra hóa thành một cái hàn phách vòng sáng bao phủ ở trên người hắn toàn bộ thạch nghĩ thành trong nháy mắt hóa thành trời băng đất tuyết nhưng rất nhanh đẩy trời băng tuyết liền bị một cỗ sắc bén kiếm khí áp chế trở về băng xương r ồ n dập hóa thành băng phấn tử không trung vung vãi tịch h thiên dạ thi triển ra hàn phách cực quang cháo vẹn vẹn chống cự trong nháy mắt liền ba một tiếng vang nhỏ tiếp lấy ứng thanh mà phá mặc dù hàn phách cực quang cháo cũng là đại thánh c h i khí phẩm chất bên trên tại phía xa c h ả m nhạc thánh kiếm phía trên nhưng tịch h thiên dạ tu vi không đủ Căn bản tịch h không ra hàn phách cực quang tráo nhiều ít lực lượng tới. huyên hậu mặc dù cũng không phải đại thánh, nhưng vi của hắn lại cao hơn i triển tới. đại vi lại tráo ít Ta tu ra quang lượng cũng của cao cực lực mặc dù thiên dạ thân kiện t á khác n người triển nhiên ngày đêm khác biệt. Tịch thiên h khí hai thi huy Tịch h từ tự biệt. t ra đi giả đêm lực thượng tiên quang l ó e lên vô gian giáp xuất hiện tại hắn thân bên trên nhưng chỉ là phổ thông pháp bảo cấp độ vô gian giáp cũng là ngăn không được c h ả m nhạc thánh kiếm nhất kích tùy theo cũng pha toái cuối cùng tịch thiên dạ hậu thổ linh thể xuất hiện phá diệt ngay sau đó xích kim linh thể xuất hiện phá diệt chân thủy linh thể phá diệt thuần dương linh thể phá diệt một đạo kiếm khí sinh sinh chặt đức tịch thiên dạ bốn đạo mạnh nhất linh thể cuối cùng ất mục linh thể xuất hiện mới triệt triệt để để đem đạo kiếm khí kia ngăn cản được nhưng trong phút chốc tịch thiên dạ trong cơ thể sinh cơ cũng trong nháy mắt bị chạm diệt một nửa ất mục linh thể trong thời gian ngắn đều không thể triệt để khôi phục kiếm quang tiêu tán tịch thiên dạ vẫn như cũ đứng tại không trung Chà! toàn bộ thạch nghĩ thành người đều rung động nhìn tịch thiên d ạ n ta huyên hậu mời ra đại thánh chi khí thế mà đều không có giết hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi ta huyên hậu kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà thật không có chết hắn đem hết toàn lực thánh khí tiêu hao sạch sẽ công kích thế mà không có đem người trẻ tuổi kia giết chết tịch thiên dạ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài thân có một đầu vết kiếm sâu dọn d ọ t huyết dịch theo vết kiếm bên trong thẩm thấu mà ra từ không trung giọt rơi xuống mặt đất một vòng thanh quang theo hắn trong cơ thể tản ra không ngừng chữa trị cái kia đạo kiếm ấn nhưng hiển nhiên cái kia đạo kiếm ấn không tốt chữa trị nửa ngày mới khép lại một chút phúc hải t h á n h quốc sau này còn gặp lại tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn tạ huyên hậu liếc mắt lóe lên một cái liền đến đến cô vân mấy người bên cạnh mang theo các nàng vọt lên tận trời mấy cái lấp lánh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người tạ huyên hậu biểu lộ khó coi tới cực điểm nhìn tịch thiên dạ bóng lưng thật lâu không nói hắn không có đi truy bởi vì hắn thánh khí đã tiêu hao hơn phân nửa không bao giờ còn có thể có thể thi triển ra vừa rồi mạnh mẽ như vậy nhất kích tiếp tục đuổi xuống cũng không có ý nghĩa c h í tôn c h i cảnh tạ huyên hậu trong mắt lóe ra một vệ trầm tư thánh hầu đại nhân tịch thiên dạ người này thật là đáng sợ tương lai tất thành h ỏ a lớn liền mặc cho hắn như thế chạy trốn sao mộ lao nhân đi vào tạ huyên hậu bên người lo lắng nói ai có thể đem hắn đuổi trở về ngươi đi không tạ huyên hậu thản nhiên nói mộ lao nhân nghe vậy liền cười khổ không nói hoàn toàn chính xác tạ huyên hậu đều tự mình ra mặt mà lại mời ra trảm nhạc thánh kiếm đều không có đem tịch thiên dạ lưu lại toàn bộ phúc hải thánh quốc ai có thể đem tịch thiên dạ lưu lại tại thiên lan di tích bên trong căn bản lại không tồn tại vân tưởng quân cùng vân phong giật tâm tình phức tạp tạ huyên hậu cùng trảm nhạc thánh kiếm đều không làm gì được tịch thiên dạ n g chẳng phải là nói đổi thành bọn h ắ n vân thiên hữu cổ quốc cũng đồng dạng không làm gì được tịch thiên dạ n g ít nhất tại thiên lan di tích bên trong đại lục ở bên trên các thế lực lớn bất luận cái gì một nhà đều sợ là rất khó đem tịch thiên dạ n giết g chết trừ phi mấy nhà tuyệt thế thế lực hợp lại toàn lực ứng phó mới có thể chân chính đem tịch thiên dạ lưu lại mà lại chỉ là trước mắt mà nói thiếp qua mấy tháng sợ cũng không phải là như thế bởi vì tịch thiên dạ tiến bộ thực sự quá nhanh ai cũng không dám khẳng định hạ lần lúc gặp mặt tịch thiên dạ có thể hay không càng mạnh phúc hải thánh quốc tu sĩ từng cái lo lắng giống tịch thiên dạ nhân vật như vậy ngày sau một khi trả thù đứng lên cái kia chính là thai nạn tính vẹn vẹn tôn giả cảnh liền yêu nghiệt như thế hắn như thành thánh trong thiên hạ sợ là không người có thể trị mộ lao nhân than nhẹ t a huyên hậu nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng sắp bén băng lánh mà nói không thể để cho hắn chạy trốn chính như mộ lao nhân nói tịch thiên dạ nếu là thành thánh sợ là đại thánh đều không làm gì được hắn mà tịch thiên dạ tu vi hiện tại khoảng cách thành thánh vẹn vẹn cách xa một bước mà thôi thậm chí khả năng lần sau gặp lại hắn chính là thánh nhân sau một khắc tạ huyên hậu đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại thạch nghĩ tộc hoàng cung chỗ sâu vân lạc điện chỉ là trong hoàng cung thiên điện chân chính chính điện tự nhiên tại hoàng cung trung ương nhất tạ huyên hậu một đường thông suốt rất nhanh liền đi vào chính điện trên đại điện công tôn tạ huyên thỉnh cầu gặp mặt thạch nghĩ hoàng thanh âm nhàn nhạt trên đại điện trống trải vang lên tạ huyên hậu chấp tay sau lưng tầm mắt nhìn chính điện trên cùng mặc dù trong chính điện không có một hai nhưng hắn biết thạch nghĩ hoàng nhất định có thể nghe thấy thanh âm của hắn công tôn tạ huyên phúc hải thánh quốc cùng thạch nghĩ tộc mặc dù chính là là thế giao nhưng nhân loại các ngươi ở giữa phân tranh chúng ta dị tộc không tiện tham dự đây là quy củ ngươi hẳn là biết được to lớn hạo đại thanh âm tại chính điện bên trên bầu trời vang lên thật lâu bồi hồi trở lại không tiêu tan quy củ chỉ là mặt ngoài đồ vật mà thôi quan hệ giữa chúng ta không cần thiết nói cái này à tạ huyên hậu thản nhiên nói công tôn tạc huyên ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi giết không chết người bản hoàng gia mặt cũng muốn trả giá rất lớn mới có thể giết chết huống chi người trẻ tuổi kia hiện tại sợ là đã tại ở ngoài ngàn dặm từng đạo s ạ c sỡ hào quang đột nhiên xuất hiện tại chính điện trên cùng trên long ỉ rất nhanh những ánh sáng kia liền hội tụ thành một đạo quỷ dị thân ảnh thân ảnh kia nửa người nửa kiến tản ra một cỗ cao quý m ê n h mông khí t ứ c thạch nghĩ hoàng thạch nghĩ tộc người mạnh nhất làm thiên lan trong di tích một trăm linh chín dị tộc một trong hoàng lực chiến đấu của hắn có thể so với nam man đại lục bên trên thập nhị thánh vương nếu không phải nhận thế giới quy tắc áp chế thạch nghĩ hoàng sợ là sớm liền đột phá thành đại thánh thậm chí trở thành đế cảnh tồn tại thạch nghĩ hoàng thạch nghĩ thành trong vòng nghìn dặm đều là l ã n h địa của ngươi chúng ta không có cách nào nhưng thạch nghĩ tộc nhất định có biện pháp chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra đi ra ta huyên hậu vẻ mặt ngưng trọng vì giết chết tịch thiên dạ hắn chỉ có thể bị ép đáp ứng thạch nghĩ tộc một chút yêu cầu đây là hành động bất đắc dĩ tịch thiên dạ n g uy hiếp thực sự quá lớn mà tại thiên lan di tích bên trong vực nhân loại ngoài mạnh hơn cũng mạnh bất quá bản thổ dị tộc chỉ có thạch nghĩ tộc ra mặt mới có thể đem tịch thiên dạ triệt để diệt trừ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương bốn t mà tộc xâm lấn tạ huyên hậu rất rõ ràng cái gọi là nguyên tắc đều là giả chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích thạch nghĩ tộc sự tình gì đều làm được thạch nghĩ hoàng lẳng lặng nhìn qua tạ huyên hậu rất lâu mới thản nhiên nói tạ huyên hậu làm đồng minh giúp ngươi ban đầu không gì đáng trách nhưng trước ngươi cách làm lại làm cho ta rất thất vọng muốn cho ta giúp ngươi đầu tiên các ngươi phúc hải thánh quốc người nhất định phải lưu tại thạch nghĩ thành theo thạch nghĩ tộc chung nhau chống cự ma tộc xâm lấn ta huyên hậu nghe vậy biểu lộ hơi đổi vẻ mặt trong nháy mắt khó coi hết sức kỳ thật trước đó phúc hải thánh quốc đã chuẩn bị rút lui thạch nghĩ thành thậm chí di chuyển kế hoạch thậm chí đều đã làm tốt hoàn thiện ít ngày nữa phúc hải thánh quốc người liền sẽ toàn bộ rút lui thạch nghĩ thành chỉ sở d i quyết định rút lui thạch nghĩ thành đó là bởi vì ba ngày trước thạch nghĩ thành ra ngoài hiện ma tộc bóng dáng theo đủ loại dấu hiệu cho thấy Ma tộc mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là thạch nghĩ thành cũng là vì cái gì t ị c h thiên dạ đoàn người đi vào thạch nghĩ thành trên đường bốn phía thần hồn nát thần tính thảo m ộ t giai binh năm bước một c h ạ m canh gác mười bước một cương vị ma tộc xâm lấn đó là chuyện cực kỳ đáng sợ toàn bộ thiên lan di tích bên trong một trăm linh chín dị tộc nhất gây cho sợ hãi sợ liền là ma tộc kỳ thật tại xa xôi trước kia thiên lan thần thổ bên trên căn bản không chỉ một trăm linh chín dị tộc nhưng rất nhiều dị tộc đều bị ma tộc hủy diệt từ đó hóa thành lịch sử thạch nghĩ tộc trong lịch sử đã từng tao nộ qua tám lần ma tộc quy mô lớn xâm lấn nhưng cũng may cái kia tám cái thời đại thạch nghĩ tộc đều rất cường thế cuối cùng miễn cưỡng nắm ma tộc ngăn cản trở về nhưng thời đại này thạch nghĩ tộc cũng rất thế nhỏ trong tộc thực lực kém xa tít tắp đã từng rực rỡ cho nên thạch nghĩ h o à n g cũng không dám k i n h thường ý đồ đoàn kết hết t h ể có thể lực lượng đoàn kết phúc hải thánh quốc quyết định ở thời điểm này rời đi nhường thạch nghĩ hoàng rất bất mãn cho nên trước đó tịch thiên dạ đại náo hoàng cung lại không có một cái nào thạch nghĩ tộc cường giả ra mặt ta huyên hậu ánh mắt biến áo chậm trờn trong đôi mắt tràn đầy khó xử ma tộc mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rõ ràng hết sức trong lịch sử bất kỳ lần nào ma tộc xuất thế vậy cũng là thiên lan thần thổ t h a i họa tiếp tục lưu lại thạch nghĩ thành nguy hiểm hệ số quá lớn một phần vạn đụng tới quy mô lớn ma tộc xâm lấn thạch n g h ị thành bị công phá xác suất tương đối lớn ta huyên hậu cũng không dám nắm phúc hải thánh quốc hết thẻ tu sĩ an nguy đều ký thắc vào thạch n g h ị tộc thân bên trên một phần vạn thạch n g h ị tộc bị diệt thạch n g h ị thành bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ gặp nạn ta huyên hậu bản hoàng có khả năng minh xác nói cho ngươi cái kia gọi tịch thiên giả người trẻ tuổi không phải phổ thông c h í tôn hắn nếu là thành thánh các ngươi phúc hải thánh quốc mấy cái kia đại thánh căn bản không làm gì được hắn mà lại thiên tư của hắn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi thả tại thượng cổ thần thoại thời đại hắn có thể trở thành trong truyền thuyết thần tử có thành thần tiềm năng thạch nghĩ hoàng thật sâu nhìn tại huyên hậu nam man đại lục bên trên nhân loại không có cái gì hiểu biết không có nghĩa là thạch nghĩ hoàng cũng không có cái gì hiểu biết mặc dù thạch nghĩ tộc một mực bị nhốt tại thiên lan trong thần thổ nhưng lão tổ tông lưu lại điển tịch lại giữ lại hoàn chỉnh cho nên tạ huyên hậu chờ nam man đại lục bên trên tu sĩ chỉ là cảm giác tịch thiên dạ hết sức không thể tưởng tượng nổi cùng yêu nghiệt nhưng thạch nghĩ tộc hoàng lại có thể thật sâu biết được tịch thiên dạ tiềm lực có nhiều đáng sợ cái gì tạ huyên hậu nghe vậy trong lòng giật mình có thành thần tiềm lực có khoa trương như vậy thần linh đó là chỉ tồn tại ở thần thoại nhân vật trong truyền thuyết thế gian đến cùng có tồn tại hay không ai cũng không biết tại tạ huyên hậu khái niệm bên trong có thể trở thành đế cảnh cái kia là thuộc về vạn cổ không một nhân kiệt làm bằng h ữ u bản hoàng khuyên ngươi một câu nếu không thể cùng hắn giao hảo vậy liền mau sớm hủy diệt nếu không tất có đổ xuống thai ương thạch nghĩ hoàng thản nhiên nói tại thiên lan di tích bên trong không thể xuất hiện đại thánh trở lên lực lượng cho nên hắn căn bản cũng không sợ tịch thiên dạng tương lai tịch thiên dạ mạnh hơn cũng tới không đến thiên lan di tích bên trong nhưng ở phía ngoài phúc hải thánh quốc vậy coi như chưa hẳn ta Tài... huyên hậu tầm mắt ngưng trọng lần nữa thấy một cô áp lực vô hình lượn lờ ở trong lòng thạch nghĩ hoàng không đến mức lừa hắn tịch thiên dạ một khi chạy trốn rất có thể thật hội đã sớm không cách nào vãn hồi sai lầm một mặt lưu tại thạch nghĩ thành bên trong nguy cơ trùng trùng một mặt bỏ mặc tịch thiên dạ rời đi tương lai họa lớn tầng tầng suy nghĩ một lúc lâu sau tạ huyên hậu trong mắt lóe lên một vệ sắc bén ánh sáng thẳng tắp nhìn thạch nghĩ hoàng nói phúc hải thánh quốc tu sĩ có khả năng lưu tại thạch nghĩ thành bên trong chợ giúp thạch nghĩ tộc chống cự ma tộc xâm lấn dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đem tịch thiên dạ giết chết hoặc là bắt lấy thỉnh thạch nghĩ hoàng ra tay đi cân nhắc lợi hại về sau tạ huyên hậu phát hiện tịch thiên dạ uy hiếp xa x a so ma tộc đáng sợ hơn dù cho đi vào thiên lan di tích hết thệ phúc hải thánh quốc tu sĩ toàn bộ đều chết sạch vẹn vẹn vì giết chết tịch thiên dạ cũng đáng dù sao nam man đại lục bên trên phúc hải thánh quốc mới là hắn căn cơ bỏ mặc tịch thiên dạ tiếp tục trưởng thành tiếp tương lai hủy diệt sợ sẽ không chỉ có chỉ là thiên lan di tích bên trong phúc hải thánh quốc tu sĩ mà là toàn bộ phúc hải thánh quốc không đây chẳng qua là điểm thứ nhất điểm thứ hai giết chết hoặc bắt lấy tịch thiên dạ người này hoàn toàn về thạch nghĩ tộc hết thảy thạch nghĩ hoàng thản nhiên nói hiển nhiên hắn không định nắm tịch thiên dạ lưu cho phúc hải thánh quốc sống hắn muốn chết hắn cũng phải t a huyên hậu biểu lộ trong nháy mắt khó coi hết sức thật sâu nhìn thạch nghĩ hoàng đột nhiên phát hiện lần này đàm phán hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế mà lại hiển nhiên thạch nghĩ tộc cũng đối tịch thiên dạ có hứng thú t a huyên hậu hơi hơi nắm chặt n ắ m đấm theo dựa vào người khác lực lượng quả nhiên không có chuyện tốt như vậy tình tốt ta đáp ứng ta h u y ê n hậu thở sâu chầm rãi gật đầu nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn không có lựa chọn nào khác thạch nghĩ tộc giết chết tịch thiên dạ về sau không đem tịch thiên dạ giao cho hắn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào thạch nghĩ hoàng nghe vậy mỉm cười kỳ thật thạch nghĩ tộc đã sớm đối tịch thiên dạ trên người bí mật cảm thấy hứng thú chỉ là có thể đem phúc hải thánh quốc kéo xuống nước làm lao động tay chân cớ sao mà không làm đây thạch nghĩ hoàng chậm rãi ruôi ra một cái tay tay của hắn tái nhợ t hết sức phảng phất trong bóng đêm ngủ say vạn năm vàng ải đầu ngón tay của hắn trước không gian xoẹt ra một cái khe một thanh quỷ dị quyển trượng theo trong hư không tối tăm chui ra rơi vào thạch nghĩ hoàng trong tay thạch nghĩ hoàng nắm quyển trượng vẻ mặt thần thánh mà trang nghiêm toàn bộ đại điện đột nhiên tràn ngập một cỗ to lớn khí tức Đông, thạch nghĩ hoàng nắm quyền trượng hung hăng hướng mặt đất g i ấ m một cái một tiếng quỷ dị giòn vàng trong nháy mắt theo trong hoàng cung khuyết tán mà ra trong nháy mắt liền bao t r ù m toàn bộ thạch nghĩ thành sau đó một đường lan tràn khuyết tán phảng phất kiểu thuấn di trong nháy mắt đem thạch nghĩ thành trong vòng nghìn dặm hư không bao phủ toàn bộ trong vòng nghìn dặm toàn bộ sinh linh đều đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình trái tim đ ỗ n g nhiên nhảy một cái thạch n ĩ thành năm ngàn dặm bên ngoài tịch thiên dạ mang theo cố vân chúng nữ một đường bay lượn thủy trung đem tốc độ tăng lên tới cực hạn một cái chốc mắt liền mấy chục cây số trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thư giãn từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ cảnh giác cố vân c ù n g cố khinh yên chúng nữ cũng là nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt chấm tĩnh lại các nàng đã rời xa thạch n g h ị thành năm ngàn cây số phúc hải thánh quốc người không bao giờ còn có thể có thể theo đuổi bọn hắn đi thích thiên dạ nghỉ ngơi một chút đi cố vân đau lòng nói nàng có thể nhìn ra tịch thiên dạ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương rất nghiêm trọng h á n thánh thể mặc dù rất mạnh mẽ hết sức không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng có một cái cực hạn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h m t chương 442, t sáu tôn cổ tượng cố k i nghiên cùng tranh quang đều không ngờ rằng các nàng thật có thể chạy thoát nghỉ ngơi một chút đi cố vân đau lòng nói tịch thiên dạ không để ý đến cô vân vẫn như cũ toàn lực ứng phó hướng phía trước chạy trốn vẻ mặt trước sau như một ngưng trọng cố vân mấy người thấy này hơi sững sờ trong lòng đ ố n g nhiên siết chặt qua nét mặt của tịch thiên dạ bên trên các nàng đã nhìn ra điểm không thích hợp chúng nữ đều là người thông thuệ rất nhanh liền nghĩ đến các nàng khả năng không có chân chính cho tới thế nhưng làm sao có thể chứ các nàng đã cách thạch nghĩ thành có năm sáu ngàn cây số ai còn có thể theo đuổi bọn hắn h ẳ là âm thầm có người tại đi theo đám bọn hắn đột nhiên tịch thiên dạ bỗng nhiên ngừng lại không tiếp tục tiếp tục phi hành về phía trước tịch thiên dạ cố vân nhịn không được nói trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn cố khinh n h i ê n cùng tranh quang cũng là nhìn về phía tịch thiên dạ thật còn có vấn đề gì chạy không ra được tịch thiên dạ lắc đầu ánh mắt nhìn sâu trong hư không nhẹ nói ra chúng nữ nghe vậy càng là nghi hoặc các nàng không phải đã chạy ra ngoài sao các nàng theo bản năng nhìn hướng bốn phía chung quanh đều là hoang dã không có một a i căn bản không có bất luận cái gì c h ô khả nghi thạch nghĩ tộc thích thiên dạ thản nhiên nói cố vân nghe vậy trong lòng căng thẳng nàng rất rõ ràng một chút theo thượng cổ truyền thừa xuống cổ tộc nắm giữ lấy một chút không thể tưởng tượng đáng sợ thần thông phúc hải thánh quốc có lẽ rất khó theo đuổi bọn hắn nhưng nếu là thạch nghĩ tộc cái kia thật sự có khả năng chỉ là thiên lan thần thổ bên trên dị tộc rất ít tham dự vào nhân tộc ở giữa trong chiến đấu đến tại thạch nghị thành thời điểm thạch n g h ị tộc cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp hành vi vì sao đột nhiên lại hướng bọn hắn ra tay đang ở chúng nữ đều thời điểm kinh nghi bất định thiên điệu bỗng nhiên một trận lắc lư toàn bộ thế giới đều phảng phất hoạt động trên mặt đất xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe r á n h phảng phất giống như mạng nhện răng khắp nơi ngắn vài trăm dặm lớn lên kéo dài mấy ngàn dặm đ ậ phía vào mắt k i n hãi. khinh kịch kinh như thế cảnh tượng, đơn giản chưa từng nhìn thấy, phản phất tận thế.、Rất、nhanh, hiện h người biến, người giản người tại người Cố yên rồn tượng, đơn từng tận rung động lòng người một màn bên trong. mấy mặt một mấy tầm mắt Rất xuất rập p vẻ của người bên trong. Phía cuối chân trời chỗ một tòa tòa khổng lồ cổ lao pho tượng theo sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên những cái kia pho tượng xé rách mặt đất không biết có khổng lồ cỡ nào vẹn vẹn vươn ra một đầu ngón tay liền so sơn nhạc đều u y nga hùng tráng bốn phương thiên địa vạn dặm phạm vi bên trong hết thể chui ra sáu tòa cổ xưa pho tượng đem trong vòng nghìn dặm thiên địa toàn bộ phong tỏa ngăn cản thạch nghĩ tộc pho tượng cố khinh yên kinh hãi hết sức nói những cái kia pho tượng không phải nhân tộc toàn bộ đều là thạch nghĩ tộc bộ dáng tướng mạo hình thù kỳ quái nhưng đều không ngoại lệ bất luận cái gì một pho tượng khí tức đều kinh khủng tới cực điểm phảng phất chân chính đứng sừng sững ở trong đất trời thần chỉ. cách vạn rằm xa mấy người đều cảm nhận được một cỗ trong lòng run sợ run rẩy cái kia sáu tòa pho tượng hết sức cổ lão phảng phất đến từ thiên địa sơ khai thời đại bất luận cái gì một tòa đều có vạn rằm cao phảng phất khởi động thiên địa tiền sử cự nhân quả là thế t h í c h thiên dạ than nhẹ một tiếng không nói gì thêm hắn đã sớm cảm ứng được đại địa ẩn giấu đi một cỗ hết sức man h o à n g cổ lão khí tức thần bí cố khí tức kia tại hắn rời đi thạch n g h ị thành không lâu sau ngay tại dần dần thức tỉnh chỉ là hắn cũng không ngờ rằng cái kia cố khiến cho hắn k i ê n kỵ lực lượng thần bí thế mà chỉ là sáu tòa pho tượng bất quá cái kia sáu tòa pho tượng hiển nhiên bất phàm chỗ điêu khắc nhân vật sợ là không đơn giản theo cái kia sáu tòa khổng lồ pho tượng triệt để chui ra mặt đất trong vòng nghìn dặm địa vực phảng phất hóa thành một cái phong bế không gian lên trời xuống đất đều không có đường ra ngay sau đó một cỗ kinh người áp lực theo trong hư không hạ xuống bao phủ tại tịch thiên dạ trên người mấy người phốc phốc tịch thiên dạ bả vai chìm xuống kinh người cự lực chấn áp ở trên người hắn làm hắn hướng phía trước bước ra một bước đều khó khăn cỗ lực lượng kia đã xa xa vượt qua viên mãn cảnh thánh nhân có thể so với đại thánh lực lượng tịch thiên dạ còn như vậy cố vân củng cố khinh yên mấy người càng là không thể tả trực tiếp bị cỗ lực lượng kia ép nằm dạp trên mặt đất một ngón tay đều không thể động đậy một thoáng như thế kinh biến khiến cho cố vân mấy người sắc mặt trắng bệnh hết sức trong đôi mắt không nhịn được xuất hiện từng tia khủng hoảng tịch thiên dạ băng lanh n g h i m ặ t mặc dù bị chèn ép đi không được đường nhưng hắn thủy trùng so thẳng đứng vững phảng phất biển cả một bên bàn thạch xiu xiu trên bầu trời xuất hiện mấy đạo cái bóng nhàn n h ạ t theo thạch n g h ị thành phương hướng một đường bay vụt mà đến trong nháy mắt liền là mấy chục cây số phảng phất kiểu thuấn di trên bầu trời xây dịch chỉ chốc lát sau liền đến đến tịch thiên dạ mấy người trước mặt không hổ là có thể so với thượng cổ thần tử người trẻ tuổi quả nhiên không để ta thất vọng một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên thanh âm hạ xuống người đời sau ảnh cũng xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt người đến nửa người nửa kiến toàn thân tản ra một cỗ quần cuộn thương mang khí thức đúng là thạch nghĩ hoàng tại thạch nghĩ hoàng sau khi xuất hiện ta huyên hậu cùng mộ lao nhân thân ảnh cũng xuất hiện tại tịch h thiên dạ trước mặt ta huyên hậu nhìn tịch h thiên dạ tầm mắt hết sức phức tạp một người trẻ tuổi thế mà có thể đem hắn bước đến tình trạng như thế đổi thành trước kia hắn căn bản không tin tưởng nếu không phải tại thạch nghĩ tộc địa bàn sợ là hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch h thiên dạ chạy trốn thạch nghĩ tộc vì sao đối địch với ta tịch h thiên dạ lạnh lùng nói người trẻ tuổi trên thế giới không có nhiều như vậy vì cái gì ngươi đã khiến cho bản hoàng hứng thú như thế mà thôi thạch nghĩ hoàng thản nhiên nói tịch thiên dạ trên người bí mật phúc hải thánh quốc n g h ĩ đ ạ t được bọn hắn thạch nghĩ tộc làm sao không muốn lấy được thiếu niên này đặt ở hiện nay liền là một cái k h á c loại bởi vì là trên đại lục căn bản không có khả năng lại sản sinh ra thượng cổ thần tử cấp bậc tuyệt thế thiên tài sự tình gia bình thường tất có yêu trên người hắn thấy ẩn giấu đi to lớn bí mật tịch thiên dạ không nói gì nữa chỉ là ánh mắt trong nháy mắt lánh khốc đến cực hạ t ừ n g tiêu nhuệ khí tại trong con mắt hắn dâng lên phảng phất một con chân chính thái cổ lớn hung đang thức tỉnh hắn chính là tiên đế khoáng cổ t u y ệ t kim sao lại tại thiên lan di tích bên trong chân chính đi đến trình độ sơn cùng thủy tận đừng nói một cái tiểu không gian cho dù ở toàn bộ thái hoang trong thế giới sợ đều chưa hẳn có sức mạnh có thể chân chính uy hiếp được hắn chỉ là có chút lực lượng không thể tùy tiện thi triển những cái kia đều là thuộc về siêu việt thiên địa quy tắc cấm kỵ hắn tu vi hiện tại nếu là thi triển đi ra tất nhiên sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới thế gian vạn vật đều có nhân quả tiên đế tại không có tiên đế tu vi thời điểm cũng không có khả năng theo bên trong nhảy ra cho nên tại thông thường dưới tình huống hắn cũng là chỉ là một cái phổ phổ thông thông kim đan kỳ tu sĩ không đến bị bất đắc dĩ không có đường có thể đi dưới tình huống hắn sẽ không dễ dàng thi triển một chút không thuộc về cái thế giới này lực lượng mà trước mắt liền là thuộc về không đường có thể đi tình huống t h í c h thiên dạ lắc đầu trong lòng có chút buồn cười hắn nhìn như không gì kiên kỵ không kiên kỵ kỳ thật trong rất nhiều chuyện hắn đều là bày mưu rồi hành động có nắm bắt mới đi làm hắn cuồng hoàn toàn ở phạm vi năng lực của hắn bên trong chỉ là hắn cũng không nghĩ tới ở cái thế giới này thức tỉnh không đến thời gian một năm thế mà liền gặp gỡ không cách nào giải quyết khốn cảnh nghe chuyện mp 3 tại th audi o chuyện n e t nghe chuyện mp 3 tại th audi o chuyện n e t chương 443, t r ừ n g hoang ma tộc tịch thiên dạ hơi hơi nhắm mắt lại vẻ mặt băng lanh không có bất kỳ cái gì cảm xúc ý niệm của hắn chìm vào đến trong cơ thể một đường đi vào hắn đan điền vị trí hắn nắm giữ sức mạnh cấm kỵ rất nhiều nhưng đại giới nhỏ nhất sợ là chỉ có hỗn độn hồng mông kim đan từ khi hắn tu luyện thành hỗn độn hồng mông kim đan sau liền chưa từng có sử dụng tới này kim đan lực lượng cũng không phải hắn không muốn sử dụng này lực lượng mà là hỗn độn hồng mông kim đan lực lượng quá cao cấp thân thể của hắn căn bản là không có cách chống đỡ hắn thi triển ra hỗn độn hồng mông lực lượng nếu là cưỡng ép thi triển chắc chắn thân thể sụp đổ cho dù hắn tu thành ngũ hành linh thể đều gánh không được thuộc về hỗn độn lực lượng đó là tiên nhân bình thường đều không dám tùy tiện đụng trạm trí cao vật chất t ị c h thiên dạ tu vi hiện tại dù cho vận dụng chút da lông đều nguy hiểm tương đương to lớn kỳ thật tịch thiên dạ nếu là tu thành một k h ỏ a phổ thông kim đan hoặc là phổ thông tiên phẩm kim đan thực lực sợ là đều xa xa so với hắn hiện tại mạnh mẽ một k h ỏ a không thể sử dụng kim đan đối với một tên kim đan kỳ tu sĩ t ô i nói tương đương với chủ động gây mất hai cánh tay của mình nhưng tịch thiên dạ chỗ đứng ở cao độ tự nhiên không thể giống người bình thường như vậy tầm mắt thiên cận hỗn độn hồng m ô n g kim đan đại biểu cho vô thượng đạo cơ có lẽ tại hắn thành tiên trước đó đều chưa hẳn có thể động dụng này lực lượng tương đương với tự chém hơn phân nửa tu vi thế nhưng trong cơ thể hỗn độn hóa hồng m ô n g lại là vô thượng cơ duyên liên quan đến hắn tương lai có thể hay không sau cùng chứng đạo làm tiên h đế đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời mạnh mẽ mà từ bỏ vô thượng cơ duyên tạo hóa tịch thiên dạ thần tâm chìm vào đến hỗn độn hồng m ô n g trong kim đan chuẩn bị điều động ra từng kia hỗn độn hồng ngông lực lượng cũng chỉ hắn đem hỗn độn hạt giống tu luyện thành chính mình kim đan phía trên hỗn độn hồng ngông lực lượng có linh hồn của hắn đóng dấu đổi thành mặt khác hỗn độn hồng ngông lực lượng hắn tu vi hiện tại thoáng đụng một cái s ợ là liền sẽ phi hôi yên diệt ta huyên hậu thấy tịch thiên giả nhắm mắt lại thân thể không n ú c n í c h phảng phất nhận mệnh cứng ngắc trên mặt dần dần xuất hiện một vệ mỉm cười cố vân c ù n g cố khinh yên mấy người thì từng cái khuôn mặt tái nhợt hết sức trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thạch nghĩ hoàng tầm mắt l á n h đạm nhìn mấy người trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mấy người trẻ tuổi bị thạch nghĩ tộc sáu tòa thủy tổ pho tượng chấn áp nếu là còn có thể lật trời đó mới gặp quỷ tịch thiên dạ mấy người đã không có bất kỳ cái gì sức chống cự người là giao thất ta là thịt cá chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt ta huyên hậu âm thầm kinh hãi trong đôi mắt tràn đầy đ ề phòng cùng cảnh giác cái kia sáu tòa pho tượng phát ra khí tức quá mức đáng sợ đổi thành hắn một khi bị khí tức kia bao phủ lại cũng sẽ trong nháy mắt bị chấn áp cái kia sáu tòa pho tượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất pho tượng nhưng lại đại biểu cho thạch nghĩ tộc thời đại thượng cổ sáu tôn thần linh phía trên nhiễm phải lấy từng tia thần linh khí tức vô thượng thần linh khí tức dù cho mảy may đều đủ để chấn áp vạn cổ vĩnh cửu bất d i ệ t mộ lao nhân hít vào ngụm khí lạnh tại h thần thổ dị tộc quả nhiên huyền nhất không h i cái ê n Lan trong đáng luận tộc bất tộc treo trọc. gì dị dễ quả đều bí mà sợ, c h nghĩ tộc tại Thiên lan thần thổ 109 dị tộc bên trong còn không bên Lan còn dị phía ả bản i cuối cùng, nhưng cái kia biết Tại mạnh mạnh mẽ mạnh nào cùng. Nhưng căn không nào. chỉ thể h cỡ tộc, có tộc cuộc cỡ vào là dị dị rốt đập p sợ xa bên ngoài mấy ngàn dặm thạch nghĩ thành một chút tu sĩ、si、thi triển ra ảnh trong gương bí thuật đi qua thiên địa k i a sáng truyền bá đường đi lấy ra đến bên ngoài mấy ngàn dặm hình ảnh tất cả mọi người tầm mắt đều cực kỳ chấn động đáng sợ như vậy thiếu niên trí tôn thế mà bị trực tiếp chấn áp một điểm sức phản kháng đều không có thạch nghĩ tộc rốt cục ra tay rồi áo đen lão nhân than nhẹ theo tới trước tiếng vang đó triệt để vạn giảm giòn vang xuất hiện hắn liền ý thức được có biến cố phát sinh quả nhiên thạch nghĩ tộc cuối cùng không có khoanh tay đứng nhìn tại thiên lan thần thổ bên trên bị bên trong dị tộc để mắt tới vậy liền cơ vốn thuộc về bi kịch căn bản không có phản kháng chỗ trống dù sao bọn hắn mới là thiên lan thần thổ chân chính chúa tể sư phụ làm sao bây giờ ngươi có thể hay không cứu bọn hắn lục tâm nhan một phát bắt được áo đen láo giả ống tay áo trong đôi mắt tràn đầy lo lắng không ngừng trong phòng đả chuyển chuyển cứu hắn làm sao cứu hắn áo đen láo giả lạnh lùng lườm lục tâm nhan l ư ớ t mắt mặt không chút thay đổi nói cái kia sáu tôn pho tượng chính là thạch nghĩ tộc sáu vị thủy tổ pho tượng cũng là đại biểu cho thạch nghĩ tộc đã từng xuất hiện sáu tôn thần linh pho tượng phía trên có một tia thần linh khí tức còn sót lại mấy chục vạn năm qua đều không có bị triệt để ma diệt đừng nói vi sư dù cho thập nhị thánh vương đến đây đều sẽ bị cái kia sáu tôn pho tượng trong nháy mắt trấn áp trừ phi có đại t h á n h đến mới có khả năng đem tịch thiên giả cứu ra lục tâm nhan nghe vậy ngây dại đại thánh đó là toàn bộ thiên lan di tích bên trong đều căn bản không tồn tại trí cao lực lượng làm sao lại đột nhiên xuất hiện cứu t h ị h thiên dạng vậy căn bản không có khả năng toàn bộ thạch nghĩ thành bên trong một mảnh im lặng rất nhiều tới đây tu sĩ nhân tộc toàn bộ ý thức được tại dị tộc trên địa bàn thật hẳn là an phận điểm nếu không chắc chắn sẽ chết không có chỗ t r ô n chẳng lẽ tại thiên lan di tích bên trong liền thật không có có thể chống đỡ dị tộc lực lượng sao chúc hiểu trang cắn thật chặt rằng nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng có vân tưởng quân cười khổ nói chúc hiểu trang nghe vậy nhãn tình sáng lên ma tộc vân tưởng quân thản nhiên nói chúc hiểu trang nghe vậy trong nháy mắt khí t h o ạ xuống vân tưởng quân nói tương đương không nói tưởng quân hết thể đã kết thúc chúng ta về t r ư ớ c vân thiên cổ quốc đi vân phong giật than nhẹ một tiếng tịch thiên dạ đã rơi vào thạch nghĩ tộc cùng phúc hải thánh quốc trong tay bọn hắn nhất định phải chạy trở về thương thảo liên quan tới việc này cách đối phó có khả năng khẳng định tịch thiên giả rơi vào phúc hải thánh quốc trong tay đối toàn bộ đại lục đều sẽ có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng vân tưởng quân nhìn chân trời l ư ớ t mắt trong đôi mắt có chút không cam tâm nhưng sau cùng lại là chỉ có thể khe khẽ thở dài đúng vậy hết thệ đều đã kết thúc thạch nghĩ hoàng theo trong tay háo lấy ra một cây màu vàng xiềng xích chuẩn bị đem tịch thiên giả mấy người trói lại có thể bắt lấy mấy cái sống tự nhiên so chết càng có giá trị nhưng mà hắn không biết được chính là thạch nghĩ thành phát sinh cự biến đồng thời mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ trong rừng hoang đồng dạng phát sinh kinh biến chỉ thấy một chỗ hoang tàn vắng vẻ cây cối rậm rạp trong rừng hoang một cỗ kinh thiên ma khí đột nhiên phóng lên tận trời trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rừng hoang trong rừng hoang hết thệ cây cối trong nháy mắt hư thối trong rừng sinh vật toàn bộ hóa thành đen nhánh máu mủ vĩ đại hoàng thạch nghĩ thành có biến cố phát sinh một đạo to lớn bá đạo thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn chỉ thấy n g ú t trời trong ma vân đi ra một tên dáng người khôi ngâu người trung niên người này cao mười hai mét trên đầu mọc r a xứng thú thân bên trên bao trùm lấy tinh mị lũ hắc lân t h i ế n t ừ n g tia h à o quang màu u lam tại trên vảy lấp lánh khiến cho hắn lộ ra phá lệ âm u băng lánh người này hiển nhiên không phải nhân tộc mà là một vị ma tộc ma trùm. hai cái giữ tợn cánh thịt tại sau lưng của hắn che khuất bầu trời một cái chớp liền ở trong đất trời hình thành mấy chục cấp gió lốc nay ma trùng tu vi hiển nhiên tương đương đáng sợ ít nhất không thua tại tả h u y ề n hầu hắn tới đến một tòa núi cao trước cung cung kính kính quỳ dạp xuống đất đầu thiếp tại mặt đất cung kính tới cực điểm ts mới ra có chương hai nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương bốn trăm bốn mươi bốn gặp lại lam mị chỉ thấy cái kia sơn n h ạ c phía trên chim hót hoan ở phong cảnh tú lệ linh khí khoan thai phảng phất thế ngoại tiên cảnh một vị nữ tử áo đen theo lượn lờ quấn quấn linh vụ bên trong đi ra nàng có kinh thế vẻ đẹp tản ra một cỗ không có gì sánh kịp tự nhiên sức mê hoặc nàng bị ma trùng xưng là hoàng hiển nhiên cũng là một vị ma tộc nhưng nàng đứng trên đỉnh núi lại phảng phất cựu thiên tri thượng tiên nữ hạ phảm không có chút nào ma tộc hung lệ cùng hạ cám nàng đứng ở đỉnh núi nhanh nhẹn như tiên trong con mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc phảng phất toàn bộ thiên địa ở trong mắt nàng đều là hờ hững vĩ đại hoàng thạch nghĩ thành lòng đất cái kia sáu tôn thủy tổ tượng đa xuất thế nguyên nhân không rõ nhưng đã phong tỏa trong vòng nghìn dặm hư không thuộc hạ hoài nghi thạch nghĩ tộc cũng đã biết được chúng ta ma tộc ý đồ cho nên sớm bố phỏng cái kia cường tráng ma trùng cảm ứng được váy đen nữ tử xuất hiện vẻ mặt càng thêm cung kính cả người đều nằm sấp trên mặt đất mặt chôn ở trong đất bùn căn bản không dám ngẩng đầu đi lên nhìn một chút thạch nghĩ thành váy đen nữ tử ánh mắt nhìn hướng chân trời mỹ luân m ỹ hoán con ngươi bắn ra hai đạo màu băng lam ánh sáng trong chớp mắt liền xuyên thùng đất trời lóe lên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc nguyên bản mặt không biểu tình trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nàng đột nhiên lộ ra một vệ ý cười quỳ trên mặt đất khôi ngô ma trùng thân thể run lên dọa đến run lầy bẩy tình huống như thế nào vĩ đại hoàng thế mà cười hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì chớ nói chi là cười như thế tình huống đối với hắn mà nói đơn giản quỷ dị hết sức dọa đến lời cũng không dám nói t h í c h thiên dạ ngươi cũng có hôm nay lam m ỹ nhìn sâu trong hư không trong đôi mắt ý cười càng ngày càng sáng lạ phảng phất nhìn thấy cái gì làm nàng chuyện rất vui thích nàng đều không ngờ rằng sẽ như thế nhanh lại lần nữa nhìn thấy tịch thiên dạng mà lại tại như thế dưới tình huống tịch thiên dạ tình cảnh hiện tại nàng rất hài lòng bất quá cao hưng không bao lâu nàng liền hơi hơi nhữ mày thanh âm băng lánh mà nói lên đường đi săn bằng thạch nghĩ thành khôi ngô ma trùng nghe vậy hơi sững sờ dựa theo nguyên kế hoạch mười ngày sau bọn hắn mới sẽ công kích thạch nghĩ thành tại không có triệt để chuẩn bị thỏa đáng dưới tình huống vội vàng phát động tiến công dù cho nắm thạch n g h ị thành công phá tổn thất cũng sẽ không nhỏ đương nhiên hoàng mệnh lệnh liền là hết thảy ai cũng không thể làm trái k h ô i ngô đại hán phóng lên tận trời đem hoàng mệnh lệnh truyền đặt ra rất nhanh một tiếng cổ lão to rõ tiếng kèn ngay tại trong rừng hoang vang lên sau một khắc toàn bộ thiên địa đều phảng phất áp đặt s ô i nước sôi trong nháy mắt sôi trào lên đại địa xe rách xuất hiện ma huyên phô thiên cái địa ma khí đem bầu trời nhuộm thành màu đen trong phạm vi mười vạn dặm ma khí tùy ý tung hành hết thẻ thiên địa nguyên khí đều bị ma khí ô nhiễm là lướt ma âm không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn truyền vào phương viên mười vạn dặm mỗi một cái sinh linh trong lỗ thai kinh thiên động địa như vậy biến cố cơ hồ trong nháy mắt liền truyền lại đến thạch nghĩ thành bầu trời vì cái gì đen lạnh quá làm sao nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống đến không độ ma khí đó là thâm viên ma khí không ma tộc xâm lấn ma tộc xâm lấn toàn bộ thạch nghĩ thành phảng phất bị ném một khoả tạc đạn nặng ký toàn bộ thành chỉ trong nháy mắt sôi trào lên trong mắt mọi người đều hiện lên r a hoảng sợ thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả đều là quỷ khóc sói gào thanh â m ma tộc xâm lấn đại biểu cho thái họa đại biểu cho tử vong tại thiên lan thần thổ bên trên ma tộc xâm lấn chính là một cái hết sức cấm kỵ từ ngữ một khi phát sinh ma tộc xâm lấn mặc kệ kết quả như thế chắc chắn sinh linh đ ổ thán trên thế giới không có cái gì so quy mô lớn chiến tranh càng đáng sợ cái gì vân tưởng quân cùng vân phong giật biểu lộ kịch biến trong đôi mắt cũng là xuất hiện thần sắc hốt hoảng bọn hắn tại đi vào thạch nghĩ thành trên đường liền thấy không thích hợp nếu không phải tịch thiên dạ cưỡng ép lấy bọn hắn bọn hắn căn bản sẽ không vào thành quả nhiên ma tộc mục tiêu kế tiếp liền là thạch nghĩ tộc bị tịch thiên dạ hại chết chính hắn chết liền thôi đem chúng ta kéo lên làm gì vân phong giật liên tục cười khổ vận khí của hắn làm sao lại kém như vậy tịch thiên dạ tùy ý chọn cái dẫn đường kết quả là chọn tới hắn cuối cùng còn nắm m ộ i m ộ i mình cho liên lụy kết quả mới vừa tới đến thạch nghĩ thành còn không có có một ngày thế mà liền gặp gỡ ma tộc xâm lấn như thế quy mô ma khí dị tượng hiển nhiên không phải phổ thông ma tộc xâm lấn mà là chân chính quy mô lớn xâm lấn một khi thạch n ĩ thành bị công phá thạch n g h ị thành bên trong tất cả mọi người hội diệt sạch tại ma tộc trong mắt có thể căn bản cũng không quản bọn họ có phải hay không cái gì vân thiên cổ quốc hoàng tử vân thiên cổ quốc thái tử gặp gỡ liền chỉ có một con đường chết toàn bộ thạch n g h ị thành đều lâm vào thật sâu trong khủng hoảng những cái kia tại thạch n g h ị thành bên trong nhân tộc những cái kia tại thạch n g h ị thành bên trong dị tộc thạch n g h ị thành chủ nhân thạch n g h ị tộc toàn bộ đều thất kinh từng người từng người thạch n g h ị tộc cao tầng cùng cương giả không ngừng theo hoàng cung hoặc là trong phủ đệ bay ra đi vào trên tường thành điên cuồng bố trí phòng tuyến cùng nhân thủ ma thuộc xâm lấn tới quá đột ngột bọn hắn mảy may đều không có chuẩn bị khoảng cách thạch nghĩ thành sáu ngàn dặm bên ngoài đang chuẩn bị đem tịch thiên giả mấy người trói lại thạch nghĩ hoàng thân thể cứng đờ tầm mắt đ ô n g nhiên nhìn hướng lên bầu trời con ngươi trong nháy mắt co vào biểu lộ run sợ vừa mới bình tĩnh lạnh lùng trong khoảnh khắc hoàn toàn không có cái gì tới nhanh như vậy thạch nghĩ hoàng kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời nhìn cái kia vô biên vô hạn điên cuồng lưu động mà đến ma vân cả người đều tại run nhẹ nhẹ như thế quy mô ma vân khổng lồ như thế ma khí đến cùng tới nhiều ít ma tộc ma tộc còn chưa tới nhưng chỉ vẹn vẹn là thanh thế liền để hắn có chút tuyệt vọng ta huyên hậu cùng mộ lão nhân đồng dạng đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng ma tộc xâm lấn tới nhanh như vậy mà lại thanh thế như thế chi đáng sợ tu luyện tới bọn hắn cấp độ này tự nhiên rõ ràng ma tộc xâm lấn cũng có quy mô phân chia lớn nhỏ tiểu quy mô ma tộc xâm lấn cũng không có cái gì nhưng chân chính quy mô lớn ma tộc xâm lấn vậy đơn giản liền là có tính chất hủy diệt t a i họa đáng giận vì sao lại như thế ta nguyên hậu nhìn không được lớn mắng lên hắn đáp ứng thạch nghĩ hoàng lưu lại điều kiện kỳ thật trong lòng cũng có mấy phần may mắn thành phần một phần vạn chỉ là bọn hắn quá lo lắng ma tộc cũng không định xâm lấn thạch nghĩ tộc hoặc là chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn thạch nghĩ tộc cái kia cũng sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng mộ lao nhân ánh mắt ngốc trệ kinh ngạc nhìn nhìn trời một bên ma vân cái kia ma vân đơn giản vô biên vô hạn thậm chí hắn đã mơ hồ cảm ứng được mấy cỗ kinh khủng tới cực điểm khí t ứ c mấy cỗ khí tức kia siêu việt tại huyên hậu thậm chí so thạch nghĩ hoàng đều mạnh mẽ mộ lao nhân bỗng nhiên một phát bắt được tạ huyên hậu vác áo lớn tiếng nói thánh hầu đại nhân một khi có cơ hội ngài nhất định chỉ có thể là chạy đi không cần quản bất luận kẻ nào toàn bộ thạch nghĩ thành hết thẻ phúc hải thánh quốc người đều có thể chết toàn bộ chết sạch đều không có quan hệ thế nhưng ngươi không thể chết ngươi nhất định phải sống sót ra ngoài tạ huyên hậu chính là phúc hải thánh quốc tương lai hy vọng đại biểu cho phúc hải thánh quốc tương lai tà u y ệ t đối không cho phép vẫn lạc n bên trong. Đợt, mới nhận gì tích Đợt, tài có phải h ra dù mới uyên hậu tên tài trong tức huyên hậu hậu, hậu mà là rổ vị sắc ử a sau thaudio.net ma không chú、ý. Nghe chuyện Chương chống huyên hậu này trận. già được, sẽ s ý. mp3 tại Tài 445, trận. Tại hậu sắc mặt tái xanh không nói một lời tại thiên lan thần thổ bên trong gặp gỡ ma tộc xâm l ớ n ai cũng không dám nói chính mình nhất định có thể còn sống ra ngoài nhưng phảng có thể còn sống chạy đi đều là mệnh không thể trốn ra ngoài cũng là mệnh thạch nghĩ hoàng biểu lộ khó coi tới cực điểm hắn không ngờ rằng ma tộc xâm lấn đến mức như thế nhanh chóng mà lại quy mô to lớn như thế tịch h thiên dạ từ từ mở mắt nhìn lên bầu trời chỗ sâu cuồn cuộn ma khí hơi hơi nhũ mày cỗ lực lượng kia xuất hiện như thế tấp nập toàn bộ thiên lan di tích bên trong sợ là sẽ không lại bình tĩnh như vậy kỳ thật tại tịch thiên dạ đi vào thiên lan thần thổ thời điểm hắn liền đã phát giác thiên lan di tích bên trong bí mật nguyên bản tại thế giới thang trời bên trong thời điểm hắn liền rất kỳ quái thiên lan di tích bên trong thế giới quy tắc giam cầm kẻ ngoại lai tu vi thì cũng thôi đi thế mà liền thiên lan di tích bên trong sinh linh cũng không ngoại lệ như thế hiển nhiên không hợp lý dù sao thiên lan thần tông thế giới quy tắc không có lý do gì hạn chế người một nhà trưởng thành long thiên mà thôn trang nếu như không phải là bởi vì tu vi bị thế giới quy tắc hạn chế bọn hắn cũng không có khả năng một mực bị nhốt tại trong tiểu không gian sau này tịch thiên dạ đi vào thiên lan thần thổ mới rốt cục phát hiện thiên lan di tích bên trong bí mật nguyên lai thiên lan di tích bên trong cho tới bây giờ đều không có bình tĩnh qua hai đạo thế giới khác nhau quy tắc đang không ngừng va chạm giao thủ một cái đến từ thiên lan di tích một cái khác thì lại đến từ với thiên lan di tích mặt sau ma huyền thế giới mấy chục vạn năm qua thiên lan di tích chỗ tồn tại mục đích thực sự nguyên lai、like、đều là tại c h ấ n áp một chỗ ma h uyên thế giới hai cái thế giới khác nhau quy tắc đan vào một chỗ lẫn nhau ngăn chế cùng đối kháng mới là tạo thành thiên lan di tích bên trong hiện tại tình huống như vậy nguyên nhân thực sự thiên lan thần thổ cùng thế giới thang trời bên trong sinh linh không có thể đột phá đến đại thánh cảnh không phải thiên lan di tích thế giới quy tắc hạn chế mà là tới từ ma h uyên thế giới thế giới quy tắc cái gọi là thiên lan thần thổ kỳ thật liền ở vào hai thế giới chỗ giao hội ma tộc tại thiên lan di tích bên trong thế lực sợ là không kém hơn thiên lan thần thổ bên trong thổ dân tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía hư không phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế đi vào thế giới một chỗ khác tịch thiên dạ thiên lan di tích bên trong vì cái gì có như thế nhiều ma trùng sinh vật cố vân kinh hai nói n à n g t ừ n g tại nhân tộc tổ miếu bên trong thấy qua liên quan tới thiên lan thần tông miêu tả tại thượng cổ thần thoại thời đại thiên lan thần tông năm đó liền là tại cùng dị vực ma tộc trong chiến tranh hủy diện năm đó cái kia cuộc chiến tranh bao phủ toàn bộ thái hoang hết t h ể chủng tộc cùng thế lực đều bị cuốn vào trong đó cuối cùng đối thái hoang thế giới tạo thành phá hư có thể xưng mãi mãi không thể khôi phục năm đó cái kia phồn thịnh rực rỡ thần thoại thời đại cũng là tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong chung kết hẳn là thiên lan trong thần thổ cũng có năm đó đại chiến sau ma tộc lưu lại người cố vân trong lòng có chút băng lãnh quy mô lớn ma tộc xâm lấn thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là chuyện cực kỳ đáng sợ bởi vì tại thiên lan di tích mặt sau có một cái cổ lão ma h uyên cái kêu ma h uyên chính là một tôn man hoang ma thần biến thành nghe nói thiên lan di tích một mực đang chấn áp một bộ cổ lão ma thần thi thể cố khinh yên sắc mặt ngưng trọng nói làm nam man đại lục bên trên sinh linh liên quan tới thiên lan di tích bên trong một chút truyền thuyết cổ xưa nàng so cố vân biết đến càng nhiều có lẽ là rất sớm thời kỳ cái kia nam man đại lục lịch sử đều không có ghi lại thời đại thiên lan di tích bên trong liền có hàng loạt ma tộc xuất hiện thậm chí truyền thuyết nam man đại lục tiền sử văn minh bị hủy diệt cũng cùng thiên lan di tích bên trong ma tộc có quan hệ mà lại thiên lan di tích bên trong ma tộc một mực cùng nam hải chỗ sâu ma huyền có liên hệ thần bí bởi vì thiên lan di tích bên trong một khi xuất hiện ma tộc bóng dáng như vậy rất nhanh nam hải chỗ sâu ma huyên liền sẽ có ma vật ra biển quy mô lớn trên bờ sâm lấn nam man đại lục có thể nói thiên lan ra ma liền là một cái đại thai nạn tiến đến tín hiệu trên mặt đất xuất hiện chín đầu sâu không thấy đáy khe rãnh khe danh bên trong ma khí ngút trời hàng loạt ma tộc theo trong ránh sâu lao ra lít nha lít nhít không ngừng tuần hướng thạch nghĩ thành những cái kia ma tộc hình thù kỳ quái cái gì loại hình ma trùng đều có có có sơn nhạc khổng lồ như vậy lực lượng c h ấ n thiên địa đều run rẩy trong cơ thể khí huyết lăn mình một cái liền phảng phất núi lửa bùng nổ có chỉ có con mũi lớn nhỏ nhưng lại số lượng vô cùng vô tận so với châu chấu đều càng đáng sợ hắc bạch thần thành đang làm cái gì như thế nào thả ra nhiều như vậy thâm viên ma tộc đến lục đại thần tộc đều đang ăn cướp sao thạch nghĩ hoàng g i ậ n đến nổi trận lôi đình một trận tức miệng mắng to ma tộc xâm lấn thiên lan thần thổ sự tình mặc dù lúc thường xuất hiện cách mỗi mấy ngàn năm liền sẽ phát sinh một lần nhưng như thế đại quy mô ma tộc xâm lấn cũng rất ít gặp toàn bộ thiên lan thần thổ bên trên sợ là đều không có mấy cái chủng tộc có thể ngăn cản được thâm nguyên ma tộc đi vào thiên lan thần thổ cũng là chuyện rất phiền phức không phải nghĩ đến liền có thể đến nếu không thiên lan thần thổ đã sớm loạn lật trời nhiều như vậy thâm nguyên ma tộc phá đất mà lên trong lịch sử đều hết sức hiếm thấy chỉ có một loại dưới tình huống mới có thể phát sinh cái kia chính là hắc bạch thần thành xảy ra đại vấn đề thạch nghĩ hoàng làm sao bây giờ tạ huyên hậu biểu lộ băng lánh nhìn thạch nghĩ hoàng thạch nghĩ hoàng nhìn cũng không nhìn tạ huyên hậu l ư ớ t mắt giờ này khắc này hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới một cái công tôn tạ huyên hắn tiến lên một bước chuẩn bị đem tịch thiên giả mấy người trước bắt lại sau đó lập tức trở về thạch nghĩ thành chỉ có tại thạch nghĩ thành bên trong hắn mới có từng kia chống cự ma tộc xâm lấn lòng tin nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị bắt sống tịch thiên giả mấy người trong n g á y mắt một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên trên bầu trời vang lên chỉ thấy một con có thể xưng thông thiên triệt địa to lớn cánh tay ma xuất hiện trên bầu trời cái kia cánh tay ma lập lòe m à u u lam ma quang phảng phất từ cựu thiên thái hư phía trên nhô ra đến phảng phất có thể một quyền đem toàn bộ thế giới đều đánh chìm cái kia sáu tòa đỉnh thiên lập địa thạch nghĩ tộc thủy tổ giống cùng cái kia thông thiên cánh tay ma so sánh phảng phất đều mịt mù nhỏ rất nhiều chỉ thấy cái kia thông thiên cánh tay ma ngang nhiên đụng vào một tòa thủy tổ giống bên trên lực lượng kinh khủng trên bầu trời nổ tung toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt mất tiếng rung động lòng người một màn xuất hiện cái kia khổng lồ nguy nga thủy tổ giống s i n h s i n h bị thông thiên cánh tay ma truy xuống lòng đất làm sao đi lên liền làm sao trở về chỉ còn lại có trên đỉnh đầu một điểm xương trên mặt đất cái gì thạch nghĩ hoàng trong mắt tràn đầy h o à n g sợ sáu tôn thủy tổ tượng thần chính là thạch nghĩ tộc chỗ dựa lớn nhất phía trên có thần linh k h í tức có sáu tôn thủy tổ tượng thần sắp đến làm đụng tới đại thánh chi cảnh tu sĩ thạch nghĩ tộc đều không e ngại nhưng mà lại bị một con cánh tay ma s i n h s i n h truy xuống lòng đất cái kia rốt cuộc là thứ gì ma ra c h ố n g trận từ tổ cảnh ma tộc làn ra cùng xương cốt chế tắc mà thành ma ra c h ố n g trận ta tài... huyên hậu con ngươi rụt lại một hồi trong đôi mắt lập lòe từng sợi lóa mắt ánh vàng phảng phất xuyên qua hư không vô tận trông thấy ngoài vạn dặm tình cảnh cái kia hú lam cánh tay ma chính là một tòa cổ xưa chống trận biến thành cái kia chống trận tản r a man hoang khí tức cổ xưa h i ệ n nhiên cũng là tới từ thượng cổ thần thoại thời đại cổ vật cái kia chống trận tài liệu khá đặc thù chính là từ thượng cổ ma tộc thánh tổ cấp tồn tại làn da cùng xương cốt chế tác m à thành thánh tổ đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại địa vị gần với thần tồn tại Nghe chuyện thaudio.net Nghe chuyện thaudio.net Chương 446, Phệ Linh、Ma、Viên、tại、thượng thần thánh phương phương tiên Nam Man cảnh cùng cảnh tồn không càng đừng thánh Phệ thoại thời đại, thánh tổ đều là một phương cự phách, chi phối hư cổ cự Lục có, đều đều lấy mp3 mp3 Ma một một mở tại tại Tại tổ tổ tại mịt tổ. đại, Đại địa. 446, là vô Đế một chiếc sử dụng thánh tổ làn da cùng xương cốt luyện chế phía trên ẩn chứa uy năng vẫn như cũ có thể áp chế thủy tổ tượng thần một tôn thủy tổ tượng thần bị áp chế lại cái kia bao trùm ở trong đất trời bàng bạc chấn áp lực lượng trong khoảnh khắc thiếu sót đi một bộ phận tịch thiên dạ trên người mấy người áp lực liền chợt nhẹ tịch thiên dạ lợi dụng đúng cơ hội đồng loạt lấy cô vân mấy người phóng lên tận trời lóe lên liền né qua thạch nghĩ hoàng màu vàng dây thừng đáng giận thạch nghĩ hoàng không ngờ rằng con vịt đã đun sôi thế mà bay trong lòng dưới cơn thịnh nộ đ ố n g nhiên vung tay lên hoàng tộc quyền trượng liền giữa thiên địa mặt khác năm tôn thủy tổ tượng thần hào quang sang trang tản ra vô tận thần huy vương vai xuống tướng tịch thiên dạ mấy người bao phủ tới nhưng mà khiến cho hắn không ngờ tới là cái kia năm tôn thủy tổ tượng thần vừa mới phóng xuất ra thần huy trong khoảnh khắc liền bị đánh tan đi chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện lần nữa năm đạo ma ảnh cái kia năm đạo ma ảnh hình dáng không đồng đều có giống như quái t h ú tiền sử có giống như ma tộc ma thần có chỉ có một cái chân có thì là một ngón tay đều không ngoại lệ cái kia năm đạo ma ảnh toàn bộ tản mát ra hết sức đáng sợ khí thức trực tiếp từ không trung c h ấ n áp mà xuống đem năm tòa thủy tổ tượng thần thật sâu hoanh xuống mặt đất lục thanh tổ cấp độ ma ra chống trận thạch nghĩ hoàng trong mắt rốt cục xuất hiện một vệ h o à n g hốt nhìn lên bầu trời tràn đầy run sợ cùng tuyệt vọng đến đây thạch nghĩ thành ma tộc đến cùng làm thần thánh phương nào thế mà có thể mang đến sáu giá ma ra chống trận tại thâm nguyên ma giới ma ra chống trận cũng là tương đối khan hiếm vật liệu chiến tranh không phải tùy tiện liền có thể mang theo mang ra sáu giá ma ra trông trận trực tiếp đem thạch nghĩ tộc sáu tôn thủy tổ tượng thần c h â n áp lại vậy bọn hắn thạch nghĩ tộc còn thừa lại cái gì lại lấy cái gì tới chống cự ma tộc xâm lấn thạch nghĩ hoàng vẻ mặt bồi dối căn bản không để ý tới lại đi bắt tịch thiên dạ n g quay người liền hóa thành một đạo cực quang ý đồ bay trở về thạch nghĩ thành ta huyên hậu cùng mộ lão nhân cũng là tầm mắt khó coi tới cực điểm tại ma tộc trí mạng n g uy hiếp hạ bọn hắn cũng không cách nào lại đuổi bắt tịch thiên giả mấy người chỉ có thể hốt hoảng mà chạy thạch n g h ị thành xung quanh đã bị ma tộc vây quanh tiếp tục lưu lại hoang dã đó là thuộc về muốn chết lập tức trở về thạch n g h ị thành ngược lại sẽ càng thêm an toàn thạch n g h ị tộc dù sao tại thạch n g h ị thành kinh doanh mấy vạn năm dù cho sáu tôn thủy tổ tượng thần bị chấn áp bọn hắn cũng có lực lượng khác còn không có thi triển đi ra trở lại thạch nghĩ thành vẫn như cũ có mấy phần hy vọng sinh tồn không b a y về cái kia liền chỉ có một con đường chết nhưng mà thạch nghĩ hoàng đoàn người hiển nhiên đã bị ma tộc đại quân để mắt tới đang khi bọn họ chuẩn bị rút lui về thành thời điểm một cỗ khổng lồ bóng mờ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cái kia bóng mờ che khuất bầu trời cơ hồ đem hơn phân nửa bầu trời đều ngăn trở cố khinh yên ngẩng đầu quan sát nhìn thấy một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đơn giản không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ trong mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên cái k i a quái vật khổng lồ cao mấy vạn dặm nắm toàn bộ bầu trời đều nhồi vào khổng lồ phảng phất một tòa di động sơn nhạc nguy nga nó môi đi một bước thiên địa đều sẽ rung động một lần bất luận cái gì sinh linh tại trước mặt nó đều phảng phất nhỏ bé như là b ụ i t r ầ n phệ linh ma viên thạch nghĩ hoàng sắc mặt cự biến trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời trong đôi mắt tràn đầy cho tàn cùng hoảng sợ phệ linh ma viên làm sao lại xuất hiện tại thiên lan thần thổ làm sao có thể từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua phệ linh ma viên hội theo ma h u y ề n trong thế giới đi tới a thạch nghĩ hoàng làm sao đều không ngờ rằng loại kia trong truyền thuyết cấm kỵ sinh vật hội tòng ma h u y ề n bên trong chạy đến mà lại bị hắn cho vinh hạnh gặp gỡ phệ linh ma viên này loại cấm kỵ sinh vật đừng nói tới xâm lấn hắn một cái nho nhỏ thạch nghĩ thành dù cho ma tộc đã từng mấy lần phát động quy mô lớn chiến tranh toàn diện cùng hắc bạch thần thành đại chiến thời điểm đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xuất hiện tại thạch nghĩ thành đơn giản liền là càng thêm không có khả năng bên trong không có khả năng ta Tài... huyên hậu nhìn cái kia vô cùng to lớn ma ảnh đồng dạng kinh ngạc tại tại chỗ trong mắt tràn đầy run sợ cùng kinh sợ trong nội tâm không bị khống chế dâng lên một cỗ thật sâu h o à n g hốt cùng tuyệt vọng phệ linh ma viên làm sao có thể loại đồ vật này thế mà thật tồn tại phệ linh ma viên huyết mạch thế mà thật tồn tại mộ lao nhân cực kỳ chấn động nhìn lên bầu trời tại thiên lan di tích bên trong một mực có một cái truyền thuyết nghe nói thiên lan di tích chính là một chỗ c h ấ n ma chỗ mấy chục vạn năm qua đều đang chấn áp một tôn man hoang ma thần thi thể cái kia tôn man hoang ma thần sau khi chết hóa thành thâm uyên ma giới ngay tại thiên lan thần thổ mặt sau thiên lan di tích bên trong thường xuyên có ma tộc xuất hiện chính là bởi vì chấn áp ma uyên nguyên nhân tại thượng cổ thần thoại thời kỳ cái kia tôn man hoang ma thần có một con vô cùng cường đại chiến thú thực lực có thể so với phổ thông thần linh tên liền cứ gọi phệ linh ma viên đương nhiên trước mắt đầu này phệ linh ma viên tự nhiên không thể là vì năm đó man hoang ma thần đầu kia phệ linh ma viên chỉ là năm đó đầu kia thần thú cấp phệ linh ma viên còn sót lại tại thâm v i y ê n ma giới bên trong huyết mạch hậu đại mà thôi nhưng dù là như thế cũng đủ để rung động lòng người dù sao thượng cổ thần thú hậu đại cái kia đến cường đại cỡ nào cùng kinh khủng thiên lan di tích bên trong rất nhiều người đều coi phệ linh ma viên là thành một cái truyền thuyết một cái căn bản lại không tồn tại truyền thuyết cổ xưa bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phệ linh ma viên chân chính xuất thế dù cho hắc bạch thần thành mấy đại thần tộc đều chưa từng gặp qua làm sao có thể làm thạch nghĩ tộc hoàng thạch nghĩ hoàng tự nhiên rõ ràng phệ linh ma viên huyết mạch thật tồn tại vẫn luôn tại thâm huyên ma giới chỗ sâu nhất cơ bản đều là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái bởi vì tại thâm huyên ma giới bên trong bất luận cái gì ma tộc đều không thể khống chế phệ linh ma viên thậm chí tại thâm huyên ma giới bên trong không có người nào so phệ linh ma viên càng thêm cao quý trừ phi năm đó vị kêu man hoang ma thần phục sinh hoặc là vị kêu man hoang ma thần trực hệ người t h ầ n nếu không không người có thể khống chế phệ linh ma viên cũng là vì cái gì cho tới nay vệ linh ma viên đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời nhưng bây giờ vệ linh ma viên thế mà xuất thế mà lại đi thẳng tới thiên lan thần thổ thần không biết quỷ không hay vòng qua trắng đen thần thành giám thị cùng ngăn cản cái k i ê u ý vị như thế nào thạch nghĩ hoàng đơn giản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ xuống vệ linh ma viên quá mức khổng lồ còn khoảng cách đám người có mấy vạn cây số nhưng thân ảnh của nó cũng đã xuất hiện tại tịch thiên giả mấy người trước mặt chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn có thể sưng ơ che khuất bầu trời cự trảo từ trên trời giáng xuống cách khoảng cách mấy vạn dặm hướng về thạch nghĩ hoàng đập đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi thạch nghĩ hoàng vị trí xuất hiện một cái mấy ngàn dặm lớn lên cự trảo hố to nếu là đứng ở trên không quan sát đơn giản đập vào mắt kinh hãi mà thạch nghĩ hoàng bổn nhân căn bản là không có cách chống cự cái kia cố như bài sơn đảo hải sức mạnh to lớn trực tiếp bị một bàn tay đập vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa ts ngủ mới thức mà nếu đoán có lầm thì mình biết la mị m là ai rủi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương bốn trăm bốn mươi bảy không thể xem chi tuyệt thế tiên nhan tạ Tài... huyên hậu đ ố n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh cao lớn thẳng tắp thân thể có chút run dày thạch nghĩ hoàng tu vi có thể xưng thông thiên t r ậ t địa có thể so với nam man đại lục bên trên thập nhị t h á n h vương so với hắn đều cường đại hơn nhiều nhưng ở phệ linh ma viên trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích phảng phất đập con r ồ i trực tiếp bị đánh bay phải biết thiên lan di tích cùng ma uyên thế giới thế giới quy tắc chính là lẫn nhau ngăn chế thiên lan di tích bên trong sinh linh không cách nào đột phá đến đại thánh trí cảnh thâm n g uyên ma giới sinh linh cũng là như thế phệ linh ma viên mặc dù chính là thần thú huyết mạch nhưng tu vi vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới tranh lệch cư nhiên như thế to lớn thần thú huyết mạch thật đáng sợ như thế sao cố vân kinh ngạc nhìn nhìn cái kia cao mấy vạn dặm khổng lồ ma vận trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng kinh hãi phệ linh ma viên tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không ngờ rằng lại ở thiên lan di tích bên trong nhìn thấy một đầu còn sống phệ linh ma viên mặc dù trước mắt phệ linh ma viên vẹn vẹn chỉ là một tôn ấu thể nhưng vẫn như cũ hết sức rung động lòng người phệ linh ma viên nếu là có thể theo thiên lan di tích bên trong chạy đi lại đi tới nhân tộc thiên vực sợ là có thể trực tiếp dẫn tới tổ thần đảo chú ý cùng coi trọng đi mà lại phệ linh ma viên cùng trong truyền thuyết thôn thiên ma viên có một điểm huyết mạch liên hệ nếu là cơ duyên tạo hóa cho phép phệ linh ma viên thậm chí có một tia cơ hội phản tổ trở thành thôn thiên ma viên thôn thiên ma viên mới thật sự là thái cổ cự h u n g dùng thần linh cùng thần thú làm thức ăn hung tàn tới cực điểm thạch nghĩ thành bên trong tất cả mọi người yên tịnh im ắng cả đám đều cực kỳ chấn động nhìn trên bầu trời cái kia khổng lồ phệ linh ma viên như thế quái vật khổng lồ tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy đó là vật gì như thế nào khổng lồ như thế thật là đáng sợ khí tức tại sao ta cảm giác phảng phất bị một tôn thần linh nhìn chăm chú thứ quỷ gì không khỏi cũng quá to lớn đi hung vật kia giống như cùng trong cổ tịch ghi lại phệ linh ma viên có chút tương tự bất quá không thể nào thạch nghĩ thành bên trong khắp nơi đều là từng cái trận mắt hốc mồm biểu lộ ai đều chưa từng gặp qua khổng lồ như thế sinh vật còn tại bên ngoài mấy vạn dặm nhưng cho đám người cảm giác lại phảng phất liền đứng tại thạch nghĩ thành ngoài thành nó thật là phệ linh ma viên vân tưởng quân thét lên ra tiếng trong đôi mắt tràn đầy rung động tuyệt vọng cùng hoảng sợ làm sao có thể trong truyền thuyết v ệ linh ma viên làm sao lại xuất hiện tại thạch nghĩ thành vật kia không phải hẳn là tại thâm nguyên ma giới bên trong ngủ say sao thạch nghĩ tộc rất nhiều tộc lão cùng cường giả tuyệt thế nhóm từng cái thân thể cứng gắc biểu lộ ngưng kết kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời cái kia khổng lồ ma ảnh làm v ệ linh ma viên xuất hiện một khắc này toàn bộ thạch nghĩ tộc liền triệt để lâm vào khủng hoảng rốt cuộc bình tĩnh không được thích thiên dạ mấy tháng không thấy ngươi có vẻ như lẫn vào rất kém cỏi một đạo thanh âm yêu mị lười biếng ở trong đất trời vang lên thanh âm kia từ trên chín tầng trời t r u y ề n đến nhưng mà chậm dai ở trong đất trời khuếch tán tất cả mọi người ngạc nhiên lần theo thanh âm nhìn lên trên chỉ thấy thanh âm kia đầu nguồn thế mà tại phệ linh ma viên trên thân chẳng lẽ phệ linh ma viên hội miệng nói tiếng người mà lại chính là một đầu mẫu ma viên rất nhiều trong lòng người đều theo bản năng dâng lên một cỗ cổ quái suy nghĩ những cái kia nhận biết tịch thiên dạ người càng là từng cái ngạc nhiên hết sức phệ linh ma viên nhận biết tịch thiên dạ mà lại chủ động tới chào hỏi bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện không hợp lý lại không nói phệ linh ma viên có thể hay không miệng nói tiếng người thanh âm kia liền không khả năng làm phệ linh ma viên phát ra tới phệ linh ma viên thanh âm sao sẽ như thế yêu mị nhu hòa mà lại đầu kia phệ linh ma viên rõ ràng chính là một đầu thuần khiết công vượng mang theo nghi vấn tâm tình tất cả mọi người cẩn thận quan sát phệ linh ma viên rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tại cái kia phệ linh ma viên trên đỉnh đầu thế mà đứng đấy một bóng người bởi vì phệ linh ma viên thân thể quá to lớn có thể xương che khuất bầu trời cho nên trước đó ai đều không có chú ý tới phệ linh ma viên trên đỉnh đầu có một bóng người tồn tại mà lại đạo thân ảnh kia cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt tại phệ linh ma viên trước mặt nhỏ bé như là một k h ỏ a bụi trần p h ệ linh ma viên một cọng lông tóc đều so với nàng to lớn rất nhiều nhưng mà nhỏ bé như hạt bụi nàng lại có thể đứng ở p h ệ linh ma viên trên đỉnh đầu hết thể nhìn thấy nàng người toàn bộ đều ngơ ngẩn một cái dám đứng tại p h ệ linh ma viên trên đỉnh đầu người đơn giản không thể tưởng tượng nổi không thể tin bởi vì cách quá xa rất nhiều người đều thấy không rõ đạo nhân ảnh kia bộ dáng chỉ có một ít tu vi cao thâm các thánh nhân thi triển ra quan c h ắ c thánh thuật mới có thể cách khoảng cách mấy vạn dặm quan sát được đạo nhân ảnh kia bộ dáng thật đẹp nhìn thấy nàng trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm như vậy ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết phảng phất dừng lại ở trên người nàng những cái kia thi triển ra quan c h ắ c thánh thuật người toàn bộ đều ngơ ngác đứng tại chỗ con mắt trống rỗng phảng phất linh hồn đều bị câu đi tức khiến nữ nhân đều không ngoại lệ bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế đẹp nữ nhân cái gì khuynh quốc khuynh thành chim xa cá lặn hoa nhường n g ư ờ i t h ẹ n đều không đủ dùng để hình dung nàng vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể khiến người ta mất hồn mất vía cao tới đâu tu vi người đều không thể chống cự cẩn thận nhanh dừng lại quan c h ắ c thánh thuật nguy hiểm thạch nghĩ tộc một vị tuổi tác hết sức giả n u a tộc lão đột nhiên lớn tiếng cả kinh têu lên một đôi v ẫ n đục trong mắt tràn đầy khủng hoảng hắn cương ép chặt đứt quan c h ắ c thánh thuật thân thể bỗng nhiên rút lui mấy bước dựa vào tại trên tường thành sắc mặt tái đi một ngụm máu trực tiếp theo trong miệng không bị khống chế bắn ra vẹn vẹn liếc mắt một cái vẹn vẹn trong n g á y mắt sinh mệnh lực của hắn thế mà liền đã tổn thất một nửa nếu không phải hắn ý c h í kiên định lòng cảnh giác rất mạnh sợ là tại si mê trong trạng thái tử vong chính mình cũng không biết được hắn bỗng nhiên nhìn về phía những người khác chỉ thấy thạch nghĩ tộc cường giả từng cái ngã xuống phảng phất ngủ giống như ngã trên mặt đất trên mặt vẫn như cũ treo si mê kinh ngạc tàn thán hâm mộ điên cuồng biểu lộ chỉ là bọn hắn đã triệt để hóa thành một cô thi thể không còn có bất luận cái gì sinh cơ không chỉ có thạch nghĩ tộc người thạch nghĩ thành bên trong rất nhiều cố gắng nhìn trộm nữ nhân kia tướng mạo người toàn bộ đều ngã trên mặt đất sinh cơ đoạn tuyệt mà chết vẹn vẹn trong n g á y mắt thạch nghĩ thành bên trong thế mà liền có mấy trăm thánh nhân ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình đơn giản đập vào mắt kinh hãi yêu nữ tuyệt thế yêu nữ thạch nghĩ tộc tên kia tộc lão thân thể run run rầy rầy lạnh q u á n g không ngừng v ẫ n đục trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối vậy căn bản không phải nhân loại mà là thâm lên ma tộc một cái không cách nào tưởng tượng tuyệt thế ma nữ thật là đáng sợ h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ma tộc toàn bộ thâm nguyên ma giới bên trong đều không nên có đáng sợ như vậy tồn tại đi nàng đến cùng là ai trên từ lâu áo bào đen láo nhân thân thể r u lên đ ỗ n g nhiên rút lui mấy bước đem sau lưng một cái bàn bát tiên đụng thành m ộ t mịn lực lượng kinh khủng trong phòng chấn động nếu không phải quán rượu chất liệu đặc thù sợ là sẽ phải bị chấn sụp đổ đi thật đẹp thật đáng sợ phốc phốc một ngụm đậm đặc máu huyết theo áo bào đen láo giả trong miệng bán ra vẩy rơi trên mặt đất lốm đốm lầm tấm sư phụ lục tâm nhan bị giật nảy mình liền vội vàng tiến lên đem lung lay sắp đổ phảng phất sắp ngã s ắ p xuống sư phụ nâng lên nghe chuyện mp b tại thaudi o chuyện c nết chương 448, lam mị t h à n h thánh áo đen láo giả run run rẩy rẩy vị lục tâm nhan nhìn t r ơ i một bên tầm mắt tràn đầy rung động cùng kiên kỵ hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ma tộc quá mức ma tính cách mấy vạn dặm đều có thể đem hắn trọng thương hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển quan c h ắ c thánh thuật nhòm ngó nàng liếc mắt mà thôi nữ nhân kia thật rất xinh đẹp sao lục tâm nhan thấy sư phụ như thế trong lòng tràn đầy rung động tầm mắt nhịn không được nhìn hướng chân trời có một cỗ xúc động muốn đi nhìn một chút mặc dù biết được rất nguy hiểm nhưng nàng cũng không biết vì cái gì có lẽ nữ nhân liền là như thế tuyệt đối đừng áo đen lão giả một thanh ngăn chặn lục tâm nhan tò mò trong lòng bằng nàng điểm này tu vi sợ là liếc mắt nhìn liền biết trực tiếp mất đi tính mạng nữ nhân kia quá mức ma tính căn bản không thể t r e o chọc nữ yêu tinh nàng đến cùng là thần thánh phương nào vì sao có thể đứng ở phệ linh ma viên trên đỉnh đầu thạch nghĩ tộc một đám tộc lão tầm mắt rung động nhìn trời một bên có thể đứng ở phệ linh ma viên trên đầu căn bản không cần nói cũng hiểu biết nữ nhân kia đáng sợ cách mấy vạn dặm hết thệ thạch nghĩ tộc trong lòng đều dâng lên một luồng hơi lạnh trên cánh đồng hoang ta huyên hậu cũng là cố gắng nhìn trộm cái kia phệ linh ma viên trên đỉnh đầu bóng người bộ dáng nhưng tương tự bị một cố vô hình tinh thần sức mê hoặc lượng trọng thương vẻ mặt không có chút nào huyết s á c tại thiên lan thần tông trong truyền thuyết thần thoại có một cái thần tộc gọi cựu huyễn thải điệp tộc cùng cái kia ma nữ hết sức tương tự cựu huyễn thải điệp tộc nữ tử từng cái mỹ mạo vô song có một không hai thái hoang vạn tộc mà lại thiên sinh tinh thần lực bàng bạc tinh thuần am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần công kích thường tại trong bất chi bất giác hướng người khác liếp mắt hoặc là người khác nhìn nàng liếp mắt liền sẽ bị vô thành vô tức giết chết cho nên cựu huyễn thải điệp tộc nữ tử một mực trên đại lục được xưng là đẹp nhất độc dược cái k i a phệ linh ma viên trên đỉnh đầu nữ tử cùng cựu huyễn thải điệp tộc nữ tử cũng là hết sức tương tự nhưng hiển nhiên nàng không phải cựu huyễn thải điệp tộc người mà là một vị chân chính ma tộc ta huyên hậu rung động trong lòng hắn mơ hồ dự cảm cái kia tuyệt thế ma nữ tại ma tộc bên trong tuyệt đối không đơn giản nàng xuất thế có lẽ sẽ phá vỡ toàn bộ đại lục một c ố không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo hắn trong lòng sinh ra chỉ hy vọng hắn dự cảm sai lầm nếu không hậu quả khó mà lường được tình huống giống nhau cũng là xuất hiện ở cố vân c ù n g cố khinh yên mấy người thân bên trên hai nữ tự nhiên không ngờ rằng cái kia đứng tại phệ linh ma viên trên đỉnh đầu phách lối hết sức nữ nhân thế mà nhận biết tịch thiên dạ n g trước tiên liền không nhịn được đưa ánh mắt nhìn tới kết quả rõ ràng la m Mỹ ma nữ cũng sẽ không quản các nàng cùng tịch thiên dạ quan hệ thế nào một cô kinh khủng tinh thần áp bách theo trong hư không bông xuống vượt qua hư không trực tiếp thẩm thấu đến chúng nữ trong cơ thể nếu không phải tịch thiên dạ xem thời cơ rất nhanh ra tay đem cố lực lượng kia ngăn trở sợ là trong nháy mắt cố khinh yên mấy người liền sẽ bị trọng thương nữ nhân thật là đáng sợ cố vân c ù n g cố khinh yên lòng còn sợ hãi trong đôi mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ bất quá rất nhanh hai người liền dồn dập nhìn về phía tịch thiên dạ trên dưới xem k h lấy hắn trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái hết sức hiển nhiên cái kia ma nữ nhận biết tịch thiên dạ nhất là vừa rồi tịch thiên dạ vì bọn nàng ngăn trở cái kia cố ma tính công kích thời điểm cái kia cố quỷ dị sức mạnh ma quái cũng không có trực tiếp rơi xuống mà là đột nhiên rút đi không có đâm vào tịch thiên dạ thân bên trên nếu không tịch thiên dạ chưa hẳn có thể lông tóc không hao tổn đứng ở chỗ này ánh mắt hai người đều có chút hoài nghi tịch thiên dạ cùng cái kêu ma nữ hiển nhiên có chút quan hệ đến tại quan hệ thế nào hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi suy đoán tịch thiên dạ người tới thạch nghĩ thành không phải chuyên môn vì anh hùng cứu mỹ nhân tới a lam m ỹ đứng tại cao mấy vạn dạm vệ linh ma viên trên đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ trong đôi mắt tràn đầy màu sắc trắng nhã dùng tịch thiên giả tu vi cùng năng lực hiển nhiên không sẽ đem mình làm chật vật như thế trừ phi có chuyện gì khiến cho hắn không thể không đi mạo hiểm nhìn nhìn lại cố vân cùng cố khinh yên mấy người bằng trí tuệ của nàng dù cho không biết tịch thiên giả đi vào thạch nghĩ thành mục đích đại khái cũng có thể đoán được cái bảy tám p h ầ n ngươi tới thạch nghĩ thành hẳn là cũng là chuyên môn vì cứu ta mà đến tịch thiên giả phảng phất không có trông thấy la mị m trong mắt màu sắc trang nhã cười nhạt nói lần nữa nhìn thấy lam mị hắn cũng thật bất ngờ mấy tháng không thấy lam mị tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh thế mà đột phá đến thánh cảnh tu thành trí tôn sau đột phá thành thánh hoàn toàn chính xác đơn giản nước chảy thành sông là đủ thành thánh sau lam mị đáng sợ tới cực điểm bất quá hắn liền ngoại lệ bởi vì hắn tu luyện chính là vũ trụ duy nhất hỗn đ ộ t hồng mông kim đan tại hắn quyết định tu luyện này kim đan thời điểm hắn con đường tu luyện liền đã định trước so người khác khó khăn ngàn tỷ lần vì cứu ngươi nam mơ đi bản cung hận không thể lập tức giết chết ngươi lam mị vô cùng băng lãnh băng lam trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhìn tịch thiên dạng cố vân cùng cố khinh yên bỗng nhiên thấy một cố kỳ quái áp lực rơi vào hai người bọn họ thân bên trên cái kêu ma nữ tầm mắt rõ ràng nhìn tịch thiên dạng nhưng hai người bọn họ lại chẳng biết tại sao không hiểu thấu cảm nhận được một cỗ cảm giác g áp bách cố khinh yên quan sát tịch thiên dạ lại hơi liếc nhìn lam mị ma nữ trong lòng cổ quái cảm xúc càng thêm mãnh liệt vu đang ở mấy người trao đổi thời điểm dưới mặt đất đột nhiên vẹo một chỗ thoát ra một đạo hữu ảnh cái kia đạo hữu ảnh mới vừa xuất hiện trên mặt đất liền bỗng nhiên hướng về thạch n g h ị thành mà đi trong chốc l á t liền s ẹ t qua nửa bên hư không tốc độ nhanh đến cực điểm muốn chạy lam mị băng lánh cười một tiếng trong đôi mắt tràn đầy vô tình màu sắc trăng nhã chỉ thấy vệ linh ma viên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau một khắc kinh người huyết b u ồ n đại khẩu m á n h liệt xuất hiện trên bầu trời cái kia huyết b u ồ n đại khẩu phảng phất có thể đem toàn bộ bầu trời đều nuốt vào mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều tại trong miệng của nó sau một khắc chỉ thấy một cỗ kinh người hút kéo lực đống nhiên xuất hiện ở trong đất trời cái kia đang ở đ i ề n cuồng chạy trốn lũ ảnh trực tiếp bị cái kia một c ỗ hấp xả lực ngăn chặn sau đó trực tiếp cho lôi k é o tới vê anh cái k i a đạo ư u ảnh hung hăng ngã sấp xuống tại phệ linh ma viên dưới chân không là người khác đúng là thạch nghĩ hoàng mới vừa từ lòng đất xuất hiện thạch nghĩ hoàng vốn cho là la mị m ma nữ không có chú ý hắn y đổ phá vây chạy trốn nhưng mà hắn nằm mơ đều không ngờ rằng làm thạch n g h ĩ tộc hoàng có thể so với nam man đại lục thập nhị thánh vương hắn tại phệ linh ma viên trước mặt không chịu được như thế nhất kích tùy tiện hút khẩu khí liền đem hắn bắt tới ngươi đến cùng là ai thạch nghĩ hoàng từ dưới đất b ò dậy biểu lộ vô cùng hoảng sợ nhìn lam mị từ xưa đến nay đều chưa từng gặp qua có ai có thể khống chế phệ linh ma viên một cái có thể khống chế thượng cổ phệ linh ma viên người hắn vẹn vẹn ngẫm lại đều thấy không rét mà run chẳng lẽ cái kia ma nữ chính là thượng cổ vị kia man hoang ma thần hậu đại mà lại thuộc về trực hệ thuần huyết hậu đại nếu không quả quyết không có khả năng khống chế phệ linh ma viên phệ linh ma viên làm thần thú hậu đại đồng dạng cao quý hết sức thế nhưng thượng cổ vị kia man hoang ma thần có vẻ như căn bản không có hậu đại đi thạch nghĩ hoàng trong lòng tràn đầy n g h i hoặc tại thiên lan di tích bên trong ngoại trừ vị kia thượng cổ man hoang ma thần thuần huyết hậu đại có ai có thể khống chế phệ linh ma viên ts mới ra có một c nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương bốn trăm bốn mươi chín vô thượng uy nghiêm thạch nghĩ hoàng sợ vỡ mật trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thạch nghĩ thành cũng là lâm vào tầng tầng mối nguy khổng lồ ma quân từ trên trời giáng xuống nắm thạch nghĩ thành đoàn đoàn bao vây chỉ thấy trên bầu trời lít nha lít nhít phảng phất cá giết sang sông đều là hình thù kỳ quái hung tàn sinh vật một cỗ thâm huyên ma khí bay thẳng t i ử u tiêu ma tộc đại quân không chỉ có hung tàn tàn nhẫn mà lại hung hãn không sợ chết cá thể sức chiến đấu cực cường chính là đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới đều làm người nghe tin đã sợ mất mật quân đoàn thạch nghĩ tộc mặc dù cũng rất mạnh cá thể sức chiến đấu xa xa so với nhân tộc mạnh mẽ cùng cảnh giới dưới tình huống một cái thạch nghĩ tộc có thể đối phó hai cái nhân tộc nhưng giờ này k h ắ c này tại ma tộc đại quân trước mặt lại là nhỏ bé có chút thảm thương hơn mười đạo ma khí ngút trời ma ảnh xuất hiện tại thạch nghĩ thành bên ngoài những cái kêu ma ảnh từng cái khí thế b ằ n g bạc không kém chút nào tại thạch nghĩ hoàng thậm chí có càng thêm cường đại kinh khủng tại cái kia hơn mười đạo ma ảnh dẫn đầu hạ thạch nghĩ thành trong khoảnh khắc liền bị công phá thạch nghĩ tộc đại quân thương vong thảm trọng hóa thành ma tộc đại quân đồ ăn cùng chất dinh dưỡng trang diện phá lệ huyết tinh tàn bạo thạch nghĩ tộc tại ngắn phút chốc ở giữa liền tử thương hơn vạn ma nữ ngươi như thế khoa trương đến đây xâm phạm thiên lan thần thổ liền không sợ hắc bạch thần thành phái ra đại quân đưa người chấn áp thạch nghĩ hoàng hai mắt xích hồng một đôi mắt nhìn chằm chặp la mị trong mắt tràn đầy hận ý thạch nghĩ tộc gần mấy ngàn năm nay ban đầu nhân thể hơi tộc nhân số lượng một mực tại giảm bớt trong chốc l á t liền tử vong hơn vạn đối với thạch nghĩ tộc tới nói đơn giản cũng không cách nào tiếp nhận đáng sợ tổn thất mà lại một khi ma tộc triệt để công chiếm thạch nghĩ thành dựa theo ma tộc từ trước tập tính rất có thể sẽ bày ra máu tanh đồ thành hành động đem chọn cái thạch nghĩ thành sinh linh toàn bộ giết sạch vậy đơn giản liền là có tính chất hủy diệt hai nạn đáng sợ thạch nghĩ tộc rất có thể từ đó không gượng dậy nổi thậm chí triệt để diệt vong lớn mật dám đuôi hoàng bất kính một đạo băng lanh thanh â m vang lên chỉ thấy trong hư không đột nhiên xé rách ra một cái khe một đạo ma khí bay thẳng thương khung ma ảnh theo vết nước không gian bên trong bức r a đi vào thạch nghĩ hoàng trên đỉnh đầu một con màu tím đen tràn đầy chất sừng chân to hung hăng hướng thạch nghĩ hoàng trên mặt dẫm đạp xuống thạch nghĩ hoàng con ngươi co rụt lại trong mắt lóe lên một vệ t hung quang phệ linh ma viên khi dễ hắn ngược lại cũng thôi tùy tiện toát ra một cái ma tộc thế mà cũng dám ức hiếp hắn đơn giản khinh người quá đáng bất kể nói thế nào hắn cũng là thạch nghĩ tộc hoàng thạch nghĩ tộc người mạnh nhất dù cho đặt ở toàn bộ thiên lan thần thổ bên trong hắn đều thuộc về cường giả liệt kê luôn luôn uy nghiêm thâm trọng há để người khác tùy tiện trà đạp g i n g thạch n h ĩ hoàng n ử a mặt lên chơi rít gạo hai tay hóa quyền hung hăng hướng lên bầu trời đánh tới kinh người lực lượng kinh khủng trực tiếp nắm hư không oanh ra hai cái hắc động mà lại cỗ lực lượng kia xuyên thấu qua hắc động mảy may đều không có yếu bớt ầm ầm nhiên hướng về kia d ấ m đạp xuống bàn chân lớn đánh tới thạch nghĩ tộc luôn luôn dùng lực lượng lấy s ư n g tại thiên lan di tích bên trong đơn thuần luận lực lượng mà nói cơ bản không có mấy cái chủng tộc có thể sánh bằng thạch nghĩ tộc thạch nghĩ tộc có thượng cổ thần kiến huyết mạch đừng nhìn con kiến mặc dù không lớn nhưng lực lượng lại khá kinh người tại thiên lan di tích nội lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép thạch nghĩ tộc chủng tộc sợ là chỉ có cái kia toạ chấn hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong man ma thản tộc mới có thể làm đến cho nên thiếp mặt vật lộn thạch nghĩ hoàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào một đôi hóa đá sau thiết quyền cùng màu tím đen bàn chân lớn đụng vào nhau nguyên bản thạch nghĩ hoàng lòng tin tràn đầy cho rằng có thể nhất kích đem địch nhân đánh bay nhưng mà lệnh hắn không tưởng tượng nổi là một cỗ lực lượng kinh người theo cái kiêm màu tím đen bàn chân lớn bên trên truyền lại mà đến phảng phất thái cổ ma sơn giữa trời nổ xuống thạch nghĩ hoàng trực tiếp bị một cước đạp xuống lòng đất hơn nửa đoạn thân thể đều chôn ở trong đất bùn hán đôi cánh tay càng là trực tiếp xoạt xoạt một tiếng đứt gây gây xương con vẹo vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất cái gì làm sao có thể thạch nghĩ hoàng làm sao đều không ngờ rằng tuy tiện chạy ra một cái ma tộc lực lượng thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại cái kia ma tộc trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích ngu xuẩn sâu kiến dù cho có trí tuệ cũng không cải biến được huyết thống thấp kém cùng rốt nát cái kia màu tím đen bàn chân lớn một c ư ớ c đem thạch nghĩ hoàng đạp xuống lòng đất về sau vẫn như cũ có hơn nửa bên thân thể còn tại hư không trong cái khe không có triệt để đi ra thẳng đến lúc này mới từ hư không khe hở bên trong chậm rãi h i ệ n hiện, hiện. người đến chính là một tên thanh niên ma tộc bề ngoài cùng nhân loại hết sức tương tự mà lại đặt ở nhân tộc bên trong thuộc về mỹ nam tử bên trong mỹ nam tử anh tuấn có chút không tưởng nổi sợ là đi tại trên đường cái đều có thể dẫn tới hoài xuân các thiếu nữ thét lên mà lại hắn trên người có một cỗ t à mị khí tức bằng thêm ra mấy phần m à tính mị lực tuấn mỹ như thế ma tộc tại toàn bộ thâm nguyên ma giới bên trong sợ đều hiếm có hết sức cùng ma tộc cái kia phổ biến hung tàn xấu xí bộ dáng đơn giản khác biệt quá nhiều này thanh niên chỗ mi tâm có một cây màu tím đen xoắn úp một sừng con ngươi làm tinh màu tím thủy t r u n g tản ra từng tia vô cùng tôn quý khí tức thạch nghĩ hoàng d u n g động nhìn qua thanh niên trước mắt ma tộc theo thanh niên thân bên trên cảm ứng được một cỗ uy hiếp trí mạng mạnh mẽ như thế ma tộc vì sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua chưa từng biết được một điểm liên quan tới hắn tin tức đều không có liên quan tới thâm uyên ma giới một chút tin tức thiên lan thần thổ bên trong các dị tộc tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tỉ như thâm uyên ma giới bên trong có nhiều ít ma tộc chủ tộc có nhiều ít trí cừng giả có cái gì kinh thiên động địa có thể thay đổi thiên lan gì tích cách cục trí bảo một chút cơ bản tin tức bọn họ đều là biết được thâm uyên ma giới bên trong mạnh nhất chính là cái kia mười ba đại l ã n h chúa c h u y ê n thuyết cái kia thâm viên mười ba đại lãnh chúa bất kỳ người nào đều có có thể so với phổ thông đại thánh lực lượng bọn hắn bất kỳ người nào xuất hiện tại thiên lan thần thổ đều sẽ khiến gió tanh mưa máu thanh niên trước mắt ma tộc cùng cái kia mười ba đại lãnh chúa so sánh sợ là đều chẳng thiếu gì nhưng hắn thế mà mảy may đều chưa nghe nói qua người này không có hắn bất luận cái gì một điểm tin tức quỳ xuống cho ta ma tộc thanh niên bá đạo thô bạo hết sức từ khi hư không trong cái khe đi ra liền đem thạch nghĩ hoàng đề trong tay xinh xinh đem chân của hắn cắt ngang sau đó ép buộc hắn quỳ trên mặt đất mặt hướng lam mị đầu đều không cho hắn nâng lên làm xong tất cả những thứ này về sau ma tộc thanh niên mới khoanh tay mà đứng cung kính khom người cúi đầu trong đôi mắt tràn đầy thành kính phảng phất nhất thành khẩn tín đồ cùng lúc đó tạ huyên hậu cùng mộ l a o nhân cũng là lọt vào ma tộc cường giả công kích sau đó ép buộc bọn hắn quỳ trên mặt đất tại hết thể ma tộc tâm lý phảng phất bất luận cái gì sinh linh tại l a m mị trước mặt đều phải quỳ trên mặt đất thạch nghĩ thành bên trong tất cả mọi người rung động không hiểu trong đôi mắt đều là kinh sợ cùng hoảng hốt thật mạnh khí phái uy phong thật to thạch nghĩ hoàng cùng tà huyên hậu đều chỉ có thể bị ép quỳ trên mặt đất những thạch nghĩ tộc đó người cùng phúc hải thánh quốc người nhìn thấy chính mình hoàng cùng thánh hậu bị người làm nhục như vậy từng cái hai mắt xích hồng phẫn hận hết sức hận không thể xông đi lên đem những cái kia ma tộc toàn bộ r ế t sạch tà huyên hậu t r ậ t vật quỳ trên mặt đất trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục một đôi tròng mắt xích hồng như máu trên óc từng sợi gân xanh đột xuất không ngừng nhảy lên cả người đều tải run nhẹ nhẹ tớ s h bắp, g i u vô địch nên quẻ t c hút hôm nay hơi m u ố n thử xin lỗi anh em chay nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương 450, n h â n tộc phản đồ hán công tôn tà h u y ê n cả đời ngạo n g h ệ tại thế chưa bao giờ nhận qua như thế lớn khuất nhục ngoại trừ quỳ qua phụ mẫu đời này hắn há quỳ qua bất luận kẻ nào làm nam man đại lục một thời đại tối vi nhân vật phong hoa tuyệt đại nội tâm của hắn ngạo khí có thể nghĩ hôm nay chịu này vô cùng nhục nhã đơn giản so giết hắn đều khó chịu công tôn tà huyên thân thể không ngừng run rẩy đơn giản ở vào sụp đổ cùng bùng nổ rịa nhưng mà ma tộc cũng mặc kệ công tôn tà huyên có thân phận gì tại nam man đại lục bên trên có địa vị gì nội tâm của hắn đến cỡ nào kiêu ngạo tại hoàng trước mặt tất cả mọi người nhất định phải quỳ xuống n h ì n xuống thánh hầu ra phải nhẫn ở a hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chúng ta còn có cơ hội mộ lao nhân quỳ gối tạ i huyên hậu bên người không ngừng chấn an tạ huyên hậu cảm xúc sợ tạ huyên hậu một cái xúc động làm ra c h ọ c giận ma tộc cử động tới mặc dù bọn hắn bây giờ bị tù binh nhưng ít ra không có chết hết thể đều còn có cơ hội tạ huyên hậu r ă n g căng cứng cuối đem ầ u không nói một lời. một đ thạch nghĩ hoàng cùng tạ tài... huyên hậu mấy người chế phục về sau mấy cái ma tộc cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên giả mấy người trong mắt lóe lên một vệt vẻ do dự sau cùng không có dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao ai cũng có thể nhìn ra cái kia người thiếu niên nhận biết vĩ đại hoàng tại không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết bọn hắn những ma đầu này cũng không dám làm loạn cố khi n h y ê n c ù n g cố vân mấy người nhẹ nhàng thở ra các nàng tự nhiên cũng e ngại những cái kia kinh khủng ma tộc hướng các nàng cũng động thủ còn tốt tịch thiên dạ mặt mũi có vẻ như cũng không kém những cái kia hung tàn ma tộc thế mà trực tiếp buông tha các nàng nhìn bị ép quỳ trên mặt đất thạch nghĩ hoàng cùng công tôn tạ huyên chúng nữ trong đôi mắt đều là hả giận công tôn tạ huyên tự nhiên không cần phải nói đến mức thạch nghĩ tộc các nàng theo chưa từng t r e o chọc thạch nghĩ tộc thạch nghĩ hoàng lại ngàn giảm xa xôi trước tới bắt bọn hắn hiển nhiên đều không phải là vật gì tốt c á mẹ một lứa bị ma tộc diệt đi không thể tốt hơn tịch h thiên dạ ngươi n g nói hôm nay bản cung có phải hay không lại cứu ngươi một mạng lam mị chấp tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch h thiên dạ n g hai con mắt hiếp lại mặt mày sừng bên trong có lấy từng tia đ á c ý khả năng chính nàng đều không có ý thức được vẻ mặt kỳ quái ngươi xuống tới ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác tịch h thiên dạ n g thản nhiên nói lam mị đứng tại mấy vạn cây số không trung nhìn xuống thương sinh tịch thiên dạ cũng không thích tại như thế lớn trên lệnh độ cao bên trên cùng người khác trao đổi nếu không phải tất cả mọi người có thánh nhân cảnh tu vi đổi thành người bình thường căn bản là nhìn không thấy nàng bản cung dựa vào cái gì xuống tới lam mị hư lạnh một tiếng dứt lời sau lại phát hiện ngữ khí giống như có chút không đúng quá mức cảm xúc hóa lập tức lời nói xoay chuyển lạnh như băng nói ngươi lên đây đi nói xong lam mị vung tay lên một đầu từ ứ lam băng tinh tạo thành tinh mỹ trưởng tiểu liền từ trên chín tầng trời rủ xuống đến một đường lan tràn đến tịch thiên dạ dưới chân cùng lúc đó vệ linh ma viên chậm rãi cúi đầu xuống đem đầu rời xuống rút ngăn tịch thiên dạ cùng lam mị khoảng cách tịch thiên dạ thấy này cũng là không k h á c h khí mang theo cố khinh yên c ù n g cố vân chúng nữ liền đi bên trên băng tinh cầu rồng một đường hướng cựu thiên tri thượng đi đến lam mị thấy tịch thiên dạ thế mà mang theo mấy cô gái đi lên mắt phượng theo bản năng đi lên móc nghiêng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén hết sức nhưng sau cùng nhưng lại chậm dại ẩn giấu đi thạch nghĩ hoàng rung động nhìn qua một màn trước mắt trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ nguyên bản hắn đã đánh giá rất cao cái kia nữ ma đầu nhưng giờ này khắc này lại phát hiện vẫn như cũ có chút đánh giá thấp nàng nàng đến cùng là ai thạch nghĩ hoàng trong lòng tràn đầy nghi vấn một cái có thể làm cho phệ linh ma viên cúi đầu cung cung kính kính như ngồi trung kỵ ma tộc vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng đều có thể cảm nhận được một c ố không hiểu khủng hoảng hắn thật sự có chút xem không hiểu dù cho thượng cổ thần thoại thời đại vị kia man hoang ma thần trực hệ người thân tối đa cũng chỉ có thể nhường phệ linh ma viên trở thành nàng chiến đấu đồng bạn trở thành vật cưới thậm chí nô buộc vậy căn bản không có khả năng vậy mà lúc này thời khắc này vệ linh ma viên há có một chút điểm thần thú bá khí cùng nông n ê n không chỉ có nhường một cái nữ ma tộc đứng tại trên đỉnh đầu nó mà lại vẹn vẹn bởi vì cái kia nữ ma tộc một tiếng mệnh lệnh liền có thể nhường bất luận kẻ nào đều có thể đứng ở trên đỉnh đầu của hắn thượng cổ thần thú tôn nghiêm cùng bá khí đâu thạch nghĩ hoàng tam quan đều bị triệt để phá vỡ biến thiên chân chính biến thiên toàn bộ thiên lan di tích sợ là muốn xuất hiện chân chính lộn xộn thạch nghĩ hoàng thân thể không ngừng run dày lật hắn đ ạ o ý thức được có lẽ vạn cổ đến nay chân chính mối nguy đã bung ô xuống một trận vượt ngang mấy chục vạn năm thần ma đánh cờ rất có thể sắp chân chính phân ra thắng bại sinh tử cuối cùng mặc kệ thua hoặc là thắng đối với thiên lan di tích bên trong sinh linh tới nói đều là đáng sợ nhất thái họa thạch nghĩ hoàng đã không dám tiếp tục suy nghĩ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy hắn hiện tại chỉ hy vọng trời xanh dày thương bọn họ đừng để thạch nghĩ tộc triệt để hủy diệt cho thạch nghĩ tộc một điểm huyết mạch kéo dài tiếp cơ hội tịch thiên dạ hà án ta huyên hậu cùng mộ lão nhân tầm mắt kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ không ngờ rằng cái kia tuyệt thế nữ ma đầu thế mà mời tịch thiên dạ đến vệ linh ma viên trên đầu đi hiển nhiên hai người không chỉ có nhận biết đơn giản như vậy sợ là quan hệ cũng không tầm thường tịch thiên dạ cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ t a huyên hậu thân thể run lên con ngươi trong nháy mắt mở rộng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ vấn đề thích thiên giạ nếu là cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ cái kia hắn đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả kia đến cỡ nào nghiêm trọng một khi ý nghĩ của hắn trở thành sự thật như vậy không chỉ có thiên lan di tích sợ là toàn bộ nam man đại lục đều sẽ trốn không thoát kiếp nạn này khó thậm chí có triệt để hủy diệt nguy hiểm toàn bộ đại lục đều sẽ hóa thành m a thổ hậu quả kia suy nghĩ một chút đều không rét mà run không chỉ có tạ huyễn hậu mộ lao nhân cùng với thạch n g h ị thành bên trong rất nhiều n h â n tộc đều nghĩ đến vấn đề này tịch thiên dạ nếu là đứng tại nhân tộc trong trận doanh như vậy hắn cũng chỉ có thể tại nhân tộc hệ thống trung thành dài một cái chưa triệt để trưởng thành tuyệt thế c h i tôn nam man đại lục bên trên thế lực có rất nhiều biện pháp ngăn chế hán thậm chí khống chế hán có chút cực đoan đại lục thế lực như là không thể nhường tịch thiên dạ vì đó sử dụng như vậy quả quyết giết chết hắn không cho hắn trưởng thành cũng mảy may đều không kỳ quái tỉ như phúc hải thánh quốc đã là như thế tóm lại chỉ cần tịch thiên dạ tại nhân tộc hệ thống bên trong nhất định phải dựa vào đại lục để sinh tồn lớn như vậy trên lục địa các thế lực lớn liền có rất nhiều biện pháp tới b ả o chế hắn nhưng tịch thiên dạ nếu như cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ sau lưng có ma tộc che chở cùng vùng t r ồ n g thậm chí căn bản không cần tại nam man đại lục bên trên trưởng thành cái k i a đằng sau sẽ phát sinh cái gì đám người đơn giản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ xuống một cái vạn cổ duy nhất tri tôn một khi triệt để trưởng thành nói hắn có thể hủy diệt đại lục đều không có người sẽ kỳ quái phản đồ hắn là nhân tộc phản đồ đáng giận thế mà ca nguyện làm ma tộc chó săn đơn giản không xứng làm nhân tộc vạn cổ duy nhất tri tôn tịch thiên dạ làm sao như thế táng tận thiên lương chủng tộc của mình đều phản bội nghĩ đến tịch thiên dạ cấu kết ma tộc sau hậu quả thạch nghĩ thành bên trong từng cái tu sĩ nhân tộc toàn cũng nhịn không được tức miệng mắng to lên trong mắt đều là khủng hoảng cùng thất thố nghe chuyện mp ba tại thaudi ô chuyện c h ấ